t r ư ớ c i một ca o úc giết người sự kiện hoa hạ quốc tiên kinh thành hoa h ư n g châu đ á o ca o úc cái này ca o úc trước người lưu lượng đông đảo ngựa xe như nước thỉnh thoảng có thể đi ngang qua một cái mỹ nữ để người mở rộng tầm mắt mà giờ này khác này cái này châu đ á o ca o úc đối diện ven đường một tuổi tác ước chừng mười chín hai mươi tuổi nam nhân nhìn c h ầ m c h ầ m cái này hoa h ư n g ca o úc miệng bên trong tràn đầy nói thầm sư phó nói cái này hoa h ư n g châu đ á o ca o úc mỹ nữ lao tổng hứa đỏ bừng hôm nay sẽ bị người ám sát hắn là làm sao biết chuyện này tiêu hàng tự mình lẩm bẩm không có người biết hắn tại lẩm bẩm cái gì tại trong mắt người khác hắn chỉ là một người mặc l a o thổ người trẻ t u ổ i mà thôi thầm nghĩ tiêu hàng nhìn thoáng qua đi ngang qua mình mỹ nữ bên cạnh trong thành này mỹ nữ chính là nhiều mình trước kia đi theo tên kia tại trong hốc núi mỗi ngày luyện nơi nào có thể nhìn đến mấy mỹ nữ liền xem như có mỹ nữ a n mặc cũng không có người trong thành như thế mở ra mới đúng rất nhanh tiêu hàng lại đem l ự c chú ý đặt ở cái này cao ốc bên trên được rồi sư phó hắn luôn luôn sẽ không hiểu thấu biết một chút người khác không biết sự tình mặc kệ sư phó là làm sao biết chuyện này lao nhân ra ông ta năm đó gặp rủi ro lúc bị hứa ra đã cứu một lần m ệ n h một mực đem việc này để ở trong lòng hôm nay giao cho ta vô luận như thế nào cũng được bảo vệ tốt kia hứa tiểu thư ta phải hết sức mới là tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm nếu quả thật có ám sát vậy cái này sẽ đoán chừng là tốt nhất thời gian tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ tới lúc này đã đến sáu giờ chiều trời đã sắp đêm đen đến thời gian này động thủ giết người đúng là một cái thích hợp thời gian tiêu hàng trực tiếp tiến vào trong cao ốc kia hai người mặc sần s á m nữ tiếp khách viên nhìn thoáng qua tiêu hàng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ tiếng cái này cao ốc cái kia không phải mặc lộng lẫy lại nhìn tiêu hàng cách ăn mặc mặc lao thổ lại bảo thủ căn bản không giống như là người có tiền nhưng các nàng vẫn là ngọt ngào hô một tiếng hoan n g h ê n quan lâm không vì cái gì khác một là bởi vì quy tắc hai là bởi vì mặc dù tiêu hàng mặc bảo thủ lao thổ nhưng bộ dáng k i u coi như gắng gượng qua quan tiêu hàng không biết hai cái này tiếp khách viên đang suy nghĩ gì lâu một này bày tất cả đều là đồ trang sức hắn một bên hướng trên lầu thông đạo tiền đến một bên quan sát cái này t r ư n g bày châu b á o chật chật không thôi nhưng lại nhìn một chút kia công khai ghi giá tiêu hàng liền quả quyết lắc đầu trực tiếp lên lầu nói đùa cái gì một sợi dây truyền hai vạt khối cái này người làm sao không đi cấp cướp tiêu hàng thì thầm trong miệng một mực leo thang lầu leo đến lầu sáu hắn sở dĩ leo thang lầu nhưng thật ra là bởi vì hắn không biết còn có thang máy như thế một loại đồ vật n ă m đó hắn từ viện mồ côi bị sư phụ hắn nhận n u ô i thời điểm ra đi thang máy loại vật này còn không có lưu hành ra đâu hắn làm sao biết còn có thang máy thứ này rất nhanh tiêu hàng đi tới lầu sáu cửa vào nhưng vừa dừng lại tại cửa vào trước chính là nhìn thấy hai người mặc chế phục nữ nhân nữ nhân này nhìn thấy tiêu hàng về sau khẽ cười nói tiên sinh xin hỏi ngài có phải không có thẻ khách quý thẻ khách quý đó là vật gì tiêu hàng nghi ngờ hỏi nghe tới tiêu hàng không có thẻ khách quý hai nữ nhân này lập tức biến cái sắc mặt một bộ xa cách bộ dáng nơi này là lầu sáu không có thẻ khách quý không có thể đi vào tiêu hàng nhìn xem hai nữ nhân này nhìn mình k i a m một mặt vẻ khinh bỉ muốn nói là ta tới là cứu lao bản của các ngươi Các n g ư ơ i vậy mà không để ta đi vào đương nhiên hắn biết hắn nói cũng vô ích không nói trước chính mình nói việc này không ai tin cho dù có người tin mình cái này ra m i ệ n g thịt mềm thân thể nói là tới cứu người đoán chừng chính hắn đều không tin nghĩ đến nơi này tiêu hàng chỉ đành chịu một lần nữa chạy xuống lầu dưới trong lòng suy nghĩ làm sao tiến lầu sáu thật sự là không có cách nếu như không phải sư phó năm đó thiếu hứa ra một cái nhân tình ta mới lười quản chuyện này tiêu hàng nết miệng ánh mắt dừng lại tại lầu năm trên cửa sổ nói là cái này hoa h ư n g châu đáo cao ốc lao tổng là cái mỹ nữ thế nhưng là có thể lên làm lao tổng mỹ nữ không có bốn mươi cũng phải có ba mươi lại đẹp có thể đẹp đi nơi nào hắn đẩy mở cửa sổ nhìn thoáng qua phía trên nhất miệng lên không để ta đi vào ta liền vào không được sao l ờ i này rơi xuống tiêu hàng trực tiếp chui ra ngoài cửa sổ không biết dùng biện pháp gì leo đến lầu sáu khi leo đến lầu sáu từ lầu sáu ra lúc tiêu hàng nhìn thoáng qua b ụ n phía nơi này là một gian nhà vệ sinh tiêu hàng mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài tiến vào lầu sáu đại s ả n h cái này lầu sáu muốn so lầu một còn muốn lộ vẻ rộng lớn rất nhiều bất quá người không nhiều nhưng nhìn kỹ tia trưng bày châu đ á o muốn so lầu một những cái kia xem ra còn cao quý hơn không ít h i ệ n nhiên không phải người bình thường có thể tiến đến mua địa phương tiêu hàng cự ly xa nhìn đồng dạng liền vội vàng lắc lắc đầu tám vạn khối tiêu hàng chật chật không thôi ta vẫn là đem ý nghĩ đặt ở chính sự lên đi ta bây giờ nếu là không có bảo vệ tốt kia hứa đại tiểu thư sư phó không chừng muốn làm sao trách cứ ta đây thầm nghĩ tiêu hàng đưa ánh mắt đặt ở lầu sáu cách đó không xa một cái đóng chặt gian phòng nếu như hắn điều tra không có sai hứa đỏ bừng chính là tại trong phòng này làm việc nghe nói hứa đỏ bừng là toàn bộ hứa gia hiện tại đương ra làm chủ người chủ yếu trưởng quản chính là hứa gia kỳ hạ đông đảo nguồn kinh tế một trong hoa hương châu đáo cao úc không thể không nói hứa đỏ bừng là một cái buôn bán thiên tài cái này hoa hương châu đáo cao úc tại trong tay của nàng làm sinh động tiền kiếm được muốn so những năm qua bị những người khác trưởng quản lúc thêm ra không ít mấu chốt nhất chính là nghe sư phó nói hứa đỏ bừng là một cái quốc sắc thiên hương k h u y n quốc h u y n thành đại mỹ nữ tiêu hàng thịt mũi coi thường g i a hỏa này chính là đang gây hấn mình hắn nhưng không tin sư phụ hắn nói lời sư phụ hắn nói cái này hứa đỏ bừng là cái tuyệt sắc đại mỹ nữ không chừng thật đến lúc đó là cá thể nặng hai trăm cân da thịt có da đen nhẹm một mặt đầu đ ầ u nữ nhân hắn nhưng không tin sư phụ hắn nói lời ý niệm này vừa dứt h ạ kia phòng cửa đột nhiên đ ẩ y ra ngay sau đó cả người mặc tây trang màu đen bảo tiêu đi tại phía trước hộ tống một nữ nhân trẻ tuổi đi ra nhìn thấy nữ nhân này lúc tiêu hàng đ ố n g dưng khẽ giật mình hít sâu một hơi sư phó nói thật đúng là không sai a hắn lần này vậy mà không có gà ta tiêu hàng nhìn chằm chằm giữa này nữ nhân trẻ tuổi kinh hại không thôi đạo hắn có thể một chút phán định cái này cái trẻ tuổi nữ nhân chính là hứa đỏ bừng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngũ quan xinh xắn da thịt t r ắ n g nón tóc dài xoa vai đi trên đường trầm ồn mà lại bình tĩnh nhìn không c h ư ớ c mắt nhìn thẳng phía trước kia đen nhánh mắt to bên trong trong suốt là những nữ nhân khác không thể so sánh phối hợp kia trầm ồn tỉnh táo khí chất nhìn một trong mắt là cái nam nhân đều sẽ vì thế mê mội điên cuồng đương nhiên bởi vậy còn chưa đủ để xác định nữ nhân này chính là hứa đỏ bừng tiêu hàng không khỏi nhìn nhiều cái này hứa đỏ bừng vài lần phát hiện hứa đỏ bừng xác thực sinh xinh đẹp thành thục cho tiêu hàng cảm giác chính là hứa đỏ bừng là một cái ủng có thành thục phong vận nữ nhân mặc dù xem ra chỉ có hai mươi mốt hai mươi hai nhưng điển hình ngự tỷ phong phạc a dạng này nhìn chằm chằm hứa đỏ bừng khó tránh khỏi sẽ có chút phát giác nàng nhẹ nhàng quay đầu nhìn thoáng qua tựa ở bên tường tiêu hàng trong ánh mắt hiện ra nghi hoặc cái này lầu sáu đại s ả n h sẽ xuất hiện tiêu hàng dạng này ăn mặc người rất là để người kỳ quái nhưng nàng không có để ở trong lòng đối tiêu hàng cũng không có gì để ý tới lại quay đầu đi thật sự là cao ngạo đâu nhìn xem hứa đại tiểu thư căn bản không có đem mình để ở trong lòng tiêu hàng bất đắc dĩ nói thôi cùng ta cũng không có quan hệ gì hiện tại đã hứa đại tiểu thư ra không có gì bất ngờ xảy ra những sát thủ kia cũng hẳn là sắp hiện thân đi tiêu hàng ánh mắt liếc nhìn một vòng quả nhiên cùng hắn đoán trước đồng dạng ánh mắt của hắn đặt ở một cái ngay tại nghiêm túc quét dọn mặt đất a n mặc đồng phục công nhân vệ sinh cái này công nhân vệ sinh đeo kính miệng bên trên có khẩu trang trên đầu đội mũ thấy không rõ lắm bộ dáng nhưng cho người cảm giác chính là hào hoa phong nhã không có cái uy hiếp gì cảm giác bất quá tiêu hàng nhìn thấy cái này công nhân vệ sinh lúc chính là n ế t miệng lên ánh mắt lơ lửng không cố định quét dọn cũng không yên l ò n g không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là sát thủ đi phát hiện ra trước cái thứ nhất rất nhanh ánh mắt của hắn lại nhìn về phía một bên khác kia là một cái ngay tại nhìn kỹ pha lê hạ dây chuyển khách hàng đồng thời thỉnh thoảng mở miệng đem nữ phục vụ viên đùa không ngậm miệng được nhánh hoa run d ậ y trung niên nam nhân mười giây đồng hồ bên trong hướng hứa đỏ bừng nhìn bên này bốn lần không giống như là nam nhân nhìn nữ nhân nên có ánh mắt càng giống là sát thủ nhìn ánh mắt của con mồi hẳn là cái thứ hai sát thủ tiêu hàng h ề vải l ầ m bẩm ánh mắt của hắn nhanh chóng quan sát đến bốn phía đến mức một cái trước mắt cái thứ ba cái thứ tư cái thứ năm cái thứ sáu tổng cộng sáu cái sát thủ số lượng hơi nhiều hôm nay không có mang vũ khí giải quyết có chút phiền phức tiêu hàng thầm nghĩ những sát thủ này nguy trang đối với hắn mà nói nhìn thấu thật đúng là cũng không phải là việc khó sát thủ tóm lại là sát thủ ánh mắt chắc chắn sẽ có chút mất tự nhiên chỉ phải cẩn thận quan sát l i ề n sẽ từ những cái k i ê u mất tự nhiên bên trong quan sát ra manh mối gì ra hiện tại tiêu hàng vẫn chưa x u ấ t ruột độc thủ hắn đang nhìn cái này bốn cái bảo tiêu đến cùng có thể hay không bảo vệ tốt hứa đỏ mừng nếu như có thể không đến phiên hắn xuất thủ hắn tự nhiên vẫn là không xuất thủ tốt một chút dù sao những sát thủ này đều là kẻ liệu mạng ai nguyện ý cùng bọn hắn chơi đùa vạn nhất va va chạm chạm làm bị thương người khác không đau lòng hắn còn đau lòng đâu tiêu hàng mới sẽ không ngu ngốc như vậy hắn chỉ cam đoan hôm nay hắn ở đây kết quả cuối cùng hứa đỏ bừng là sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào liền đúng rồi hiện tại tiêu hàng đứng ở bên cạnh hoàn toàn lấy một bộ quan sát trò hay đản sinh ánh mắt đến quan sát đến cái này mấy tên sát thủ cơ hội là trong cùng một lúc những sát thủ này đang hướng phía hứa đỏ bừng dựa sát vào tiếp cận vô luận là kia công nhân vệ sinh vẫn là kia chứa mua dây chuyển trung niên khách hàng chờ tiếp cận đến trình độ nhất định lúc những người này đều ngừng lại lại giả đi làm chính mình sự tỉnh chỉ có kia công nhân vệ sinh một trận chạy chậm chứa chạy đến thùng rác trước mặt cái này đi thùng rác con đường bên trên tự nhiên sẽ đi ngang qua hứa đỏ bừng rời đi lầu sáu trên đường cũng chính là cái này đi ngang qua s á p vậy vậy công nhân vệ sinh trong ánh mắt đột nhiên lóe lên sắp ý hắn đem trong tay mình cây trổi lập tức ném đi lập tức từ trong ngực xuất ra một cây trùy thủ a một tiếng chính là đâm về hứa đỏ bừng trước người kia to con bảo tiêu bên trên cái này to con bảo tiêu mặc dù có chút đề phòng nhưng rõ ràng không nghĩ tới cái này công nhân vệ sinh xuất thủ tàn nhẫn như vậy như thế cấp tốc hắn chỉ có vô ý thức cánh tay lên. À, truy thủ vào đại trong h cánh ứ c lên. tay t y thủ v à đại h ắ t r lúc nhất tay. n h thời những người hộ vệ này tay bị đâm trúng cơ hồ đánh mất rơi một nửa sức chiến đấu têu thảm thiết phối hợp một mươi phần không tệ những sát thủ này hẳn là có tổ chức có kỷ luật tiêu hàng yên lặng nghĩ đến rất nhanh trên mặt của hắn chính là lộ ra vẻ cười khổ nhưng những người hộ vệ này không khỏi cũng qua không dùng được một chút đi hắn lúc đầu coi là những người hộ vệ này chí ít có thể giúp hắn giải quyết hết hai cái như thế hắn còn có thể nhẹ nhõm một điểm nhưng không nghĩ tới những người hộ vệ này một cái đều không có giải quyết hết liền đã một chút tác dụng đều không còn nghĩ đến nơi này tiêu hàng con mắt t h o á nhìn g n nhìn về phía bên chân hai cái bình chữa lửa lúc này mấy người hộ vệ kia tay bị đao kim chúng ngã trên mặt đất nhao nhao đánh mất sức chiến đấu kia phía trước nhất sát thủ nhìn thấy những này nắm lấy cơ hội trực tiếp cầm lấy truy thủ chính là dự định đâm về hứa đỏ bừng hứa đỏ bừng bên người trợ lý đã nhọn kêu ra tiếng hô lớn cứu mạng cứu mạng a về phần hứa đỏ bừng lúc này vẫn duy trì chấn định cùng tỉnh táo nhìn xem cái này một truy thủ đâm tới nàng vô ý thức lui ra phía sau một bước thế nhưng là lui ra phía sau một bước nơi nào có thể tránh thoát được cái này sát thủ rõ ràng là đạo hạnh rất sâu một đ a o tất yếu hứa đỏ bừng tính mệnh nhưng là đúng lúc này đột nhiên một khối bình chữa lửa từ phương xa bay tới ba, bình chữa lửa đện ở r ế t tay nắm lấy trùy thủ trên cánh tay a cái này sát thủ một trận đau đớn dâng lên cánh tay bị bình chữa lửa đập run lên tia trùy thủ tự nhiên cũng rơi xuống trên mặt đất hắn vô ý thức quay đầu đi đột nhiên lại một cái bình chữa lửa bè tới lần này bình chữa lửa hoàn chỉnh không sai đện ở cái này sát thủ trên mặt phanh một cái sát thủ một trận đầu váng m ắ t hoa ngã trên mặt đất mà lúc này tiêu hàng đứng tại bên tường vỗ tay một cái tâm cái này bình chữa lửa tự nhiên chính là hắn ném qua đến c h ư ơ hai thất lạc muộn xảy ra chuyện gì tình huống vừa rồi những cái kia nữ phục vụ viên đã nhìn ốc chỉ tới lúc này các nàng mới kêu lên sợ hãi mà giống nhau chính là những sát thủ kia cũng có chút ngoài ý mớn bọn hắn rõ ràng đã dùng đao g i m chúng những người hộ vệ này tay những người hộ vệ này hiện tại không có gì quá lớn uy hiếp mắt thấy là phải thành công giết chết hứa yên hồng thời điểm đột nhiên lại toát ra tới một người người này dài ra m i ệ n g thịt mềm đến bây giờ còn một mặt mỉm cười chẳng lẽ người này là hứa yên hồng ẩn tàng bảo tiêu bất kể như thế nào đã đến lúc này bọn hắn không có khả năng từ bỏ động thủ giết hứa yên hồng hắn g á n cản liền giết hán kia chứa mua dây chuyền nam khách hàng mặt mũi tràn đầy âm chầm nói khi lời này rơi xuống lúc hắn đầu tiên xông vào phía trước nhìn thấy cái này sát thủ động tiêu hàng vốn là tựa ở bên tường bất đắc dĩ lay động đầu hắn n g á y mắt đứng dậy một cái trong nháy mắt vậy mà liền đã đi tới hứa yên hồng trước người hứa tiểu thư đừng lo lắng đứng sau lưng ta tiêu hàng thanh âm c h ầ m rãi văng lên hứa yên hồng nhìn xem cái này tại khẩn yếu quan đầu đứng ở trước mặt mình thần bí nam nhân trong ánh mắt hiện ra vẻ nghĩ hoặc nam nhân này bóng lưng không tính kiên cố nhưng cho cảm giác của nàng nhưng so với những người hộ vệ kia có ít nhiều khi tiêu hàng đi tới hứa yên hồng trước người lúc cái tia trung niên sát thủ trong tay cũng thêm ra một cây truy thủ hướng phía tiêu hàng đâm đi qua nhìn thấy cái này một truy thủ tiêu hàng nhìn không chuyển mắt xoay tay một cái lấy một cái tốc độ cực nhanh bắt lấy cái này sát thủ thủ đoạn lập tức đông dưng kéo một phát ngay sau đó một quyền hai quyền ba q u y ề n liên tục ba quyền nện ở cái này trung niên sát thủ trên thân phí một tiếng sát thủ vốn cho rằng tiêu hàng dài ra mịn thì mềm không có khí lực gì thế nhưng là thật làm tiêu hàng một đấm đánh ở trên người hát lúc hắn mới phát hiện hắn ý nghĩ là sai lầm tiêu hàng nắm đấm giống như là thép như sắt thép mỗi một quyền đều l ự c đạo thiên quân liên tục ba quyền xuống tới hắn cảm giác mình xương cốt đều giống như mấn nát một tiếng h é t thảm cái này sát thủ bị tiêu hàng đánh lui mấy bước lập tức mất thăng bằng ngã trên mặt đất lúc này tiêu hàng c h ư ớ c mắt đặt ở một bên khác chỉ thấy lúc này mấy cái khác sát thủ cũng hướng phía nơi này lao đến nhìn thấy lúc này chân của hắn đá trên mặt đất bình chữa lửa bên trên bình chữa lửa bay lên tinh chuẩn không sai đâm vào một sát thủ trên mặt cái này sát thủ còn không có lấy lại tinh thần liên bị bình chữa lượn nghệ trên mặt khi phục hồi tinh thần l ạ i lúc hắn chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa phím một tiếng ngã xuống đất không d ậ y nổi mắt thấy liên tục ba cái sát thủ bị tiêu hàng dễ như chở bàn tay giải quyết cái này còn lại vừa dự định xông lại rết hứa yên hồng ba cái sát thủ có chút do dự bọn hắn nhìn xem tiêu hàng tiêu hàng cũng tại một mặt mỉm cười nhìn bọn hắn có biến cho nên hứa yên hồng còn có ẩn tàng bảo tiêu cái này ẩn tàng bảo tiêu hết sức lợi hại không phải phổ thông bảo tiêu có thể so kế hoạch thất bại chúng ta rút lui trước t i ê u ba người bọn hắn làm sao bây giờ đương quản g lập tức nó hộ vệ của hắn muốn lên đến đến lúc đó muốn đi đều đi không nổi trên mặt khẩu trang sát thủ lạnh như băng nói khi lời này rơi xuống lúc ba cái sát thủ hạ quyết tâm tung người một cái nhao nhao phóng tới nhà vệ sinh phương hướng đảo mắt công phu liền đã tìm không thấy b ó n g dáng tiêu hàng nhìn thấy những này cũng không có đi truy nhiệm vụ của hắn là bảo vệ tốt hứa yên hồng đuổi theo những sát thủ này nhiều nguy hiểm hắn còn trẻ không muốn mạo hiểm dựa theo sư phụ mình thuyết pháp mình ở độ tuổi này chính là yêu đương tốt tuổi tác hắn bây giờ còn chưa nói qua yêu đương đâu yêu đương là cái gì tiêu hàng đối với tình yêu còn có phi thường thuần chân ảo tưởng hắn nghĩ hắn nhất định phải đảm một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương hiện tại những sát thủ này bỏ chạy về sau cửa thang máy đột nhiên mở ra ngay sau đó từng cái thân mặc tây trang màu đen bảo tiêu từ trong thang máy vọt ra tiểu thư thiểu thư, ngài không có sao chứ những ngày thân mặc tây trang màu đen bảo tiêu phân biệt đứng tại khác biệt vị trí một bên đem k i a thụ thương bảo tiêu nâng mà lên một bên hỏi hứa yên hồng hứa yên hồng con mắt thì là đặt ở đứng tại phía trước mình tiêu hàng trên thân nàng vừa rồi một mực đang nghĩ đều là cái này cứu mình người đến cùng là ai mình cùng hắn vốn không quen biết hắn tại sao phải cứu mình hiện tại nghe tới những người hộ vệ này tra hỏi hứa yên hồng bình tĩnh nói ta không sao là hắn đã cứu ta nói chuyện hứa yên hồng chỉ chỉ tiêu hàng là hắn những người hộ vệ này có chút mắt t r ậ n tròn bọn hắn làm sao cũng không tin cứu hứa yên hồng sẽ là một cái ăn da m i ệ n g t h ị t mềm xem ra không có khí lực gì nam nhân nhìn nam nhân này hẳn là còn cũng chỉ có mười chín tuổi chưa đầy hai mươi tuổi bộ dáng đi nhưng là hứa yên hồng làm sao lại là giả hiện tại nghe tới những người này nghị luận mình nhìn mình tiêu hàng sờ sờ đầu ngại ngùng cười một tiếng lập tức nhìn về phía hứa yên hồng ôn hòa nói hứa tiểu thư ngươi không sao chứ ta không sao hứa yên hồng cười một tiếng cảm ơn ngươi đã cứu ta có thể hay không lưu lại một cái tính danh địa chỉ ta muốn hảo hảo báo đáp ngươi hứa yên hồng cười những người hộ vệ này có chút không dám tin tưởng hứa yên hồng lại cười bọn hắn bình thường còn nghị luận qua hứa yên hồng là không phải sẽ không cười nhưng hôm nay hứa yên hồng s á c thực cười nụ cười này nói không nên lời mê người để những người hộ vệ này nhìn một trận mê mội cái này liền không cần ngươi cũng không cần cám ơn ta hôm nay chuyện này qua đi chúng ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau tiêu hàng nết miệng cười một tiếng xoay người sang chỗ khác k h o á t tay á o lưu lại một câu như vậy thần thần bì bí rất nhanh hắn chính là đi xuống lầu tìm không thấy người hứa yên hồng nghe tới tiêu hàng còn có chút không rõ rõ đầu mối lẫn nhau không thiếu nợ nhau hắn trước kia thiếu qua mình cái gì a cái này khiến bên cạnh nữ trợ lý có chút lúng nhìn xem tiêu hàng tiêu hàng lời này chợt nghe xong không có gì cẩn thận nhất phẩm vị mập mờ vô cùng chẳng lẽ cái này tiêu hàng trước kia chiếm qua mình tiểu thư tiện nghi rất hiển nhiên không riêng gì hắn nghĩ như vậy bên cạnh bảo tiêu lý giải ý tứ cũng là như vậy hứa yên hồng nhìn thoáng qua bên cạnh mình người sắp mặt đại khái cũng liền có thể biết bọn hắn là như thế nào nghĩ hiện tại hứa yên hồng ngữ khí bình thản nói tô mẫn giúp ta điều tra một chút hắn đi ta đối với hắn rất hiếu kỳ không hiểu thấu bị người ám sát mắt thấy muốn gặp nguy hiểm lại không hiểu thấu được người cứu nàng đương nhiên ôm lấy n g h o ặ c t i ể u thư không có vấn đề tôi mẫn nghe tới hứa yên hồng vội vàng đáp ứng nàng thế nhưng là rất rõ ràng mình tiểu thư cường điệu nàng rất hiếu kỳ một câu nói kia đến cùng là ý nghĩa gì đó chính là các nàng tiểu thư đối cái này cái nam nhân cảm thấy rất hứng thú tiêu hàng không có tại hoa hương châu đáo cao ốc lưu thêm sư phụ hắn để hắn bảo hộ cái này hứa yên hồng hắn nhiệm vụ đã x o n g x o n g rồi hắn cảm thấy dựa theo sư phụ mình tính nết tất nhiên không nghĩ để cho mình giải thích nhiều như vậy chỉ cần đem năm đó nợ nhân tình còn là đủ về phần hiện tại tiêu hàng trở lại hắn hiện đang ở trong khu cư xá hắn vừa mới ở đây thuê một tháng phòng ở nói lên thuê phòng tiêu hàng chính là một b ụ ngụy n g khuất sư phụ hắn nói hắn hoàn thành nhiệm vụ này cũng không cần trở về hắn vô cùng rõ ràng hiện tại thực lực của hắn đạt tới bình cảnh tiếp tục lưu lại sư phụ hắn bên người cũng không có tác dụng gì húng chi hắn đã rất nhiều năm không trở về cũng là nên trở lại t h ă m một chút như vậy vấn đề liền đến sư phụ hắn tại hắn trước khi đi cho hắn hai n g h n khối tiền hắn lúc đầu coi là cái này hai n g h n khối tiền không ít từ nhỏ đến lớn hắn còn liền chưa từng thấy sư phụ hắn hào phóng như vậy qua phải biết năm đó hắn ở cô nhi viện thời điểm năm mao tiền đều có thể mua rất nhiều đường hắn hoàn toàn hiểu rõ viện mồ côi trước kia có bọn buôn người liền dùng năm mao tiền mua không ít đường lừa gạt đi viện mồ côi không ít tiểu nam hải tiểu cô nương nghĩ đến nơi này tiêu hàng chính là một trận phất nộ hắn nguyên bản còn tưởng rằng thời đại này vẫn là cái kia dùng năm mao tiền lấy lòng m ấ y nhanh đường liền có thể lừa gạt đi một cái tiểu nữ hài thời đại nhưng kết quả không phải như vậy hắn đến nơi này mới phát hiện hai n g h n khối tiền căn bản cũng không đủ một ngày hoa hôm qua thuê phòng kia chủ thuê nhà một mục giá ba n g h n khối tiền một tháng lúc ấy tiêu hàng liền mậu tiêu hàng cũng là một trận nói hết lời mới miễn cưỡng đem giá cả làm đến hai n g h n khối tiền một tháng cái này hay là bởi vì kia chủ thuê nhà là cái quả phụ nguyên nhân hắn hoàn toàn hiểu rõ hắn đem giá cả làm đến hai n g h n khối lúc tiêu mặt mũi tràn đầy xẹo mụn quả phụ trên giới nhìn mình m ấ y mắt một mặt mưu đổ làm loạn dáng vẻ tiêu hàng hiện tại một mặt b y khuất mở cửa phòng sau đó lập tức nằm tại trên giường khi nằm ở trên giường lúc tiêu hàng từ trong ngực xuất ra một tấm hình cái này trên tấm ảnh là một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu cô nương tại mùa đông bên trong mặc áo đông vừa mới năm tuổi khoảng chừng nhìn thấy cô bé này lúc tiêu hàng hít sâu một hơi trên mặt lóe lên hoài niệm c h i sắc đây là mội mội của hắn thân sinh mội mội mội mội của hắn gọi tiêu s o n g bởi vì không có cha mẹ nguyên nhân hắn cùng mội mội mình trước kia sinh hoạt ở cô nhi viện bên trong hắn hoàn toàn hiểu rõ cái kia cả ngày truy tại mình phía sau cái mong muốn đường ăn tiểu cô nương lúc kia tiêu s o n g rất ỉ lại mình không bởi vì khác chỉ là bởi vì chính mình là ca ca của nàng ca ca viện trưởng a di phát ta đường ta ăn sạch tiểu cô nương n h ữ n môi dắt lấy tiểu nam hải cánh tay đứa bé trai này từ trong ngực xuất ra hai khối đường nói ra ta cái này còn có hai khối ngươi tiết kiệm một chút ăn chớ ăn nhiều như vậy đôi răng không tốt ca ca đây là viện trưởng phát đưa cho ngươi ngươi làm sao không ăn nha tiểu cô nương nghi ngờ hỏi ta không ăn ta nhìn tiểu s o n g ăn là được trong đầu nhớ tới những hình ảnh này tiêu hàng nhìn xem ảnh chụp ngoài miệng không tự chủ sinh ra ý cười bởi vì không có cha mẹ nguyên nhân cho nên khi còn bé hắn một mực cùng mội mội mình tiểu s o n g sống nương tựa lẫn nhau hắn đã từng nghĩ tới không để cho mình mội mội ă ì n h tiểu xong n ư ơ n h ắ n là ca ca tiêu xong là mội làm ca ca đi bảo hộ mội kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa đây là viện trưởng a di giao cho đạo lý của hắn có mấy lần tiêu s o n g bị những cái kia nam hại khi dễ trở lại khóc lóc kể lể tiêu hàng liền sẽ mang theo nội bội mình đi g i á o h ấ n bọn hắn mặc dù kết quả chính là hai bên ai cũng không có chiếm được tốt đều là xoay đánh toàn thân vô cùng b ậ n nhưng là dù là không chiếm được lợi lộc gì tiêu hàng cũng không cho phép người khác khi dễ mượn mượn mình dù là đánh không lại hắn cũng được đánh hắn phải để bọn hắn biết mượn mượn mình không thể khi dễ chỉ bất quá thì tính sao mình có thể bảo hộ tiêu xong thế nhưng là tương lai làm sao bây giờ mãi cho đến có một ngày có một hộ phi thường người có tiền nhà nhìn tiêu s o n g dài đáng yêu liền đi tới viện mồ côi đem tiêu s o n g lính nuôi đi gia đình này chỉ tính toán nhận nuôi tiêu s o n g tự mình một người tiêu hàng lúc đầu nghĩ tới không cùng mội mội mình tách ra thế nhưng là mặc dù tuổi tắt nhỏ nhưng là hắn cũng hiểu được mội mội mình đi theo gia đình này đi muốn so ở cô nhi viện bên trong qua hạnh phúc nhiều cuối cùng dù là tiêu s o n g khóc lớn đại não hắn cũng không có đi gặp tiêu s o n g về phần mình tại mội mội mình bị nhận nuôi đi không lâu sau đó một hơn ba mươi tuổi trung niên nam nhân xuất hiện chính là cái này cái nam nhân cải biến vận mệnh của mình nam tử này tiến vào viện mô côi cũng không biết cùng viện trưởng a di trò chuyện thứ gì cuối cùng bọn hắn những cái kia hài tử của cô nhi viện tất cả đều đứng thành một hàng cái này trung niên nam nhân cơ hồ đem những này hài tử của cô nhi viện nhìn một lần cuối cùng hắn đưa ánh mắt tập trung ở trên người mình khi thấy mình lúc cái này cái nam nhân thoải mái cười to hiển nhiên rất là mừng d ỡ về sau hắn liền bị cái này cái nam nhân nhận nuôi đi mà cái này cái nam nhân chính là mình tương lai sư phó cái kia để cho mình vượt qua như địa ngục sinh hoạt nam nhân ta nghĩ để ngươi làm ta bảo tiêu hắn mười mấy năm qua vẫn luôn tại vắng vẻ trong núi lớn đi theo sư phụ mình về phần hắn sư phó rốt cuộc là ai hắn hoàn toàn không rõ ràng nhưng hắn nhớ rõ hắn đi theo sư phụ mình về sau nhiệm vụ thứ nhất chính là lên núi đi săn từ hắn sáu tuổi đi theo sư phụ mình về sau hắn trong sinh hoạt cũng chỉ có g i á thú ngay từ đầu có tốt sư phụ mình chỉ là để cho mình ở bên cạnh nhìn xem sau đó hắn chính là dùng cung tiễn hoặc chỉ dùng kiếm giết một chút con thọ loại hình thế nhưng là đến đằng sau sư phụ hắn liền có quá phận cái này cái nam nhân vậy mà mang theo mình đi giết sói nếu như những ngày liền thôi chờ hắn đến chín tuổi thời điểm cái này cái nam nhân liền ném cho mình một thanh kiếm để cho mình đơn độc đi giết sói không giết không giết người liền chớ ăn cơm giết thế nào chín tuổi đi giết sói nói ra cũng không ai tin nhưng mà tiêu hàng vẫn thật là làm được tại đứng trước tuyệt cảnh lúc hắn dùng kiếm đâm vào sói trong bụng hắn học được làm sao có thể một kiếm c h í mạng cũng học xong như thế nào dùng đầu g ó c đi để sói mắc lửa hắn hoàn toàn hiểu rõ mình nhiều lần đều kém chút mệnh tang miệng sói mà nam nhân kia liền đem mình hướng trên núi quăng ra căn bản đối với mình mặc kệ không hỏi tựa hồ dù là mình chết rồi hắn cũng sẽ không một chút nhữ m ẩ y cho nên hắn khi còn bé đối sư phụ mình rất có oán hận mãi cho đến có một lần hắn không cẩn thận t r e o chọc làm vương bị một đám sói bao vây lại mắt thấy tránh cũng không thể tránh liền muốn bị sói xinh xinh cắn thời điểm chết sư phụ hắn xuất hiện sư phụ hắn xuất hiện một hơi đem những n à y sói giết không còn một mảnh sau đó mang theo mình trở về từ đó về sau hắn mới biết sư phó mình nguyên lai đều trong bóng tối bảo hộ lấy chính mình về phần mười tuổi về sau tiêu hàng thì là đi theo sư phụ mình học tập kiếm thuật lấy cùng bật gì khác mang đến cho hắn một cảm giác chính là sư phụ hắn vĩnh viễn giống như là một ngụm sâu không thấy đáy giếng cổ hắn sẽ thường xuyên cùng nam nhân kia giao thủ mỗi một lần hắn đều sẽ cảm thấy mình cùng nam nhân t r ê n lệch liền kém như vậy một chút thế nhưng là khi hắn tiến bộ chuẩn bị đi khiêu chiến cái này cái nam nhân thời điểm hắn sẽ phát hiện cái này cái nam nhân thực lực cũng tăng lên đến mức một mực nhiều năm như vậy khi hắn đến năm nay mười chín tuổi thời điểm hắn vẫn là đấu không lại hắn sư phó cái này khiến tiêu hàng căn bản không biết cái này cái nam nhân đến cùng ẩn giấu bao nhiêu đồ vật về phần hắn rốt cuộc là ai tiêu hàng cũng chưa từ kỳ sư phó miệng bên trong biết được quá phần hảo cũng chính là tại một đoạn thời gian trước hắn từ sư phụ mình miệng bên trong biết được hứa yên hồng sẽ gặp nguy hiểm mà hắn thiếu hứa ra l á o r a tử một cái mạng liền để cho mình đến trả cái này â n xem như xong nhiệm vụ này về sau hắn cũng không cần thiết trở về lưu tại yến bắc mình sinh hoạt là đủ dùng sư phụ hắn mà nói mười mấy năm hắn cũng nên trở về sinh sống nơi này mới là nhà của hắn về phần tiêu hàng có lẽ đối với hắn mà nói về tới đây chuyện quan trọng nhất chính là tìm tới mượn mội của hắn đi những cái kia đều là mười mấy năm trước sự t ì n h hắn lúc đó chỉ có sáu tuổi mà thôi nói một cách khác hắn đã mười mấy năm chưa từng gặp qua mượn mượn mình t i ê u bất đi q u ấ y dày cuộc sống của nàng tin tưởng nàng hẳn là quá rất tốt nhưng là ta phải tìm tới nàng dù chỉ là xa xa nhìn lên một cái cũng tốt tiêu hàng hít sâu một hơi nói ra nàng năm nay cũng nên có mười tám tuổi đi nghĩ đến nơi này tiêu hàng đem cái này ảnh trụt một lần nữa thả trên người mình cẩn thận từng ly từng tí sợ có chỗ hư hao khi đem ảnh trụt bỏ vào trong n g ợ c thời điểm tiêu hàng nhìn thoáng qua thời gian nằm ở trên giường ngủ khi sáng ngày thứ hai rời giường hắn rửa mặt hoàn tất mặc quần áo tử tế liền định tìm một cái làm việc hắn đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ sự t ì n h hắn tổng không đến mức bán nhan sắc để kêu quả phụ chủ thuê nhà chiếm mình tiện nghi không phải tối thiểu phải trước tìm một cái làm việc một tháng kiếm đủ tiền đem cái này tiền thuê nhà bổ sung hiện tại tiêu hàng vừa dự định đi ra ngoài đột nhiên phanh phanh tiếng đập cửa văng lên tiêu hàng khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc hắn vừa mới chuyển đến nơi lây hai ngày mà thôi có ai tìm mình chẳng lẽ là kia quả phụ tiêu hàng giật mình tiêu lên cái này quả phụ sẽ không như thế nhanh liền định đối t ự mình động thủ đi nếu như cái này quả phụ dài thật là xinh đẹp như hoa thuộc về loại kia ngây thơ thiếu phụ nghĩ chiếm hắn chút lợi đ ộ c t h như nói sờ sờ tay nhỏ bé của hắn đụng chút khuôn mặt của hắn hắn cũng liền cố mà làm tiếp nhận nhưng cái này quả phụ dài một mặt xẹo mụn thực tình không ra thế nào điện nhất là lúc cười lên càng là đem người dọa một gần chết nghĩ đến nơi này tiêu hàng cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra khi đẩy cửa ra lúc tiêu hàng liền có chút xứng sờ vậy mà không phải hắn tưởng tượng cái kia mặt mũi tràn đầy s ẻ o m ụ n chủ thuê nhà quả phụ mà là một cái xem ra hết sức trẻ tuổi ngũ quan tinh xảo xinh đẹp như hoa mỹ nữ nữ nhân này tướng mạo vô có thể bắt bẻ mà trừ tướng mạo khí chất của nàng cũng làm say lòng người nhìn một trong mắt liền sẽ thật sâu mê mội tiêu hàng lúc đầu coi là cái này cái này chủ thuê nhà quả phụ có phải là hoa trang nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cái này trang điểm đẹp hơn nữa cũng không thể đẹp mắt như vậy mới đúng không hiện tại xem xét tiêu hàng ngẩn ra một chút nói là ngươi nữ nhân này vậy mà là hôm qua hắn cứu cái kia hứa ra đại tiểu thư hứa yên hồng nữ nhân này tới cửa tìm mình rồi nàng là thế nào điều tra đến mình chỗ cư trú người tốt hứa yên hồng thanh âm em dịu cười một tiếng xin hỏi ta có thể vào sao nàng nói đến nhẹ âm n ư u hòa hiển thị rõ đại g i a khuê tú phong phạm ây tiêu hàng cảm thấy mình là một cái mười phần có phẩm hạnh nam nhân gian phòng của hắn có thể là nữ nhân tùy tiện loạn tiến sao dĩ nhiên không phải hứa tiểu thư mời đến tiêu hàng vội vàng đẩy cửa ra nói đùa cái gì dạng này một cái nữ nhân xinh đẹp đều tìm tới cửa nếu là hắn lại tự tuyệt hắn còn là nam nhân sao về p h â n phẩm hạnh đó là vật gì hứa yên hồng gương mặt xinh đẹp một điểm lập tức nói ra các ngươi t r ư ớ c chở ở bên ngoài lấy đi đúng vậy t i ể u thư rất rõ ràng hứa yên hồng lại tới đây hộ vệ của nàng cùng trợ lý cũng cùng nhau cùng đi theo chỗ ta ở có chút keo kiệt còn hy vọng hứa tiểu thư bỏ qua cho tiêu hàng liếc nhìn kia ném lên giường không có sửa sang lại quần áo vỗ vô, vô đầu hắn vội vàng thu thập s ơ một chút quần áo sau đó nói hứa tiểu thư mời ngồi đi hứa yên hồng đồng thời không có gấp ngồi xuống nàng đứng dậy đem tiêu hàng kia ném qua một bên quần áo máng lên móc áo lại đơn giản giúp tiêu hàng thu thập một chút tiêu hàng nhìn xem hứa yên hồng giúp mình thu thập phòng một mặt xấu hổ nghĩ thầm hứa yên hồng nếu là mình nặng dâu kia nữ nhân này là ở bên ngoài có thể kiếm tiền trong nhà còn có thể lo việc nhà quả thực là mười hạng toàn nàng a nhưng nghĩ nghĩ tiêu hàng liền lắc lắc đầu hứa yên hồng sao lại coi trọng mình mình vẫn là đừng nhiều suy nghĩ gì nhìn như vậy liền sạch sẽ rất nhiều hứa yên hồng bình tĩnh nói thanh âm của nàng không lạnh không nhạt nhưng lại nhu nhu nghe làm cho lòng người bên trong thoải mái không sẽ sinh ra cái gì chán ghét tiêu hàng nghĩ đây chính là đại gia khuê tù à hoàn toàn không phải những nữ nhân khác có thể so vô luận là lời nói vẫn là cử chỉ đều để người vô có thể bắt b ẻ mình tại hứa yên hồng trước mặt một cái so sánh vậy liền thật là từ trên núi ra kém không chỉ là một cái cấp bậc cấp bậc hứa tiểu thư hôm nay đến chỗ của ta là bởi vì chuyện gì hiện tại tiêu hàng ngồi ở trên giường kinh ngạc nói hứa yên hồng nhẹ nhàng nói ta là tới cảm tạ ngươi hôm qua ân cứu mạng cái này tiêu hàng cười khổ nói hứa tiểu thư khắc khí ta nói qua không cần cảm tạ g i a g i a nói qua hắn năm đó ở hướng tiền bối gặp rủi do lúc cứu hướng tiền bối ân hướng tiền bối đã s ớ n g còn cho nên hôm qua ân cứu mạng g i a g i a dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi ta vẫn là phải hồi báo hứa yên hồng ôn nhu nói tiêu hàng nghe đến nơi này đầu tiên là khẽ g i ậ t mình chợt nói ra nói như vậy hứa tiểu thư đã điều tra ra thân phận của ta rồi ân đúng là như thế hứa yên hồng ôn hòa nói hy vọng ngươi bỏ qua cho tiêu hàng nghe đến nơi này một mặt d ở khóc dợ cười cái này hứa yên hồng tốc độ thật nhanh mình hôm qua vừa mới cứu hắn hôm nay liền điều tra ra thân phận của mình thay ta hướng hứa l ã o g i a t ử vân an lão nhân gia ông ta năm đó đã cứu ta sư phó sư phụ ta một luôn nhớ mãi không quên nói là cái này ân cứu mạng lớn hơn trời không thể hồi báo tiêu hàng như nói thật nói g i a g i a của ta cũng làm cho nhờ ta hướng ngươi vân an lão nhân gia ông ta chi tâm hảo hữu không có mấy cái hướng tiền bối chính là một cái chỉ là l ã o nhân gia ông ta bên trên t ộ i tác hành động bất tiện không liền tới nhìn có cơ hội hắn còn dặn dò ta mang ngươi đi xem hắn một chút hứa yên hồng bình tĩnh như lúc ban đầu nói tiêu hàng nghe đến nơi này s ờ s ờ cái mũi nói hứa lao ra t ử tâm ý ta xin tâm lĩnh hiện tại hứa tiểu thư cũng biết sư phụ ta cùng hứa lao ra t ử quan hệ cái này cứu mạng sự tỉnh tựu bất tất nhắc lại chính như ngươi lời nói ân cứu mạng không thể hồi báo ta cũng không biết như thế nào hồi báo hứa yên hồng đôi mắt sáng như nước nói ra hôm nay đến ta kỳ thật còn có một cái chuyện trọng yếu hơn hứa tiểu thư thỉnh giảng tiêu hàng không hiểu nói hứa yên hồng suy nghĩ một chút nói tiêu tiên sinh có nguyện ý hay không khi bảo tiêu của ta cái này tiêu hàng cười khổ nói hứa tiểu thư không phải có bảo tiêu sao hứa yên hồng thanh n â m bình thản nói nhưng tiêu tiên sinh cũng nhìn thấy những người hộ vệ kia mặc dù trải qua đặc biệt huấn luyện nhưng gặp được nguy hiểm bọn hắn nổi lên đến tác dụng cực kỳ bẽ nhỏ ta cần một cái bảo tiêu một cái lấy một lực lượng cá nhân liền có thể bảo vệ tốt bảo tiêu của ta loại người hộ vệ này cùng những hộ vệ khác không giống là chuyên môn tiếp thân bảo hộ ta cần chính là tiêu hàng tiên sinh nhân tài như vậy cho nên hứa tiểu thư liền nghĩ đến ta tiêu hàng s ờ s ờ cái cảm trong lòng suy nghĩ hứa yên hồng gương mặt xinh đẹp một điểm ta sẽ cho tiêu hàng tiên sinh phong phú tiền thù lao tiền thù lao tiêu hàng nghe đến nơi này nhãn tình sáng lên rất nhanh liền chứa thâm trầm bình tĩnh nói hứa tiểu thư có thể cho bao nhiêu tiền thù lao tiêu hàng cảm thấy số này thế nào hứa yên hồng dối ra năm ngón tay cười một tiếng lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ năm ngàn tiêu hàng nghe đến nơi này nhịn không được lộ ra nét mừng không phải năm vạn hứa yên hồng đôi mắt sáng như nước tiêu hàng kém chút từ trên ghế n g ã xuống hắn bức bách phải tự mình chấn định lại chấn định hồi đáp hứa tiểu thư cho ta suy nghĩ một hồi còn suy nghĩ cái gì tiêu hàng trong đầu quyết định muốn định công việc này nói đùa cái gì một tháng năm ngàn hắn đều cao hứng không được c h ỉ ít hắn về sau nhà ở tử không dùng lại nhìn kia quả phụ sắp mặt thúng chi cái này hứa yên hồng một tháng cho hắn mở năm vạn mà lại là cho cái này tiên kiều bách mị nữ nhân làm bảo tiêu ai không n g u y ệ n ý nhưng là vui lòng về vui lòng tiêu hàng cảm thấy nam nhân phải thận trọng nếu như một cái nam nhân ngay cả tối thiểu nhất thận trọng đều không có kia còn có thể gọi nam nhân đây chính là sư phụ hắn dạy hắn gặp chuyện phải tỉnh táo phải thận trọng rốt cục tiêu hàng suy nghĩ kỹ một hồi mới hít sâu một hơi cố mà làm mà nói hứa tiểu thư như thế thành thần ta cũng không tiện cự tuyệt đã như vậy vậy ta liền đáp ứng hứa tiểu thư đi không biết cái này tiền lương ách không đúng cái này đi làm là vào giờ nào chương bốn trở lại viện mồ côi ngươi khả năng còn không có chuẩn bị sẵn sàng như vậy đi ngươi hậu thiên đến hoa hương châu đào ca úc cái này hai ngày ngươi có thể chuẩn bị cẩn thận một chút một chút hứa yên hồng kéo lên mái tóc ngữ khí nhu hòa nói ân không có vấn đề tiêu hàng đối với những này không có bất kỳ cái gì dị nghị hứa yên hồng mười phần chiếu cố hắn rất rõ ràng cái này chuyện công việc trước tiên cần phải cho hắn thời gian chuẩn bị hiện tại hứa yên hồng lại từ trong bao đ e o mở ra lập tức từ trong túi sách xuất ra một tấm thẻ chi phiếu hứa tiểu thư ngài đây là tiêu hàng nghi ngờ hỏi hứa yên hồng cười một tiếng kia hai cái lún đồng tiền nhỏ rất là đẹp mắt nói đây là sớm cho ngươi một tháng tiền lương cái này như vậy không tốt đâu tiêu hàng ngẩn ra một chút đương nhiên trong lòng của hắn là rất muốn tiếp nhận chỉ bất quá cái này hứa yên hồng chiếu cố như vậy hắn hắn ngược lại có chút xấu hổ nếu như ngươi cảm giác không được coi như ta trả lại ngươi ân tình ta ngược lại là cảm thấy ngươi vẫn là mau chóng nhận lấy tốt nếu không ta về sau liền phải thay đổi biện pháp trả lại ngươi ân tình hứa yên hồng bình tĩnh nói nghe đến nơi này tiêu hàng nhịn không được cười lên nơi nào còn có lý do cự tuyệt hắn không nhìn lầm cái này hứa yên hồng thực chất bên trong là một người nữ nhân cao ngạo từ tuyệt không thiếu người ân tình phương diện này liền có thể nhìn ra được chỉ là bởi vì chính mình đã cứu nàng một c á i mạng cho nên nàng mới đối với mình khách khí như vậy nữ nhân này vô luận cái tia điểm đều vô có thể bắt bẻ nàng gặp chuyện trầm ồn tỉnh táo lại sẽ giúp người cân nhắc đối phương rất biết rõ mình thiếu tiền vì vậy trước cho mình một tháng tiền lương lại sợ mình không nhịn được mặt mũi đem cái này sớm cho mình một tháng tiền lương nói là còn ân tình tiêu hàng cảm thấy khi nữ nhân này bảo tiêu thật đúng là không phải chuyện xấu c h ỉ ít nữ nhân này tâm tư cẩn thận sẽ giúp người cân nhắc phần này tinh tế tựa như là nữ nhân kia tiêu hàng trong đầu không tự chủ hiện ra một nữ nhân khác bộ dáng nhưng rất nhanh hắn chính là lắc lắc đầu không phải đã nói muốn quên mất nàng a tiêu hàng hít sâu một hơi trong lòng âm thầm nghĩ tới thầm nghĩ tiêu hàng ngoài miệng nói ra như vậy liền đa tạ hứa tiểu thư trong lòng của hắn trong bụng nở hoa có cái này nằm vặt khối cái này tiền thuê nhà liền không thành vấn đề mình cũng không cần thiết tại ăn nhờ ở đậu nhìn k i ê u mặt mũi tràn đầy sẹo m ụ n chủ thuê nhà mặt quả phụ sáp cái này mật mã là sáu cái một thời gian không còn sớm ta sẽ không quấy dày hứa yên hồng n u hòa cười nói ta đi đưa hứa tiểu thư tiêu hàng cung tính nói trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm liền xông cái này hứa yên hồng đối với hắn cái này thái độ hắn đối công việc này cũng không thể có bất kỳ qua loa đạt được cái này một khoản tiền tiêu hàng đầu tiên xuất ra một ngàn khối đem tiêu mặc cả giảng xuống tới một ngàn khối tiền tiếp tế k i a quả phụ chủ thuê nhà khi bổ sung cái này một ngàn khối tiêu hàng cũng liền yên lòng hắn hiện tại tăng thêm hôm nay còn có hai ngày thời gian chuẩn bị ngược lại là có thể đi làm một chút những chuyện khác buổi chiều mặt trời trói trang giữa đỉnh đầu tiêu hàng tựa ở bên t â y ánh mắt đặt ở phía trước cảm mến v i ệ n mồ côi tiêu hàng nhìn không chuyển mắt nhìn xem mấy chữ này lầm bầm lầu bầu nói ra đã mười ba năm nơi này biến hóa rất nhiều nếu như không phải đặc biệt n h a n ó n ta chỉ sợ thật đúng là chưa hẳn có thể tìm tới nơi này không biết Đã t ừ n khi n thấy những g viên t ngày h lúc tiêu hàng không tự chủ lộ ra ý cười trong đầu hồi tưởng lại mình cùng mội mội mình khi còn bé tại cái này viện mồ côi từng màn rất nhanh tiêu hàng lấy lại tinh thần chú ý tới những hải tử này cách đó không xa một cái trung niên nữ nhân nữ nhân này ước chừng hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ trên mặt treo đầy hiền lành tiêu dung nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện kia nụ cười hiền lành d ư ớ i có lấy một chút nếp nhăn mà trên tóc cũng trộn lẫn lấy một chút tóc trắng c h ậ t nhìn cái này trung niên nữ nhân lúc tiêu hàng còn không nhận ra được đối phương là ai thế nhưng là nàng đem nữ nhân này cùng mười mấy năm trước cái kia viện trưởng viên a di bộ dáng vừa so sánh hắn lập tức lấy lại tinh thần viện trưởng a di tiêu hàng ngẩn ra một chút hắn không nghĩ tới mười mấy năm qua nàng vậy mà g i à hơn rất nhiều cái này khiến tiêu hàng trong lòng khó tránh khỏi có chút lòng chua sót viện này dài a di họ viên tên là viên thanh tiêu hàng xuất phát từ nội tâm đối viên thanh co tôn kính bởi vì cái này viện mồ côi là viên thanh một người sáng lập kỳ thật viên thanh gia đình cũng không giàu có cơ h ộ i hơn phân nửa thu nhập cùng tinh lực đều đặt ở cái này cái t r o n g cô nhi viện hắn hoàn toàn hiểu rõ tại rất nhiều năm trước viên thanh đối với hắn và mội mội của hắn chiếu cố mà hắn cùng mội mội của hắn thở nhỏ không cha không mẹ cũng là bị viên thanh kiếm về trong lòng hắn viên thanh thủy trung là đẹp nhất nhưng mà t u ế nguyệt không tha người chỉ trước mắt viên thanh đã giả mua nhiều như vậy thầm nghĩ đột nhiên có hai cái chơi đùa tiểu nam hải nhìn thấy tiêu hàng viện trưởng a di có vị đại ca ca đứng ở bên ngoài đâu đứa bé trai này l à lớn cái này viện mồ côi viện trưởng viên thanh rất nhanh liền chú ý tới đứng bên ngoài bên cạnh tiêu hàng khi thấy tiêu hàng lúc viên thanh không tự chủ đi tới ôn hòa cười nói vị tiên sinh này ngài là lại một lần nữa nhìn thấy viên thanh dù là viên thanh không có nhận ra mình tiêu hàng như cũ cảm thấy trong lòng ấm áp viên a di là ta a tiêu hàng vừa cười vừa nói ngươi là viên thanh nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc ta là tiêu hàng tiêu hàng ngữ khí bình thản nói viên thanh nghe đến nơi này đông dưng khẽ giật mình nàng tỉ mỉ nhìn thoáng qua tiêu hàng kinh h ỉ vô cùng nói nhỏ hàng ngươi thật là nhỏ hàng trước kia cái kia cả ngày bởi vì tiểu song đánh nhau nhỏ hàng nàng nhìn tỉ mỉ tiêu hàng có thể từ tiêu hàng bộ dáng bên trong nhìn ra mấy phần khi còn bé t á i bóng cái này liền không khó kết luận thật sự là hắn là tiêu hàng không thể nghi ngờ viên a di không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta tiêu hàng vui vẻ vô cùng nói viên thanh khắp khuôn mặt là nụ cười hiền lành nơi nào không nhớ rõ ngươi một lần kia liền ngươi cùng mội mội của người ta nhất ký ức vẫn còn mới mẻ ta nhớ được ngươi khi sáu tuổi bị nhận nuôi đi vậy sẽ ta còn muốn lấy lớn lên ngươi cái dạng gì đâu chỉ trước mắt mười mấy năm biến hóa thật to lớn ngươi đều lớn đến từng n à y lớn ta cũng không nhận ra viên a di vẫn là giống như trước đây xinh đẹp một chút cũng không thay đổi tiêu hàng nhẹ nhàng nói viên thanh nghe đến nơi này trong lúc nhất thời cười t h ậ t phần vui vẻ ta làm sao có thể không thay đổi mười mấy năm a g i à hơn rất nhiều đâu cùng lúc tuổi còn trẻ là sò、so、không được viên a di trong lòng ta vẫn luôn là trẻ tuổi nhất xinh đẹp nhất tiêu hàng cẩn thận tỉ mỉ không có bất kỳ cái gì trò đùa ý vị nói viên thanh cười không ngậm mồm vào được n g ư ơ i nhà từ nhỏ đã nói ngọn một lần kia cô nhi liền số n g ư ơ i nhất hiểu chuyện hiện đang lớn lên ngươi miệng vẫn là cùng khi còn bé một dạng ngọn được rồi tranh thủ thời gian vào đi ân tiêu hàng nói chuyện đi theo viên thanh tiến vào trong đó nhìn thấy tiêu hàng đi theo viên thanh tiến đến những hải tử này đều ôm lấy ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tiêu hàng đối diện với mấy cái này hải tử ánh mắt nghi hoặc tiêu hàng hòa ái dễ gần nói các ngươi muốn ăn đường sao nghĩ những hải tử này kích động không thôi nói muốn ăn đường liền đến ca ca phát cho các ngươi tiêu hàng hướng phía phía trước nhất hải tử v ậ y vây tay đứa bé kia nhìn đến nơi này do dự một hồi phát hiện viên thanh nhẹ gật đầu đồng ý việc này chính là hưng phấn hướng phía tiêu hàng chạy tới nhớ được cảm ơn đại ca ca nha viên thanh thân thể không xuống phân phò nói ân cảm ơn đại ca ca t i ê u phía trước nhất hải tử nắm lấy hai khối đường ngọt ngào hô mỗi người hai khối không thể ăn nhiều không phải sẽ ăn hỏng răng nha tiêu hàng nhìn xem những hải tử này tranh nhau chen lấn dáng vẻ không khỏi hồi tưởng lại mình khi còn bé cũng cùng mội mội mình tranh đoạt bánh kẹo một màn đối với những này cô nhi mà nói trừ bình thường ăn cơm bên ngoài vật gì khác bọn hắn là ăn không được cùng loại với bánh kẹo loại hình đều là mười phần khó được đại ca ca thật tốt cảm ơn đại ca ca rất nhanh những ngày bánh kẹo phát xong về sau tiêu hàng trong tay đã giống tuyết ăn ngon không tiêu hàng n u n u một đứa bé trai tóc nam hải này nhai lấy bánh kẹo khắp khuôn mặt là thỏa mãn ân ăn thật ngon cảm ơn đại ca ca đứa bé trai này mười phần có lễ phép nói c ả m t ạ rất hiển nhiên tại viên thanh giáo dục hạ những hải tử này đều hiểu được nhất lễ phép căn bản không có bởi vì không có cha mẹ nguyên nhân mà trở nên không biết cái gì gọi là lễ nghi chi đạo còn để ngươi như vậy hao tâm tổn trí mua nhiều như vậy đường những h à i tử này cùng các ngươi khi còn bé đồng dạng đều thích ăn đường viên thanh cùng tiêu hàng một bên trong sân tàn bộ vừa nói v i ê n mồ c o i dù sao điều kiện có hạn những này cô nhi rất ít ăn vật gì khác mỗi một lần ăn những này bánh kẹo bọn hắn đều thỏa mãn rất đâu đúng vậy à khi còn bé viện trưởng a di một phát đường chúng ta đều tranh nhau chen lấn chạy tới đâu hiện tại nhớ tới thật rất hoài niệm tiêu hàng vừa cười vừa nói viên thanh nhìn xem tiêu hàng mặt mũi tràn đầy nụ cười hòa ái ta tính toán nha ngươi hôm nay phải có mười chín tuổi đi cũng sắp lên đại học đi ân là sắp lên đại học tiêu hàng gật đầu đáp hắn không có nói thật đơn giản chính là sợ viên thanh lo lắng thôi kỳ thật hắn là đi đến một đầu cùng người bình thường con đường hoàn toàn khác đồng thời so với người bình thường gian nan gấp trăm lần nghìn lần con đường ta nhớ được ngươi khi sáu tuổi bị người khác lính đi người kia là cái lao sư hắn nghĩ muốn nhận nuôi một cái thông minh hải tử cuối cùng liền thấy ngươi thông minh đem ngươi nhận nuôi đi viên thanh một mặt hồi ức nói trách không được ngươi bây giờ nhìn lại hào hoa phong nhã tiêu hàng sờ sờ cái mũi lúc kia ở cô nhi viện nhận nuôi cô nhi còn không có hiện tại nghiêm ngặt viên thanh hoàn toàn là bằng vào mình ánh mắt n h ì n người mà sư phụ mình vậy hội trưởng vốn là giống như là cái văn nhân nói sư phụ mình là lao sư kỳ thật cũng không sai nhưng lại không phải dạy học lao sư mà là giáo một loại khác lao sư đúng tại trước ngươi mội mội của ngươi cũng bị người nhận nuôi đi ta còn nhớ rõ kia là một cái rất có tiền gia đình chỉ bất quá cuối cùng ta v ẫ n ă n mội mội của ngươi thời điểm hàng xóm nói là bọn hắn dọn nhà cuối cùng cũng tìm không được nữa nhiều năm như vậy ngươi gặp qua mội của ngươi sao viên thanh kinh ngạc nói tiêu hàng nghe đến nơi này đ ố n g dưng khẽ giật mình hắn lại một lần nữa lại tới đây tổng cộng có hai cái mục đích cái thứ nhất mục đích là thăm hỏi một chút viên thanh mục đích thứ hai bắt đầu từ viên thanh trong tay tìm một cái liên quan tới chính mình mội mội hiện tại địa chỉ manh mối dù sao năm đó mội mội mình tiêu xong bị người nhận nuôi thời điểm ra đi địa chỉ cái gì viên thanh đều sẽ c o ghi chép hắn muốn thông qua những này tìm tới mội mội mình như quả không có gì bất ngờ xảy ra mội mội mình hiện tại hẳn là còn đang đi học hắn dù là có thể xa xa nhìn một chút mội mình cũng tốt mà bây giờ tiêu xong vậy mà dọn nhà rồi t r ư ơ n g năm gây chuyện hán tự say ta ta chưa thấy qua m g ộ i m ộ i ta tiêu hàng tâm tình có chút xa x u ố t nói cái gì ngươi nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua m g ộ i m ộ i của ngươi viên thanh khắp khuôn mặt là ngoài ý mớn không có dự liệu được những thứ này tiêu hàng nửa mặt nhìn lên bầu trời gật đầu đáp ân nhìn xem tiêu hàng thất vọng tâm tình viên thanh ý thức được mình nói sai nàng vội vàng ở bên an ủi thật có lỗi a di cũng không biết những thứ này không có gì đây không phải viên a di sai nói như vậy hiện tại tiểu s o n g người một nhà dọn đi viên a di hiện tại cũng không biết tiểu s o n g ở nơi nào sao tiêu hàng nghi ngờ hỏi hắn nghĩ điều tra manh mối dù chỉ là một chút xíu manh mối cũng đầy đủ ta đã từng vấn an qua tiểu s o n g nhưng là bọn hắn hàng xóm chỉ biết bọn hắn một nhà người dọn đi về phần chuyển đi nơi nào không có người biết viên thanh lắc đầu nói tiêu qua nhiều năm như vậy tiêu s o n g liền không trở về nhìn qua sao tiêu hàng không từ bỏ nói viên thanh mặc dù không nghĩ để tiêu hàng thất vọng nhưng vẫn là như nói thật nói chưa từng có nghe đến nơi này tiêu hàng trầm mặc lại chẳng lẽ mình muốn tìm đến mội mội mình xa xa nhìn lên một cái cũng là hy vọng xa vời sao viên thanh nhìn xem tiêu hàng thất lạc cảm xúc trong lòng không đành lòng an ủi nói ra có thể là tiểu song tuổi tắc còn nhỏ chính đang bận bịu i đi học không có thời gian trở về đâu đừng có gấp nếu như nàng đến thăm ta ta nhất định nói cho ngươi ân tiêu hàng nghe đến nơi này mới chậm tới rất nhiều n é t miệng cười nói đà tạo viên a di không có gì hai huynh mội các ngươi từ nhỏ đã tình cảm tốt ngươi nha khi còn bé liền đau mội mội của ngươi, ngươi liền không thể gặp mội, mội của ngươi bị người khi dễ mội mội của ngươi một bị người khi dễ ngươi tuổi quá trẻ đều có thể xuất ra cùng người khác l i ề u mạng tư thế ra chỉ là nói đến đây viên thanh dừng lại nàng còn nhớ rõ khi con bé tiêu s o n g bị người nhận nuôi thời điểm ra đi tiêu hàng liền ít đi rất nhiều khuôn mặt tươi cười này hai huynh mội tình cảm thật rất tốt sự tình trước kia chưa kể tới viên a di ta muốn biết một chút t i ê u s o n g dọn nhà trước địa chỉ tiêu hàng chuyển di một chút chủ đề kỳ thật hắn vẫn là nghĩ điều tra một chút cho dù không khó coi ra tiêu s o n g đã dọn đi thật lâu không có vấn đề người đi theo ta viên thanh bình t h ẳ n nói rất nhanh viên thanh mang theo tiêu hàng đi tới công tác của nàng gian phòng trong gian phòng đó hiển nhiên ghi chép rất nhiều thứ viên thanh chỉ là tìm kiếm không bao lâu liền đem tiêu xong dọn đi trước địa chỉ tìm được sau đó giao cho tiêu hàng nhìn thấy những n à y địa chỉ tiêu hàng yên lặng ghi xuống viên a di thiểu xong dọn đi bao lâu rồi tiêu hàng không khỏi hỏi hai người vừa nói chuyện một bên đi ra ngoài phải có năm năm đi viên thanh lông mày nhự lên như nói thật nói nghe đến nơi này tiêu hàng không nói gì hít sâu một hơi năm năm sau nắm bắt phần này ghi chép địa chỉ trang giấy hắn có chút khó mà nhấc lên cảm xúc trong lòng suy nghĩ lúc này đột nhiên một đạo to do tiểu hải khóc lóc tiếng vang lên tiếng khóc này vang lên lúc viên thanh cùng tiêu hàng tất cả đều nghe nhất thanh n h ị sở làm sao rồi tiêu hàng một mặt không hiểu có hải t ử khóc chúng ta mau đi xem một chút viên thanh nghe tới đứa nhỏ này tiếng khóc mặt mũi tràn đầy sốt ruột c h i sắc nói chuyện viên thanh chính là kìm lòng không được chạy chậm đến trước đi xem một chút xảy ra chuyện gì nhìn thấy viên t h a n h một trận chạy chậm rời đi tiêu hàng không quá yên tâm tại đi theo phía sau viên thanh rất nhanh hai người tới những hải tử kia chơi đùa trong viện chỉ thấy một ước chừng năm sáu tuổi tiểu nam hải chính đang lớn tiếng khóc mà bên cạnh hắn đang đứng một cái đẩy người mùi rượu nam nhân nam nhân ước chừng chừng ba mươi tuổi dáng vẻ nhìn thấy đứa bé trai này khóc một bên mang theo bình rượu một bên cười lớn tiểu tử ngươi còn ăn được được rồi ai danh con đừng khóc nhìn đến lao tử ngươi có như vậy sợ hay sao cái này một thân mùi rượu nam nhân chỉ vào tiểu nam hải hung thần á c s á t nói chuyện gì xảy ra người này là ai tiêu hàng nhìn xem cái này đẩy người mùi rượu nam nhân không hiểu nói viên thanh nhìn thấy cái này đầy người mùi rượu nam nhân khắp khuôn mặt là khó coi c h i sắc nàng nhẹ thở ra một hơi nói đây là tiểu lâm ba ba tiêu hàng biết cái này tiểu lâm là chỉ cái kia thút thít tiểu nam hải nghe đến nơi này tiêu hàng tràn ngập n g h i hoặc tiểu lâm không phải cô nhi sao làm sao lại có ba ba viên thanh lúng t ú n g nói có một lần ta và n g ư ờ i nấu cơm gì lưu đi dạo phố mua thức ăn đi ngang qua một cái rác rưởi thùng lúc nghe tới trong thùng rác hải t ử tiếng khóc ta liền tranh thủ thời gian sốc lên nắp thùng nhìn đến bên trong có một cái ba tuổi lớn hải tử ta tưởng rằng cái t i ê một nhà ở nghèo khó nuôi không nổi hải tử đem hải tử ném ở trong thùng rác liền đem đứa nhỏ này mang về viện mồ côi mình nuôi dưỡng sau đó thì sao tiêu hàng n h ữ n g mày thiên hạ này lại còn có phụ mẫu đem hải tử ném ở trong thùng rác không khỏi cũng q u á không x u ấ t sinh không bằng đi sau đó mang về viện mồ côi về sau năm thứ hai tiểu lâm ba ba liền điều tra đến tiểu lâm ở đây tìm tới cửa viên thanh cười khổ nói hắn muốn đem tiểu lâm mang về tiêu hàng hỏi viên thanh lắc đầu nói ra không phải hắn biết mình hải tử ở đây cũng không mang đi liền đem hải tử thả ở đây mỗi một lần đến thời điểm đều uống say say say nhìn thấy hải tử không phải đánh chính là mắng hoàn toàn là coi tiểu lâm là thành phát tiết công cụ cái này cái này quá mức tiêu hàng s o n g quyền nắm chặt nghiến răng nghiến lợi thiên hạ này nơi nào có như thế quá phận phụ mẫu uống rượu say đem hải tử ném vào thùng rác hiện tại hải tử vào ở viện mồ côi hắn tìm tới cửa không có nuôi dưỡng ý tứ lại còn đem hải tử xem như phát tiết công cụ uống rượu say không người phát tiết liền đến đánh chửi hải tử thầm nghĩ lúc này tiểu lâm thút thít càng hùng một chút đối với tiểu lâm mà nói cái này say rượu nam nhân chính là hắn đắc n g u nhìn thấy tiểu lâm ngao ngao khóc lớn cái này đ ầ y người mùi rượu nam nhân rốt cục không kiên nhẫn hắn đi lên liền níu lấy tiểu lâm lỗ thai giận dữ hét tiểu tử không để ngươi khóc ngươi còn dám khóc không nghe lời của lão tử có phải là nhìn đến lao tử ngươi cứ như vậy sợ hay sao ta để ngươi sợ hãi ta để ngươi sợ hãi nói chuyện cái này đ ầ y người mùi rượu nam nhân chính là nắm lấy tiểu lâm một trận đấm đá một màn này sinh ra lúc không chỉ có tiểu lâm thút thít bên cạnh rất nhiều hải tử nhìn thấy cái này dọa người trắng cảnh cũng nao nhao khóc ổ lên hiện tại cả viện bên trong đều tràn đầy hải tử tiếng khóc mà tiêu hàng nhìn thấy tiểu lâm bị nam tử này quyền đấm cướp đá n h ớ n mày hắn còn có thể ngồi được vững nhưng viên thanh liền ngồi không yên ngươi làm gì ngươi sao có thể đánh hải t ử đâu viên thanh chạy tới n í u lại cái này đầy người mùi rượu nam nhân ngươi đừng quản g chuyện của lão tử hắn là lao tử nhi tử lão tử muốn đánh t h ì đánh muốn đánh liền đánh ngươi q u ò n sao đầy người mùi rượu nam nhân ý đồ đem viên thanh đầy ra viên thanh làm sao lại bung tay nàng nắm chắc cái này đầy người mùi rượu nam nhân liều mạng muốn ngăn lại cái này say rượu nam nhân la lớn nhưng hắn đã làm sai điều gì hiện tại hắn vào ở viện m a côi là hài tử của cô nhi viện không phải con của ngươi ngươi dám quản chuyện của lão tử đi bà ngươi c ú t ngay cho ta cái này đầy người mùi rượu nam nhân s ử suất khí lực từng thanh từng thanh viên thanh đầy xa xa viên thanh chỉ là một nữ nhân lại bên trên tuổi tác nơi nào có thể đẩy qua nam nhân này bị nam nhân này dùng sức đẩy nàng mất thăng bằng chính là ngã trên mặt đất khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ viên a di nhìn thấy viên thanh ngã trên mặt đất tiêu hàng trong đôi mắt lóe lên tức giận song quyền nắm chặt nhìn chằm chằm cái này đầy người mùi rượu ánh mắt của nam nhân sinh ra rất nhiều tàn khốc hắn sinh khí cái này đầy người mùi rượu nam nhân nếu chỉ là ẩu đả cái này trong cô nhi viện hải tử còn chưa đủ lấy để hắn như vậy phẫn nộ hắn coi là giao cho viên thanh xử lý liền đủ đủ rồi thế nhưng là nam nhân này lại dám đánh viên thanh Xú nữ nhân đây là lao tử nhi tử lão tử muốn đánh thì đánh về sau ngươi bất can thiệp vào ngươi nếu là giám quản lão tử ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh nam nhân chỉ vào viên thanh cái mũi t h ố n m ạ n ó i lúc này tiêu hàng chạy tới nhanh lên đem viên thanh nân mà lên nha h à n g ta không sao a di không có việc gì viên thanh âm thanh dun dậy mà nói ngươi ngươi nhanh đi giúp đỡ tiểu lâm a di giao cho ta tiêu hàng đem viên thanh ngân mà đi nhìn về phía kia say rượu nam nhân nam nhân này một cái trước mắt lại đem lực chú ý bỏ vào tiểu lâm trên thân ta để ngươi cho lão tử khóc a ngươi còn khóc ta để ngươi khóc cái này say rượu nam nhân nổi giận mắng nhưng mà lúc này hắn lại cảm giác đầu vai bị người đập hai lần ai say rượu nam người vô ý thức quay đầu nhìn thấy đi tới phía sau hắn tiêu hàng khi thấy cái mặt này bạch bạch an ra mịn thịt mềm hào hoa phong nhã nam nhân lúc say rượu nam nhân liền nhớ lại đây là đứng tại viên thanh bên cạnh nam nhân kia dừng tay tiêu hàng lạnh lùng nói ra ngươi một cái tiểu bạch kiểm giám quản chuyện của lão tử ta nhìn ngươi là muốn chết say rượu nam nhân nói lời này liền muốn coi trời bằng v ù n g đi đẩy tiêu hàng hiển nhiên hắn cảm thấy tiêu hàng cũng là dễ mà bóp quả hưởng mềm nhưng mà hắn còn không có động thủ tiêu hàng chính là như thiểm điện một quyền đánh qua một quyền này hết sức nhanh chóng trực tiếp đánh vào say rượu khuôn mặt nam nhân bên trên say rượu nam nhân bị một quyền đánh ngã xuống đất bù mặt đau chết đi sống lại thanh tỉnh không ít nhưng tiêu tính tình hiển nhiên không có đổi ngã trên mặt đất nhìn chằm chằm tiêu hàng rung g i n g nói ngươi n g ư ơ i dám đánh ta đứng lên tiêu hàng nhìn chằm chằm say rượu nam nhân quát lên say rượu nam nhân không biết vì cái gì nhìn xem tiêu hàng con mắt có chút sợ hãi cái này cái ánh mắt của nam nhân phảng phất đau đồng dạng làm người ta kinh ngạc run sợ không dậy đúng không rất tốt tiêu hàng ngồi sổn người xuống ô n đồm lấy nam nhân này cổ áo đem đối phương tóm lấy sau đó hắn lại làm một quyền đánh vào say rượu khuôn mặt nam nhân bên trên lại một lần nữa đem đối phương đánh ngã trên mặt đất có thể nhìn ra được hắn là thật phẫn nộ sinh khí hiện tại lại một lần nữa đem nam nhân này đánh ngã xuống đất tiêu hàng lại một lần q u á t lên đứng lên say rượu nam nhân lúc này rốt cục có chút sợ hãi hắn hoảng sợ hô ngươi ngươi đừng đánh ta ta biết sai tiêu hàng hiển nhiên không có ý định từ bỏ ý đồ chỉ bất quá viên thanh thanh âm rất nhanh vang lên nói nhỏ hàng giao hấn một chút liên tốt đừng đem sự tình nào lớn mặc dù không biết tiêu hàng làm sao lợi hại như vậy nhưng là nếu như sự tình làm lớn chuyện đối viện mồ t ô i đối những hải tử này đều không tốt Cút còn cái ác còn cả chân chạy Chương chúng tới、Vin、thanh, tiêu hàng nộ khí mới tiêu xuống dưới không ít trầm tới đây, hậu quả ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hiện tại, tại cái này trong mắt Tiêu ta thiếu Nghe viên hàng nộ xuống không Hắn giọng nói nhớ, lần ngươi hẳn ràng Hiện này nam nhân tiêu hàng liền là ác mà, hắn nơi nào còn dám dừng lại, Ngay cả vội vàng đứng dậy, nhanh chân liền chạy. Chương 6, chúng ta đã sớm lẫn nhau không khí Hậu mới dưới sớm Đi lại vội lợi sau ma, quả là là dám dám dậy, rõ đây Đã khi thấy viên thanh đã không có chuyện gì thời điểm tiêu hàng mới thở phào nhẹ nhõm viên a di không có việc gì hắn về sau không còn dám đến náo sự tiêu hàng cười chấn an nói viên thanh thở phào nhẹ nhõm vừa rồi nàng là bị hù không nhẹ nhìn về phía tiêu hàng trong ánh mắt ít nhiều có chút n g h i hoặc tiêu hàng ngươi ở đâu học những n à y b ả n sự a di cũng không nghĩ đến ngươi lợi hại như vậy đâu trước kia nam nhân này mỗi lần uống say đến thời điểm ta đều phải hô bảo an nhưng hắn căn bản không sợ những cái kia bảo an vừa rồi tiêu hàng còn hào hoa phong nhã giống như là một cái học sinh nhưng cái này vừa quay đầu tiêu hàng đột nhiên liền trở nên tàn nhẫn vừa ra tay liền đem nam nhân này đánh nằm trên mặt đất không dám ta đi học qua một chút quyền pháp tuy nói chỉ là biết chút gia lông nhưng đánh hắn vẫn là không có gì ta cảm thấy giống hắn loại người này vẫn là phải làm cho hắn sợ hãi nếu như không để hắn sợ hãi hắn lần tiếp theo còn sẽ tới cho nên ta liền xuất thủ nặng một chút tiêu hàng nhết miệng cười nói viên thanh vui mừng nhìn thoáng qua tiêu hàng nói tiêu hàng a hôm nay thật sự là nhờ có ngươi viên a di nói gì vậy tiêu hàng không thèm để ý chút nào đạo viên thanh trong nội tâm rất là mừng rỡ lập tức nàng nhớ ra cái gì đó quay đầu nhìn về phía những hải tử này lại phát hiện những hải tử này vậy mà mở to mắt to nhìn xem các nàng không khóc nhìn thấy những hải tử này không khóc không náo viên thanh cùng tiêu hàng đều có chút ngoài ý mớn tiểu lâm ngươi không sao chứ tiêu hàng nhìn xem tiểu lâm lau lau nước mắt lo lắng tiến lên hỏi đứa nhỏ này cùng mình năm đó tuổi tắc không kém là bao nhiêu tiêu hàng rất rõ ràng ở độ tuổi này tầm quan trọng có lẽ cái tiêu t i ể u quỷ phụ thân liền sẽ đ ố i tuổi thơ của hắn sinh ra bóng tối đại ca ca cám ơn ngươi ta không sao thiếu l ân m mười p h ầ hiểu chuyện nhu ta h t nói. Đại c ca, ca, ngươi thật lợi hại à, ta lớn ợ i hại viện ta l lên c ũ nhất g p ả định sẽ chiếu cố thật tốt viện trưởng a di hào hào bảo hộ viện trưởng a di ta cũng vậy ta cũng muốn bảo vệ viện trưởng a di những hải tử này tranh nhau chen lần nói viên thanh đứng ở bên cạnh không biết vì cái gì trong lòng ấm áp có một loại nước mắt muốn rơi xuống xúc động tiêu hàng nghe tới những hải tử này vui mừng cười chật hắn đột nhiên mướn mày cảm giác được ngực một trận đau đớn dâng lên rất nhanh hắn hít sâu một hơi nói viên a di thời gian không còn sớm ta còn có một số việc liền đi trước ân gấp gáp như vậy sao ngươi gì lưu đồ ăn liền phải làm cho tốt không ăn cơm xong hãy đi sao viên thanh nhìn thấy tiêu hàng nói đi là đi có chút không hiểu muốn giữ lại ta còn có chút những chuyện khác tiêu hàng lúc này đã đầu đầy mồ hôi gạt ra nụ cười nói nhìn xem tiêu hàng sắc mặt có chút khó coi viên thanh kinh ngạc nói ra nhỏ hàng ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy ngươi làm sao rồi không sao chứ ta không có gì tiêu hàng trên mặt treo đầy hòa ái dễ gần ý cười nhưng mà nhưng không có người chú ý tới hắn giấu ở trong tay áo nằm chắc quả đấm lòng tràn đầy n g h i hoặc viên thanh trần c h ờ một chút nói vậy được rồi lần sau có cơ hội nhất định sẽ đến viên a di nơi này viên a di một định tự mình xuống bếp làm cho người ăn ngon ân nhất định tiêu hàng bật cười lớn nói viên a di gặp lại muốn cùng đại ca ca nói tạm biệt viên thanh phân p h o i những hải tử này đại ca ca gặp lại đại ca ca gặp lại những hải tử này mãi thanh mai khi nói tiêu hàng trong lòng ấm áp k h o á t tay háo liền vội vã rời đi cái này viện mồ côi rất nhanh h ắ n tìm được một cái không ai địa phương tựa ở đại thụ bên cạnh hô hấp rộn rợp cắn chặt hầm răng đáng ghét độc tính lại tái phát sao sớm không tái phát muốn không tái phát hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tái phát tiêu hàng hít sâu một hơi đại hãn chạy dòng rất hiển nhiên hắn sở dĩ vội vàng rời đi liền cùng những n à y có quan hệ hắn toàn thân đều đang run rẩy đau đớn cùng rét lạnh đan sen loại này đau đớn không biết tiếp tục bao lâu tiêu hàng phương mới bớt đau tới khi thân thể gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm tiêu hàng mới nhanh chóng rời khỏi nơi này lại một lần nữa xuất hiện lúc hắn đi tới một nhà trung y dược đường giúp ta vỗ xuống những n à y thuốc tiêu hàng đi tới quào một cái thuốc lao trung y trước mặt đem một t r ư ơ n g danh sách giao cho cái này lao trung y h ể cái này lao trung y liếp nhìn cái này danh sách sắc mặt có chút cổ k h á i nhưng hắn vẫn là đem những n à y thuốc một phần một phần n ắ m chắc sau đó đóng gói tốt giao cho tiêu hàng đa tạ tiêu hàng nhìn xem những n à y thuốc cảm kích nói tiểu huynh đệ chúng ta trung y là giảng cứu âm dương ngũ hành người muốn bao những n à y thuốc là viêm tính cực mạnh là dùng tới áp chế thể nội chi lạnh nếu là thể nội lạnh tính không phải quá thịnh người bao những n à y thuốc thế nhưng là mười phần đả thương người a cái này lao trung y nhìn chằm chằm tiêu hàng tỉ mỉ nói tạ ơn ta biết tiêu hàng ôn hòa cười nói lao trung y chật chật hai lần nói ta chính là nhắc nhở một chút người biết liền tốt tiêu hàng nắm lấy những này thuốc vội vội vàng vàng về đến nhà khi trở lại nhà về sau tiêu hàng đem những này thuốc làm thành nước thuốc thừa dịp nóng đón kia cay đắng đem thang thuốc này uống vào khi đem thang thuốc này xong đều uống hết đi về sau tiêu hàng mới thở phào nhẹ nhõm tựa ở bên tường kia lão trung y nói không sai hắn bắt những này thuốc hỏa khí cực mạnh là dùng tới áp chế thể nội chi l ạ n h tính nếu như thể nội không có đặc biệt l ạ n h tính phục dụng những này thuốc liền sẽ dẫn đến người dùng phát hỏa sinh ra nó bệnh của hắn đến đây cũng là kia lão trung y nhắc nhở hắn nguyên nhân nhưng là trong cơ thể hắn quả thật có lạch tính mà lại cái này lạnh tính cực mạnh tựa như là một b ă n g băng bang, nếu như không có đầy đủ lửa là không có cách nào đem những này b ă n g cho hỏa táng h rơi về phần cái này lạnh tính khởi nguyên thì là độc cái này khiến tiêu hàng hồi tưởng lại năm năm trước sự tình năm năm trước bởi vì một trận ngoại ý m ớ n trong cơ thể hắn bên trong một loại độc rắn nọc rắn này cực kỳ đáng sợ chính là một loại đủ để nháy mắt trí mạng độc rắn lúc ấy bên trong loại rắn này độc theo đạo lý đến nói tiêu hàng tại chỗ liền sẽ chết cũng may mắn sư phụ hắn chạy đến kịp thời dùng thuốc cưỡng ép kèm chế nọc rắn này hắn sở dĩ xem ra không có khí lực gì có vẻ bệnh nguyên nhân kỳ thật cũng là bởi vì nọc rắn này cái này ức chế độc rắn trung y giảng cứu chính là ngũ hành cùng âm dương nọc rắn này thuộc tính là lạnh muốn ức chế muốn phá giải liền phải dùng đại họa đi đốt đem cái này lạnh tính đốt không còn một mảnh mới được c h ỉ t i ế c nọc rắn này rất lợi hại cho dù sư phụ hắn học rộng tài cao thậm chí mang theo mình đi bái phỏng qua một chút lao trung y yể nhưng đối với độc này cũng là không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể dùng loại này viêm tính cực mạnh phương thuốc tạm thời ức chế lấy năm năm qua vô luận là hắn vẫn là hắn sư phó đều đang tìm giải khai nọc rắn này biện pháp vẫn luôn không có cái gì hữu dụng biện pháp cũng may phương thuốc này có thể kềm chế nọc rắn này khiến cho độc rắn khó mà đối nó sinh ra hiệu quả trí mạng nhưng mà muốn đem nọc rắn này phá giải thực tế là khói như lên trời dùng sư phụ hắn đến nói muốn giải khai độc này phải xem duyên phận không cưỡng cầu được về phần nếu như không giải khai loại kịch độc này hắn có thể sống bao lâu hắn cũng không rõ ràng nhưng hắn biết giống vừa rồi từ trong cô nhi viện ra loại tình huống kia đã coi như là may mắn nếu như hắn tại cùng người chém giết thời điểm độc tính tái phát hắn hiện tại chỉ sợ đã biến thành một cỗ thi thể v ề phần năm đó trận kia ngoài ý muốn nhớ tới những ngày lúc tiêu hàng thở dài một hơi hiện tại đem độc t r o người n g tính ức chế u ố n g d ư ớ i hắn thở phào nhẹ nhõm đứng dậy năm đó hắn là vì cứu một nữ nhân mới bên trong loại kịch độc này những n à y thuốc hẳn là đủ ta dùng nửa năm tiêu hàng lẩm bẩm lâm thanh loan chúng ta đã sớm lẫn nhau không thiếu nợ nhau trong đầu của hắn hiện ra một cái mỹ mạo nếu như trong tranh đi ra đến nữ nhân nữ nhân kia có chi thức h i ể u lễ nghĩa ôn nhu như nước tâm tư cẩn thận quan tâm nhập vi nhưng là rất nhanh tiêu hàng chính là lắc đầu đem nữ nhân kia từ trong đầu của chính mình đánh tan chương bảy hắn là bảo tiêu ai mà tin chuẩn bị hai ngày hiện tại thời gian vừa đến tiêu hàng chính là thật sớm tại năm giờ rời giường khi sau khi rời giường tiêu hàng trong phòng luyện một bộ quyền pháp quyền pháp này nhìn dở dở ư ơ n g ương không giống như là cái niên đại này lưu hành thái cực quyền hình ý quyền loại hình quyền pháp càng giống là một cái lung tung đánh không có bất kỳ cái gì xáo lộ quyền pháp nhưng mà chính là như vậy một bộ quyền pháp tiêu hàng đánh có nửa giờ một mực đánh tới m ệ n đầu đầy mồ hôi hô hấp dồn dập lúc hắn mới dừng lại khi luyện qua bộ quyền pháp này tiêu hàng khí s ắ c rõ ràng muốn so ngay từ đầu mạnh rất nhiều lộ vẻ tinh thần sung mãn thần thanh khí sảng làm được n h ữ này g n h á n vương mới bắt đầu rửa mặt đại khái lúc bảy giờ tiêu hàng đi tới hoa hương châu đáo ca o ố c lần thứ hai đi tới hoa hương châu đáo ca o ố c thời điểm tiêu hàng chính mình cũng không nghĩ tới mình vậy mà là lấy một cái thân phận của bảo tiêu đến nơi này đương nhiên tiêu hàng vẫn là xem nhẹ một vấn đề nghiêm trọng đó chính là lần thứ hai đi tới hoa hương châu đáo ca úc hắn lại còn là leo thang lầu bên trên lầu sáu nếu như cho hắn biết cái niên đại này còn có thang máy loại vật này lời nói lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ hối hận mình đần độn leo lầu cử động khi đi tới lầu sáu thời điểm hắn lại gặp kia hai cái trông coi tại lầu sáu trước cửa người mặc đồng phục nữ nhân tiêu hàng còn nhớ rõ mình lần đầu tiên tới thời điểm hai nữ nhân này không để cho mình đi vào m u ố n cái gì thẻ khách quý loại hình đồ vật khi thấy hai nữ nhân này thời điểm tiêu hàng gãi gãi đầu đầu từ trong lồng ngực của mình sờ sờ lung tung nói cái kia ta không có thẻ khách quý có thể hay không để ta đi vào một chút cái này hứa yên hồng c ũ n g không có cho mình thẻ khách quý cái gì loại hình đồ vật ta hắn ngược lại là muốn chứng minh mình là bảo tiêu thế nhưng là lấy cái gì chứng minh nếu là nó hộ vệ của hắn gương mặt kia chính là chứng minh tốt nhất nhưng là hắn mặt mũi này hắn muốn chứng minh hắn là cái học sinh đ o á n chừng tin người sẽ nhiều hơn một chút chỉ bất quá trong lòng của hắn nghĩ như vậy tựa h ồ nghĩ nhiều một chút hai nữ nhân này lại một lần nữa nhìn thấy tiêu hàng lúc ngựa khí cùng sắc mặt rõ ràng so với một lần trước mạnh rất nhiều có thể tiêu hàng tiên sinh đương nhiên có thể vào không cần thẻ khách quý cũng không thành vấn đề hai cái này chế phục nữ nhân thể hiện ra tự nhận là đẹp mắt nhất tiểu dung không dám có cái gì l á n h đạo nói các nàng tại ngày trước liền nghe tới tô mẫn đã phân phó nói các nàng tiểu thư lại thuê mướn một cái mới bảo tiêu đồng thời đem bảo tiêu ảnh chụp giao cho các nàng để các nàng nhớ một chút miễn đến lúc đó xảy ra điều gì sai lầm trong lúc các nàng nhìn thấy cái này bảo tiêu vậy mà là tiêu hàng lúc các nàng liền mắt t r n tròn các nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình tiểu thư mới bảo tiêu vậy mà là tiêu hàng hai cái này chế phục nữ nhân thứ ngay từ đầu xem thường tiêu hàng cũng bởi vì tiêu hàng không có thể khách quý mà cự tuyệt tiêu hàng tiến vào lầu sáu nhưng là nhìn thấy hứa yên hồng hộ vệ mới ảnh chút lúc các nàng vạn vạn không nghĩ tới cái này tiêu hàng vậy mà trở thành hứa yên hồng bảo tiêu mà lại nghe tô mẫn nói tiêu hàng là cao hơn phổ thông bảo tiêu một cấp cận b ệ nói đùa cái gì những cái kêu phổ thông bảo tiêu đều là vì hứa yên hồng bán mạng thân phận so với các nàng tồn quý nhiều các nàng chỉ là hai cái giữ cửa húng chi là tiêu hàng loại này tiếp thân bảo hộ hứa yên hồng bảo tiêu hiện tại đừng nói các nàng xem thường tiêu hàng tiêu hàng có thể không xem thường các nàng cũng không tệ t i một, vừa vừa một cái chế phục h nữ nhân nhìn thấy tiêu hàng tiến vào lầu sáu một mặt hối hận nói về phần tiêu hàng tiến vào lầu sáu về sau rất nhanh liền nhìn thấy hứa yên hồng trợ lý tô mẫn tiêu tiên sinh ngươi thật đúng giờ đâu nhìn thấy tiêu hàng đi tới tô mẫn vội vàng đổi u tới tiêu hàng bên cạnh ôn hòa cười nói mà tiêu hàng thì là nhìn chằm chằm tô mẫn sờ sờ đầu một mặt ngại ngùng tiêu dung không biết như thế nào mở miệng tô mẫn nhìn xem tiêu hàng bộ dáng đầu tiên là s ư n g sờ rất nhanh liền lấy lại tinh thần biết tiêu hàng ý tứ bật cười ta gọi tô mẫn tiêu hàng tiên sinh cứ gọi ta s ô trợ lý liền tốt nhìn xem tiêu hàng xấu hổ bộ dáng tô mẫn đối tiêu hàng không khỏi thêm ra một chút hảo cảm tô tỉ tốt tiêu hàng biết được tên tô mẫn trực tiếp ô tôi mẫn nghe tới tiêu hàng xưng hô trong lúc nhất thời gần gũi hơn khá nhiều ý cười đầy mặt mà nói tiểu thư chính ở văn phòng đâu ngươi trước tới phòng làm việc bên trong tìm tiểu thư đi ân không có vấn đề tiêu hàng đáp ứng xuống rất nhanh tiêu hàng tiến vào văn phòng ở trong gõ cửa một cái đạt được cho phép tiêu hàng chính là tiến vào trong văn phòng khi tiến vào trong văn phòng thời điểm tiêu hàng nhìn thấy kia ngồi trên ghế c h ầ m c h ầ m trong tay tư liệu nhìn hứa yên hồng hứa yên hồng hôm nay mặc xem ra đồng thời không nghiêm cận như vậy giống như là một cái nhà bên nữ hải một dạng t h y tâm sử dụng nhìn một cái toàn thân tràn đầy sức sống thanh xuân cái này khiến tiêu hàng âm thầm l i ễ u lời ư không thôi không nghĩ tới khác biệt quần áo xuyên t ạ i hứa yên hồng trên thân hoàn toàn có thể thể hiện ra khác biệt phong cách cùng m ỹ lực mà vô luận là mặc n g h i ê m c ẩ n vẫn là mặc giống như là lâm g i a tiểu cô nương tràn đầy thanh xuân sức sống hứa yên hồng mỹ lệ đều là không thể bắt b ẻ người đến hứa yên hồng nhìn thấy tiêu hàng đi tới bông xuống tư liệu biểu hiện ra đối tiêu hàng vốn có tôn trọng ân tiểu thư bảo hôm nay là công việc của ta thời gian ta tự nhiên phải kịp thời đổi tới tiêu hàng khẽ cười nói hiện tại thân phận của hắn cùng trước kia không giống hắn là hứa yên hồng bảo tiêu nghe tới người khác đều gọi hô hứa yên hồng vì tiểu thư hắn tự nhiên cũng liền theo hô tiểu thư hứa yên hồng nghe tới tiêu hàng gọi nàng tiểu thư hé miệng cười một tiếng thanh âm ngu hòa mà nói ngồi đi không dùng tiêu hàng rõ ràng thân phận của mình bình tĩnh nói ta muốn biết bình thường ta đều cần phải làm những gì cái này bảo tiêu trách nhiệm hắn tự nhiên là biết đến đó chính là bảo hộ lão bản tại lão bản gặp nguy hiểm lúc đứng ra nhưng là kia cũng là có thời điểm nguy hiểm hắn phải biết cái này bình thường hắn muốn làm gì hứa yên hồng nghe đến nơi này thanh âm cực kỳ tùy ý nói bình thường a ngươi cùng ở bên cạnh ta là được tiêu hàng nghe đến nơi này nhãn t ỉ n h sáng lên việc này còn như vậy thanh nhàn đi theo mỹ nữ bên người không làm gì còn có thể nhìn mỹ nữ còn có thể kiếm tiền công việc này hắn thích hiện tại nhìn xem cái này hứa yên hồng trong tay cầm một phần tư liệu tiêu hàng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kỳ quái nói tiểu thư ngài nhìn đây là cái gì đây là ta để tô mẫn giúp ta điều tra ra được liên quan tới những cái kia trước mấy ngày g i ế t ta sát thủ tư liệu hứa yên hồng thanh âm dễ nghe em hai Nghe không có chút nào chút có đây ể người phiền trán. Là là cũng độ t h là hắn nói hứa yên hồng thực chất bên trong tiêu ngạo nguyên nhân đích xác hứa yên hồng là một cái mười phần kiêu ngạo nữ nhân đối với thiên tài mà nói tiêu ngạo rất bình thường chỉ bất quá bởi vì hắn cứu hứa yên hồng cho nên hứa yên hồng phần kiêu ngạo kia ở trước mặt mình sẽ thu liễm rất nhiều tiểu thư ta có thể hay không nhìn một chút những tài liệu này tiêu hàng lên tiếng nói không có vấn đề hứa yên hồng tự nhiên không có gì dị nghị đem những tài liệu này giao cho tiêu hàng hiện tại tiêu hàng cầm những tài liệu này lật sách một chút phát hiện tài liệu này bên trên ghi chép rất nhiều có kia sáu cái sát thủ tất cả anh c h ụ cùng một bộ phận hồ sơ khi thấy những này hồ sơ lúc tiêu hàng lông mày nhớ lên quả nhiên cùng hắn đoán trước đồng dạng những sát thủ này đều là có tổ chức có ghi chép sát thủ v ề p h ầ n đến từ cái gì tổ chức liền không người biết đến cho dù là hứa yên hồng nhất thời bán hội cũng không có điều tra ra những này ra tiêu hàng xem hết những sát thủ này tư liệu dự định trả lại đột nhiên hứa yên hồng điện thoại v ă n g lên tiếp thông điện thoại hứa yên hồng khách khí nói hàn thẩm tiêu hàng ở bên ứng cái này hứa yên hồng điện thoại đánh đại khái chừng năm phút mới cúp máy khi cúp điện thoại về sau hứa yên hồng lông mày ngưng tụ lại lấy một cái ưu nhã tư thái ngồi ở trên ghế s a lon suy nghĩ nửa phút mới dương mắt nhìn về phía tiêu hàng khả năng có một số việc làm phiền ngươi tiểu thư mời nói tiêu hàng nghe tới hứa yên hồng khách khí, ngữ khí ngược ữ khí, n g lại là có chút xấu hổ sở sờ, sờ đầu cái này hứa yên hồng là cho hắn tiền hắn là lấy tiền cái này hứa yên hồng còn đối hắn khách khí như vậy nói như thế nào đều để người không có ý tứ hứa yên hồng hoàn toàn như trước đây trầm ồn tỉnh táo ta có một cái đường mội năm nay vừa mười tám tuổi vào cấp ba mười phần ham chơi dẫn xuất không ít nhiễu loạn mẫu thân của nàng hôm nay đi nơi khác muốn ngày mai mới trở về dặn do ta hôm nay để ta tìm một người coi chừng hắn cho nên t i ể u thư liền nghĩ đến ta tiêu hàng có chút ngoài ý mới hứa yên hồng bình tĩnh nói theo đạo lý đến nói loại công việc này giao cho phổ thông bảo tiêu là được nhưng chuyện ta lo lắng ngay tại ở những sát thủ kia một lần không thành công chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ bọn hắn sẽ không lại động thủ với ta chắc chắn sẽ đem mục tiêu đánh tới người nhà của ta trên thân mà ta người thân cận bên trong nhất dễ đắc thủ hẳn là ta đường vội ta minh bạch tiêu hàng nhẹ gật đầu nếu quả thật cùng hứa yên hồng lời nói kia trừ mình đi còn thật không có còn lại thí sinh thích hợp nhưng suy đi nghĩ lại hắn vẫn là nói nhưng ta muốn bảo vệ không là tiểu thư sao hứa yên hồng minh bạch tiêu hàng ý tứ cười một tiếng ta đã n ế m qua một lần thua thiệt những sát thủ kia không dễ dàng như vậy đ ắ c thủ mà lại những sát thủ kia đoán chừng còn tưởng rằng ngươi ở bên cạnh ta càng hơn hơn suất chính là đối mộ i m ộ i ta đậu thủ nghe đến nơi này tiêu hàng hiểu rõ ra đã như vậy ta đều cần phải làm những gì tiêu hàng suy nghĩ một chút hỏi hứa yên hồng một đôi mắt p ó n g ánh trong suốt nhìn chằm chằm tiêu hàng bình thản nói ra ta cái kia đường m ộ i tuổi tác không lớn thích ham chơi càng thích ban đêm đi ra ngoài chơi ngươi nhìn xem nàng đừng để đi ra ngoài là đủ vậy nếu như một khóc hai nháo ba thắt cổ không phải muốn đi ra ngoài đâu tiêu hàng sờ sờ cái c ầ m nói kia liền mang theo nàng ra ngoài đi có ngươi tại ta tin tưởng nàng sẽ không có vấn đề gì ngươi chỉ cần bảo hộ đến buổi sáng ngày mai là được buổi sáng ngày mai mẫu thân của nàng trở về ngươi liền trở lại là đủ hứa yên hồng nhẹ nhàng nói ta minh bạch nhận được mệnh lệnh tiêu hàng không hề chậm trễ chút nào đến hạ buổi trưa hắn rốt cục đi tới hứa yên hồng cho địa chỉ của mình nhìn một cái trước mặt là một ngôi biệt thự tiêu hàng lại liếc mắt nhìn địa chỉ phát hiện không sai chính là đi tới biệt thự trước cửa ấn xuống một cái chống cửa len keng rất nhanh chính là hạ đến một quản gia bộ dáng lao nhân qua tới vội vàng mở cửa nhìn thấy tiêu hàng bộ dáng kinh ngạc nói tiên sinh ngài là ta là hứa tiểu thư phái người tới tiêu hàng khẽ cười nói a quản gia vừa cười vừa nói nguyên lai là tiêu hàng tiên sinh tiên hồng tiểu thư vừa mới gọi qua điện thoại đã phân phó nói ngài trở về không nghĩ tới tiêu hàng tiên sinh nhanh như vậy tiêu hàng tiên sinh mời đến đi ân tiêu hàng nhẹ gật đầu đi theo cái này lão quản gia tiến vào trong biệt thự thời điểm tiêu hàng nhìn thoáng qua việc này chật chật không thôi cái này có tiền chỗ của người ở không khỏi quá xa hoa một chút quả thực người so với người làm người ta tức chết nhìn xem viện kia bên trong trồng hoa cỏ nhìn nhìn lại cái này dùng cỏ nhỏ xếp thành con đường tiêu hàng nghĩ thầm mình muốn làm ộ t ngày nào có thể cưới một cái nặng dâu ở loại địa phương này sinh hoạt vì chính mình họ tiêu nối roi tông đường vậy đ ờ i này tử cũng liền giá trị thầm nghĩ tiêu hàng đi theo cái này lão quản gia đi lên lầu rất nhanh hai người dừng ở một căn phòng ngủ trước lão quản gia gõ cửa một cái trong phòng vang lên một thanh âm là cái k i ề thanh k i ề khí nghe không nhiều lắm nữ hải âm thanh Vào à đi. Tiêu h nhìn g đại k á i nói tới đường bội, hứa giao. Hiện tại, quản gia có được, chính thuốc cửa thể nghe hứa Hồng hứa h Yên đường quản n đây đẩy là ra, nhìn xem t r o n g p h ò n nương, cung kính nói, g tiểu tiểu thư, cô y ê n Hồng tiêu ể tiểu u qua thư tới Dắt tới. tướng t phái xinh đẹp nữ hải hứng hở đẹp Cái nói. i bảo mạo đến. này nữ hàng lúc này đã mình đã đi tìm ớ i bởi v hắn cũng không cũng u quản ố n này bị gia dắt đến i tiêu i vào. hàng Nhìn thấy t cái này lão quản gia lung tung nói tiểu thư chính là hắn hắn chính là yên hồng tiểu thư bảo tiêu Hắn. lắc Người lứa chương à y tám thúc n l ta ngươi a thắng cái này nửa câu đầu tiêu hàng nghe còn rất lọt vào thai vừa định khen cô bé này thật biết nói chuyện không chừng hắn đợi chút nữa còn có thể dàn xếp dàn xếp đối phương nhưng cái này nửa câu sau tiêu hàng sắc mặt liền có chút không dễ nhìn hắn hít sâu một hơi nói với mình bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh nhưng là hắn làm sao bình tĩnh xuống tới cái gì gọi là hàng vỉa hè hàng hắn cái này có thể tính hàng vỉa hè hàng sao vừa muốn phản bác nhưng tỉ mỉ nghĩ lại tiêu hàng lại còn thật không tìm ra được cái gì phản bác lý do hắn từng có bảo tiêu kinh nghiệm sao không có hắn là làm binh xuất thân sao không phải hắn từng có cái gì hợp cách giấy chứng nhận sao đều không có mẹ nó hắn thật là cái hàng vỉa hè hàng cái này tiêu hàng tiên sinh ta liền đi xuống trước lao quản gia nghe cái này cũng không biết nói cái gì nhìn thoáng qua tiêu hàng k h ắ p khuôn mặt là vẻ đồng tình ân không có vấn đề tiêu hàng hòa ái dễ gần cười nói mặc kệ trong lòng của hắn thế nào không thoải mái đối đãi lao nhân đều muốn k h á c h khí đây là hắn viên thanh giao cho hắn đạo lý làm người hắn là sẽ không quên hiện tại tiêu hàng mới tìm ra thời gian dọ xét một chút cái này hứa thuộc i a o nhìn thấy cái này hứa thuộc i a o tiêu hàng khỏe miệng cò giật hai lần đầu năm nay làm sao một cái mười tám tuổi tiểu cô nương g ả i như vậy thành thục chỉ thấy hứa thuộc dao tóc dài áo choàng h ó n g ánh mắt to người mặc áo tay n g ắ n phục phía dưới là một cái trong nhà xuyên quần đùi lộ ra thon dài chân trắng hiện tại chính ngồi ở trên giường hai con thon dài chân trắng b à y đến b à y đi rất là tùy ý bộ dáng này còn rất mê người mấu chốt nhất chính là cô bé này tướng mạo mặc dù cùng tỷ tỷ n à n g hứa yên hồng có t r ê n lệch rất lớn thế nhưng là đó cũng là cái không thấy nhiều mỹ nữ hiện tại tiêu hàng có chút hiếu kỳ cái kia năm đó cứu mình sư phó hứa yên hồng ra ra hứa ra lão ra tử dáng dấp ra sao lão ra hỏa kia nếu là dài không phong tao hai cái tôn nữ có thể đều đẹp mắt như vậy về phần này sẽ hứa thục g i a o trên dưới dò xét tiêu hàng một chút nói ngươi là t ỷ t ỷ ta bảo tiêu ta nhìn làm sao đều không giống ngươi sẽ không là t ỷ t ỷ ta bạn trai a kia cũng không đúng t ỷ t ỷ của ta tầm mắt cao vô cùng lớn đến từng n à y đều không có nói qua yêu đương làm sao lại coi trọng ngươi nghe hứa thục g i a o tiêu hàng cũng không thèm để ý đóng lại cửa phòng nhìn thoáng qua b ộ n phía lập tức đem con mắt đặt ở hứa thục g i a o trên thân trên dưới dò xét một chút ngươi ngươi làm gì ta cho ngươi biết ta ngươi dám động tay động chân với ta ta lập tức nói cho chị ta biết hứa thục dao chừng tiêu hàng một chút đe dọa thêm uy hiếm nói tiêu hàng một mặt bất đắc dĩ hắn muốn nói là hắn giải giống như là một cái sẽ đối nữ h à i tự động thủ động cướp người sao đầu tiên ta là tỷ tỷ của ngươi b ả o tiêu mặc kệ ngươi tin tưởng c ũ n g không tin tỷ tỷ ngươi phân phó ta để ta hôm nay ở đây nhìn xem không cho ngươi ngươi đi ra ngoài nhiệm vụ của ta chính là những thứ này tin tưởng tỷ tỷ ngươi cũng đã gọi điện thoại cho ngươi nói qua cho ngươi cho nên ngươi liền hôm nay ngươi liền ngoan ngoan ở nhà nơi nào đều đ ừ n g đi tiêu hàng huệ và nói lời này rơi xuống lúc hắn trực tiếp hướng tia dựa vào trên ghế một chuyến nhắm mắt dưỡng thần hứa yên hồng cho mệnh lệnh của hắn chính là nhìn xem cái này hứa thục giao không ra khỏi cửa hắn nhiệm vụ chính là hoàn thành những thứ này uy hứa thục giao nhìn thấy tiêu hàng cứ như vậy nhắm mắt lại có chút nóng n ả y làm gì tiêu hàng nghi ngờ hỏi ngươi không thể không để ta ra ngoài hứa thục giao đại mi nhữ lên đạo cái này là tỷ tỷ của ngươi mệnh lệnh tiêu hàng bình tĩnh nói ngươi liền không thể giàn xếp giàn xếp sao hứa thục giao thanh âm thả kiểu thanh kiều khí tràn đầy cầu khẩn ý tứ tiêu hàng kia không chút do dự nói không thể ngươi hứa thục giao có chút sốt ruột nàng hôm nay cùng bạn học của nàng thương lượng xong muốn ra ngoài chơi thế nhưng là hôm nay tỷ tỷ nàng vậy mà gọi tới một cú điện thoại nói bên ngoài bây giờ loạn không để nàng ra ngoài nàng sao có thể nguyện ý mà hết lần này tới lần khác nàng đương tỷ không phải nói đùa lúc này mới không bao lâu tiêu hàng liền đến hiện tại hứa thục giao con ngươi đảo một vòng chạy đến tiêu hàng bên cạnh dắt lấy tiêu hàng cánh tay giống là tiểu bội mội một dạng lắc tới lắc lui nói ai nha bảo tiêu ca ca ngươi liền dàn xếp dàn xếp nha người ta hôm nay có chút việc gấp ngươi cũng làm người ta ra ngoài nhà liền hai giờ không có chuyện gì tiêu hàng vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt hứa thục giao cái này nũng nịu chiêu số đối với hắn tựa hồ không có nổi chút tác dụng nào hiện tại tiêu hàng tâm bình khí hòa mà nói không có trông cậy vào bảo ngươi nói ta là hàng vỉa hệ hàng ta bây giờ liền lệch không để ngươi ra ngoài đương nhiên m ẫ u chốt nhất chính là đây là hứa yên hồng phân phó hắn cầm hứa yên hồng năm vạn khối tiền đương nhiên phải giúp người làm việc ai nha ngươi người này làm sao dạng này à ngươi có để hay không cho ta ra ngoài ngươi nếu là không để ta ra ngoài ta liền gọi ngươi phi lễ ta hứa thục giao nâng lên k h a i hàm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói tiêu hàng vẩy một cái lông mày đầu năm nay những ngày tiểu cô nương đến cùng là học với ai phi lễ hắn đến mười sáu tuổi mới biết được phi lễ là có ý gì người tùy tiện tiêu hàng mở to mắt nhìn thoáng qua hứa thục g i a o cũng không thèm để ý bình t ĩ n h câu nói vừa dứt về sau lại nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần người người hứa thục g i a o có chút không có cách trước kia cũng có bảo tiêu nhìn xem con nàng thế nhưng là không có cái kêu bảo tiêu giống như là tiêu hàng một dạng đầu gỗ cái này tiêu hàng chính là một cái đầu gỗ nũng nịu làm nũng cộng thêm nó chiêu số của hắn tiêu hàng vậy mà đều tại kia nhắm mắt dưỡng thần giống như là một cái giếng cổ đồng dạng hào không vận sóng nghĩ đến nơi này hứa thục giao tức giận ngồi ở trên ghế salon lao nương cứ như vậy không có mị lực hứa thục giao nhìn xem đối diện tấm gương tự đủ nàng tại muốn làm sao đi ra biện pháp nhưng là suy nghĩ kỹ một hồi vẫn thật là không nghĩ ra biện pháp gì hiện tại nàng nhìn xem kia nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần tiêu hàng con ngơi ư đảo một vòng trong lòng suy nghĩ cái này tiêu hàng sẽ không phải là ngủ đi nghĩ đến nơi này hứa thục giao giòn rén cẩn thận từng ly từng tí hướng phía ngoài cửa đi tới mãi cho đến cổng thời điểm tiêu hàng còn không có động t í n h gì phảng phất thật ngủ đồng dạng nhưng khi hứa thục g i a o nắm tay đặt ở tay cầm cái cửa bên trên thời điểm tiêu hàng đột nhiên há mồm nói ra từ bỏ đi ngươi thật mở cửa ta cũng sẽ đem ngươi kéo trở về ngươi ngươi không ngủ hứa thục g i a o mở to hai mắt nhìn yên tâm chỉ cần ta không nghĩ để ngươi ra ngoài coi như ta ngủ ngươi cũng không thể rời đi phòng này tiêu hàng chầm dai nói hắn thực sự nói thật cho dù hắn thật ngủ hứa thục dao cũng đừng hỏng từ trong nhà đi ra ngoài đúng chi hắn còn chưa ngủ. Ngươi, ngươi ngươi ngươi. Hứa giao giống như giao chi chưa thục Hứa lúc à xì xuống. hơi khí phòng ánh khí thế hồ chạy đến trên cửa sổ, dự định từ trên cửa sổ nhảy đi cầu, cửa cửa cửa qua sau trong một mắt đặt trên trên từ trên dạo vòng, Năng vùng đến dự sổ. sổ, sổ đó ở l này tiêu hàng lại m ư ờ i phần sẽ không chọn lựa thời cơ nói ta lúc tiến vào nhìn qua ngươi ở là lầu hai từ độ cao này nhảy đi xuống ngươi tối thiểu phải m ư ờ i ngày đi không được đường ngay đến nơi này hứa thục giao triệt để không có cách nàng chỉ có thể lại một lần nữa chạy trở về ngồi ở trên giường mặt mũi tràn đầy bí khuất nằm ở trên giường một người suy tư rất rõ ràng nàng vẫn là không có từ bỏ đi ra suy nghĩ chỉ bất quá tiêu hàng thật sự cùng một khối đầu gỗ đồng dạng thầm nghĩ hứa thục giao nhìn nhìn kia nhắm mắt dưỡng thần tiêu hàng nói ai nha một mình ngươi tại kia nhắm mắt lại buồn bực không buồn bực à? không buồn bực tiêu hàng không nóng không b ộ i nói hứa thục giao kỳ quái hỏi ngươi người này chính là một khối đầu gỗ đầu gỗ tiêu hàng không có cái gì trả lời hắn có phải là đầu gỗ hắn không biết nhưng là trước kia hắn thường thường một người cùng một chỗ Buồn bực có lẽ từng có chỉ bất quá đã sớm quen thuộc ngươi không buồn bực ta còn buồn bực đâu hứa thục giao một bộ mặt như ăn mướt đắng nói ngươi chơi với ta chút gì đi không phải ta phải buồn bực chết rồi tiêu hàng nghe đến nơi này vậy một cái lông mày mở hai mắt ra muốn chơi cái gì ngươi đem ngươi nít huệ chặt mã cho ta đi ta thêm bạn huệ chặt hứa thục giao con ngươi đảo một vòng định đem mình mấy mỹ nữ đồng học ảnh chụp thông qua h ệ chặt phát cho tiêu hàng nàng tựu bất tin tiêu hàng sẽ bất bại thật đẹp nữ dưới váy nhưng là nàng vẫn là đánh giá thấp tiêu hàng tiêu hàng cũng không phải không có sát tâm mà là h ệ chặt tiêu hàng nháy nháy mắt đó là vật gì có thể ăn sao hứa thục g i a o ngồi ở trên g h ế salon có chút mắt t r n tròn, tròn. ngươi ngay cả h ệ chặt cũng không biết là thứ gì hứa thục g i a o một mặt không thể tưởng tượng nổi nói ngươi là từ trong hốc núi ra à? làm sao ngươi biết tiêu hàng nghi ngờ nói a kỳ quái cô gái nhỏ này làm sao biết mình là từ trong hốc núi ra hứa thục g i a o vỗ vỗ đầu nói ra vậy ngươi có tài khoản cờ cờ không tài khoản cờ cờ là cái gì tiêu hàng không khỏi hỏi hứa thục giao sắp tuyệt vọng nàng hôm nay đối mặt đến cùng là một cái dạng gì người cái này hàng vỉa hè hàng không khỏi cũng quá hàng vỉa hè đi nàng nghĩ phát nàng hai cái đẹp nữ đồng học ảnh trụp dụ hoặc một chút cái này cái nam nhân kết quả nam nhân này ngay cả tài khoản cờ cờ cùng mẹ chặt là cái gì cũng không biết về phần còn lại cái gì dây số tiêu hàng đoán chừng liền c à n g sẽ không rõ ràng nghĩ đến nơi này hứa thục giao hít sâu một hơi nói ra uy ngươi sẽ không là tỉ tỉ ta từ đào bảo trong lưới đãi ra bảo tiêu đi đào bảo lưới đó là vật gì bán bảo bồi sao có bán bảo kiếm không tiêu hàng nhãn tình sáng lên kích động không thôi nói hứa thục giao lúc này mới ý thức tới cái gì g i a hỏa này ngay cả h ẹ chặt cùng cờ cờ cũng không biết sẽ biết đào bảo lưới là cái gì hiện tại hứa thục giao nâng lên quay hàm nói thẳng ta cho ngươi biết ta ta kia hai cái đồng học đều là mỹ nữ ngươi nếu là đi bảo đảm có thể để ngươi mở rộng tầm mắt có ngươi xinh đẹp không tiêu hàng hỏi nghe đến nơi này hứa thục giao kéo lên mái tóc xú mỹ nói đương nhiên không đẹp bằng ta ta thế nhưng là chúng ta hoa khôi của trường cho nên g n liền nào có ta x lời lời h đừng ẹ p v đề cập l tiêu hàng ngáp một cái không hoảng không lọt nói n g ư ơ i n g ư ơ i có ý tứ gì hứa thục giao chỉ vào tiêu hàng tức giận nói ta đối tiểu cô nương không hứng thú tiêu hàng như nói thật nói Hứa thục giao nghe đến nơi này đại mi v ẩ y một cái ngươi đối tiểu cô nương không hứng thú cắt nói tựa như là ngươi t u ổ i tắt rất lớn đồng dạng ngươi bao lớn ngươi bao lớn tiêu hàng không trả lời mà hỏi lại nói ta mười tám ta mười chín ngươi liền lớn hơn ta một tuổi mà thôi h ứ a thục giao nhất miệng không hài lòng đạo tiêu hàng nói ra một tuổi làm sao vậy một tuổi chính là một năm ngươi biết một năm có thể phát sinh biến hóa gì sao một năm có thể phát sinh sự tình nhiều lắm ngươi tuyệt đối đừng xem nhẹ dạng này một năm ngươi ngươi, ngươi hứa thục giao còn thật không biết như thế nào nói tiếp khí ngồi ở trên giường dầu dị không vui rất nhanh nàng chính là hít sâu một hơi mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc không biết đang nổi lên cái gì tiêu hàng nhìn xem cô gái nhỏ này một mặt dị dạng trên mặt cũng thêm ra mấy phần vẻ nghĩ hoặc hắn không biết cô gái nhỏ này có chủ ý gì hắn luôn có một loại dự cảm không ổn phảng phất muốn phát sinh những chuyện gì hiện tại hứa thục giao xinh đẹp khắp khuôn mặt là ngưng trọng nói ra ngươi xác định không để ta ra ngoài cái này là tỉ tỉ của ngươi mệnh lệnh tiêu hàng không nhanh không chầm nói hứa thục giao nghe đến nơi này nắm tay nhỏ nắm chặt ngay sau đó chính là hô to ngay cả nối liền a không muốn không được quản g i a cứu mạng a ngươi làm sao có thể đối ta như vậy ngâu nô ngâu ngâu nô hứa thục g i a o kiểu thanh tiêu khí rõ ràng là một bộ bị người khi dễ ngự a khí cùng giọng điệu nghe đến nơi này tiêu hàng khỏe miệng co quắp một trận hắn vỗ đầu một cái chật vật từ trong hàm răng bước ra mấy chữ tốt ta ngươi thắng chương chín tiêu hàng đ ộ n g thủ một cái trước mắt tiêu hàng cùng hứa thục g i a o đã đi tới thị khu đại đạo bên trên cái này hứa thục một mặt nụ cười chiến thắng hoặc là nhìn một chút tiêu hàng hoặc là đắc ý cởi đến run dày cả người mà tiêu hàng thì là đi theo hứa thục giao bên người sùa mặt không có gì tốt tâm tình cuối cùng hắn vẫn là thả hứa thục giao ra hắn sao có thể biết kết quả là như vậy đánh chết tiêu hàng đều không thể t i n được niên đại này một cái mười tám tuổi tiểu cô nương có thể làm ra loại hành vi này cử chỉ vừa rồi nữ nhân này chính là miêu tả một trận sinh động tình yêu động tắc c h ẳ n g cảnh tiêu hàng quả thực là một thanh nước mắt đây là hành động gì đây là đùa nghịch nữ lưu manh hành vi hắn tiêu hàng vừa rồi mới ý thức tới đợi này là không sợ lưu manh nhưng hắn sợ hãi nữ lưu manh gặp được một cái nữ lưu manh tiêu hàng chỉ có thể thỏa hiệp không thỏa hiệp có thể làm sao lao quản gia kia đều nhanh từ phía ngoài phòng sông tới cùng hắn liều mạng hắn còn có thể làm sao tiêu hàng cảm thấy cho dù hắn không thỏa hiệp trong nhà này cũng không ở lại được hắn hiện tại còn nhớ rõ lao quản gia kia nhìn ánh mắt của hắn vậy đơn giản là nhìn x u ấ t sinh ánh mắt á không quả thực là nhìn x u ấ t sinh không bằng ánh mắt ta mình nếu thật là x u ấ t sinh không bằng đối cái này hứa thục giao làm cái gì vậy hắn tiếp nhận ánh mắt như vậy cũng coi như rơi vào đường cùng tiêu hàng chỉ có thể mang theo hứa thục giao ra dù sao hứa yên hồng cũng không có quy định qua nhất định không thể để cho hứa thục giao ra chỉ cần mình bảo vệ tốt hứa thục giao là đủ nhưng là tiêu hàng buồn bực trong lòng là không ai có thể lý giải làm sao đều là một cái ra r a cái này hứa thục giao cùng hứa yên hồng tranh l ệ n h có thể lớn như vậy một cái là đại gia khuê tú mặc dù có chút cao ngạo nhưng ít ra tâm tư cẩn thận tại ngó ngó hứa thục giao quả thực là vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào hắn tiêu hàng ngay cả sát thủ đều đối phó được vậy mà đối phó không được cái này một cái tiểu nữ hải hiện tại hứa thục giao nhìn một chút tiêu hàng hoàn toàn là một bộ người thắng tư thái cười hì hì ánh mắt kia giống như là lại nói cho tiêu hàng để ngươi cùng ta đấu để ngươi cùng ta đấu dáng vẻ tiêu hàng hiện tại mới không để ý cái này hứa thục giao đâu bởi vì cái gọi là hảo nam không cùng nữ đấu hắn một cái chính nhân quân tử ngươi để hắn cùng một cái nữ lưu manh đấu hắn có thể đấu qua được nữ lưu manh sao rất nhanh tiêu hàng cùng hứa thục giao đi tới một nhà phòng ca múa trước cái này phòng ca múa phía trước có hai cái cách gan mặc t ị n h lệ đồng dạng ước chừng mười tám mười chín tuổi nữ học sinh hai cái này nữ học sinh dài nhìn thấy hứa thục giao về sau vội vàng vây vây tay nhỏ hô thục g i a o bên này bên này hứa thục g i a o nhìn thấy hai cái này xinh đẹp nữ học sinh cũng vui vẻ hô thanh liễu vương n g u y ệ t thục g i a o n g ư ơ i hôm nay làm sao tới m u ộ n như vậy nha cái kêu tên là văn thanh liễu nữ học sinh vểnh lên m i ệ nhỏ g n không hài lòng nói tiêu hàng ở bên nhìn xem cái này hứa thục g i a o hai cái nữ đồng học phát hiện cái này hứa thục g i a o thật đúng là không có l ừ a gạt mình hai cái này nữ đồng học dài đích thật nhìn rất đẹp mặc dù so với hứa thục dao kém một chút nhưng cũng là ngũ quan tinh xảo đầy người thanh xuân sức sống là hai cái không thể thấy nhiều tiểu mỹ nữ mấu chốt nhất chính là đầu năm nay học sinh làm sao như thế mở ra hứa thục i a o từ trong nhà ra ngược lại là còn thu liễm một chút đem kia quần sóc ngắn đổi đi thay đổi một thân đến đầu gối còn đ ổ i kia văn thanh liễu cũng tốt một chút là một kiện máy dài về phần kia vương nguyệt trực tiếp một cái quần sóc ngắn liền l i n ra hai cái thon dài cặp đùi đẹp xem ra gợi cảm vô cùng giờ này khắc này hứa thục i a o cùng hai cái này nữ đồng học chít chít trách trách không biết đã nói những gì rất nhanh cái kia tên là văn thanh liễu nữ học sinh chính là nháy máy mắt nhìn về phía tiêu hàng nói thục giao cái này xuất ca là ai à bạn trai của ngươi phải không hắn nha hắn mới không phải bạn trai ta đâu là tỷ tỷ ta từ trên sạp hàng mua được bảo tiêu hứa thục giao nhét miệng nói nếu như ngươi lại đối ta tiến hành nhân thân công kích ta liền nói cho ngươi biết tỷ tỷ ngươi không nghe nàng lời nói ra chơi sự tỉnh tiêu hàng cảm thấy t h ú c có thể nhẫn t h ầ m còn không thể nhịn hắn muốn tiến hành phản kích vậy ta liền nói cho chị ta biết người phi lễ ta hứa thục giao con mắt v h ó n g ánh phóng ánh cười hì hì nói ta không có phi lễ ngươi ngươi nói trái lương tâm phải cầm ra chứng cứ tiêu hàng thần tình nghiêm túc đạo ta có chứng cứ nha quản gia chính là ta chứng cứ hứa thục giao tiếu ỵ hiệp như hoa nói tiêu hàng quả là nhanh muốn phun ra một ngụm màu đến c h ắ c không được cái này hứa thục giao đổi nhiều như vậy bảo tiêu duy chỉ có lão quản gia kia còn có thể hứa thục giao bên người bình an vô sự tình cảm ý niệm này người ngốc vẫn là chuyện tốt đã là người đều có thể nhìn ra được sự thật lão quản gia kia hết lần này tới lần khác cảm thấy hắn thật phi lễ hứa thục giao phi lễ thục giao hai người các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào a vương nguyện vẻ mặt mập mờ nhìn xem hứa thục giao ai nha đều nói hắn là tỉ tỉ ta bảo tiêu bị tỉ tỉ của ta phái tới bảo hộ ta hứa thục giao vệnh lên miệng nhỏ nói văn thanh liếu cười nhẹ nhàng mà nói làm sao có thể chứ nơi nào có đẹp trai như vậy bảo tiêu khẳng định càng là ngươi tìm bạn trai rất hiếm thấy nha thục giao ta cho là ngươi sẽ không tìm bạn trai đâu rất hiển nhiên các nàng đều không cảm thấy tiêu hàng là bảo tiêu không nói trước tiêu hàng dài bộ dáng giống như là hứa thục giao tìm đến bạn trai lại nhìn tiêu hàng ra m i ệ n g thịt mềm nơi nào giống như là một cái bảo tiêu thục giao ngươi thật là x ấ a đem bạn trai ngươi nói thành bảo tiêu cũng đúng à, nam nhân chính là muốn bảo hộ nữ nhân à, cũng không thể giống như là lớp chúng ta những nam nhân kia một cái so một người nhát gan vương n g u y ệ t ở bên t r e o chọc ai nha hắn mới không phải bạn trai ta đâu ta làm sao lại tìm quê mùa như vậy bạn trai hứa thục g i a o bị hai cái nữ đồng học một trận t r e o chọc nóng nảy hô uy hàng vỉa hè hàng ngươi ngược lại là nói một câu im lặng là vàng tiêu hàng một mặt chậm rãi không v ổ i không hoảng hốt ngươi hứa thục g i a o nghiến răng nghiến lợi khí thẳng đỏ quanh nhìn thấy tiêu hàng không nói lời nào vương n g u y ệ t chữ nhật thanh liếu liền càng thêm cảm thấy tiêu hàng chính là hứa thục giao bạn trai hiện tại nhìn thấy hứa thục giao tức giận vương n g u y ệ t ra nói sang chuyện khác t ố t đừng cho chuyện những này chúng ta nói bảo hôm nay đi đâu chơi đi thật vất vả có một cái kỳ nghỉ tổng phải hảo hảo đi chơi mới được ta đã để các ngươi ở chỗ này chờ ta đương nhiên là đi phòng ca múa hôm nay chúng ta đi đi ca hát khiêu vũ kia mới có ý tứ hứa thục giao cười nhẹ nhàng nói t ố t lắm t ố t lắm liền đi ca hát ta thật lâu không có ca hát nữa nha văn thanh liếu thanh âm nếu như tế thủy đầu dạng nghe rất tiếm hay ba người này thương lượng xong về sau trực tiếp tiến về phía trước phòng ca múa mà tiêu hàng thì là cùng sau lưng hứa thục giao ba người này đi đâu tự nhiên mặc kệ chuyện của hắn hắn nhiệm vụ liền là bảo vệ tốt hứa thục giao là được còn lại đều không có quan hệ gì với hắn rất nhanh hứa thục giao mở một gian ca hát ba o phòng trên mặt bàn bày đầy đồ uống ba cái tiểu cô nương một bên uống vào đồ uống một bên vui vẻ hát ca rất là vui vẻ giống như là muốn đem đi học thời kỳ phiền nao toàn bộ phát tiết ra như nhìn xem cái này ba cái tiểu cô nương ra sức hát ca tiêu hàng tựa ở bên tường không nói một lời hắn là không biết ba người này hát cái gì xuất ca ngươi muốn tới hát một bài sao văn thanh liễu nhìn thấy tiêu hàng tại kia lẻ loi chơi chọi đứng có chút không đành lòng nói ta ta tựu i bất tất tiêu hàng nghề và nói hứa thục dao phất phất tay tay nhỏ đem đồ uống bông xuống nói mới không cứ gọi hắn đâu hắn biết ca hát hắn ngay cả h ẹ chặt cũng không biết là thứ gì nếu là biết ca hát mới là là chứ tiêu hàng có chút không vừa ý cái gì gọi là không biết hát hắn không biết hát sao hắn không biết hát sao hắn hắn giống như thật không biết hát đã không biết hát dứt khoát tiêu hàng liền nhắm mắt lại thật đúng là đừng nói cái này ba nữ hài hát rất êm thai thanh âm kia lọt vào thai dễ nghe êm thai để cho lòng người sảng khoái không ít cho dù tiêu hàng không muốn thừa nhận nhưng là sự thật chính là hứa thục giao hát dễ nghe hơn một chút cô gái nhỏ này ca hát thời điểm thanh âm dễ nghe có thể khiến người ta tâm đều say bất quá rất nhanh cái này hứa thục giao ba người tựu bất đang thỏa mãn tại ca hát ca hát tốt không có ý nghĩa a nếu không chúng ta tới khiêu vũ đi hứa thục giao vuông xuống mịt rổ phồn nháy thế nào nháy mắt đề nghị khiêu vũ tốt lắm bất quá tại trong phòng chung nhảy liền không có ý nghĩa chúng ta trong đại sảnh nhảy đi người nơi lâu nhiều vương n g u y ệ t hiển nhiên còn cảm thấy tại trong phòng chung không đủ kích thích đi trong đại sảnh không muốn đi người nơi đ â u rất tạp hứa thục giao nghĩ một lát lo lắng nói văn thanh liếu hiển nhiên cùng hứa thục giao ý kiến không sai biệt lắm ai nha các ngươi sợ cái gì nha nhiều người như vậy ai còn có thể đem chúng ta như thế nào nha các ngươi không đi ta liền đi nha vương n g u y ệ t đứng dậy đẩy cửa phòng ra chính là trực tiếp tiến vào trong đám người vô néo người đi theo tiết tấu nhảy lên múa nhìn thấy vương n g u y ệ t đi lên đài bên trên khiêu vũ tiêu hàng vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần thờ ơ về phần hứa thục giao chữ nhật thanh liễu nhìn thấy vương n g u y ệ t đi trên đài khiêu vũ hai người bọn họ cũng chỉ có thể đi theo tiến vào trong đám người cùng vương n g u y ệ t cùng một chỗ trên đài nhảy lên múa mà khi hứa thục giao tiến vào sân khấu trong đám người lúc tiêu hàng mới mở to mắt đi ra bao phòng tựa ở một chỗ không ai bê tường xuyên thấu qua đống người nhìn chằm chằm kia trong đó hứa thục giao hắn nhiệm vụ liền là bảo vệ tốt hứa thục giao không làm cho đối phương có bất kỳ nguy hiểm nào thế nào vẫn là ở đây nhảy có cảm giác đi vương n g u y ệ t tại trong đám người một bên khiêu vũ một bên vui vẻ hô ta cảm giác đều không khác với a hứa thục giao vểnh lên miệng nhỏ nàng không thích nhiều người địa phương để người rất không có cảm giác an toàn rất nhanh vương n g u y ệ t chính là kinh hô một tiếng nghe tới vương n g u y ệ t kêu sợ hãi hứa thục giao chữ nhật thanh liếu nao h nhao, nhao d ừ n g thân hô vương n g u y ệ t làm sao rồi vương n g u y ệ t dừng lại vũ bộ tựa ở hứa thục giao chữ nhật thanh liếu bên người có chút khiếp đảm nhìn về phía trước một cái trên mặt có mặt sẹo bộ dáng xem ra dữ tợn vô cùng tràn đầy cười xấu xa nam nhân nam nhân này một đầu hoàng mao t r u n g quanh còn có rất nhiều giống như hắn người rất hiển nhiên những người này đều không phải người tốt vương n g u y ệ t chỉ vào cái này gã có vết sẻo do đao chém sợ hãi mà nói h ắ n h ắ n hắn làm sao rồi h ứ a thục dao l à gan tương đối lớn nhìn thấy vương nguyện thủy khuất khiếp đ ả m bộ dáng không khỏi hỏi hắn sở eo của ta vương n g u y ệ t có chút e ngại nói còn dự định ông ta cái này gã có vết sẻo do đao chém nghe nói như thế không có hảo ý nói tiểu cô đ ư ơ n g chúng ta nói chuyện phải bằng chứng theo ta lúc nào sở eo của ngươi rồi rõ ràng là ngươi dẫm lên giày của ta h ư ớ người rắn h ớ n trên n g g ư ta dựa vào, các i ngươi h đệ, các ha ha, n lưu manh i ngươi, ngươi vương nguyệt hàm giang khét cắn rõ ràng là lưu manh này dự định chiếm nàng tiện nghi nhưng là đến đám lưu manh này miệng bên trong ngược lại là nàng hướng trên người bọn họ dựa vào lưu manh làm sao ngươi biết ta là lưu manh bất quá ngươi thấy chỉ là ta lưu manh một bộ phận mà thôi ta còn có c à n g cuồng dã hơn một bộ phận đâu cái này gã có vết sẻo do đao chém đi tới tay trực tiếp sờ sờ vương n g u y ệ t khuôn mặt nhỏ nhắn còn thuận tiện bóp hai lần vương n g u y ệ t bị hù thân thể run lên vội vàng nuốt ở hứa thục g i a o chữ nhật thanh liếu sau lưng ba đúng lúc này để người khiếp sợ một màn phát sinh hứa thục g i a o một bàn tay xử trí không kịp đ ể phong đập vào cái này gã có vết sẻo do đao chém trên mặt nhìn thấy hứa thục g i a o động tác t ự ở bên tường tiêu hàng bất đắc dĩ cười lẩm nói xem ra hứa tiểu thư nói nàng đường m g ộ i có thể gây chuyện thật sự chính là thật nàng lại còn thật sự dám động thủ đánh người khác một bàn tay đánh người không đánh mặt không biết sao ai sự tình có chút phiền phức dứt lời lời này tiêu hàng đứng thẳng người dậy ngươi dám ngươi dám đánh ta gã có vết sẻo do đao chém nhìn chằm chằm hứa thục dao mặt mũi tràn đầy nộ khí hắn một đại nam nhân lại bị một cái tiểu cô nương đánh một bàn tay đánh n g ư ờ i thì sao hứa thục dao nhìn chằm chằm cái này gã có vết sẻo do đao chém ngươi biết ta là người như thế nào sao nàng đương nhiên là có lá gân này nàng là hứa ra người chỉ cần nàng nguyện ý ngày mai tỉ tỉ của hắn liền có thể giải quyết cái này phòng ca múa những này tiểu lưu manh tính là gì con mẹ nó chứ không cần biết ngươi là cái gì người gã có vết sẹo do đao chém phẫn nộ tại mình tiểu đệ trước mặt hắn lại bị một cái nữ hài tử đánh về sau hắn mặt mũi hướng nơi nào cách thoại âm rơi xuống lúc hắn làm bộ lực liền muốn một bàn tay đánh về phía hứa thục dao nhìn thấy gã có vết sẹo do đao chém hung t h ầ n á c sát bộ dáng hứa thục dao trong lòng có chút sợ hãi nàng vừa rồi cũng là tráng lên lá gan đánh đối phương nhưng là nàng chỉ là nhà ấm bên trong đó a hoa nơi nào thấy qua những ngày tràng cảnh nhìn thấy cái này gã có vết sẹo do đao chém động thủ thật trong nội tâm nàng cũng sợ hãi cực chỉ bất quá nàng không hối hận nàng bảo hộ bạn học của nàng ngay tại nàng coi là gã có vết sẹo do đao chém một bàn tay muốn đánh vào trên mặt nàng thời điểm đột nhiên một cái tay xuất hiện ba một cái bắt lấy cái này gã có vết sẹo do đao chém rơi xuống cánh tay cái này xuất hiện nam nhân chính là tiêu hàng chương m ộ ư ơ i hôn trên đường tiêu hàng xuất hiện ngăn lại nam tử mặt sẹo bàn tay rơi xuống hắn kia n o n miệng tay nắm lấy nam tử mặt sẹo kia tráng kiện còn tràn đầy lông cánh tay xem ra có chút để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tiêu hàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới đ ộ n g thủ nếu như là kia vương n g u y ệ t thụ chút khi dễ liền thôi hắn là không sẽ đ ộ n g thủ nhiệm vụ của hắn là bảo hộ hứa thục g i a o lấy tính nết của hắn mới lười phức tạp thế nhưng là cái này gã có vết sẹo do đao chém muốn đối hứa thục g i a o đ ộ n g thủ hắn liền không thể không đ ộ n g thủ không có cách ai bảo hắn là bảo tiêu đâu vốn phải là nghe tới ba một tiếng hứa thục dao bị cái này gã có vết sẹo do đao chém một bàn tay đánh ở trên mặt thứa thục giao cũng là cảm thấy như vậy nàng bị hù nhắm lại cũng con mắt thế nhưng là một tát này chậm chạp không có rơi xuống qua một hồi lâu thứa thục giao mới cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt nhìn xem kia n â n g ở giữa không t r ú n g không có rơi xuống đại thủ nguyên lai、like、là tiêu hàng xuất hiện ngăn lại động tác của đối phương hàng vỉa hè hàng thứa thục giao nháy nháy mắt xinh đẹp khắp khuôn mặt là kinh ngạc nàng vốn cho là tiêu hàng chính là cái hàng vỉa hè hàng không chừng hứa yên hồng từ nơi nào tìm đến không đáng tin cậy nam nhân căn bản không co trông cậy vào qua tiêu hàng nhưng ở thời điểm mấu chốt tiêu hàng vẫn thật là đứng dậy Ui, n g ư ơ xem ra hứa thục giao mặc dù gây chuyện năng lực không thấp nhưng tâm tư vẫn là rất hiền lành hắn không có phản ứng hứa thục giao ánh mắt đặt ở gã có vết sẹo do đao chém trên thân bị n g ư ờ i n g ă n lại gã có vết sẻo do đao chém hiển nhiên có chút ngoài ý mớn hắn nhìn chằm chằm cái này nắm lấy cánh tay mình nam tử trẻ tuổi neo h mắt lại hung hắn nói con mẹ nó ngươi là ai ta là ai không trọng yếu trọng yếu chính là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng các nàng chỉ là một chút tiểu cô nương ta xem chuyện này coi như xong đi tiêu hàng tâm bình khí hòa nói cái này gã có vết sẻo do đao chém nhìn thấy tiêu hàng cũng dám khoe khoan quản chính mình sự t ì n h giận quá thành cười nói ngươi cũng không chiếu soi gương nhìn xem chính ngươi dám quản chuyện của lão tử còn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ta nhìn ngươi là muốn chết ta là hộ vệ của nàng tiêu hàng ôn hòa nói nghe đến nơi này gã có vết x ẻ o do đao chém vui vui vẻ không chỉ có là gã có vết x ẻ o do đao chém bên cạnh mấy cái tiểu đệ cũng ôm bụng phá lên cười ha ha ha rất có ý tứ đây là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười u i tiểu thí hải trước tiên đem học thượng xong lại đi học người khác làm bảo tiêu liền ngươi dặn này còn cho người khác làm bảo tiêu tiêu hàng có chút buồn b ự c làm sao tất cả mọi người không tin hắn là bảo tiêu hắn giải cứ như vậy không giống như là bảo tiêu a ai quy định qua bảo tiêu không phải ăn lưng hùn vai gấu sao chỉ cho phép giới văn nghệ ra mặt trắng không cho phép bảo tiêu vòng ra mặt trắng đúng không gã có vết sẹo do đao chém gương mặt g i ữ t ậ n nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng cười nhạo nói tiểu tử ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội nắm tay ngoan ngoan bung ra hôm nay để tiểu cô nương này đi theo lao tử đi sau đó ngươi tại quỷ trên mặt đất cho ta đập mấy cái khấu đầu để ta cao hứng việc này coi như xong hắn chỉ chính là hứa t h ụ c dao sau lưng vương nguyệt nhìn xem vương nguyệt gã có vết sẹo do đao chém khắp khuôn mặt lạ vẻ tham lam tiêu hàng dư quăng nhìn lướt qua vương n g u y ệ t chỉ thấy vương n g u y ệ t bị hù n ú t ở hứa thục giao phía sau nước mắt đều tại trong mắt đỏ quanh toàn thân phát run hiển nhiên là bị bị hù không nhẹ nhìn đến nơi này tiêu hàng lắc đầu cô bé này xuyên như vậy bại lộ không bị người để mắt tới mới là lạ chứ ngươi cảm thấy ta sẽ b u n g ra sao tiêu hàng bình thản nói gã có vết sẻo do đao chém nhau mắt lại âm t r ầ m nói ra có đảm lượng ngươi nói ngươi là bảo tiêu đúng không lao tử thích nhất đánh chính là bảo tiêu cho ta cút sang một bên các ngươi hôm nay ai cũng đừng đánh tính từ nơi này ra ngoài liền tiêu hàng dạng này n một bàn tay bàn đều có thể đem đối có thể h p ư ơ g đánh t ớ i cửa đi. n gã h ĩ đến nơi này, g có vết x ẻ o do đao chém liếm môi một cái s ử x u ấ t khí lực liền phải đem tiêu hàng v u n g mạnh đi sang một bên cũng thuận tiện ngươi để vương nguyệt xem hắn cuồng d ã một mặt chỉ bất quá kịch vốn không có hướng hắn phát triển lên phương hướng đi dựa vào hắn khí lực xuất ra lại phát hiện tiêu hàng tay không nhúc đích tia tay phải p h ả n phất cái kềm nắm lấy cánh tay của hắn hắn vậy mà tránh thoát không được đối phương n g ư ơ i gã có vết x ẻ o do đao chém ăn ra bú sữa mẹ khí lực mặt đều đỏ tiêu hàng nhưng vẫn l à một chút việc đều không vẫn một mặt ý cởi nhìn xem gã có vết sẹo do đao chém khí lực của ngươi quá nhỏ nếu không ngơi ư hai cánh tay thử một chút đi tiêu hàng trầm c h ầ m nói gã có vết sẹo do đao chém mặt có chút không n h ì n được hắn thậm chí ngay cả một cái da miệng thịt mềm tiểu tử đều không làm gì được rồi tay phải bị k h ô n g chế lại nam tử mặt sẹo nổi trận lôi đ ỉ n h trong lúc nhất thời s ử xuất tay trái một bàn tay liền đánh về phía tiêu hàng tiêu hàng nhìn đến nơi này thân s ắ c như lúc ban đầu một mặt bình tĩnh ngay tại đối phương động thủ sắt na hung hăng vặn một cái, cái này gã có vết sẹo do đao chém cánh tay phải chỉ nghe a một tiếng h é t thảm cái này gã co vết sẻo do đao chém chính là lập tức ngã trên mặt đất khoanh tay cánh tay đau chết đi sống lại a nhìn đến đây đánh nhau phía trên khiêu vũ không ít người nhọn têu giả tiếng các ngươi còn đứng ngay đó làm gì tranh thủ thời gian đứng sau lưng ta đ ừ n g n ú p đ í c h tiêu hàng nhìn chằm chằm cái này ba nữ hải lên tiếng quát lên a hứa thục g i a o mắt thấy tiêu hàng vừa động thủ liền đem cái này ăn cường tráng gã co vết sẻo do đao chém đánh ngã còn không có lấy lại tinh thần nàng hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là tiêu hàng làm sao lại lợi hại như vậy văn thanh l i ễ u cùng vương n g u y ệ t cũng là như thế hoàn toàn không thể tin được tiêu hàng lợi hại như vậy bây giờ bị tiêu hàng như thế một phân phó các nàng nhao nhao bừng tỉnh tất cả đều là vội vã đứng tại tiêu hàng sau lưng liền xem như n h ấ t không an phận hứa thục giao hiện tại cũng nhu thuận đứng tại tiêu hàng sau lưng không dám nói câu nào hiện tại hứa thục giao một đôi mắt to nhìn xem tiêu hàng kia không tính kiên cố bóng lưng nàng không nghĩ tới tiêu hàng tự hồ không giống như là mình suy nghĩ một chút tác dụng đều không có à. tiêu hàng tự nhiên không biết hứa thục giao đang suy nghĩ gì kia gã co vết sẹo do đao chém đổ xuống về sau bên cạnh tiểu đệ nơi nào có thể ngồi được vững vội vàng đi ngâng g ã có vết sẹo do đao chém các ngươi còn đứng ngay đó làm gì đánh cho ta hắn nam tử mặt sẹo hoàng hùng che lấy cánh tay đ a u n h a răng trận mắt tức giật quát nghe tới cái này nam tử mặt sẹo mấy cái tiểu đệ hướng thẳng đến tiêu hàng lao đến ngươi dám đánh hùng ca ta nhìn ngươi là muốn chết một tiểu đệ đầu tiên lao đến tiêu hàng bảo hộ ở ba nữ hài trước người đối mặt kia sông trước nhất tiểu đệ đối phương vừa động thủ đánh tới hắn chính là như thiểm điện một quyền căn bản thấy không rõ lắm động thủ tốc độ một đấm chính là đánh vào đối phương trên mũi một năm đấm này đánh vào trên m ũ i tiểu lưu manh lập tức mắt nổi đom đóm đầu nào ưu ám có chút không rõ rõ phương hướng ngã trên mặt đất tiêu hàng động thủ tàn nhẫn căn bản không cho cái này tiểu lưu manh cơ hội hắn biết rõ lấy thiếu đối nhiều đầu tiên muốn làm đến chính là nhanh chóng đem địch n h ậ n đánh nếu không bị người vây quanh vậy liền giờ đến phiên tình huống của hắn không ổn cái này liền cùng đối phó sói là một cái đạo lý giết một con sói đối với hắn mà nói là rất đơn giản nhưng là giết mười đầu bị những con sói kia vây quanh l ờ nói muốn phát sinh liền có chút gian nan giờ này khắc giải quyết hết một cái tiêu hàng đ ố n g nhiên q u e n h người bắt lấy k i ế cái thứ hai vọt tới tiểu đ ệ một quyền đánh vào lồng ngực của đối phương bên trên lập tức tiếp lấy quyền thứ hai quyền thứ ba mỗi một quyền đều nhanh kinh người đợi đến ba q u y ề n rơi xuống lúc người này liên tục lui ra phía sau mấy bước phanh một cái tử đụng ở trên tường đau đớn khó mà đứng dậy tiêu hàng ra chiêu nhanh chuẩn hung ác động như thọ chạy cơ hồ một chiêu xuống dưới chính là một người đổ xuống cái này khiến hứa thục giao ba nữ hải nhìn kinh ngạc đến n g người, người. Thục, thục giao hộ vệ của ngươi thật là lợi hại a văn thanh liễu miệm nhỏ hoảng sợi n à y sẽ nàng cũng quên ngoan ngoãn đứng sau lưng tiêu hàng hoàn toàn là nhìn chằm chằm tiêu hàng ở phía trước động thủ đánh người về phần hứa thuốc dao cầm nắm tay nhỏ nhìn chằm chằm tiêu hàng tại phía trước đánh nhau trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng có chút giống là giống như nằm mơ chỉ trước mắt năm phút trôi qua lấy lại tinh thần lúc tia nam t ử mặt xẻo sau cái tiểu đệ tất cả đều ngã trên mặt đất tiêu hàng vẫn là đứng tại chỗ sắc mặt như lúc ban đầu không có bất kỳ cái gì m ỏ i m ệ t bộ dáng phòng ca múa bởi vì đánh nhau nguyên nhân người đã sớm sơ tàn quang cho nên cho tới bây giờ nơi này ngược lại là biểu lộ ra khá là yên tĩnh rất nhiều hiện tại nhìn chằm chằm đất này bên trên nằm người hứa thục dao lớn lên m i ệ nhỏ g n trong ánh mắt hiện ra kích động nói ông trời của ta n h a tỉ tỉ của ta tìm tới cái này hàng vỉa hè hàng bảo tiêu quả thực s o những người hộ vệ kia lợi hại nhiều a tiêu hàng nhìn xem kia tựa ở bên tường nhìn chằm chằm hắn có chút e ngại gã có vết sẻo do đao chém lúc này nam tử mặt sẻo đã không có ngay từ đầu trương dương ngạnh hắn nhìn xem tiêu hàng toàn thân đều đang phát run hắn nơi nào thấy qua người lợi hại như vậy một người đánh sáu cái không lao lực một đấm một cái chính là mình đại ca cũng tuyệt đối không có lợi hại như vậy đối phương rốt cuộc là ai ngươi ngươi đừng tới đây gã có vết sẹo do đ a o chém run r i ọ n g nói h i ệ n nhiên là cái lân yếu sợ mạch chủ tiêu hàng không có đi để ý tới cái này nam tử mặt sẹo nhìn thoáng qua hứa thục u dao nghi ngờ hỏi ngươi không sao chứ hắn nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ hứa thục u dao mà không phải đánh nhau cho nên hắn quan tâm nhất vẫn là hứa thục u dao có chuyện gì hay không ta ta không sao hứa thục u dao mắt to nhìn c h ầ m chằm tiêu hàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng kích động không thôi nói uy ngươi có phát hiện hay không vừa rồi ngươi quả thực là đẹp trai dối tinh dối mù trừ hứa thục giao văn thanh liếu cùng vương n g u y ệ t nhìn chằm chằm tiêu hàng trong ánh mắt cũng đầy là lửa nóng ngươi đây là khen ta vẫn là măng ta tiêu hàng nghi ngờ nói tiểu nữ hài này lại khen hắn x o á i lại khen hắn dối tinh dối mù hắn đến cùng là x o á i vẫn là dối tinh dối mù đương nhiên là khen ngươi nha hứa thục giao cười nhẹ nhàng mà nói uy ngươi làm sao lợi hại như vậy không nên nha tiêu hàng không có gì trả lời vương nguyện một mực muốn nói lại thôi muốn cùng tiêu hàng nói cái gì nhưng nàng càng nhiều vẫn là e ngại giờ phút này nhìn thấy những n à y tiểu lưu manh nằm xuống nghị muốn mau chóng rời đi chỗ thị phi này n h ẹ nói chúng ta chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi đi muốn đi nhưng không dễ dàng như vậy tiêu hàng một tiếng bật cười chậm rãi nói vì cái gì nơi này không phải không có ai sao mấy người kia đều bị ngươi đánh ngã hứa thục giao nghi ngờ hỏi tiêu hàng bất đắc dĩ cười nói đây chẳng qua là ngươi thấy không ai mà thôi ngươi thật cảm giác phải xảy ra chuyện lớn như vậy phòng ca múa bên trong lão bản sẽ không có điểm phát giác nói chuyện tiêu hàng nhìn thoáng qua bụt phía rất nhanh một thanh âm đột ngột văng lên bằng h ư u tốt nhĩ lực chúng ta những h u y n h đệ này cũng không có phát ra động t í n h gì bằng h ư u liền nghe tới chúng ta người đã đến rồi thoại âm rơi xuống lúc một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng hiện hiện ra ngay sau đó nơi cửa nơi t h a n g lầu đại lượng người xuất hiện đến một chút ước chừng hơn hai mươi người đem toàn bộ phòng ca múa đều cho bao vây hiển nhiên những người này đều là gã có vết sẻo do đao chém h u y n h đệ giờ phút này nhìn thấy trung niên nam nhân đi tới gã có vết sẻo do đao chém phảng phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng hắn vội vàng đổi u tới trung niên nam nhân bên cạnh nói sâm ca chính là hắn hắn đã thương chúng ta sáu cái huynh đệ ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta ngươi trước đứng ở đằng sau đi trung niên nam nhân không nhanh không chầm nói là là cái này gã có vết sẹo do đao chém cố nhiên dài hung ác nhưng tại trung niên nam nhân bên người đi giống như là ngoan ngoãn m è o đồng dạng khi quyển không dám thở một chút tiêu hàng nhìn xem gã có vết sẹo do đao chém cùng mới xuất hiện sâm ca vẫn một mặt bình tĩnh cái này sâm ca cùng cái này nam tử mặt sẹo không giống rất rõ ràng không phải một cái dễ trêu chủ hai mươi hai người ta hôm nay không có mang vũ khí lại muốn bảo vệ người có chút độ khó tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ tới hắn còn có thể giữ vững bình tĩnh nhưng ba cái k i a tiểu cô nương có thể chấn định không xuống nhìn thấy k i a nam tử mặt xẻo mấy người vừa bị đánh ngã nhiều người như vậy lại xuất hiện gương mặt xinh đẹp bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện mấy phần e ngại c h i s ắ c các nàng đều là nhà ấm bên trong đ ó a hoa nơi nào thấy qua những n à y tràn g diện chương mười một chơi một trận trò chơi h ứ a thục giao còn tốt văn thanh liếu cùng vương nguyện đứng sau lưng tiêu hàng nhịn không được nắm lấy tiêu hàng quần áo sợ tiêu hàng đem các nàng vứt bỏ đồng dạng người là ai tiêu hàng nhìn c h ầ m c h ầ m cái này cầm đầu trung niên nam nhân chậm rãi nói ta gọi chu sâm hôn trên đường may mắn nhận biết không ít huynh đệ ở đây mở một nhà phòng c a m ú a dốc sức làm không thiếu niên cũng coi như là có chút danh tiếng chí ít tại vùng này có rất ít người không biết ta chu sâm trung niên nam nhân khẽ cười nói tiêu hàng nhưng không cảm thấy tuần này sâm mặt mỉm cười liền thật là người tốt thường thường càng là trên mặt khuôn mặt tươi cười người càng nguy hiểm nghe đến nơi này hắn nhẹ gật đầu trực tiếp bước vào chủ để nói sự tình hôm nay ngươi dự định xử lý như thế nào s ô n ca đều là bọn hắn động thủ trước ta chúng ta không có gây chuyện gì ha? kia gã có vết sẻo do đao chém vội vàng nói muốn đem lý nhi hướng phía bên mình ôm nghe đến nơi này hứa thục giao không vui lòng nàng xinh đẹp khắp khuôn mặt là nộ khí rõ ràng là ngươi trước khi dễ bạn học ta còn muốn khi dễ chúng ta tiêu hàng mới đậu thủ chu s â m tại trên đường hỗn nhiều năm như vậy mấy câu tự nhiên là có thể phân tích ra đầu đôi u sự tình mắt hắn híp lại nhìn thoáng qua gã có vết sẻo do đao chém cái này gã có vết sẹo do đao chém bị chu sâm như thế nhìn chằm chằm nhìn thoáng qua toàn thân một cái giật mình cảm giác phía sau giống như là có một cây đao đồng dạo cúc cho ta đằng sau đi chu sâm lạnh như băng nói hắn đối huynh đệ mình hiểu rất rõ biết hơn phân nửa là cái này nam tử mặt sẹo trước gây sự t ì n h là là cái này gã có vết sẹo do đao chém một mặt sợ hãi tranh thủ thời gian chạy đến đằng sau đi nói như vậy chuyện này ngược lại cũng không tốt phân ai đúng ai sai chu sâm cười n h ạ t nói không rất dễ dàng phân là lỗi của các ngươi tiêu hàng sắc mặt như lúc ban đầu nói tiểu tử sâm ca cùng ngươi nói như vậy kia là nể mặt ngươi đừng mẹ hắn cho ngươi mặt m ũ i không muốn mặt chu sâm bên cạnh một tiểu đệ q u á t lên chu sâm cũng bình tĩnh nói huynh đệ một người có thể đánh tổn thương nhiều người như vậy nếu như ta không có đ o á n sai xem ra cũng là hôn trên đường theo đạo lý đến nói gặp được hôn trên đường bao nhiêu ta phải cho mấy phần mặt m ũ i chỉ bất quá hôm nay huynh đệ đả thương ta nhiều như vậy huynh đệ nếu như ta cứ như vậy để ngươi đi ta chu sâm mặt m ũ i chẳng phải là không có địa phương thả rất rõ ràng hắn cảm thấy tiêu hàng là cái khó trơ chủ trong lòng không muốn trêu chọc nhưng nếu như như thế thả tiêu hàng đi do mặt mũi hắn lại treo không đi lên tiêu hàng mặt như chỉ thủy mở miệng nói ra ngươi định xử lý như thế nào không bằng chúng ta chơi một cái trò chơi như thế nào chu sâm cười ha hả nói chơi đùa tiêu hàng lúc này một cái bừng tỉnh đại ngộ tuần này sâm cảm thấy mình là hôn trên đường không muốn trêu chọc nhưng mà thả mình đi lại không có mặt mũi cho nên hắn muốn thăm dò chính mình chia đôi là muốn thử xem mình rốt cuộc là dễ mà b ó p quả hờ mềm vẫn là một khối xương cứng hiện tại chu sâm đi tới ghế s o f a trước mặt đặt mông ngồi ở phía trên lập tức nét mặt tươi cười tại mặt nói bằng hữu mời ngồi tiêu hàng không khách khí ngồi tại tuần này s â m trên ghế s a lon đối diện mà hứa t h ụ c giao chữ n h ậ t thanh l i ễ u ba nữ hải tử thì là theo sát tiêu hàng sau lưng nhìn xem chu sâm tiêu hàng nhưng không cảm thấy đối phương một mặt ý cười liền sẽ mang trong lòng h ả o ý hắn mặt như mặt nước phẳng lặng nói chơi cái gì trò chơi quy tắc trò chơi là cái gì thắng kết quả là cái gì thua kết quả là cái gì nhìn thấy tiêu hàng một hơi không khách khí nói ra nhiều như vậy chu sâm nhau mắt lại chầm chập nói ra trò chơi này à kỳ thật rất đơn giản cho ta cầm một khối quả táo tới vâng sâm ca nghe nói như thế cái này bên cạnh tiểu đệ vội vàng tiến vào những phòng khác ước chừng mười phút cái này tiểu đệ một lần nữa trở về trong tay nắm bắt một khối quả táo sâm ca quy củ c ũ sao cái này tiểu đệ ở bên túi đầu không lưng nói chu s â m tâm bình khí hòa nói đương nhiên là như thế cái này tiểu đệ nghe đến nơi này vui vẻ đem quả táo đệ vào trên đầu của mình khi thấy những ngày lúc quanh thân chậm rãi từ trong lồng ngực của mình xuất ra một thanh dao gọ trái cây trái cây này đao lấy ra chu xâm niết miệng lên rất có tự tin nói các ngươi đều đi xa một chút được rồi những n à y chu xâm các huynh đệ đều mười phần thức thời đi xa xa hiện tại đám người sơ tán ra đến chu xâm dùng khăn giấy xoa xoa trái cây này đao đem trái cây này đao sát ánh sáng sáng ngời nhìn hứa thuộc giao chữ nhật thanh liếu trên mặt lộ ra mấy phần khiết đảm các nàng đều là chút không có thấy qua việc đợi tiểu cô nương dưới mắt nhìn thấy tuần này xâm xuất ra vũ khí đến trong nội tâm nơi nào có thể không sợ về phần tiêu hàng nhìn chằm chằm chu xâm ánh mắt vẫn như c ũ hào không vận sóng nếu như một cái d i ễ n cổ hắn muốn nhìn một chút tuần này xâm đến cùng có chủ ý gì đem những này nhìn ở trong mắt chu xâm k hít mắt lại âm thầm cảm giác có chút khó giải quyết hắn từ đầu tới đôi u đều là đang thử thăm dò tiêu hàng hắn muốn nhìn tiêu hàng đến cùng có mấy phần bản lĩnh nếu như tiêu hàng thật sự là một cái xương khó gặm như vậy hắn tự nhiên là không nguyện ý t r e o t r ọ n g mà hiện tại xem ra tiêu hàng nhìn thấy thanh này có thể làm rất nhiều chuyện thậm chí có thể giết người dao gọn trái cây không có chút nào hoảng hiển nhiên cũng là thấy qua việc đời người Cái này k h trò chơi này rất đơn giản ta tại vị trí này đem dao gọn trái cây ném tới ta thủ hạ này trên đỉnh đầu quả táo bên trên chu sâm không nhanh không chầm nói lời này rơi xuống lúc hắn vung tay lên trái cây này đao soát một chút bay ra ngoài vững vững vàng vàng đâm vào cái này tiểu đệ trên đỉnh đầu quả táo bên trên giao gọt trái cây cắm ở quả táo bên trên bay ra ngoài cái này tiểu đệ có thể nói là dọa gần chết xoa xoa mồ hôi trên mặt trong lòng ám đạo còn tốt chính mình xâm ca kỹ thuật tốt không sẽ xảy ra vấn đề gì rất hiển nhiên loại trò chơi này bọn hắn đã không chỉ một lần chơi nhìn đến nơi này tiêu hàng vẫn như c ũ là sắc mặt như thế nhét miệng cười một tiếng đây chính là ngươi muốn chơi trò chơi chu xâm d ò xét một chút tiêu hàng vốn cho rằng tiêu hàng sẽ tuyệt vọng nhưng nhìn kỹ tiêu hàng vẻ mặt và chính mình tưởng tượng có rất lớn sai lầm hắm trầm giọng nói ra quy tắc trò chơi chính là như vậy ngươi trẻ tuổi ta chu sâm lớn hơn ngươi nhiều như vậy tuổi cũng không khi dễ ngươi nếu như ngươi cũng có thể làm đến dạng này coi như ngươi thắng nếu như ngươi làm không được như vậy coi như n g ư ơ i thua nếu như ngươi thắng ngươi mang theo cái này ba cái tiểu cô nương đi ta chu sâm t u y ệ t không ngăn trở lần tiếp theo các ngươi lại đến cái này phòng ca múa ta cam đoan không thu bất kỳ tiền gì nguyên bộ miễn phí nhưng nếu ngươi thua ha ha ta muốn dẫn đi cái này ba nữ hải trong đó hai cái n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i trò chơi này là ngươi thiết kế khẳng định ngươi kiếm tiền nghi ngươi bắt ngươi am hiểu ra căn bản không công bằng chúng ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi hứa thuộc dao sau lưng tiêu hàng nói nhưng nơi này cũng là địa bàn của ta khẳng định cũng là ta nói tính toán nếu như các ngươi không đáp ứng chu s â m tiếp lấy thủ hạ lại đưa về dao gọt trái cây tranh lập tức cắm ở trên mặt bàn thần sát băng lãnh dao gọt trái cây dễ như chở bàn tay cắm vào cái bàn này bên trong đủ để nhìn ra dao gọt trái cây sắc bén ngươi tựu bất sợ ta không cẩn thận dao gọt trái cây không có n e m dưới tay ngươi đỉnh đầu quả táo bên trên ngược lại đem thủ hạ ngươi cho giết rồi nhìn thấy chu xâm l u n nghịch hung ác tiêu hàng không sợ hãi không hoảng hốt nói nếu như ngươi không có cái này tự tin liền sớm làm nhận thua nếu như ngươi thật thất bại như vậy các ngươi hôm nay một cái cũng đừng dự định đi chu xâm hề phải nói đ ừ n g chất v ớ i ta tiêu hàng không có trả lời kỳ thật hắn đều có thể không cần thiết cùng tuần này sâm chơi trận này trò chơi bởi vì cho dù trong tay hắn không có vũ khí đối phó những người này có chút phiền phức thế nhưng là hắn đào tẩu là dễ như t r ở bàn tay dù là mang theo ba cái tiểu cô nương đào tẩu cũng không phải là việc khó nhưng là tới lúc đó hắn hạ thủ khẳng định phải so vừa rồi còn muốn hung ác đồng thời những này tiểu cô nương gặp qua cái gì chẳng diện nếu là hắn thật làm như vậy không chừng muốn tại cái này b à cái nhỏ trong lòng cô bé lưu lại ám ảnh gì cái này văn thanh liễu cùng vương n g u y ệ t thì thôi hắn để ý là hứa thục giao hắn cũng không muốn mình đem hứa thục giao mang về cô gái nhỏ này tính tình đại biến vậy mình cái này bảo tiêu chính là thật có vấn đề có thể ta đáp ứng ngươi tiêu hàng c h ậ m g i i nói t ố t huynh đệ có gắt lượng ta thích chu sâm t i ê u dung có chút âm trầm hắn cảm thấy mình thắng định mình chiêu này luyện m ư ơ i năm mới có thể làm đến bách phát bách chúng không có bất kỳ cái gì sai lầm tiêu hàng làm sao có thể thành công nếu như tiêu hàng thua hắn cũng sẽ không giống ngay từ đầu nói tới chỉ đem đi hai nữ hải cái này hứa t h ụ c giao ba nữ hải một cái cũng đừng nghĩ đi nghĩ đến nơi này chu sâm nhìn thoáng qua hứa t h ụ c giao ba nữ hải trong ánh mắt toát ra vẻ h ư phấn ngươi nói chỉ cần dùng trái cây này đao tiêu bên trong huynh đệ ngươi đỉnh đầu quả táo liền được rồi tiêu hàng mở miệng nói ra là như vậy chu sâm nói nếu như ngươi cảm thấy ngươi không có tự tin ta nghĩ ngươi bây giờ nhận thua còn kịp tiêu hàng không có trả lời cái gì hiện tại tay hắn giữ tại cái kia thanh cắm ở cái bàn bên trong dao g ọ t trái cây bên trên tay vồ một cái chính là đem dao g ọ t trái cây rút ra lập tức hắn cầm dao g ọ t trái cây đồng thời không nóng n ả y làm cái gì mà là cầm dao g ọ t trái cây trong tay vớt vớt thanh này chơi động tác hết sức quen thuộc không có bất kỳ cái gì sinh sơ bộ dáng nhìn thấy tiêu hàng động tác chu s â m sắc mặt có chút khó coi bởi vì người sáng suốt đều có thể thấy được tiêu hàng chơi loại vật này đạo hạnh không cạn thậm chí hắn đều không dám hứa chắc có thể làm đến chơi giống tiêu hàng dạng này thuần t h ụ xem ra bằng h ư u cũng là chơi đao cao thủ chu sâm thần sắc nghiêm nghị nói chơi đao ta am hiểu nhất không phải chơi đao tiêu hàng c h ậ m dai nói lời này rơi xuống lúc hắn nhìn thoáng qua b ộ n phía con mắt lại đặt ở trái cây này trên đao không biết ngươi là thế nào nghĩ một thanh dao g ọ t trái cây ném bên trong một cái quả táo có phải là q u á không có ý nghĩa một chút nghe đến nơi này chu sâm bỗng dưng khẽ giật mình nói ngươi muốn làm gì đã muốn chơi liền muốn chơi kích thích một chút không bằng dạng này ta dùng ba thanh đao tử phân biệt tiêu bên trong ba cái phương vị khác nhau quả táo bên trên ngươi nhìn Thế nếu à hàng này o Tiêu tất cười nói. Lời này rơi xuống lúc, tất cả mọi người kinh xuống khẽ ngạc lúc, cả đ n ngây người.、Ba、canh đưa đến, mặt khác trạng thái đã đổi, có thể khen thường, lan đưa thái đổi, Ba khác có thể đã mặt lộn như t n Nếu như g không có tiền nạp tiền có phiếu đề cử ném điểm phiếu đề cử cũng được sách mới x ô n g bảng trong lúc đó cần gấp ủng hộ phiếu đề cử cất giữ chỗ bình luận chuyện nhắn lại đều là đối t a ủng hộ lớn nhất nếu như cảm thấy sách đ ẹ p mắt nhớ được đem đô thị kiếm thánh quyển sách đề cử cho bằng hưu c ả n tạ ai đi tên là hoa đều lại thiếu mậu tưởng thành thật tháng một n ă m ba bốn phá không chi mây trắng mộ thanh năm con dê phong vân lệnh kiếm khen thưởng t ư n g i ê u tử người h này g thức tốt nhất. h Tiêu hàng nghĩ đ ơ n g i ả n tuần này xâm cố n thử m ộ n g huyền i n h c hư sâm ca đừng tin hắn ta nhìn tranh thủ thời gian cho hắn chút giáo huấn được ba thanh đao tử phân biệt tiêu bên trong ba cái phương vị khác nhau quả táo bên trên hắn cho là hắn là ai chu sâm cũng không tin tiêu hàng có thể làm đến loại này độ khó cao ném loại này độ khó cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy nhưng là suy nghĩ kỹ một hồi chu sâm cảm thấy trò chơi này là mình nhấc lên hiện tại tiêu hàng phải thêm đại nạn độ nếu như mình thật không có đáp ứng kia mặt mũi về sau còn để vào đâu nghĩ đến nơi này chu sâm sắc mặt tâm trầm mở miệng nói ra lấy thêm hai thanh dao g ọ t trái cây chuẩn bị ba quả táo vâng cái này bên cạnh thủ hạ nghe đến nơi này vội vàng rời đi khi trở về lại lấy ra hai thanh dao g ọ t trái cây cùng ba cái đỏ rực quả táo đại ca tiểu tử này nếu là thất thủ làm sao bây giờ đại ca ngươi nhưng tuyệt đối đừng tín n h i ệ hắn nếu là hắn thất thủ gặp nạn chính là chúng ta mấy cái huynh đệ à? chu sâm cũng cảm thấy lo lắng ánh mắt của hắn đặt ở tiêu hàng trên thân tiêu hàng không thèm để ý chút nào nói thất thủ nếu như các ngươi thật cảm thấy sợ hãi đổi loại phương thức cũng có thể vừa vặn ta cảm thấy quả táo chỉ là đặt ở một vị trí quá cố định ném quá đơn giản nếu không như vậy đi các ngươi đem quả táo ném đi ta tại không trúng cây đao đâm vào quả táo bên trên các ngươi nhìn được hay không nói đến đây tiêu hàng vẫn như cũ một mặt mỉm cười cái này làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn tiểu tử này là tại đập phá con sao bọn hắn sâm ca dùng một cây đao cắm ở quả táo bên trên mà lại quả táo vẫn là cố định bất động đây đều là bọn hắn sâm ca luyện mười năm mới luyện ra việc cần kỹ thuật tới chỗ đó đều có thể khoe khoan một chút kết quả hôm nay tiểu tử này cùng mình sâm ca chơi đ ù a lại muốn biểu hiện ba thanh vi đao mà lại cái này quả táo còn phải là ném bay ra ngoài trạng thái không phải cố định vị trí không chỉ là những n à y thủ hạ cảm thấy như vậy chu sâm cũng cảm thấy tiêu hàng là giả thần giả quỷ hắn thật đúng là chẳng phải không tin tiêu hàng có thể có lợi hại như vậy giờ phút này ngựa khí bất thiện nói ra bằng hữu có phần này quyết đoán ta rất thích nếu như ngươi có thể tiêu bên trong một cái quả táo hôm nay coi như ngươi thắng nếu như ngươi không có một cái đều không có ném bên trong như vậy ngươi hôm nay ở đây giả thần giả quỷ nhưng là muốn trả giá đắt tiêu hàng đối với chu sâm uy hiếp hoàn toàn xem t h ư ờ n g chậm rãi nói như vậy có thể bắt đầu rồi lúc này hắn đã đem ba thanh dao gọt trái cây tất cả đều nắm trong tay động thủ đi c h ụ s â m lạnh g i ọ n g quát ba cái kia cầm quả táo tiểu đệ phân biệt đem quả táo ném ra ngoài nhìn đến nơi này tiêu hàng như thiểm điện động thủ hắn cái này vừa động thủ trái cây kia đao căn bản không biết là dùng phương thức gì vứt ra ngoài chỉ là trong điện quang hòa thạch lấy lại tinh thần lúc ba ba ba ba đạo tiếng vang tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người không có người không phải mở to hai mắt nhìn hứa thục giao ba cái tiểu cô nương miệng nhỏ dài đại đại rất là đáng yêu bởi vì cái này ba thanh dao gọt trái cây không khỏi là tinh chuẩn cắm ở những này quả táo bên trên lại lấy một loại đáng sợ lựa đạo mang theo những này quả táo bay xa xa mới rơi xuống trên mặt đất không ai dám tin tưởng đây là sự thật thậm chí quá trình đều không ai thấy rõ ràng về phần tiêu hàng đối với làm được tựa hồ đồng thời không có tự hào t h ầ n sắc hắn vẫn như cũ như lúc ban đầu biểu lộ bình tĩnh nói như vậy hiện tại chúng ta có phải là có thể đi rồi chỉ đến bây giờ quanh thân vương mới hồi phục tinh thần lại khi phục hồi tinh thần lại lúc trong ánh mắt của hắn còn tràn đầy rung động nghe tới tiêu hàng q u a n thân hít sâu một hơi bằng hữu quả nhiên lợi hại ta chu xâm tự nhận không bằng Các hiện u đều huynh y n tảng h cho cho đệ, đệ ta ra, vị k a ra nhường con đường.、Cái、này chút một tiểu Cái đ h không dám không nghe, nhao nhao ó m dám nhường ra vị trí, để tiêu hàng rời đi nơi này. Hiện tại r rời í để đi tiêu t nơi Hiện hàng này. tiêu hàng nhìn thấy đám người sơ tán ra đến đứng dậy liếc nhìn còn tại rung động ở trong hứa thục giao ba cái tiểu côn đương bất đắc dĩ nói còn đứng ngây đó làm gì đi nhanh lên đi dứt lời lời này tiêu hàng đi tại phía trước cái này ba nữ hải lấy lại tinh thần vội vàng đi theo tiêu hàng sau lưng hiện tại trơ mắt nhìn tiêu hàng từ cái này phòng ca múa bên trong rời đi những này thủ hạ mặt mũi tràn đầy không cam tâm nhất là kia nam tử mặt sẹo hắn bị tiêu hàng đánh một trận thật đau hiện tại còn đầy người đau đớn h ắ n có thể từ bỏ ý đồ hắn khi nào nhận qua phần này bị khuất bị người đánh cho một trận vẫn phải nhịn lấy giờ phút này cái này nam tử mặt sẹo một mặt hủy khuất đi tới chu sâm trước mặt vô cùng đáng thương mà nói sâm ca chúng ta mấy cái huynh đệ bị hắn đánh thành d ạ n g này cứ như vậy thả hắn đi rồi chu sâm lạnh như băng nhìn thoáng qua nam tử mặt sẹo quắt lên nam tử mặt sẹo nghe đến nơi này trong lòng một cái l ụ b ộ ở bên đứng khí quyển không dám thở một chút n ca, ca hắn t h ánh mắt bên trong tràn đầy hàn ý nhìn thoáng qua nam tử mặt sẹo lập tức lệnh giọng nói ra ngươi cho rằng ta nghĩ thả hắn đi ta dùng dao gọt trái cây bắn quả táo chiêu này luyện dòng g ã mười năm tiểu tử này một hơi dùng ba cái dao gọt trái cây bắn ba quả táo ngươi thật sự cho rằng tiểu tử này là hạng người bình thường ta cũng không biết hắn còn trẻ như vậy chiêu này là thế nào luyện thành nếu như hắn biết tiêu hàng từ nhỏ đã bắt đầu lên núi đi săn cùng sói làm bạn bắn đều là vật sống mà không phải quả táo hắn liền cảm thấy mình mười năm này còn không bằng tiêu hàng ở trên núi đao kiếm liếm máu đã qua một năm có l ợ i thế nhưng là chúng ta cái này hơn hai mươi người cũng không sợ một mình hắn a vậy tiểu đệ không khỏi nói hừ chỉ có n g ư ơ i cái này ngu ngốc mới sẽ nghĩ như vậy hắn mới vừa lớn lên thoạt nhìn cũng chỉ chừng hai mươi tuổi đối mặt nhiều người như vậy tiểu tử này một điểm e ngại khẩn trương thần sắc đều không h i ệ n nhiên là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người hắn thật một lòng muốn chạy trốn ngươi cho rằng liền dựa vào chúng ta ngăn được hắn mà lại phía sau hắn ba cái kia tiểu cô nương xem tấu lấy đều là có tiền nhà nữ hải chúng ta tại khối này cắm d ễ không dễ dàng ngươi n g h ĩ gây phiền thoái ta còn không nghĩ chu s â m quất lên nghe đến nơi này những này thủ hạ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai xâm ca là nghĩ như vậy vẫn là sâm cao mưu tính sâu xa a chu sâm lạnh h ừ một tiếng ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua nam tử mặt xẹo âm chầm nói về sau cho ta chú ý điểm thiếu cho lão tử gây chuyện ghi nhớ sao cái này nam tử mặt xẹo nghe đến nơi này đầu điểm cùng gà con mổ thóc đồng dạng sợ chọc g i ậ n chu sâm chu sâm lúc này mới hít sâu một hơi nói ra xảy ra chuyện lớn như vậy cảnh sát khẳng định nên đến các ngươi thu thập một chút chúng ta mặc dù cùng cái này phân cục cục trưởng lưu bụng lớn quan hệ tốt nhưng cũng được cho bọn hắn một cái công đạo mới lạ về phần tiêu hàng hắn bảo hộ lấy cái này ba nữ hải từ phòng ca múa bên trong ra lúc đầu coi là gặp chuyện lớn như vậy cái này ra trên đường đi ba nữ hải hẳn là an phận thủ thường rất nhiều thế nhưng là ai biết cái này ba nữ hải chẳng những không có an phận xuống tới ngược lại so ngay từ đầu còn muốn h ư n phấn quá kích thích đây tuyệt đối là ta nhất ký ức vẫn còn mới m ẻ một ngày thuộc giao ngươi cái này bảo tiêu quá lợi hại ta cảm thấy hắn nhất định là thượng thiên phái tới để ta nhập ma cái gì thần tượng kịch vai nam chính cái gì phim hàn vai nam chính cùng hắn so sánh quả thực yếu bạo quá tuần tú không được ta muốn say vương nguyệt một mặt tâm hoa nộ phong nói hứa thục giao nhìn xem vương nguyệt một mặt hoa si bộ dáng vện lên miệng nhỏ nói ra vương n g u y ệ t ngươi chú ý điểm hình tượng đừng hoa si mà bệnh lại phạm ta muốn cùng ngươi bảo tiêu trò chuyện thục giao ngươi thấy có được không vương n g u y ệ t có chút khiếp đảm nói hứa thục giao nghe đến nơi này đại mi v ẩ y một cái có chút khẩn trương nói vương n g u y ệ t ta cho ngươi biết nhà ngươi đừng có ý đồ với hắn trong trường học nhiều như vậy xuất ca đều giữ lại cho ngươi ngươi muốn ngâm xuất ca về trường học ngâm đi vương nguyện nghe đến nơi này không hài lòng nói ngươi cũng từng nói trường học của chúng ta bên trong nơi nào có s u ấ t ca mà lại cho dù có s u ấ t ca cùng ngươi cái này bảo tiêu so sánh đó chính là ngón ú t so ngón tay cái lại nói con thỏ còn không ăn cỏ gần hàng đâu ngươi nói có đúng hay không thanh liễu a thanh liễu đâu vương n g u y ệ t cùng hứa thục giao chính trò chuyện lại phát hiện văn thanh liễu không gặp quay đầu lại nhìn lên mới phát hiện văn thanh liễu vậy mà đi tìm tiêu hàng đi tiêu hàng một người ở phía sau đi tới tự nhiên là lười đi để ý các nàng ba nữ hải nói cái gì bất quá có một hồi kia văn thanh liễu chính là đi tới bên cạnh hắn nhìn thấy văn thanh liễu đi tới tiêu hàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không biết cô gái nhỏ này dự định làm gì thời khắc này văn thanh liếu giống như là lấy hết d ũ n g khí gương mặt xinh đẹp bên trên còn có chút ý t ư ở n g đỏ nàng nhìn chằm chằm tiêu hàng cả gan nói ra cái kia hôm nay cảm ơn ngươi có thể hay không lưu một cái số điện thoại tiêu hàng tỉ mỉ nghĩ lại mình giống như không có số điện thoại vừa muốn cự tuyệt hứa t h u ộ c giao liền tranh thủ thời gian chạy tới nói ra ai nha thanh liếu ngươi làm gì chứ hắn là bạn trai ta ngươi quản hắn muốn cái gì số điện thoại về sau ngươi muốn cùng hắn liên hệ tìm ta lại không được sao văn thanh liễu nghi ngờ nói ra ngươi không phải nói hắn không phải bạn trai của ngươi phải không ta lúc nào nói qua hứa thục giao con mắt t r ừ n g to lớn ngươi ngay từ đầu nói hắn là ngươi bảo tiêu văn thanh liễu nói nghiêm túc hứa thục giao ấp đúng có một hồi mới tiêu ý hiệp như hoa mà nói ai nha thanh liễu à ngươi hiểu cái gì đầu năm nay nói bạn trai quá t ủ bảo tiêu ý tứ ngươi vẫn chưa rõ sao chính là bạn trai ý tứ nha không tin không tin ngươi tự mình hỏi hắn sao nói chuyện hứa thục giao đối tiêu hàng một trận nháy mắt ra hiệu k i ệ ám chỉ ý tứ lại không qua rõ ràng tiêu hàng chứa không thấy được hứa thục giao ám chỉ nghiêm trang nói ta không phải bạn trai ngươi hứa thục giao nghe đến nơi này gương mặt xinh đẹp đỏ bừng chỉ vào tiêu hàng nóng này nói ra ngươi ngươi ngươi ngươi đều phi lễ qua ta ngươi còn không phải bạn trai ta ngươi nói xấu ta ngươi chừng nào thì phi lễ qua ta không đúng ta lúc nào phi lễ qua ngươi ngươi phải cầm ra chứng cứ tiêu hàng mặt mũi tràn đầy nghiêm cần nói hắn cảm thấy là một m nam nhân đối đãi sự t ì n h thái độ nhất định phải nghiêm túc thật liên là thật giả chính là giả hắn không có phi lễ đối phương chính là không có phi lễ hắn phải bảo đảm trong sạch của mình có một câu nói thì nói như thế yêu một người phương thức tốt nhất là kinh doanh tốt chính mình cho đối phương một cái chất lượng tốt người yêu nếu mình có một ngày kết hôn mình nàng dâu biết mình trước kia phi lễ qua người khác nàng để ý không thèm để ý à. nàng khẳng định để ý chương mười ba tỉ tỉ của ta đồ vật ta tùy tiện chơi tiêu hàng cảm thấy vì mình tương lai thê tử suy nghĩ hắn nhất định phải nghiêm khắc đối đại việc này chứng cứ chính là quản gia a hứa thục i a o cười nhẹ nhàng nói kia hai con mắt to giống như là biết nói chuyện đồng dạng nghe đến nơi này Tiêu hứa à nào vài n Hắn hắn Nơi như thế khi dễ người. Ngươi trong phòng tùy tiện gọi vài tiếng, liền có thể nói xấu ta phi lễ ngươi、rồi. Hiện g gọi hít hơi. thấy, thật khóc. thế khi thể phi một tùy ta tại, sâu xấu cảm rồi. sắc có có dễ lễ thục giao nhìn xem tiêu hàng một mặt nụ cười chiến thắng nhưng vừa qua không bao lâu nàng liền vội vàng nói ai nha vương n g u y ệ t ngươi đừng như vậy ngươi làm sao đối hắn động thủ động c ư ớ c ngươi nhanh bông ra không phải ta cho ngươi biết chúng ta bằng hữu không có làm à về sau còn có thể hay không vui sướng chơi đùa vương nguyện chính cầm một chương viết lấy số điện thoại di động tờ giấy hướng tiêu hàng trong quần áo nhét nghe nói như thế vương nguyệt vội vàng ấp há ấp nói a ta là ta là muốn cảm tạ hắn không có gì a cảm tạ cũng không cần ngươi cảm tạ ta là được rồi hứa thục giao giống như là gà mái che chở g à con một dạng bảo hộ lấy tiêu hàng vương nguyệt lưu luyến không rời nhìn xem tiêu hàng nói ra hứa thục giao ngươi về sau muốn thường mang theo hắn đi trường học có được hay không yên tâm đi hứa thục giao mười phần nói nghiêm túc có hộ vệ lợi hại như vậy nàng đương nhiên muốn thường mang theo ba cái tiểu cô nương lại không biết đã nói n h ữ gì cuối cùng nhìn thời gian không còn sớm phương mới tách ra tiêu hàng còn nhớ rõ văn thanh liếu cùng vương nguyệt nhìn xem mình kia lưu luyến không rời ánh mắt nhất là vương nguyệt nhìn chằm chằm ánh mắt của mình tràn đầy nóng rực phảng phất muốn ăn mình đồng dạng cái này khiến tiêu hàng nhìn thoáng qua vương nguyệt về sau cũng không dám lại xem lần thứ hai hiện tại tiêu hàng bảo hộ tại hứa thục giao bên người hộ tống đối phương về nhà một đường đi qua một câu cũng không nói cái kia hôm nay thật cảm ơn ngươi hứa thục giao trong giọng nói cảm kích nói không có gì tiêu hàng không thèm để ý chút nào nói chỉ cần ngươi đừng ở nói ta là hàng vỉa hè hàng liền tốt hứa thục giao vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói yên tâm đi ta không cứ gọi ngươi hàng vỉa hè hàng tiêu hàng ngươi cái này hàng vỉa hè hàng quả thực muốn so những người hộ vệ kia lợi hại nhiều những người hộ vệ kia ta hết thể đều không cần ngươi tới làm bảo tiêu của ta đi về sau bảo hộ ta đi học trường học của chúng ta lý mị nữ rất nhiều đâu tiêu hàng nghiêm túc nói ta là tỷ tỷ của ngươi bảo tiêu ai nha đều không khác mấy từ nhỏ đến lớn ta đường tỷ đồ vật ta đều có thể tùy tiện chơi hứa thuộc giao mười phần không thèm để ý nói tiêu hàng luôn cảm thấy nghe có điểm gì là lạ, lạ cái gì gọi là nàng đường tỷ đồ vật nàng đều có thể tùy tiện chơi hắn ngẫm lại hắn là hứa yên hồng đồ vật sao a không đúng hắn không phải thứ gì cũng không đúng hắn là đồ vật tiêu hàng cảm thấy có chút loạn hắn không phải thứ gì hắn là người hắn là hứa yên hồng người hứa thục giao có thể tùy tiện chơi hứa yên hồng đồ vật k i a theo đạo lý đến nói cái này tỉ hai quan hệ tốt hứa yên hồng người cái này hứa thục giao cũng có thể chơi hắn là hứa yên hồng người đây ý là cô gái nhỏ này muốn tùy tiện chơi mình đúng ta nói ngươi là bạn trai ta chính là không nghĩ để bọn hắn tiếp cận ngươi ngươi là ta đường tỉ bạn trai ta cho ngươi biết ta ta nhưng không có ý gì khác ca hứa thục giao lên tiếng nói ta là tỷ tỷ của ngươi bảo tiêu tiêu hàng nghiêm túc nói ai mà tin a hứa thục giao i ữ u môi nói ra ngươi g i ả i mặc dù không phải đặc biệt x o á i nhưng cũng là xuất ca lại có thể đánh lại có đảm lượng ném đồ vật còn ném chuẩn như vậy ngươi nếu là phóng tới trường học của chúng ta cái kia có thể ra đại sự ngươi nói ngươi là bảo tiêu ta vậy mới không tin đâu tiêu hàng cảm thấy mình giải thích không rõ ràng qua có một hồi hắn mới ngưng trọng mà hỏi đúng ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi vấn đề gì h ứ a thục giao kinh ngạc nói ngươi nói cái kia đào bảo lưới là cái gì có thể đãi đến cái gì tốt bảo bối không thể ngươi nói nơi đó lại bán bảo kiếm không có nếu là có ngươi có thể hay không giúp ta mua hai thanh đoạn kiếm trường kiếm đều được tiêu hàng một bản chân k i n h nói kiếm ngươi muốn vật kia làm gì h ứ a thục giao thiên chân vô t à nói tiêu hàng nghĩ một lát chắp hai tay sau lưng nói ra ta thích cất giữ loại đồ vật này ta đây không biết ta về nhà giúp ngươi xem một chút đi nếu như có ta đi tìm ngươi h ứ a thục giao tùy tiện giảng đạo tiêu hàng ôn hòa cười nói kia liền đa tạng. bất kể thế nào giảng hứa thục g i a o cô gái nhỏ này mặc dù gây chuyện năng lực không nhỏ vừa ý ruột ngược lại là rất tốt cứ như vậy tiêu hàng một mực đem hứa thục g i a o hộ tống về đến nhà cái này hứa thục g i a o vừa về tới nhà lão quản gia kia liền vội vàng hoàng gia tiếp hứa thục g i a o mặt mũi tràn đầy kích động nói tiểu thư ngài không có sao chứ ta có thể có chuyện gì yên tâm đi tốt đây hứa thục g i a o khoát tay háo xem thường nói cái này lão quản gia thở phào nhẹ nhõm nhưng kia nhìn xem tiêu hàng ánh mắt vẫn như c ũ g i ố n g như là giống như phòng tặc h i ệ n nhiên là cảm thấy tiêu hàng cái này bảo tiêu không có ý tốt cái này khiến tiêu hàng một mặt xấu hổ hắn chọc ai gây ai rồi hứa thục giao thông minh lanh lợi nhìn xem cái này lão quản g i a ánh mắt liền biết đối phương đang suy nghĩ gì hướng phía tiêu hàng thẻ lưỡi lại âm thầm vung vẩy hạ nắm tay nhỏ thị uy trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ chi s ắ c quản g i a ngươi lên trước lâu đi ta cùng tiêu hàng ca ca nói mấy câu hứa thục giao nợ nụ cười xinh đẹp cái này lão quản g i a nơi nào yên tâm hạ khẩn trương nói tiểu thư có lời gì ta đi trên lầu nói cũng được a không phải dưới lầu không được sao cái này dưới lầu không an toàn nói chuyện lao quản gia lại liếc mắt nhìn tiêu hàng không có việc gì ngươi nhanh lên đi đi hắn muốn thật làm gì ta ta liền la to liền xong rồi hứa thục g i a o cười hì hì giảng đạo lao quản gia nghe đến nơi này mới không quá yên tâm lên lầu về phần tiêu hàng một mặt bất đắc dĩ nhìn xem cái này xinh đẹp khắp khuôn mặt là vui vẻ ý cười hứa thục g i a o nghi ngờ hỏi ngươi muốn nói cùng cái gì ta muốn cùng ngươi nói nhiều đây hứa thục g i a o nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng miệng nhỏ về lên trong ánh mắt tràn ngập nghĩ hoặc nàng cảm thấy tiêu hàng rất thần bí về phần nơi nào thần bí nàng cũng chưa nói tới đến luôn cảm thấy tiêu hàng là thực tế đứng ở trước mặt mình nàng lại bắt không được đoán không ra nàng không biết mình đến cùng là thế nào nghĩ theo đạo lý đến nói nàng làm sao lại đi chú ý một cái nam nhân cho dù trong lòng trong lòng còn có nghi hoặc hứa thục giao vẫn là nói ngươi muốn đi rồi sao ân ngươi lên lầu nhiệm vụ của ta liền song song rồi tiêu hàng bình tĩnh nói vậy ta trước hết lên lầu đúng ta về sau sẽ còn đi tìm t ỷ t ỷ của ta sau đó thuận tiện nhìn xem ngươi dứt lời lời này hứa thục giao cười rất vui vẻ lộ ra hàm răng chắm đ o ã sau đó liền chạy lên lầu nhìn xem hứa thục dao lên lầu tiêu hàng rỗi lưng mỏi hắn cũng sẽ không giống ngoài miệng nói như vậy trực tiếp rời đi bởi vì hắn nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành mắt thấy hứa thục dao lên lầu hắn trực tiếp tựa ở hứa thục dao lầu dưới bên tường hắn không phát ra cái gì tiếng vang trong đêm tối này nếu như không đi tới trước mặt đi cẩn thận nhìn xem hắn căn bản phát hiện không được nơi này còn có một người tiêu hàng tựa ở bên tường một mực quan sát đến hứa thục dao trên lầu ánh đèn rất nhanh hứa thục dao đóng lại đèn hiển nhiên là đi ngủ tiêu hàng lúc này mới nhắm mắt lại tựa ở bên tường một mực thủ dưới lầu hứa yên hồng cho nhiệm vụ của hắn là để hắn thủ tại chỗ này một đêm mãi cho đến mâu thân của hứa thục giao trở về mới thôi về phần một đêm này dựa theo hứa yên hồng mà nói những sát thủ kia rất có thể đem mục tiêu đặt ở hứa thục giao trên thân tiêu hàng tự nhiên không dám xem thường hiện tại tiêu hàng trên mặt lộ ra vẻ cười khổ xem ra làm bảo tiêu cũng không phải chuyện dễ dàng gì c h ứ ít hắn muốn ở chỗ này phòng thủ tới trọn vẹn một đêm cái này hứa thục giao trên lầu ngủ ngon phút h ú t hắn liền phải dưới lầu thời thời khắc khắc bảo hộ đấy cứ như vậy tiêu hàng mặc dù nhắm mắt lại nhưng lại một mực thời thời khắc khắc quan sát đến bốn phía đ ộ n g tính một đêm thời gian thoáng qua liền mất những sát thủ kia đồng thời chưa từng xuất hiện mãi cho đến d ạ n g sáng lúc năm giờ tiêu hàng mới mở hai mắt ra nghe tới ngoài cửa một chút đ ộ n g tính nhìn xem biệt thự ngoài cửa cả đám tiêu hàng tự lẩm bẩm xem ra là mẫu thân của nàng trở về đã như vậy nhiệm vụ của ta hoàn thành cũng nên đi thoại âm rơi xuống lúc tiêu hàng thân hình loay lên cũng không biết tới nơi nào đi mà rất nhanh biệt thự cửa mở ra một cái thành thục trung niên mẫu thân đứng tại phía trước nhất một đường đi tới nhìn bộ dáng c người hứa thục giao có mấy phần rất giống, hiện nhiên chính là mẫu thân của hứa thục、giao. Hai cha, giao của giao. đau, rất ta tại bột có giống, ngày lông nói hiện mấy mẫu mày này lên mạng cha, nói là dùng nao là là là quá độ, ta hiện tại là nghĩ bột phát nghĩ n lòng không nói nói nhân tình, hiện tại sách mới trong lúc đó, nghĩ lên bảng danh sách, toàn nhân n g giá g có được, chỉ có câu có khác chút sách lúc sách, đó, lỗi. khí khí. thể thật phải đủ ư một Mặt một trị tại mới sự dựa vào nhân khí. Người này khi nơi phát ra là cái gì khen thưởng cất giữ phiếu đề cử cùng điểm kích lượng cho nên mọi người có thời gian ném xuống phiếu cất giữ hạ có thổ hào khen thưởng một chút càng là vô cùng cảm kích nếu như ngươi không biết như thế nào ủng hộ quyển sách như vậy cất giữ tặng phiếu đề cử bình luận sách n h ấ n lại khen thưởng đều là ngươi lựa chọn tốt nhất như vậy phía dưới cảm t ạ một chút những n à y khen thưởng đô thị kiếm thành đám thổ hảo cảm t ạ i d tên là hoa đều đại thiếu canh không để một không không không không sách tệ khen thưởng cùng màn hiên cô độc là trận không người đưa kim một nhỏ bé thư hữu một nghìn chín trăm sáu mươi ba n e n kia bôi sạc sỡ hôn đản nhẹ nhàng đưa lên khen thưởng chương m ư ơ i bốn đô gia thiếu gia tiêu hàng bảo vệ tốt hứa thuộc giao hoàn thành nhiệm vụ liền đi hướng hứa yên hồng bàn giao việc này hắn không nghĩ tới hứa yên hồng như thế thông t ì n h đạt lý hắn vừa mới hoàn thành cái này nhiệm vụ hứa yên hồng liền cho hắn thả hai ngày nghỉ để hắn nghỉ ngơi trước hai ngày lại tới công ty điều này cũng làm cho tiêu hàng đối hứa yên hồng sinh ra không ít hảo cảm có dạng này một cái sẽ thông cảm người nữ lao bản thật đúng là không phải một chuyện xấu nghỉ ngơi qua hai ngày sau đó tiêu hàng lại một lần nữa đến đến công ty đối với hoa h ư n g châu đ á o ca úc tiêu hàng đã quen thuộc rất nhiều cùng tô vẫn bắt chuyện qua về sau hắn chính là tiến về hứa yên hồng văn phòng hiện tại hứa yên hồng dựa vào ở trên ghế salon trước bàn có một chén trà nóng nàng đang nhìn một phần tư liệu t ô mẫn vừa mới giúp nàng điều tra tư liệu có thể từ tài liệu này bên trên nhìn thấy hai đứa bé ảnh trụt một cái nam hải cùng một nữ hải nam hải này cùng nữ hải chính là khi còn bé tiêu hàng cùng tiêu s o n g hắn nguyên lai、like、là cô n h i a hứa yên hồng nhẹ dọn g lẩm bẩm căn cứ trên tư liệu g i ả n g hắn khi còn bé thường thường lại bởi vì bội mội của hắn cùng người khác đánh nhau không nghĩ tới hắn nhìn từ bề ngoài như vậy vẫn được cũng có khả ái như vậy một mặt đâu nghĩ đến nơi này hứa yên hồng không tự chủ cười nàng ngược lại là có thể tưởng tượng ra tiêu hàng cái rắm lớn một chút cùng người đánh nhau c h ẳ n g cảnh cảnh tượng như vậy tóm lại là để người cảm thấy rất có ý tứ thầm nghĩ hứa yên hồng đem tư liệu bông xuống rất nhanh tiếng đập cửa văng lên hứa yên hồng nâng c h é n t r à lên ôn hòa nói mời đến cửa đẩy ra tiêu hàng tiến đến nhìn thấy tiêu hàng hứa yên hồng có chút ngoài ý muốn dù sao nàng vừa rồi mới trộm nhìn lén qua tiêu hàng tư liệu đương nhiên nàng h ỉ nộ không lộ mới sẽ không để tiêu hàng từ trên mặt của nàng nhìn ra cái gì tới hai ngày này nghỉ ngơi như thế nào hứa yên hồng mà hỏi ân rất tốt đa tạ tiểu thư quản niệm tiêu hàng hồi đáp hứa yên hồng đem chén trà buông xuống cười một tiếng nói hai ngày này ta nghe thục giao nói nói qua ngươi xem ra nàng đối ngươi rất có hảo cảm bộ dáng tiêu hàng có chút hoảng cái này hứa thục giao sẽ không là đem nàng muốn chơi chính mình sự tình báo cho hứa yên hồng đi mặt khác nàng muốn đem ngươi muốn đi đi bảo hộ nàng hứa yên hồng giảng đến nơi này không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng tiểu thư nói thế nào tiêu hàng là người ta cự tuyện hứa yên hồng nợ nụ cười xinh đẹp đúng rồi nói đến đây nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó nhưng mà vừa định muốn nói chuyện cửa đ ẩ y ra t ô m ẫ n vội vội vàng vàng xông tới nhìn thấy t ô m ẫ n đột nhiên xông tới hứa yên hồng kinh ngạc nói ra làm sao rồi theo đạo lý đến nói mình cái này người phụ tá bình thường chấn định tự nhiên có rất ít chuyện có thể làm cho nàng gấp gáp như vậy hôm nay dạng này lô mãng xông tới tóm lại là có chút không phù hợp lẽ thường t ô m ẫ n lung tùng nói thiểu thư cái kia đỗ gia đỗ cảnh minh thiếu gia đi lên hứa yên hồng nghe đến nơi này đem chén trà bông xuống đại mi nhữ lên nói ngươi làm sao để hắn đi lên rồi tiểu thư n g ư ơ i biết đỗ thiếu gia đến hùng hùng h ổ h ổ ta căn bản ngăn không được hắn tô mẫn bất đắc dĩ nói ta biết ngươi để hắn lên đây đi vừa vặn trước mấy ngày chuyện hồi xế chiều ta còn muốn nhìn một chút đến cùng phải hay không hắn làm hứa yên hồng trong con ngươi tràn đầy bình tĩnh không sợ hãi không hoảng hốt chầm ổn tỉnh táo một mực là tính cách của nàng tô mẫn nghe đến nơi này cung kính nói tiểu t h ư kia ta lui xuống trước đi nói chuyện tô mẫn chính là đóng cửa lại rời đi đỗ thiếu gia tiêu hàng trong ánh mắt hiện ra nghĩ hoặc không biết cái này đỗ thiếu gia đến cùng là ai nhưng xem ra hứa yên hồng tựa hồ đối với cái này cái gọi là thiếu gia căn bản không ứa dáng vẻ tô mẫn vừa rời đi không lâu phanh phanh tiếng đập cửa chính là vang lên không đợi hứa yên hồng cái chủ nhân này để tiến đến cửa chính là bị đẩy ra đập vào mắt là một cái tuân tiếu khuôn mặt nam nhân này ước chừng hai m năm hai sáu dáng vẻ thân mặc đồ trắng âu phục cùng c p vạt ngược lại là cùng hình dạng của hắn mười phần phối hợp tiêu hàng phải thừa nhận nam nhân này dài rất đẹp trai lại phối hợp khí chất kia đi tới chỗ nào đối nữ hải tử đều có cực mạnh lực sát thương hắn biết không có gì bất ngờ xảy ra cái này cái nam nhân chính là vị kia đỗ thiếu gia tiêu hàng nhìn thoáng qua cái này đỗ thiếu gia đại khái liền có thể đánh giá ra đối phương uy hiếp lực đến cùng có bao nhiêu rất hiển nhiên vị này đỗ thiếu gia là một vị công tử ca đôi h ứ a yên hồng đồng thời không có gì vũ lực bên trên uy hiếp đương nhiên cho dù hắn tin tưởng phán đoán của hắn lực nhưng hắn vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn dù sao thân phận của hắn bây giờ là bảo tiêu vị này đỗ thiếu gia vừa t i ế n đến nhìn thấy h ứ a yên hồng về sau chính là trên mặt lộ g a ý cười nói ra đỏ bừng ngươi không có việc gì thật quá tốt gọi ta hứa yên hồng hứa yên hồng ngữ khí lãnh đ ạ m ngồi đi đỗ cảnh minh ngồi ở trên ghế salon h i ệ n nhiên căn bản không có đem hứa yên hồng để ở trong lòng hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua hứa yên hồng nhưng mà lại đưa ánh mắt đặt ở tiêu hàng trên thân khi thấy tiêu hàng lúc lông mày của hắn rõ ràng nhữ một cái tựa hồ hứa yên hồng bên người thêm ra một cái tiêu hàng nam nhân như vậy để hắn rất không thoải mái đồng dạng rất nhanh hắn n h ữ chặt lông mày chính là giãn da biến thành nguyên bản bộ dáng hiển nhiên cái này đỗ cảnh minh hị nộ không lộ là cái có lòng d ạ người đỗ cảnh minh n g ư ơ i biết ta bình thường không có gì thời gian d ỗ i hôm nay lại tới đây là chuyện gì hứa yên hồng con mắt đặt ở trên tư liệu đối cái này xem ra tuấn lãng vô cùng đỗ thiếu gia thủy trung là lãnh đạo đỗ cảnh minh nghe đến nơi này hoa ái nói ra đỏ bừng ngươi biết tâm ý của ta đối với ngươi ta vừa mới biết được ngươi trước mấy ngày bị sát thủ ám sát tin tức liền vội vàng chạy đến tiêu hàng nghe đến nơi này lông mày nhớ lên tình cảm cái này đỗ cảnh minh là đối hứa yên hồng có ý tứ a nhưng rất đáng tiếc hứa yên hồng đối đỗ cảnh minh xa cách hoàn toàn là một điểm hảo cảm đều không có nếu như ngươi tới nơi này là muốn cùng ta nói mấy cái này ta nhớ ta không thời gian nói hạ ngươi hôm nay mục đích tới nơi này đi hứa yên hồng kia không chút do dự nói lời này rơi vào đ ấ cảnh mình trong thai đ ấ cảnh mình cũng là không để ý chút nào hắn thần s ắ c nghiêm túc nói tốt ta ta hôm nay tới đây chỉ là muốn làm sáng tỏ một chút chính ta mà thôi ta muốn nói cho ngươi trước mấy ngày buổi chiều ngươi tại trong cao ốc gặp phải ám sát không có quan hệ gì với ta thanh giả tự thanh ta cũng không nói cùng ngươi có quan hệ ngươi gấp gáp như vậy làm sáng tỏ mình làm gì hứa yên hồng ngữ khí lạnh như băng tin tưởng bất cứ người nào gặp được loại tình huống kia sắc mặt cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào về phần tiêu hàng đứng ở bên cạnh nhìn xem hai người đối thoại thấy thế nào cái này hứa yên hồng đối đãi đỗ cảnh mình ngự khí đều cùng đối đãi mình kém nhiều tình cảm hắn cái này đãi ngộ người bình thường còn không hưởng thụ được đâu ta đương nhiên muốn làm sáng tỏ ngươi xảy ra sự tình trong yến kinh không biết có bao nhiêu người cái thứ nhất là hoài nghi đến ta đỗ cảnh minh trên đầu ta hướng người khác làm sáng tỏ không được ta dù sao cũng phải muốn hướng ngươi làm sáng tỏ đỗ cảnh minh ngưng lông mày không t r i nói hứa yên hồng không chút hoang mang nói phải hay không phải ta tự nhiên sẽ điều tra về phần đến cùng phải hay không ngươi làm ngươi nói không tính ta cũng không nói tính chỉ có kết quả mới nói tính nếu như không có chuyện gì khác ta còn có sự tình khác muốn làm nhìn thấy hứa yên hồng đối với mình không lạnh không nhạt t h ầ n sắc đỗ cảnh minh lắc đầu hắn vừa muốn nói gì lại đem lời nói nuốt trở vào hắn biết hắn lại nói cái gì cũng là vô dụng vậy ta trước hết không cái d ờ i bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi đỗ cảnh minh nói đến đây khi mắt lại vấn đề gì hứa yên hồng mở miệng nói ra đỗ cảnh minh con mắt đặt ở tiêu hàng trên thân nói ra hắn là ai bạn trai của ngươi lời này rơi xuống lúc hắn nhìn xem tiêu hàng sắc mặt liền có chút bất thiện đương nhiên nói là không thiện đỗ cảnh minh vẫn như cũ một mặt mỉm cười chỉ là ánh mắt có chút lạnh thôi hắn đương nhiên không biết tiêu hàng là hứa yên hồng bảo tiêu chuẩn s ắ c mà nói tiêu hàng dài căn bản không giống như là một cái bảo tiêu hướng nơi đó một c h ạ m càng giống là hứa yên hồng bạn trai dù sao ai sẽ cảm thấy một cái nhìn qua dài da mịn thịt mềm mười phần tuấn tiếu người là bảo tiêu hứa yên hồng đại mi nhữ lên suy nghĩ một chút lập tức lạnh như băng nói hắn là bảo tiêu của ta tên là tiêu hàng nghe đến nơi này đỗ cảnh minh trong ánh mắt lóe lên tàn khốc hiện nhiên hắn không chút nào cảm thấy vợ yên hồng nói lời là thật nhưng là đỗ cảnh minh bụng dạ cực sâu trong lòng suy nghĩ hắn đi tới tiêu hàng trước mặt nói tiêu tiên sinh người tốt người tốt tiêu hàng mặt mũi tràn đầy kỳ quái nhìn xem đỗ cảnh minh không biết đối phương tại sao phải cùng mình nắm tay theo đạo lý đến nói mình chỉ là một cái bảo tiêu hắn cùng mình nắm tay có ý nghĩa gì rất nhanh hắn nhạy cảm từ đỗ cảnh minh trong ánh mắt cảm thấy một cỗ tàn khốc không khó coi ra đối phương đối với mình mượn phần có ác ý bộ dáng đang hồi tưởng lại hứa yên hồng lời mới vừa nói tiêu hàng c a o mày lông mày cái này đỗ cảnh minh sẽ không là đem mình làm hứa yên hồng bạn trai đi phải biết đem mình làm là hứa yên hồng bạn trai thật đúng là không chỉ một người hai người vừa rồi hứa yên hồng nói mình là hộ vệ của nàng chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng mà rất hiển nhiên đỗ cảnh minh thích hứa yên hồng hắn đem mình làm tình địch cái này khiến tiêu hàng trong lòng tràn đầy rợ khóc rợi cái này đều chuyện gì chương 15, người là người của、ta. Mình cứ như vậy không hiểu thấu ngươi người nhiều là ta. một cứ vậy đương nhân. đ nhiên trong lòng suy đoán tiêu hàng trên mặt bất động thanh sắc hắn cùng đỗ cảnh minh nắm tay đỗ cảnh minh cùng tiêu hàng sau khi bắt tay k h ẽ cười nói tiêu tiên sinh nhất định phải làm tốt bảo tiêu trách nhiệm à, đỏ bừng nếu như bị thương ta nhưng tha không ngươi nói đến trách nhiệm cùng tha không ngươi thời điểm đỗ cảnh minh cố ý tăng thêm thanh âm h i ệ n nhiên là lại ám chỉ tiêu hàng tiêu hàng nghe tới những n à y lông mày nhớ lên hắn đương nhiên nghe ra cái này đỗ cảnh minh là lại ám chỉ mình làm tốt bảo tiêu bạn phận làm việc cái này khiến tiêu hàng có chút không thoải mái nếu như cái này đỗ cảnh minh thật sự là nhắc nhở tự mình làm tốt bảo tiêu làm việc là ở vào lo lắng hứa yên hồng góc độ nghĩ đến hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì dù sao thật sự là hắn là một cái bảo tiêu nhưng cái này đỗ cảnh minh nói rõ là uy hiếp hắn hắn vẫn thật là không để mình bị đẩy vòng vòng hắn không chút hoang mang nói đỗ thiếu ra nói đúng lắm nhưng ta nghĩ ta là tiểu thư bảo tiêu những chuyện này cũng không nhọc đến phiền ngài nhọc lòng đỗ cảnh minh nghe đến nơi này thân xác lạnh lẽo tựa hồ đối với tiêu hàng cừu hận cao hơn mấy phần rất nhanh hắn liền cười nói Lích xác, còn nhiều, thời gian không là ta ta t gian quả bừng, sớm, đỏ rất ớ bước c Cảnh đi.、Không、đưa. nói. Minh xài rời đi, tới rời Không Hứa yên Hồng bình tĩnh Yên phòng lúc, hắn ánh mắt kêu bên trong âm trong ra. chỉ lúc, lộ hắn sắc ánh độc hiện nhanh mắt thấy đỗ cảnh minh rời đi tiêu h à n g nghi ngờ hỏi tiểu thư hắn là ai hắn là đô gia đại thiếu gia đô gia thế hệ trẻ tuổi trưởng sự tình người hứa yên hồng trầm ổ n tỉnh tạo nói đô gia tiêu h à n g không khỏi hỏi hứa yên hồng con ngươi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ thần sắc ngưng trọng nói ra đỗ gia cùng hứa gia cùng là yên kinh hai đại gia tộc mặt ngoài hai nhà mười phần hữu hảo nhưng vụ trộm hai nhà từ gia ra, ra của ta kia một đời hai nhà chúng ta liền bắt đầu đấu một mực đấu đến bây giờ không có phân ra cái thắng bại tiêu hàng bừng tỉnh đại ngộ tình cảm đem mình làm t ì n h địch vẫn là cái công tử của đại gia tộc kaa tiến kinh này thế cục hắn không rõ ràng nhưng đô gia cùng hứa ra có thể cùng xưng là yên kinh hai đại gia tộc hiển nhiên đều không phải dễ chế chủ đương nhiên hắn cũng không có đem việc này để ở trong lòng hắn hiện ở trong lòng nghĩ liền là như thế nào bảo vệ tốt hứa yên hồng kiếm được tiền sau đó nghĩ biện pháp tìm tới mượi mượi mình Còn lại, hắn không có nghĩ qua quá nhiều trong lòng suy nghĩ tiêu hàng không khỏi hỏi xem ra hắn giống như thích tiểu thư ngài có lẽ vậy ta chỉ để ý ta thích ai mà không thèm để ý ai thích ta hứa yên hồng kéo lên mái tóc t ư thái mê người nói đến đây nàng mặt mũi tràn đầy hãy này nói nói đến đây cũng là vấn đề của ta hắn hiểu lầm chúng ta quan hệ về sau sợ rằng sẽ đối ngươi có ý lấy hứa yên hồng đầu h ó c há có thể nhìn không ra vừa rồi đỗ cảnh minh đối tiêu hàng để ý mà cái này địch ý nơi phát ra đến cùng là ai nàng cũng là rất rõ ràng cái này đỗ cảnh minh là đô gia đại thiếu gia quyền thế không nhỏ là có tiếng tiếu diện hổ không có gì cái này cùng tiểu thư cũng không có quan hệ gì ta là bảo tiêu bị người hiểu lầm cũng coi là bảo tiêu trách nhiệm một trong đi tiêu hàng nết miệng cười một tiếng cái này đỗ cảnh minh là đô gia đại thiếu gia quyền thế không nhỏ là có tiếng tiếu diện hổ đương nhiên hắn đối địch với ngươi chính là đối địch với ta ngươi là người của ta mà lại hai nhà chúng ta quan hệ một mực không tốt ta cũng cho tới bây giờ không có coi hắn là thành bằng hưu có lẽ trước mấy ngày đâm giết ta người chính là hắn phái tới cũng khó nói hứa yên hồng bình tĩnh nói ây tiêu hàng nháy nháy mắt ngươi là người của ta lời này làm sao nghe được là lạ hứa yên hồng đại mi nhữ lên nghĩ một lát lúc này mới phát hiện trong lời nói của nàng khó chịu vội vàng sửa lời nói ngươi là bảo tiêu của ta tiêu hàng một mặt xấu hổ vội vàng chuyển biến chủ đề làm dịu bầu không khí nói đ ú n g vừa rồi đỗ cảnh mình không có trước khi đến tiểu thư muốn cùng ta nói cái gì hứa yên hồng cả sửa lại một chút văn kiện nghe tới tiêu hàng tra hỏi môi đỏ khẽ mở ta muốn về một chuyến hứa ra hồi hứa ra ta muốn cùng tiểu thư cùng một chỗ trở về s a o tiêu hàng hỏi hứa yên hồng gương mặt xinh đẹp một điểm lần này về hứa ra, trọng yếu nhất không phải ta mà là ngươi ta tiêu hàng một mặt kỳ quái hứa yên hồng ôn ngu nói đúng là ngươi da da cố ý dặn dò qua ta lần này trở về muốn dẫn lấy ngươi cùng một chỗ trở về hắn nghĩ muốn gặp ngươi về phần ta chỉ là dẫn ngươi đi gặp một chút da già của ta mà thôi cái này tiêu hàng có chút ngoài ý muốn lão ra tử muốn gặp ta ân tiêu hàng có chút dợ khóc dợi bất quá đã cái này hứa ra lão gia tử cố ý dặn do muốn gặp hắn hắn cũng tổng không đến mức tự tuyệt mới là nghĩ đến nơi này tiêu hàng nói ra lão gia tử muốn gặp ta kia là vinh hạnh của ta kia cái kia ta muốn hay không chuẩn bị chút gì hứa l ã o gia tử đều thích gì nói đùa cái gì đây chính là đã từng đã cứu sư phụ mình người mình sao có thể mập mờ chỉ là cái này chuẩn bị lễ vật làm sao có một loại gạo nấu thành cơm sau đó muốn gặp hứa yên hồng người nhà cảm giác không dùng ra ra rất chán ghét tặng lễ những chuyện này hứa yên hồng nói tiêu hàng giật mình tình cảm lao đầu tử này vẫn là một cái tính tình cổ quái chủ thầm nghĩ tiêu hàng nói ra thiểu thư kia chúng ta lúc nào xuất phát tự nhiên là càng nhanh càng tốt ta hiện tại để người chuẩn bị xe hứa yên hồng ôn nhu thì thầm nói rất nhanh xe chuẩn bị kỹ cảng tiêu hàng cùng hứa yên hồng cùng một chỗ tiến về hứa ra cái này không đi tới hứa ra trước đó tiêu hàng còn không biết hứa ra là bộ rắn gì nhưng đi tới hứa ra về sau tiêu hàng chính là âm thầm lưỡi cái này hứa ra vị trí là một cái cư xá cái này cư xá dĩ nhiên không phải phổ thông cư xá nhìn một cái có t hiện ể n tại, tại lái xe đi vào tiêu hàng thông qua cửa sổ xe quan sát một chút bốn phía phát hiện cái này trong khu cư xá kiến tạo đại lượng biệt thự chung quanh trồng lấy đại thụ cùng suối phun kiến tạo vì toàn bộ cư xá tăng thêm một điểm mỹ lệ sắc thái cái này khiến tiêu hàng trong lòng tràn đầy cởi khổ mình hiện đang ở cư xá cùng đối phương cái này vừa so sánh quả thực chính là cách biệt một trời a nơi này kiến tạo có hoa vườn biệt thự suối phun vậy liền cùng người ở giữa tiên cảnh đồng dạng cái này có tiền chỗ của người ở thật đúng là không tầm thường thầm nghĩ một cái trước mắt xe dừng lại tiêu hàng cùng hứa yên hồng đồng thời xuống xe bởi vì lần đầu tiên tới hứa ra nguyên nhân tiêu hàng một mực cùng sau lưng hứa yên hồng một đường này ít ngược lại cũng gặp phải không ít người tựa hồ cũng là hứa ra thành viên nhưng để tiêu hàng cảm thấy cổ quái chính là những thành viên này nhìn thấy hứa yên hồng về sau t r ê người mặt đ ồ n thời không có cái n gì g có một nhà nhìn thấy người một nhà thân Tốt, có người sẽ còn giả xa mưa đánh người còn sắc. sẽ có giả mưa mụ sa liền ê n v à câu chào được hỏi, không i gặp tốt, l gặp thoáng ngay nhau lẫn qua, cùng ả để ý tới cũng không để đều ý ý. quý tới tiêu hàng khắp khuôn mặt tộc thế một thấy một Cái khiến khói, cái mọi người quý tộc đều là như thế này? Người người liền cũng cổ chẳng c không này hàng khuôn này như này. nhà nhìn thấy người một nhà, khắp là là lẽ người qua đường một dạng rất nhanh tiêu hàng đi theo hứa yên hồng đi tới một ngôi biệt thự trước vừa tới đến trước biệt thự tiêu hàng liền thấy một cái sắc mặt lão nhân hiền lành hóa lão nhân kia ước chừng sáu mươi tuổi bộ dáng hồng quang đầy mặt khi thấy hứa yên hồng đi tới lúc vội vàng hô tiểu thư ngài trở về lao nhân kia cũng không phải cùng những cái kia hứa ra thành viên đồng dạng đôi hứa yên hồng là xuất phát từ nội tâm thân thiết hoàn toàn là một cái lao nhân hiền lành hình tượng hải bá ngài tại sao lại chờ ở bên ngoài lấy ta rồi hứa yên hồng đại mi nhữ lên ấm giọng hỏi ta gọi điện thoại thời điểm nói qua ngài hiện tại tuổi tác lớn muốn nghỉ ngơi nhiều không dùng cố ý chờ lấy ta trở về tiêu hàng nhìn nam tử này cách lăn mặc đại khái có thể suy đoán ra đối phương hẳn là một quản gia thân phận hải bá bây giờ thấy hứa yên hồng cười không ngậm mồm vào được nói tiểu thư sao lại nói như vậy ngài thật vất vả một lần trở về ta đương nhiên phải tại cái này chuyên môn trở lấy tiểu thư trở về ta còn nhớ rõ tiểu thư khi còn bé đi học mỗi một lần ta đều thật xa đi đón tiểu thư đâu hải bá lần tiếp theo không dùng như vậy hao tâm tổn trí đúng ông nội của ta đâu hứa yên hồng không khỏi nói gia chủ trên lầu đâu tiểu thư một đoạn thời gian không có trở về lao ra thế nhưng là rất là tưởng niệm đúng vị này hẳn là tiêu tiên sinh đi hải bá nhìn thoáng qua tiêu hàng ý cười đầy mặt nói gặp qua hải bá tiêu hàng cung tính nói hải bá nghe đến nơi này hoa ái dễ gần nói ta nghe lão gia nói qua ngài xem ra cùng lao gia suy nghĩ đồng dạng tiêu tiên sinh thật sự là tuấn tú lịch sự hải bá quá khen tiêu hàng lung t ú n g nói tình cảm hứa lao gia tự chưa thấy qua mình c ò n vụ n trộm ảo tưởng qua mình hình dáng gì lao gia này hắn thích tối thiểu nhất hắn đem mình nghĩ tuấn tú lịch sự hải b á tán dương tiêu hàng một câu cũng không nói nhiều nói ra nói đến tiểu thư cái kia l nôn thiếu gia cũng ở bên trong hứa nói hứa yên hồng lông mày vậy một cái lẩm bẩm nói hắn làm sao tới rồi cái này ta cũng không biết ta chỉ biết l u ô n thiếu ra lúc đến xách một chút bên ngoài địa sản lá trà tiểu thư ngài cũng biết lao ra là thích nhất uống trà hải bá như nói thật nói hứa yên hồng gương mặt xinh đẹp một điểm nói ta minh bạch hải bá ta trước hết lên lầu tiểu thư đi thong thả hải bá cung kính đáp nói chuyện hứa yên hồng cùng tiêu hàng tiến vào trong biệt thự hai người vừa tiến vào trong biệt thự dự định lên lầu lại vừa vặn gặp được một tên k h á c từ trên lầu đi xuống nam tử tiêu hàng dò xét một chút người này nam tử này bộ dáng trẻ tuổi ước chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi tướng mạo thường thường nhưng ăn mặc lại là rất trang điểm y phục mặc lấy tiên diễm hai đầu lông mày nạo khí mười phần tiêu hàng không biết người này là ai có thể nhìn hứa yên hồng biểu lộ tựa hồ đồng thời không thế nào vui vẻ d á n g vẻ nam nhân này nhìn thấy hứa yên hồng về sau không nhanh không chầm nói đỏ bừng ngươi trở về rồi hứa nói làm sao ngươi tới rồi hứa yên hồng nghi ngờ hỏi cái này hứa nói cũng là hứa g i a thành viên là mình tam gia gia cháu trai đối với hứa nói nàng là không có cảm tình gì cái này hứa nói nếu như đặt ở cổ đại nói trắng ra đó chính là ăn chơi thiếu ra mà cùng ăn chơi thiếu ra khác biệt chính là cái này hứa nói bình thường chơi bởi lêu lỏng dã tâm còn không nhỏ vẫn cho là mình có năng lực lại không thành tiểu lực gì sở dĩ để nàng chán ghét nguyên nhân còn không phải những này đối phương đến cùng phải chăng có năng lực nàng mặc kệ chỉ cần là hứa gia nhân nàng đều sẽ thiệt đãi chán ghét nguyên nhân là bởi vì cái này hứa nói mấy lần muốn nhúng tay hoa hương châu đáo cao ốc nghiệp vụ thậm chí còn dự định thay thế nàng đi quản lý hoa hương châu đáo cao ốc nếu thật là một cái có năng lực hứa ra thành viên dự định n ú n g tay hoa hương châu đáo cao ốc nghiệp vụ nàng tự nhiên không có gì do dự tuyệt đối quả quyết đáp ứng thế nhưng là cái này hứa nói không có năng lực gì hoa hương châu đ á o cao ốc bị đối phương chen chân chẳng phải là đạt được đại sự nàng làm sao lại đáp ứng đối phương chuyện này bị nàng nhiều lần bác bỏ cho nên hai người quan hệ một mực không tốt lắm mà cái này hứa nói vẫn không từ bỏ thường thường lấy t ố t r a ra mình cái này ngày qua cho r a ra mình tặng lễ hơn phân nửa cũng là nghĩ để r a ra mình đáp ứng hắn đi nhúng tay hoa hương châu đ á o cao ốc sự t ì n h cảm tạ ai đi tên là gào thét sơn lâm bằng hữu rượu mộ quang chi dực chạm đến không đến ngươi mặt mục tháp tứ gạo đã từng chuyện cũ Thư nhẹ nhàng trở thổ khen thưởng. hữu nhẹ nhàng Ta chương nói, các người quá sức. Vô luận là khen h n n é mười phiếu hộ sách, giữ cuốn đề cử, cất cùng lạc vẫn yên ủng n là g các sáu sư phó hiện tại hứa ngôn cười ha hả nói ta đến thăm một chút gia chủ tổng không sai đi nói đến vị này là nói chuyện hứa ngôn ánh mắt đặt ở tiêu hàng trên thân cùng hứa ngôn liếc nhau một cái tiêu hàng có thể cảm giác được hứa ngôn đối địch lý của mình cảm giác được những n à y tiêu hàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc hắn cùng cái này hứa ngôn m u ố n không quen biết đối phương chỉ là nhìn mình một chút mà thôi làm sao đối với mình như vậy có đ ị c h ý thật sự là không hiểu đấu đầu tiên là kia đỗ ra đ ô thiếu ra đối với mình có đ ị c h ý hiện tại cái này hứa ra hứa thiếu ra cũng đối với mình có đ ị c h ý kia đỗ cảnh minh đối với mình có đ ị c h ý còn có thể tìm tới cái lý do cái này hứa ngôn là hứa ra người tại sao phải đối với mình có đ ị c h ý hắn là bảo tiêu của ta hứa yên hồng n g ữ khí lãnh đạm nói ta muốn đi nhìn ra ra không có chuyện gì trước hết tránh ra đi hứa ngôn nhìn thấy hứa yên hồng đối n g ữ khí của mình lạnh như băng cũng không thèm để ý chút nào đứng dậy chủ động tránh ra vị trí ánh mắt của hắn đồng thời không có đặt ở hứa yên hồng trên thân mà là nhìn chằm chằm tiêu hàng ánh mắt kia không có hảo ý tựa hồ tiêu hàng dẫm lên cái đuôi của hắn đồng dạng tiêu hàng đầy tâm tư không hiểu cũng không có đem cái này hứa ngôn để ở trong lòng đi theo hứa yên hồng lên lầu rất nhanh đến lên trên lầu về sau tiêu hàng chính là nhìn thấy kia ngồi trên ghế một vị lao nhân lao nhân kia cùng kia hải bá đồng dạng một dạng ước chừng hơn sáu mươi tuổi dáng vẻ mặc ngược lại là nhìn không da nghèo khó phú quý tóc là đen trắng đều có về phần bộ dáng tiêu hàng khoe miệng co giật hai lần hắn chỉ cần nhìn một chút lao nhân kia liền đại khái có thể kết luận đối phương chính là hứa yên hồng cùng hứa thục giao ra ra vì cái gì hắn đã từng còn nghĩ qua đến cùng là g i ả i bao nhiêu phong cách ra ra có thể sinh ra hai cái xinh đẹp như vậy tôn nữ kết quả hiện tại xem xét cái này hứa ra lão gia tử g i ả i vẫn thật là là phong tao cái này đều một nắm lớn tuổi tác ra kia còn không công một mặt hiền lành ý cười tiêu hàng dám cam đoan liền gương mặt này ra ngoài đập lao niên thần tượng kịch là được tiêu hàng đều bôn mực cái này đều lớn như vậy tuổi tác còn có thể bộ dạng như thế x o á i giờ phút này lão nhân kia đang ngồi ở cái ghế t r ầ m rãi thưởng thức nước trà khi nâng chén trà lên vừa uống qua một ngụm về sau liền vừa hay nhìn thấy hứa yên hồng cùng tiêu hàng đò bừng ha ha người trở về nha lão nhân kia thoải mái cười to nói hiển nhiên rất là vui vẻ ra ra hứa yên hồng lên tiếng hô hứa lạc phong một mặt bình dị gần gũi cái này hứa ngôn vừa mới đưa tới cho ta một chút lá trà hắc hắc hắn cũng biết ta thích uống trà nhưng lại không biết ta ghét nhất chính là tạc lễ nhất là người một nhà cho người một nhà tạc lễ hắn cái này vớt mông ngựa đập tới trên móng ngựa bất quá trà này lá hương vị cũng không tệ lắm ném đáng tiếc a vị này là lao nhân nói lời nói lúc này mới phát hiện tiêu hàng khi thấy tiêu hàng lúc hắn vô ý thức trên dưới dò xét một chút tiêu hàng b ị lao nhân dạng này chăm chú nhìn cho tiêu hàng cảm giác cái này hứa lạc phong con mắt phảng phất có thể nhìn thấu lòng người đ ồ n g dạng ít nhất phải so những người k h á c minh sáng hơn nhiều h i ệ n nhiên cái này hứa lạc phong xem ra hòa ái dễ gần nhưng kỳ thật là cái lao hồ ly cái này cũng không có gì cái này hứa lạc phong dù sao cũng là hứa gia gia chủ nhất gia chi chủ lại có mấy cái không phải lão hồ ly g i a g i a hắn là tiêu hàng hướng tiền bối đồ đệ hứa yên hồng thấp giọng nhắc nhở hứa lạc phong nghe đến nơi này đ ô n g dưng khẽ giật mình lập tức nhìn chằm chằm tiêu hàng ngươi chính là hướng l a o đệ đồ đệ đối với tiêu hàng xuất hiện hứa lạc phong hơi kinh ngạc lại không ngoài ý muốn dù sao là hắn để tiêu hàng tới cái này tiêu hàng gặp qua hứa lao gia tử tiêu hàng cung tính nói hứa lạc phong nghe tới những này vớt vớt trong dâu sau đó một đôi mắt nhìn trừng trừng lấy tiêu hàng qua một hồi lâu hắn mới cởi mở cười to nói ha ha ha không sai có mấy phần năm đó hướng lao đệ phong thái ta nhớ được hướng lao đệ năm đó nhưng chỉ dùng kiếm cao thủ phía sau lâu dài con ba thanh kiếm nếu như không có ra ngoài ý muốn những này b ả n sự ngươi cũng đều học xong không ít đi đúng thế tiêu hàng lung túng nói có thể nhìn ra được hứa lạc phong đối sư phụ mình thật đúng là hiểu rõ không ít về phần hứa yên hồng nghe hứa lạc phong cùng tiêu hàng đối thoại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía tiêu hàng nàng còn là vừa v ẫ n biết tiêu hàng còn sẽ dùng kiếm nếu như nói năm đó tiêu hàng sư phó là một cái dùng kiếm cao thủ như vậy tiêu hàng hơn phân nửa cũng là như thế chỉ bất quá tiêu hàng thế nhưng là chưa hề đối với mình nhắc qua những này cái này cái nam nhân dấu cũng là đủ sâu hiện tại h ứ a lạc phong trên mặt rõ ràng thêm ra không ít ý cười hắn khoát tay h à o nói đỏ bừng ta muốn cùng tiêu hàng đơn độc tâm sự nhiều năm như vậy không gặp cố nhân bây giờ thấy cho nên người về sau ra ra trong nội tâm rất vui vẻ à, h a ha ha h ứ a yên hồng biết h ứ a lạc phong trong lòng vui vẻ gương mặt xinh đẹp một điểm nói kia ra ra, ta trước hứa ế t Rất xuống lầu. Rất nhanh, h Yên Hồng xuống lạc ầ lầu u l này bên trên cũng chỉ còn chỉ i ó Tiêu Hàng cùng hứa cùng Lạc phong Tiêu h à n giống đừng đầu này n g tìm ta tử lao đầu này khách khí, ồ đi. i Hứa lạc Phong Lạc g như là một cái lao ngoan đồng đồng dạng mặt mũi tràn đầy h ì n h lành không có gì uy nghiêm nhìn thấy hứa lạc phong khách khí như vậy tiêu hàng ngược lại có chút xấu hổ nói ra hứa lao ra tử cùng sư phó là một đời người ta đứng liền tốt xem ra sư phó ngươi đối ngươi quản chính là mười p h ầ n nghiêm khắc bất quá cái gì tiểu bối tiền bối sư phó ngươi dạy ngươi những cái kia ở ta nơi này hứa ra nhưng vô dụng ngồi đi ngươi chẳng lẽ còn muốn để ta lao đầu tử mời ngươi ngồi hai lần sau hứa lạc phong giả bộ lấy tức giận nói nghe đến nơi này tiêu hàng k i ể u cách nữa vậy liền lộ vẻ có chút không làm bộ nhìn thấy tiêu hàng ngồi xuống hứa lạc phong vui vẻ nết miệng cười hắn cho tiêu hàng rót một c h é n t r à lại rót cho mình một ly nói ra nếm thử t r à này hương vị như thế nào các ngươi người trẻ tuổi không thích uống t r à nhưng ta cảm thấy ngươi là hướng lão đệ đồ đệ hẳn phải biết cái này trong trả đạo thế nhưng là rất nhiều đâu hứa lao nói không sai sư phó từng dạy bảo ta qua những thứ này tiêu hàng như nói thật nói ha ha hướng lao đệ năm đó cùng ta có thể thành vì muốn tốt cho chi kỳ bạn kỳ thật đại đa số nguyên nhân hay là bởi vì cái này một cái chữ trả h ứ a lạc phong nhẹ nhàng phẩm vị một ngụm nói nói đến ta nghe đỏ bừng nói lên chuyện của ngươi ta lại điều tra một hai nghe nói tên ngươi gọi tiêu hàng liền biết ngươi là hướng lao đệ đồ đệ mười mấy năm trước hắn từng nghe mình kia hảo hữu nói qua đối phương thu một cái tư chất chắc tuyệt đồ đệ đồ đệ này họ tiêu tên hàng đ ố i đây hắn vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ phải biết hắn người lão h ư u kia bởi vì chuyện này cao hứng vài ngày tiêu hàng biết cái này hứa lạc phong đầu góc rất tinh mình nghĩ biết thân phận của mình đồng thời không phải việc khó ta vốn là muốn đơn độc đi xem một chút ngươi chỉ tiếc ngươi cũng nhìn ra được ta tuổi đời này lớn đi đứng không tiện hứa lạc phong lắc đầu hứa lao sao lại nói như vậy ngài năm đó đã cứu sư phụ ta một mạng nếu để cho sư phó biết ngài tự mình đến nhìn ta hắn chỉ sợ tuyệt đối khinh xuất tha thứ không được ta tiêu hàng cười khổ nói ngài cũng biết hắn chú trọng nhất chính là quy củ ha ha sư phó ngươi đích thật là cứng nhắc rất bất quá nói cái gì năm đó ta đã cứu hắn một mạng kêu một mạng hắn đã sâu còn việc này không đề cập tới cũng được đương nhiên nói đến cứu hướng lao đệ cái này một mạng cũng là đời ta làm qua cảm thấy nhất chuyện chính xác h ứ a lạc phong cao giọng cười to nói tiêu hằng cũng không nói lời nào trong lòng của hắn ngược lại là nghi hoặc không biết năm đó h ứ a lạc phong cùng sư phụ mình ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì sư phụ mình cũng căn bản liền không có nhắc qua những thứ này hứa lạc phong rất nhạy cảm phát giác được tiêu hàng suy nghĩ trong lòng vừa cười vừa nói xem ra ngươi đối chuyện năm đó đồng thời không hiểu rõ hứa lão có thể cho ta giảng một chút tiêu hàng hết sức cảm thấy hứng thú mà hỏi hứa lạc phong bật cười lớn kỳ thật cũng không có gì năm đó ta vừa mới lập nên hứa gia lớn như vậy gia nghiệp thường thường vào nam ra bắc mà có một lần dưới sự trùng hợp liền ở ngoài thành gặp sư phó ngươi lúc kia sư phó ngươi còn còn trẻ tuổi chỉ có hơn ba mươi tuổi ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm hắn liền nằm trên mặt đất toàn thân chạy đầy máu trên mặt đất thoi thóc chờ đợi tử vong mà bên cạnh hắn còn nằm mười mấy bộ thi thể những thi thể này đều là bị một kiếm phăng hầu về sau ta mới biết được hắn là cùng cựu da chém giết giết một đám cao thủ mình cũng tình trạng kiệt sức thụ thương ngã xuống đất bất lực tái khởi bởi vì thương thế nghiêm trọng chỉ có chờ chết nói lên những ngày lúc hứa lạc phong trên mặt đã treo đầy hồi ức chi sắc tiêu hàng nhẹ gật đầu rất rõ ràng đầu nhập vào cố sự ở trong mặc dù cùng sư phụ mình sinh hoạt rất nhiều năm thế nhưng là hắn đối sư phụ mình đồng thời không hiểu rõ hắn không nghĩ tới mình cái này muộn tao sư phó lại còn có loại này quá khứ bình thường sư phụ mình căn bản không có cùng mình nói qua những thứ này đối với gặp rủi ro sự tình cũng chỉ là sơ lược không chút nào nói thêm lên hắn có thể xác định kia cùng sư phụ mình giao thủ mười mấy người tuyệt đối đều là cao thủ bởi vì người bình thường đừng nói là mười cái cho dù là hai mươi mấy cái ba mươi mấy cái cũng không đủ để sư phụ mình giết người song c h ỉ có thể ngã xuống đất chờ chết một lần kia thục g i a o mẫu thân của nàng chính mang thục g i a o ta lúc ấy muốn vì hài tử tích đếm đức không nghĩ thấy chết không cứu lại không nghĩ rằng ta cứu sư phó ngươi cũng đặt vương ta hứa ra tại yên kinh có thể đặt chân cơ sở hứa lạc phong thổn thức không thôi nói tiêu hàng yên lặng nghe hứa lạc phong nói tiếp hứa lạc phong c h ậ m g i i nói cứu sư phó ngươi về sau sư phó ngươi tại ta hứa ra dưỡng thương ba tháng ta và ngươi sư phó liền trở thành h ả o hữu trí dao cũng chính là ba tháng này hắn đã cứu ta một mạng chuyện gì xảy ra tiêu hàng khắp khuôn mặt là nghi hoặc hứa lạc phong bật cười nói năm đó ta vừa mới lập nên gia nghiệp hứa ra tại yên kinh cũng vừa vừa đặt chân cái này lập nghiệp đặt chân quá trình không biết gian khổ cỡ nào ta cũng gây không biết bao nhiêu đ ị c h nhân cản người khác bao nhiêu tài lộ kẻ muốn giết ta rất rất nhiều tuyệt đối không chỉ một cái tiêu hàng đại khái có thể đoán ra một chút kỳ thật cũng không phải chuyện lạ hứa lạc phong lập nên hứa ra đích sắc có thể uy hiếp được rất nhiều người cái này đường xá gian khổ muốn giết hứa lạc phong người tuyệt không phải số ít cũng chính là có một ngày ban đêm cũng không biết là cái nào nghĩ người muốn giết ta tốn hao trọng kim mua được mười bốn sát thủ nghĩ muốn giết ta những sát thủ này từng cái thân thủ phải vô thanh vô tức chui vào ta hứa ra vòng qua những người hộ vệ kia mắt thấy liền đến ta ngủ trước giường muốn được tay thời điểm cuối cùng sư phó ngươi xuất hiện sư phó ngươi một người đem mười bốn sát thủ r ế t sạch mặt không đỏ hơi thở không gấp ta đây kém chút muốn nhập thổ mạng già cấp cứu trở về nếu như lúc trước không phải sư phó ngươi hôm nay ngươi cũng không gặp được ta bộ xương giả này rồi h ứ a lạc phong hỏa ái cười nói c h ư n g mười bảy nàng cần ngươi tiêu hàng nghe đến nơi này đối những sát thủ kia không có hứng thú ngược lại là đối năm đó đem sư phụ mình bước đến kia nằm trên mặt đất chờ đợi tử vong mười mấy người cảm thấy hứng thú không sợ không biết hàng liền sợ hàng xo、so、hàng sư phụ mình thực lực mạnh bao nhiêu làm đối phương đồ đệ hắn là hết sức rõ ràng mười mấy năm mỗi một lần hắn cùng sư phụ mình giao thủ thời điểm đối phương đều sẽ xuất ra một chút hắn chưa từng gặp qua biện pháp triệt triệt để, để đánh ể đ bại hắn cái kia nam nhân đáng sợ vĩnh viễn giống như là một cái giếng cổ sâu không thấy đ á y những cái kia bị sư phụ mình giết lại có thể đem sư phụ mình bức bách chỉ có nằm trên mặt đất chờ chết người rốt cuộc là ai cho tới thời khắc này hứa là phong mặt mũi tràn đầy hiền hòa nói ra cũng chính là từ đó về sau sư phó ngươi tại ta hứa ra ngốc dòng dã thời gian nửa năm thời gian nửa năm này chính là ta hứa ra gian nan nhất thời gian sư phó ngươi tại trợ giúp ta hứa ra vượt qua gian nan kỳ thành công phát triển cũng chính là dạng này ta hứa ra phương mới trở thành yến kinh hai đại gia tộc một trong cho nên năm đó ta cứu sư phó ngươi kia một mạng liền đừng đề cập cùng so sánh ta thiếu sư phó ngươi quá nhiều sư phó ngươi căn bản không nợ ta nhưng sư phó hắn một mực đối hứa lao ra tử ân nhớ mãi không quên tiêu hàng cung tính nói chỉ cần sư phụ hắn đối hứa lạc phong ân tình nhớ mãi không quên hắn đối hứa lạc phong liền phải tôn kính phát ra từ nội tâm kia là sư phó ngươi trọng tình trọng nghĩa sư phó ngươi hắn làm người mặc dù cứng nhắc thế nhưng là hắn lại đích thật là một cái thụ người khắc tích thủy tri ân sẽ làm dung tuyển tương báo người nói đến ta và ngươi sư phó trở thành hảo hữu trí g i a o có lẽ cũng là vinh hạnh của ta bởi vì ta đến bây giờ cũng nhìn không tấu được ngươi sư phó sư phó ngươi cùng ta mặc dù có chút tính cách hợp nhau nhưng sư phó ngươi một lòng theo võ ta là một lòng tư tưởng không phải một cái lĩnh vực ta chỉ biết sư phó ngươi năm đó ngộng tưởng là khiêu chiến khắp thiên hạ cao thủ ha ha nơi này nghĩ tuy nói có chút không thực tế lại bá khí rất ta hớ lạc phong cao giọng cười to nói tiêu hàng n gần người sư phụ mình kia muộn tao tính cách năm đó lại còn có nơi này nghĩ không đúng rồi hắn căn bản liền không cảm thấy mình sư phó sẽ là một cái muốn khiêu chiến thiên hạ cao thủ người đến uống trà uống trà hứa lạc phong chỉ chỉ nước trà này tiêu hàng không tiếp tục k h á c h khí bưng chén lên nhẹ nhàng phẩm vị một ngụm vị nói sao dạng hứa lạc phong cười ha hả nói tiêu hàng vẩy một cái lông mày ám đạo cái này hứa ngôn thật đúng là một cái vớt ngôn g ngửa có kinh nghiệm chủ trà này hương vị quả coi như không tệ không có bắt bẻ rất tốt so sư phó trước kia uống những cái kia t r à mạnh không ít tiêu hàng bật cười lớn trách không được hắn kia muộn tàu sư phó một ngụm tại hứa ra ngốc thời gian dài như vậy tình cảm cái này hứa ra khoản đãi tốt nói chuyện tiêu hàng chậm rãi đem t r à này uống sạch s à n h xanh, xanh nếu là hứa n mới biết hắn tân tân khổ khổ nhờ không biết bao nhiêu người hoa không biết bao nhiêu tiền dự định lấy lòng hứa lạc phong lá t r à lại bị tiêu hàng khi nước một dạng uống nhất định sẽ tức điên ha ha sư phó ngươi tại như vậy vắng vẻ địa phương có thể uống đến cái gì tốt trả hứa lạc phong cười ha ha lập tức ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng trọng rất nhiều kỳ thật tiêu hàng a ta lao đầu tử cùng ngươi đơn độc trò chuyện nhiều như vậy chỉ là có một chuyện muốn đơn độc van cầu ngươi hy vọng ngươi sẽ không cự tuyệt nghe đến nơi này tiêu hàng có chút ngoài ý m u ố n nói hứa lao ra từ đây là ý gì nếu như cần ta làm cái gì ngài trực tiếp phân phó là đủ ngươi nhìn ta cái này tôn nữ thế nào hứa lạc phong nuốt đuốt trong dâu bình tĩnh nói hứa tiểu thư nàng người dài xinh đẹp lại thông tình đạt lý tính cách dịu dàng ngoan ngoãn nhưng lại không mất trầm ồn tỉnh táo đầu ó c thông minh lại có tiền ta thực tế là tìm không thấy trên người nàng khuyết điểm tiêu hàng không biết hứa lạc phong là có ý gì nhưng vẫn như cũng là như nói thật nói hắn nói đều là lời nói thật hứa lạc phong nghe đến nơi này thoải mái cười to nói ha ha ngươi còn thật biết nói chuyện bất quá đỏ bừng nàng đích sắc rất ưu tú từ nhỏ đã rất ưu tú nàng học cái gì cũng nhanh giống như là một cái toàn năng thiên tài đầu dạng thế nhưng là cũng chính là phần này ưu tú đủ để để cho người đỏ mắt để rất nhiều người đỏ mắt đỏ mắt hứa l a o đây là ý gì tiêu hàng n là người hứa lạc phong ngữ khí trầm trọng nói nàng tuổi còn trẻ liền có thể quản lý hứa ra gần bốn thành nghiệp vụ lại có đầu có thứ tự không loạn chút nào tuyệt đối không thể so ta cái này khi ra ra làm kém mà nàng năm nay cũng mới hai mươi hai tuổi mà thôi hai mươi hai tuổi liền có thể làm đến những này có phải là để người cảm thấy nàng tương lai có thể làm tốt hơn tiêu hàng nghe đến nơi này trong mày tiền đồ của nàng không thể đo lường vâng tiền đồ của nàng không thể đo lường cho nên nếu như ngươi là địch nhân của nàng lại không có cách nào đánh giá ra tiền đồ của nàng phía dưới biện pháp tốt nhất là như thế nào hứa lạc phong trầm giọng nói nếu như ta là địch nhân của nàng nhất định đem nàng sớm giết tiêu hàng nói đến đây lúc bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt của hắn không tự chủ nghiêm túc rất nhiều lúc này hắn hồi tưởng lại trước mấy ngày trong cao ốc sự kiện ám sát vâng nếu như đem nàng giết như vậy hết t h ể đều chấm dứt ở trong mắt chúng ta nàng là tiền đồ vô lượng thế nhưng là tại địch nhân trong mắt nàng chính là vô tận uy hiếp là uy hiếp liền phải diệt trừ hứa lạc phong để lên bàn nắm đấm nắm thật chặt yên kinh muốn giết hứa tiểu thư người rất nhiều sao tiêu hàng hỏi hứa lạc phong nặng nề mà nói nào chỉ là rất nhiều, tựa như là năm đó ta đồng dạng, gia nhất cần liền hiện bừng cũng như nhưng nàng nhưng hiện thiên là là làm là là là chỉ chi chủ chỉ mặc chủ, hứa hứa hủy thế thế rất tựa ta ta ta tại ta gia gia gia gia biểu hiện ra đó đổ, đỏ dù phải ú kinh người. Ở trong mắt người khác, người, người cái hiếp giết trong nàng chính là một cái hiếp. muốn giết nàng, ngăn huy ở mắt một c là n hứa g a thuận lợi phát triển người rất rất nhiều, phải người lợi biết ta hứa g i a là yên kinh hai đại gia tộc nghĩ dẫm lên hứa g i a thượng b ị người nhưng không phải số ít tại sao có thể như vậy tiêu hàng hít sâu một hơi quả nhiên sói căn bản không phải trên thế giới này nhất tâm nhất sinh vật nhân tâm nhất sinh vật vẫn là người a cho nên ta muốn cầu cầu ngươi van cầu ngươi nhất định phải bảo vệ tốt đỏ bừng nàng cần ngươi hứa lạc phong nhẹ thở ra một hơi nói đã từng bị tiêu hàng sư phó bảo hộ qua một đoạn thời gian hắn rất rõ ràng giống tiêu hàng loại người này tầm quan trọng kỳ thật để tiêu hàng khi hứa yên hồng bảo tiêu cái này biện pháp là hắn ra, cũng không phải là tiêu h à n g ra. chỉ bất quá tiêu hàng đồng thời không biết thôi đương nhiên tiêu hàng biết lao đầu tử này là đem hắn cùng hứa yên hồng vòng cùng một chỗ hào hào bảo hộ hứa yên hồng lao đầu tử này cáo giả nhưng mà hết lần này tới lần khác nhìn đối phương kia chân thành tha thiết ánh mắt hắn vẫn thật là không có cách nào cự tuyệt h ứ a lao ta hiện tại chính là hứa tiểu thư bảo tiêu cho nên ngài không dùng tình cầu ta cũng sẽ bảo vệ tốt hứa tiểu thư tiêu hàng lung tùng nói nghe tới tiêu hàng nói chuyện hứa lạc phong an tâm rất nhiều hắn đứng dậy chắp hai tay sau lưng ta rất không yên lòng ta nghĩ ngươi có thể minh bạch ngủ không yên cảm thụ cũng có thể minh bạch lúc nào cũng có thể có người nhảy ra muốn giết cảm thụ của ngươi đứa nhỏ này nàng khi còn bé tính cách dịu dàng ngoan ngu thuận chưa từng náo sự ta thử không nghĩ tới nàng sẽ đi đến hiện tại con đường này mỗi lần nhớ tới nàng tương lai đối mặt đ ị c h nhân trong nội tâm của ta đều sẽ rất khó chịu đứa nhỏ này tương lai đường khảm long đong khả ta thực tế không yên lòng có ngươi tại bên người nàng ta có thể yên tâm rất nhiều tiêu hàng trầm m ặ t lại không nói gì hắn có thể thể biết một chút hắn khi còn bé ở trên núi cũng thường thường ngủ không yên bởi vì hắn không biết sói sẽ từ lúc nào xuất hiện cũng không biết sẽ có cái gì nguy hiểm không biết nhưng là hắn quen thuộc sư phụ hắn nói hắn là nam nhân đối với nam nhân mà nói có thể để cho nữ nhân ngủ ngon giấc mới là mấu c h ố t nhất hắn có thể ngủ ngon giấc hay không đều là thứ yếu nhưng mà hứa yên hồng là một nữ nhân kinh nghiệm của hắn cùng mình khác biệt nhưng lại tương tự ngươi nhất định phải bảo vệ tốt đỏ bừng nàng đứa nhỏ này qua rất khổ ngươi biết không đỏ bừng nhưng thật ra là một cái hài tử hiền lành cùng với nàng nhiều ngươi sẽ phát hiện ngươi căn bản không đành lòng để nàng nhận một chút xíu tàn phá tiêu hàng như nói thật nói hứa tiểu thư người thật rất tốt đừng nói về sau hắn hiện tại cũng không nỡ tàn phá hứa yên hồng đúng vậy à nàng mơ ước lúc còn nhỏ là muốn làm cái dương cầm nhà nàng thích một người trong phòng đánh đàn dương cầm cũng thích một người len lén đọc m ặ n gà nàng không có gì khổng lồ dã tâm chỉ bất quá cuối cùng nàng vẫn là đứng dậy hứa lạc phong nói vì cái gì tiêu hàng hơi kinh ngạc đã hứa yên hồng mơ ước lúc còn nhỏ là muốn trở thành một cái dương cầm nhà như vậy vì cái gì hiện tại hứa yên hồng lại trở thành một nữ công nhân nhìn hiện tại hứa yên hồng dáng vẻ hoàn toàn không tưởng tượng nổi đối phương khi còn bé sẽ nghĩ đến thành vì một cái dương cầm nhà bởi vì hứa ra cần nàng hứa lạc phong than khổ nói một cái dựa vào sức một mình liền có thể chống đỡ lấy nhất tộc người luôn luôn ít càng thêm ít mà ngôi cái gia tộc lại luôn cần muốn một người như vậy đối với hứa ra mà nói nàng liền là một người như vậy nhưng mà đỏ bừng cũng cần một người trợ giúp người kia chính là ngươi chương mười tám bảo tiêu ta muốn từ r ư ớ c ngươi hứa lạc phong trong đầu bồi hồi tiêu hàng cảm thấy mình vẫn thật là bị hứa lạc phong đả động gia hỏa này chính là một cái lao hồ ly quá sẽ phiến động nhân tâm tiêu hàng cảm thấy nếu như mình không bảo vệ tốt hứa yên hồng Làm tốt một tốt tiêu cái c bảo hắn ứ hứa c trách coi che thành hồng như hoa h yên vậy là trở, muốn là tiêu hàng cùng hứa yên hồng vòng cùng một chỗ vô luận là hứa yên hồng chật vật thời điểm vẫn là nhẹ nhom thời điểm đều có thể giúp hứa yên hồng hắn chắp hai tay sau lưng hít sâu một hơi phát ra từ phế phủ cảm kích nói tiêu hàng cảm ơn ngươi năm đó sư phó ngươi che chở ta nửa năm hiện tại ngươi lại muốn bảo vệ đỏ bừng cái này ân ta thực tế là không biết như thế nào còn h ứ a lao thái khắc khí i ê n hồng tiểu thư cho ta mở tiền lương ha ha một tháng năm v ạ n đâu tiêu hàng nết miệng cười một tiếng ân ta sẽ phân phó đỏ bừng hào hào đối ngươi tuyệt không thể bị khuất ngươi cũng coi là một chút bội thường nho nhỏ h ứ a lạc phong mở miệng nói ra hớ lao cái này liền khắc k h lấy ngài cùng sư phó giao tỉnh ta làm đây đều là h ẳ là huống chi khi hứa tiểu thư bảo tiêu cũng không phải cái gì để người cảm thấy làm khó sự tình tiêu hàn g nói ha ha đúng vậy a ta cái này tôn nữ thế nhưng là ta kiêu ngạo nói đến ta cái này đi đứng công tiện giúp ta hô hạ đỏ bừng t i ề n đến ta muốn cùng đỏ bừng nói một ít chuyện hứa lạc phong nói không có vấn đề tiêu hàn g nghe đến nơi này quay người rời đi nhìn xem tiêu hàn g rời đi bóng lưng hứa lạc phong rơi vào trầm tư bên trong đứa nhỏ này tính cách cùng hướng lao đệ có khác biệt rất lớn nhưng mà nhìn xem hắn lại có một loại nhìn năm đó hướng lao đệ cảm giác hứa lạc phong mày nhăn lại nói duy chỉ có để người lo lắng chính là hướng lao đệ năm đó cựu địch quá nhiều những n à y cựu địch không dám chọc hướng lao đệ thế nhưng là chưa hẳn không dám t r e o chọc đồ đệ của hắn hiện tại đứa nhỏ này đi tới yên kinh thật là khiến người ta lo lắng a chỉ trước mắt tiêu hàng rời đi hứa lạc phong chuẩn bị lúc xuống lầu nhìn thấy lầu hai trong hành lang hứa yên hồng hứa yên hồng túi đầu xuống c h í n h tựa ở bên tường chụp lấy ngón tay chờ đợi nhìn thấy tiêu hàng về sau hứa yên hồng ngầm đầu kéo lên mái tóc nhẹn nói ngươi ra ân tiêu hàng gật đầu đáp nhìn thật sâu một chút hứa yên hồng hồi tưởng lại hứa lạc phong cùng lời của mình đã nói tiêu hàng đối hứa yên hồng quan điểm cải biến rất nhiều hắn coi là hứa yên hồng là cái nữ c ư ờ n g nhân thế nhưng là sự thật hứa yên hồng không phải như vậy hắn có thể minh bạch loại kêu ý đồ trưởng không vận mệnh của mình lại cuối cùng bị vận mệnh bài bố cảm giác tựa như là hắn đã từng hắn mơ ước lớn nhất liền là bảo vệ tốt mọi mọi mình để mọi mọi mình được sống cuộc sống tốt dù là dù là hắn ăn không no có thể làm cho mình mọi mọi ăn c ơ no hắn cũng cảm thấy mình rất hạnh phúc rất thỏa mãn nhưng mà mộng tưởng như thế hiện thực luôn luôn tàn khốc người sẽ bị hiện thực đánh bại cho dù hắn một lòng vì mình m u ộ i muội nhưng lại không thể không cùng m u ộ i muội mình tách rời trơ mắt nhìn m u ộ i muội mình bị một cái nhà giàu người nhận nuôi đi hắn biết kia đối với m u ộ i muội của hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất về phần hắn cũng đi đến một đầu cùng người bình thường con đường hoàn toàn khác căn bản không biết mình m u ộ i m u ộ i ở nơi nào nhân sinh có nhiều khi cuối cùng là phải là một m chút mình chuyện không muốn làm hắn là như thế hứa yên hồng cũng là như thế nhìn xem tiêu hàng đối với mình kia ánh mắt khác thường h ứ yên hồng có chút ngoài ý mớn môi đỏ khẽ mở làm sao rồi tiêu hàng hôm nay nhìn mình ánh mắt có chút khác biệt chuẩn xác mà nói tiêu hàng từ trên lầu đi xuống thời điểm nhìn mình ánh mắt liền biến hóa rất nhiều ra ra mình cùng hắn trò chuyện cái gì h ứ a yên hồng tràn đầy hiếu kỳ tiêu hàng mỉm cười nói không có gì h ứ a lao ra tử để tiểu thư ngài đi vào hắn muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự ân không có vấn đề ngươi trước dưới lầu nghỉ ngơi nếu như khác trong tủ lạnh cái gì cũng có đi trong tủ lạnh cầm chính là h ứ a yên hồng cười một tiếng lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ ân tiêu hàng lên tiếng Đi đi xuống lầu. k hắn i đi tới dưới Tiêu tới. Tiêu nơi đi. Thời lầu lúc, còn có Hàng không nghĩ Hàng hứa không mà ngôn này k vậy ở c à Hàng y hứa ghế Nhìn ghế Ánh salon. ngôn ngồi trên xuống Ngồi trên salon. Tiêu dưới tới. kia ở ở từ mắt từ lầu xem đang ầ u cuối chuyện chuyện. đến đ nhất không Hắn quan sát tiêu hàng tiêu hàng đương nhiên phát hiện cái này hướng n ô n ánh mắt hắn biết đối phương đối với mình không có cảm tình gì bất quá đối phương cái này ác ý đến không hiểu thấu hắn cũng lười để ý tới rất nhanh hướng n ô n nhịn không được hỏi người tên là gì tiêu hàng tiêu hàng bình tĩnh nói hướng ôn nhau mắt lại lập tức phong khinh vân đạm nói ra ngươi tại đỏ bừng bên người làm gì ta là hộ vệ của nàng tiêu hàng hồi đáp hướng ôn suy nghĩ một chút lập tức cứng rắn nói họ tiêu ta có thể từ không có nghe yên kinh có cái gì họ tiêu nhân vật lợi hại được rồi ta không cần biết ngươi là người nào ngươi tốt nhất cách hứa yên hồng sa một chút không muốn ý đ ồ tiếp cận nàng nàng là đố đại ca thích người ta vẫn là nghị khuyên ngươi một câu có ít người là ngươi không thể chơi vào đố đại ca tiêu hàng lông mày nhớn lên hán đại khái có thể đón ra cái này đố đại ca hơn phân nửa chính là kia đố cảnh minh hiện tại tiêu hàng minh bạch một chút c h ắ c không được cái này hứa ngôn đối với mình có đế ý tình cảm cái này hứa ngôn là bởi vì đố cảnh minh nguyên nhân đối với mình có đế ý duy nhất để tiêu hàng có chút k ỳ quái chính là cái này hứa ngôn là hứa gia nhân đố cảnh minh là người đố gia hai nhà không phải thế t h sao thế nào thấy cái này hứa ngôn giống như là cùng đố cảnh minh quan hệ mật thiết người đối với hứa ngôn uy hiếp tiêu hàng bật cười nói ta là hứa tiểu thư bảo tiêu tại sao phải rời đi nàng bảo tiêu ha ha ha chuyện cười lớn ngươi là hứa yên hồng bảo tiêu ai mà tin ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn hứa ngôn trầm giọng nói ta nghĩ ngươi vẫn là đừng tìm như thế sức xẻo lý do nếu như thức thời liền nghe ta một lời khuyên lăn càng xa càng tốt có ít người không phải ngươi nghĩ tiếp cận liền có thể tới gần cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên t nga cái từ này chính là đối ngươi mà nói tốt nhất cảnh báo nói đùa cái gì cái này tiêu hàng ăn ra mịn thịt mềm làm sao lại là bảo tiêu vậy ngươi vẫn thật là, là ngớ ngẩn ta đích xác là hứa tiểu thư bảo tiêu tiêu hàng núi bay trầm g ã i nói cái này hướng ngôn không biết hắn đã t r e o chọc đố cảnh minh còn sẽ biết sợ t r e o chọc hắn nữa hướng ngôn duy nhất để người đau đầu chính là hắn chẳng lẽ giải cứ như vậy không giống như là một cái bảo tiêu sao người dám mắng ta hướng ngôn thanh nhâm âm trầm nói cho tới bây giờ không ai dám nói hắn là ngớ ngẩn hôm nay tiêu hàng chỉ là một cái bảo tiêu cũng dám mắng hắn là ngớ ngẩn tiêu hàng bật cười nói ngươi thật giống như l à m một việc mắng ngươi không phải ta là chính ngươi ngươi suy nghĩ kỹ một chút ngươi hỏi ta có phải là cho là ngươi là ngớ ngẩn nếu như ta không trả lời là cũng quá không nể mặt ngươi đ ú n g không? n g ư ơ i hớ ngôn nổi trận lôi đình nhưng mà hắn lại còn thật không có cách nào phản bác cái gì hắn hung hắn nói rất tốt thật rất tốt ngươi là bảo tiêu đúng không v ư ợ n cười một cái làm bảo tiêu hạ nhân cũng dám cùng ta nói như vậy ngươi tin hay không ta một câu liền có thể từ chức công việc của ngươi đã tiêu hàng nói hắn là bảo tiêu như vậy hắn hiện tại liền coi tiêu hàng là bảo tiêu chỉ là một cái bảo tiêu dám cùng hắn nói như vậy quả thực là chuyện cười lớn ngươi làm sao từ chức công việc của ta tiêu hàng tò mò hỏi ta bảo vệ chính là hứa tiểu thư lại không phải ngươi từ chức công việc của ta cũng hẳn là hứa tiểu thư chuyện một câu nói mà không phải ngươi chuyện một câu nói mới đúng ha ha ha hứa ngôn trương dương cười to nói trên thế giới này luôn luôn có một số người sẽ tự cho là đúng cảm thấy mình là cái thứ gì bảo tiêu kia tính là gì chỉ cần ta nghĩ ta có thể tìm đến không biết bao nhiêu bảo tiêu mà hết lần này tới lần khác còn luôn có một số người cảm thấy bảo tiêu công việc này tựa hồ rất thể diện dáng vẻ nói thật cho ngươi biết bảo tiêu trong mắt ta cái rắm cũng không bằng ngươi cho rằng hứa yên hồng sẽ che chở ngươi, ngươi thật quá ngây thơ đối với hắn mà nói tiêu hàng tính là gì mặc dù hắn cùng hứa yên hồng quan hệ không tốt nhưng hắn tựu bất tin hắn muốn từ chức tiêu hàng hứa yên hồng sẽ không cho hắn mấy phần mặt mũi chỉ là một cái bảo tiêu hắn nghĩ từ chức liền từ chức đáng là gì dù sao hứa yên hồng chẳng lẽ còn lại bởi vì một cái bảo tiêu cùng hắn trở mặt không thể v ừ i vặn đỗ cảnh minh cũng rất chán ghét có người cùng hứa yên hồng đi gần hắn tìm cái lý do đem tiêu hàng đuổi đi đỗ cảnh minh nhất định sẽ rất cảm thấy hắn có năng lực đi hiện tại nhìn thấy tiêu hàng trầm mặc không nói hứa ngôn lạnh giọng nói ra thế nào không nói lời nào rồi sợ hãi ta chưa từng cùng n ỡ ngẩn chấp nhận tiêu hàng huệ và nói nhìn xem tiêu hàng dạng này bình tĩnh càng thêm giấy lên hướng n ô n l ử a giận hắn hung tận nói ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ l ệ à. rất nhanh xuống lầu âm thanh n â m vang lên hướng n ô n nghe tới thanh â m ngẩng đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy từ dưới lầu xuống tới hứa yên hồng nhìn thấy hứa yên hồng hướng n ô n nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức âm tản nhìn thoáng qua tiêu hàng s ù y cười một tiếng đứng dậy nói đỏ bừng ngươi xem như xuống tới vừa vặn ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói nói cái gì nhìn xem hướng n ô n hứa yên hồng đại mi nhữ lên nói không có gì ta chỉ là muốn nói cho ngươi ngươi bình thường quản giáo hạ nhân không khỏi quá không hiểu quy củ hắn giống như quá không coi ai ra gì một chút ta nhìn hắn không thích hợp làm công việc này vì nghĩ cho an toàn của ngươi ta nhìn vẫn là đem hắn từ chức càng tốt hơn một chút đương nhiên tiền vẫn là phải cho đủ không thể để cho người khác nói chúng ta hứa ra keo kiệt hứa ngôn trầm dai nói nói chuyện hứa ngôn một mặt kiêu ngạo nhìn về phía tiêu hàng giống là muốn để tiêu hàng chờ đợi hứa yên hồng đáp án như mà tiêu hàng vẫn như cũ như lúc ban đầu bình tĩnh thần sắc không thay đổi hạ nhân người là tại chỉ tiêu hàng hứa yên hồng môi đỏ khẽ mở chầm ổn mà hỏi đương nhiên hứa ngôn nói hứa yên hồng thanh âm lạnh như băng nói đầu tiên hắn không phải hạ nhân hắn là bảo tiêu của ta thời điểm then chốt bảo hộ ta an toàn người thứ hai ta tại sao phải từ chức hắn người hứa ngôn dừng một chút đối với hứa yên hồng đáp án có chút ngoài ý muốn thật sự là hắn thật bất ngờ bởi vì nếu như tiêu hàng thật là một cái bảo tiêu như vậy trong mắt hắn chính là một cái hạ nhân hắn cảm thấy hắn luôn từ trước tiêu hàng hứa yên hồng không có khả năng không nể mặt hắn dựa theo hắn ý nghĩ chính là hắn nói ra lời này hứa yên hồng không nói hai lời cho hắn một bộ mặt đem tiêu hàng từ trước dù sao cùng là hứa gia nhân túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy hứa yên hồng chẳng lẽ còn sẽ vì một cái bảo tiêu cùng hắn trở mặt không thể thế nhưng là hứa yên hồng hết lần này tới lần khác liền thật không có cho mình mặt m ũ i hứa yên hồng ngươi cái này bảo tiêu dám lối ra mang ta hôm nay việc này nếu như ngươi không cho ta một cái thuyết pháp ta và ngươi không xong hứa ngôn nghiến răng nghiến lợi sắc mặt khó coi nói xảy ra chuyện gì hứa yên hồng c h u y ề n mắt đặt ở tiêu hàng trên thân tiêu hàng bất đắc dĩ nói hắn muốn để ta rời đi ngươi ta cảm thấy có chút không h i ể u tấu h liền nói ta là hộ vệ của ngươi tại sao phải rời đi ngươi sau đó hắn không tin ta là hộ vệ của ngươi nói ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn ta liền trả lời một câu vậy ngươi vẫn thật là là ngớ ngẩn nghe đến nơi này hứa yên hồng nhịn không được cười lên một tiếng chỉ bất quá cùng là nhất của người vì chiếu c ô hướng ngôn mặt mũi nàng cái này cười thu liễm rất nhiều lấy thông minh của nàng tài trí Đại k h á i có thể đoán xảy ra chuyện nguyên nhân gây ra cùng quá trình sau đó thì sao hứa yên hồng hỏi sau đó hắn đã cảm thấy ta không tôn kính hắn muốn từ trước ta tiêu hàng mảy may xem thường nói nghe tới tiêu hàng giải thích hứa ngôn sắc mặt càng thêm âm trầm rất nhiều hắn nhìn c h ầ m c h ầ m hứa yên hồng trầm giọng nói ra nhìn thấy chưa hứa yên hồng cái này chính là của ngươi bảo tiêu ngươi bình thường l à như thế nào quản hàn giáo hứa yên hồng con ngươi h n g ánh đặt ở hứa ngôn trên thân n g a khi cứng rắn nói hắn là bảo tiêu của ta có phải là từ t r ư c hắn đó là việc của ta ta nghĩ không liên quan gì đến ngươi ngươi còn chưa có tư cách nhúng tay chuyện này ta nói hẳn là không sai đi hứa yên hồng ngươi hứa ngôn trầm giọng nói ra t ố t rất tốt ngươi vậy mà vì một cái bảo tiêu đối với ta như vậy rất tốt xem ra thật sự là hắn là tiểu tình lang của ngươi ngươi đối ngươi cái này nhỏ tình lang rất không tệ bộ g á n g m à bất quá hứa yên hồng ngươi nhất định sẽ hối hận dứt lời lời này hứa ngôn quay người rời đi trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm lần tiếp theo hắn lại vì hứa lạc phong tặng quà thời điểm nhất định phải đem việc này cùng hứa lạc phong nói rõ một chút phải biết hứa lạc phong hận nhất chính là người một nhà không đoàn kết hứa yên hồng vì một cái bảo tiêu cùng hắn phát sinh mâu thuẫn đó chính là không đoàn kết đến lúc đó hắn thêm mắm thêm mối nói cái gì hắn tựu bất tin còn làm không đổ hứa yên hồng nhưng là hắn nhưng lại không biết tiêu hằng là hứa lạc phong tự mình điểm danh muốn bảo tiêu đừng nói là hắn chính là r a r a hàn đến muốn từ chức tiêu hằng cũng được nhìn xem hứa lạc phong mặt mũi chương mười chín t i ê u s o n g mất tích bởi vì trong công việc nguyên nhân tiêu hằng cùng hứa yên hồng hai người tại hứa gia đồng thời không có ở lâu gặp qua hứa lạc phong không lâu về sau liền thật sớm rời đi hứa、gia. liên tiếp ba ngày thoáng qua liền mất buổi trưa hôm nay tiêu hàng thật vất vả nhìn chút thời gian thời khắc này tiêu hàng cũng không tại hoa h ư n g châu đ á o cao úc mà là ở xa thị khu bên ngoài một mảnh cư dân điện nơi này là thị khu trung tâm bên ngoài bên đường nhà ở có chút lộn xộn nhìn một cái có nhà lầu có biệt thự thậm chí còn có một chút cổ lao nhà trệ kiến trúc đinh dương đường giờ phút này tiêu hàng nhìn trong tay địa chỉ nhìn lại đường này bài thầm nghĩ mình đến vị trí không có sai lầm m ộ i m ộ i ta trước kia không có dọn nhà trước chỗ ở là tại tiêu hàng nhìn xem địa chỉ dừng bước một đi lên phía trước rất nhanh hắn đi tới một ngôi biệt thự trước dừng bước nhìn thoáng qua địa chỉ lại nhìn biệt thự này trước cửa bảng số phòng thẩm tra đối chiếu một chút tiêu hàng liền biết nơi này chính là mình mội mội dọn nhà trước địa chỉ chỉ bất quá biệt thự này cửa sắt lớn đã sớm dỉ xét mà bên trong cũng chất đầy cành khô lá vụn lại biệt thự không biết bao lâu không có thanh lý qua sinh rất nhiều mặc nện không khó coi ra biệt thự này đã thật lâu không có người ở qua thậm chí ngay cả có người thanh lý quét dọn qua đều không có nhìn thấy những n à y lúc tiêu hàng t r o mày biết tiêu xong là dọn nhà đương nhiên hắn không từ bỏ hắn hôm nay lại tới đây liền làm m ố n biết tiêu xong dọn nhà đi nơi nào rất nhanh tiêu hàng nhìn thoáng qua bốn phía cư dân nơi ở những n à y nơi ở có mới có giả xem ra đại đa số đều là kẻ có tiền ở chỗ này chỉ có một phần nhỏ người nghèo thầm nghĩ tiêu hàng chọn lựa một nhà nơi ở ấn xuống một cái chuông cửa rất nhanh nhà này nam chủ nhân từ trên lầu đi xuống nhìn thoáng qua tiêu hàng nghi ngờ hỏi xin hỏi ngươi tìm ai vị đại ca này ta muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không ngài đối diện biệt thự này bên trong người một nhà năm năm trước dọn nhà là đi nơi nào tiêu hàng trực tiếp bước vào chủ đề mà hỏi không biết ta là ba năm trước đây mới chuyển đến nơi đây khi ta tới đối diện ngôi biệt thự kia liền đã cũ nát không ra hình dạng gì cái này trung niên nam nhân trả lời một câu nhìn không biết liền trực tiếp đóng cửa lại không lại trả lời cái gì tiêu hàng nhìn đến nơi này n ú n bay cũng cũng không thèm để ý cái gì hắn không hề từ bỏ rất nhanh lại liên tục hỏi m ấ y nhà thái độ hữu hảo sẽ còn trả lời hơn mấy câu thái độ không hữu hảo nhìn không biết trực tiếp liền quan môn không gặp mà từ miệng của những người này bên trong hắn vẫn chưa được cái gì tiêu xong dọn nhà sau tin tức hiện tại tiêu hàng thậm chí đều coi là sẽ không lại điều tra ra kết quả gì ra nhưng là thực chất bên trong hắn vẫn là không n g h ĩ từ bỏ hắn gõ gõ nhà này xem ra tương đối nghèo khó nhà trệt nơi ở rất nhanh cửa đẩy ra mở cửa làm ộ t người mặc bảo thủ cổ xưa phụ nữ trung niên cái này phụ nữ trung niên bên hông buộc lấy khăn q u ò n cổ nhìn thấy tiêu hàng về sau không giải thích được nói ngài tìm ai cái này đại thẩm ta có một chuyện nghĩ hỏi thăm một chút nếu như ngài biết ta nhất định có trọng kim cảm tạ tiêu hàng vội và nói cái này phụ nữ trung niên lúc đầu nghe tới là nghe ngóng sự tình nghị quan môn nhưng được nghe lại trọng kim hai chữ nhãn tình sáng lên hỏi ngươi muốn đánh nghe cái gì ta muốn biết bên kia ngôi biệt thự kiêng người dọn nhà đi nơi nào tiêu hàng hỏi ngươi nói là k i ê n một tòa sao phụ nữ trung niên thuận tiêu hàng ngón tay phương hướng nhìn sang đúng tiêu hàng vội vàng trả lời nhìn thấy tiêu hàng chỉ phương hướng phụ nữ trung niên rõ ràng có chút bối rối lắc đầu nói ra ta không biết ngươi đổi người khác hỏi đi đại tỷ ngài nếu như nói cho ta ta nhất định hảo hảo báo đáp ngươi đây là ba ngàn khối ngài cầm trước tiêu hàng vội vàng từ trong quần áo xuất ra tiền giao cho cái này phụ nữ trung niên có thể nhìn ra được đối phương tựa hồ đối với những này hiểu rõ một chút dáng vẻ nhìn thấy cái này dòng d ã ba n g h n khối tiền phụ nữ trung niên nhãn tình sáng lên nghĩ một lát mới mặt lộ vẻ vẻ làm khó mà nói lúc đầu ta là không nghĩ nhắc tới những thứ này sự t ì n h xúi quậy bất quá ngươi có thành ý như vậy ta cũng không tiện không nói ngươi nói ngôi biệt thự kia chủ nhân trước kia có phải là họ thả đúng chính là bọn hắn bọn hắn thu giữ một đứa con gái gọi tiêu sao tiêu hàng kích động không thôi mà hỏi hắn từ đầu đến cuối chưa quên nhận nuôi tiêu xong người nhà kia họ ninh bọn họ đích xác nhận nuôi qua một đứa con gái nhưng tên gọi là gì ta cũng không biết giống như ta đích xác nghe bọn hắn gọi nàng tiểu xong đúng ta còn nghe người ta nói cô bé kia không nghe quản giáo g k ê u người một nhà muốn để nàng sửa họ vì thả nàng l a y không cũng may k ê u người một nhà thiệt lương tại dòng họ bên trên cũng không có làm khó đứa nhỏ này phụ nữ trung niên nói kia về sau đâu bọn hắn dọn nhà đi nơi nào ngài biết sao tiêu hắn nói phụ nữ trung niên miết miệng cẩn thận từng ly từng tí mà nói chuyện cái gì nhà à tại mười năm trước thời điểm kia người một nhà liền chết cái gì chết tiêu hàng nghe đến nơi này toàn thân run lên một sát na kia hắn cảm thấy mình giống là cái gì cũng nghe không được đồng dạng làm sao chuyện gì xảy ra tiêu hàng thanh âm phát run mà hỏi nhìn xem tiêu hàng ba động tâm tình trung niên nữ nhân có chút kỳ quái không biết tiêu hàng cùng kia người một nhà là quan hệ như thế nào nhưng nàng thu tiêu hàng tiền vẫn là như nói thật nói ta đây cũng không biết chuyện gì xảy ra ta nghe người ta nói tại mười năm trước người một nhà này thân thích đến thông cửa gõ cửa cũng không ai mở gọi điện thoại cũng không ai tiếp liền kinh động cảnh sát người đ o á n làm gì làm sao rồi tiêu hàng không khỏi hỏi cảnh sát tiến biệt tự h kia hai vợ chồng toàn chết rồi một cái chết tại phòng bếp một cái là chết tại nhà vệ sinh giống như cảnh sát đi thời điểm hai người đã chết có vài ngày phụ nữ trung niên thấp giọng nói sợ nhiễm lên cái gì xối quẩy thế nào làm sao lại chết đâu tiêu hàng gây ra như phong đứng tại chỗ tự lẩm bẩm phụ nữ trung niên nhẹ nói cái này liền không có người biết giống như cảnh sát cũng đ ề u không tra được nguyên nhân cái chết ta nghe người ta nói cảnh sát phán định nói cái này một đôi vợ chồng là khí ga thoát hơi bị đ ộ c chết nhưng là cái này sao có thể hai cái người sống sờ sờ làm sao lại bị khí ga hạ đ ộ c chết đánh chết ta đều không tin còn có lời đồn nói cái này một đôi vợ chồng là bị bọn hắn nhận nuôi nữ nhi giết chết nhưng cái này liền càng không khả năng đúng bọn hắn nhận nuôi cái kia nữ nhi đâu tiêu hàng cảm xúc kích động nói vậy liền ta không biết cảnh sát đi nhà bọn hắn thời điểm chỉ thấy hai người này chết rồi về phần bọn hắn nữ nhi liền không có người biết cảnh sát đi vào thời điểm giống như không thấy bọn hắn nhận nuôi nữ nhi muốn ta nói hai người này người cũng rất tốt nam nhân kia còn mở một cái công ty là cái đại lão bản ai bình thường không có đắc tội qua người nào làm sao cứ như vậy chết nữa nha phụ nữ trung niên thở dài ngài là nói hai người này nữ nhi mất tích rồi tiêu hàng giật mình ngay tại chỗ đúng thế chính là mất tích phụ nữ trung niên nói vậy ta nghe người ta nói người một nhà này năm năm trước dọn nhà lại là chuyện gì xảy ra tiêu hàng không giải thích được nói phụ nữ trung niên bốn phía liếc nhìn nói ra vậy ngươi đoán chừng chính là bị người lừa gạt ta cho ngươi biết à việc này không ai dám n h ắ c lên ngươi không biết nha kia tòa nhà phòng ở rất quỷ dị đây ngay tại năm năm trước kia tòa nhà phòng ở lúc kia không ai thanh tẩy qua bần đây thế nhưng là có một ngày buổi sáng chung quanh đây người vừa tỉnh lại thời điểm lại phát hiện kia tòa nhà phòng ở bị người quét dọn một bên từ trên xuống dưới sạch sẽ vô cùng cùng mới đồng dạng bị n g ư ờ i quét dọn một lần tiêu hàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đúng a ngươi nói cái này quét dọn một cái căn phòng lớn là chuyện một ngày hai ngày sao đồng thời một cái đêm hôm khuya k h o á t không có một chút xíu động tĩnh lại là một cái chết qua người tòa nhà buổi sáng tỉnh lại phòng ở bị người quét dọn sạch sẽ việc này quỷ dị không quỷ dị tất cả mọi người cảm thấy là nhá o quỷ ai dám tại lần này sự tỉnh bên trên nói thêm nói là năm năm trước dọn đi kia cũng là qua loa nơi nào là lời nói thật phụ nữ trung niên trong đầu bồi hồi tiêu hàng cao mày nhá o quỷ hắn đương nhiên không tin trong vòng một đêm đem một cái khác t ự trong ngoài quét dọn sạch sẽ không phát ra cái gì tiếng vang loại chuyện này tại trong mắt người bình thường là tuyệt đối làm không được thế nhưng là lại không phải tuyệt đối làm không được nếu như là một cái thân thủ mạnh mẽ cao thủ làm được những này không có vấn đề nhưng là những này cùng tiêu xong mất tích lại có quan hệ gì ta biết cũng chỉ có thế toàn nói cho ngươi không có chuyện gì ta trước hết quan môn dứt lời lời này trung niên nữ nhân vội vàng đóng cửa lại sợ nói thêm gì nữa nhiễm lên suối quẩy. tiêu hàng đầy trong đầu nghĩ đều là tiêu xong sự tình căn bản không nghe thấy đối phương hiện tại hắn không biết mình tâm tình gì dần dần hắn tựa ở bên tường để tay tại trên đầu t hít sâu một hơi nhận nuôi tiêu s o n g phụ mẫu chết rồi mà tiêu s o n g cũng mất tích năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì tiêu s o n g bây giờ ở nơi nào đến cùng là chết vẫn là còn sống h á n tân tân khổ khổ tìm tới nơi này muốn biết cũng không phải những thứ này ta chỉ là ta chỉ là muốn tìm đến mội mội của mình dù là xa xa nhìn lên một cái cũng đầy đủ thế nhưng là dù vậy đ ề u như thế gian n ằ n a tiêu hàng nằm đấm nằm chặt cảm t ạ gặp dịp thì chơi dưới trời sao nam nhân phong h u n h bổ a i bổ cùng vi bay lượn chờ thổ hào đưa tới khen thưởng phi thường cảm t ạ câu điểm phiếu để cử cùng cất giữ mà lại chỗ bình luận chuyện không đủ sinh động mọi người nhất định phải sinh động nha chương hai mươi trên người ngươi có độc tiêu hàng không biết mình hiện tại là tâm tình gì hắn tựa như là một cái cố gắng mười phần cố gắng muốn tìm được nhà nhưng mà kết quả sau cùng lại là không nhà để về người hắn hai mắt vô thần nhìn xem phương xa thở dài một hơi khí ga trúng độc mà chết nói đùa cái gì hắn nhưng không tin hai cái người sống sờ s ờ lại bởi vì khí ga trúng độc mà chết năm đó những cảnh sát kia điều tra kết quả khẳng định có vấn đề vây phần hắn nội muội giữa phụ dưỡng m â u chết rồi như vậy mội mội của hắn tiêu xong đi nơi nào t r u n g quanh đây hàng xóm giống như không có người biết chuyện này cũng căn bản không ai đi chú ý chuyện này đến cùng xảy ra chuyện gì tiêu hàng trong lòng suy nghĩ hắn không biết muốn đi đâu k h ắ p không mục đích đi tới vừa nghĩ vừa đi đến mức hắn chính mình cũng không biết mình đi tới nơi nào chỉ tới lúc này hắn mới đón gió mát quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh hắn phát hiện mình trong lúc bất chi bất giác đi tới một con sông bên cạnh con sông này rất lớn cũng chỉ có rời xa thị khu trung tâm địa phương mới có loại sông lớn này xem ra nước sông rất sạch sẽ thậm chí có thể từ trong sông nhìn thấy một chút r u động con cá nhìn xem con sông lớn này tiêu hàng trong đầu hiện ra tiêu s o n g khi còn vẽ bộ dáng t i ể u s o n g ngươi bây giờ ở nơi nào tiêu hàng hít sâu một hơi tự lẩm bẩm hắn phát hiện hắn đã không còn hiểu rõ mội mội của hắn mội mội của hắn hiện tại sống hay chết là đang làm gì làm việc đến mức mội mội của hắn bộ dạng dài ngắn thế nào thậm chí là hắn cùng mội mội của hắn gặp nhau hắn còn có thể phủ nhận ra mội, mội của hắn hắn cũng không biết hả đột nhiên tiêu hàng cảm giác được cái gì động tĩnh khi phát giác được những n à y động tĩnh lúc tiêu hàng ánh mắt đặt ở con sông lớn này bên trên giống như có âm thanh chẳng lẽ là ảo giác tiêu hàng không quá xác định nói ngay tại vừa rồi một sát na kia hắn giống như nghe tới có người tại trong sông rẽ rùa thanh âm ánh mắt của hắn đặt ở đầu này rộng lớn dòng sông bên trong lại phát hiện nước sông bên trên không có chút nào chập trùng vết tích theo đạo lý đến nói t a ứng nên sẽ không xuất hiện ảo giác là quá mức tư niệm tiểu s o n g rồi sao tiêu hàng thở dài một hơi hắn vừa dự định q u a n người nhưng mà lúc này hắn g i quang lại là nhìn thấy t i ê u t ử trong nước xuất hiện một con đầu cứu cứu mạng đây là một cái rơi xuống nước nữ nhân nữ nhân tuổi tắc không lớn chỉ có chừng hai mươi tuổi dáng vẻ hiện tại nữ nhân này toàn t h â n nước sũng xem ra cũng sẽ không nước vừa mới lo đầu ra hô một câu cứu mạng trong nước dây r ụ a một hồi liền lại chìm xuống dưới nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh nhìn đến nơi này tiêu hàng c h o mày cơ hồ không có chút gì do dự tiêu hàng liền muốn khởi y phục xuống thế nhưng là nhìn kỹ lại khởi y phục xuống đi cứu người đã tới không kịp lại kiên trì một hồi tiêu hàng la lớn mặc dù hắn không nghĩ xen vào việc của người khác nhưng đây là một cái mạng hắn cũng không còn kịp suy tư nữa mặc quần áo phù phu một tiếng một hơi nhảy vào trong nước hắn tiến vào trong nước du lịch một hồi chính là tìm được nữ nhân kia vị trí nhìn thấy nữ người về sau hắn bắt lấy cánh tay của đối phương cũng không để ý cùng cái gì ôm lấy đối phương hướng trên bờ bơi đi ước chừng ba phút khi tiêu hàng lại đi lên thời điểm hắn đã toàn thân đều là nước mà trong ngực của hắn chính ôm một cái cả người là nước nữ nhân khi đem nữ nhân này cứu đi lên thời điểm tiêu hàng đem đối phương để xuống ngươi không sao chứ tiêu hàng nhẹ nhàng thở thở ra một hơi nhìn chằm chằm cái này xem ra tuổi tắc không lớn nữ nhân lo lắng hỏi chỉ đến bây giờ hắn mới có thời gian quan sát tỉ mỉ một chút cái này rơi xuống nước nữ nhân đây là một một nữ nhân rất đẹp đương nhiên mấu chốt nhất không phải những thứ này nữ nhân này dáng người thật rất tốt tốt tới trình độ nào ngươi sẽ không cảm thấy nàng gầy cũng sẽ không cảm thấy nàng béo đây là nữ nhân hoàn mỹ nhất dáng người cái gì gọi là hoàn mỹ quá gầy cảm giác bên trên kém rất nhiều quá béo thị giác hiệu quả không tốt Mà mập ốm, làm mỹ mà làm lõm lõm, mặt, hoàn nào là, này, nào này dưới dáng dù thường, được người được, nhưng phương phương người như giới. phải ghiền giữ lại lồi lồi, nói. Tiêu giao sinh biên tình nhất rất trì Thế thục nhất bình nhìn huống nghĩ không mập không ổn, làm được nữ nhân ngực cũng không đạn. nữ nhân nên nên không Hằng nghĩ, nếu như hứa giao cùng nữ nhân này gặp mặt, nhất định sẽ sinh khí không khó, cho cách cách hứa khí Khu khu, gặp bộ bảo đẹp đầy địa địa có vóc có sẽ nữ nhân ho ra không ít nước có thể thấy rõ ràng chính là hai tay của nàng đến bây giờ còn nắm chắc một con cá con cá này tựa hồ cùng phổ thông cá không có gì khác biệt nhưng là để tiêu hàng trăm mối vẫn không có cách giải chính là từ hắn bắt đầu cứu nữ nhân này đến bây giờ nữ nhân này vẫn nắm lấy con cá này không biết qua bao lâu nữ nhân này mới hòa h o a n lại nàng n g n g đầu lộ ra một t r ư ơ n g gương mặt tinh xảo một đôi mắt to cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhất là làn da của nàng tuyệt đối là tiêu hàng gặp qua đẹp mắt nhất da thịt trắng trắng mềm mềm hoàn mị vô có thể bắt bẻ tiêu hàng không nghĩ tới mình lại còn cứu một đại mỹ nữ tạ cảm ơn ngươi nữ nhân trong ánh mắt tràn ngập cảm kích nói không có gì đối với ta mà nói chỉ là một cái nhấp tay mà thôi chỉ cần ngươi không có ý định lại tìm chết liên tốt tiêu hàng tùy ý nói đ ư ờ n g tiểu nghệ nghe tới tiêu hàng vội vàng giải thích nói ta nhưng không có ý định tìm chết người ta còn không có sống đủ đâu không có ý định tìm chết vậy ngươi nhảy đi xuống làm gì cách đó không xa hẳn là có cảnh cáo bài cấm chế b ơ i lội giới thiệu nước sông sâu bao nhiêu mà lại ngươi cũng không biết bơi đi tiêu hàng cứng rắn nói đ ư ờ n g tiểu nghệ nghe tiêu hàng cứng rắn ngữ khí có chút ủy khuất nói cái kia ngươi có thể hay không đừng như vậy hung nghe đến nơi này tiêu hàng n g n người hắn thật đúng là không có chú ý tới ngựa khí của mình xem ra bởi vì chính mình mội mội manh mối gây mất nguyên nhân tâm tình của hắn không tự chủ biến rất nhiều thật xin lỗi tiêu hàng hít sâu một hơi đường tiểu nghệ này sẽ rõ ràng khôi phục lại xinh đẹp cười nói không có gì a ta xuống dưới nhưng thật ra là bắt con cá này con cá này tiêu hàng nhìn chằm chằm đường tiểu nghệ trong tay con cá này con cá này có cái gì kỳ quái sao con cá này là đen tuyển bởi vì thoát ly nước thời gian quá dài con cá xem ra đã hủy hoại suy sụp không có tinh thần gì ân đâu con cá này thế nhưng là bà bối đâu đường tiểu nghệ con mắt con làm người n h a cười hì hì nói trên người nó tràn đầy bà bối tiêu hàng cổ quái mà hỏi tràn đầy bà bối hắn là không cảm thấy cá trừ có thể ăn còn có thể có chỗ lợi gì đương nhiên rồi không phải ta tại sao muốn bắt con cá này đường tiểu nghệ cười một tiếng ta nghĩ cho dù con cá này lại chân quý ngươi liền không có nghĩ qua ngươi không biết bơi sự tình à chẳng lẽ vì con cá này ngươi còn muốn đi chịu chết không thể tiêu hàng núm bay bất đắc dĩ mà hỏi đường tiểu nghệ lắp bắp nói hiểu a đương nhiên đương nhiên nghĩ tới nghĩ tới ngươi còn dám nhảy đi xuống tiêu hàng kinh ngạc nói ta là ta là nhảy đi xuống về sau mới nghĩ có vấn đề sao đường tiểu nghệ thầm nói tiêu hàng kém chút một đầu đâm vào trong sông đi đều nhảy đi xuống lại không nghĩ sẽ nước sự t ì n h còn có cái gì dùng hiện tại đường tiểu nghệ vội vàng nói sang chuyện khác nói đ ú n g ngươi tên là gì tiêu hàng ta gọi đường tiểu nghệ liên tốt ngươi để ta nghĩ muốn làm sao cảm tạ ngươi đường tiểu nghệ lẩm bẩm rất nhanh nàng kia đôi mắt to nhất chuyển không chuyển nhìn về phía tiêu hàng thứ ngay từ đầu nhìn đường tiểu nghệ chỉ là đơn thuần dò xét thế nhưng là đến đằng sau đường tiểu nghệ giống như là nhập từ trên người tiêu hàng nhìn thấy cái gì cùng chúng địa phương khác nhau vậy mà dần dần phảng phất mê muội đã xảy ra là không thể ngăn cản ngươi làm gì tiêu hàng bị đường tiểu nghệ dạng này chăm chú nhìn luôn cảm giác là lạ hắn cảm giác quái cũng không phải là không có lý do bởi vì cái này đường tiểu nghệ cái này cái gọi là đánh giá hắn đồng thời không chỉ là đơn giản dò xét nếu như chỉ là tùy tiện dò xét dò xét thì thôi nữ nhân này xem hết mặt lại còn nhìn nửa người trên xem hết nửa người trên nàng lại còn hướng phía nửa người dưới của mình nhìn xuống hiện tại cái này đường tiểu nghệ nửa ngồi lấy thân thể tỉ mỉ nhìn thấy tiêu hàng nửa người dưới ngẫu nhiên còn hướng tiêu hàng dưới hông ngắm một chút nữ nhân này muốn làm gì tiêu hàng cảm thấy mình không phải một cái tùy tiện nam nhân vì cái gì hắn muốn mặc quần lót vì cái gì hắn muốn mặc quần đây chính là một cái cảnh cáo cảnh cáo hắn phía dưới khối này hoàng kim khu vực không phải ngươi muốn nhìn liền có thể nhìn cái kia tiểu thư nếu như không có chuyện gì khác ta liền đi trước ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc gấp Thật không lừa ngươi tiêu hàng vội vàng nói nói đùa cái gì hắn sẽ không cứu bên trên tới một cái cướp sắt ca c h ờ một chút nhìn thấy tiêu hàng dự định muốn đi đường tiểu nghệ vội vàng ngăn đón tiêu hàng nói ra ngươi dài đẹp trai như vậy để người ta nhìn nhiều một hồi lại thế nào tiểu thư ta dáng dấp có đẹp trai như vậy sao tiêu hàng lung túng nói ân hảo hảo để ta thưởng thức một hồi đường tiểu nghệ một mặt nghiêm c ầ n nói trong lời nói không có gì mở ý đùa giỡn hiện tại ngăn đón tiêu hàng về sau nàng lại trên dưới bắt đầu quan sát tiêu hàng đương tiểu nghệ d o xét rất cẩn thận tựa hồ không muốn buông tha tiêu hàng bên trên hạ bất kỳ ngóc ngách nào bị đ ư ờ n g tiểu nghệ nhìn như vậy tiêu hàng hiện tại liền cảm giác toàn thân có một vạn con con kiến ở trên người bỏ loạn rất khó chịu cái kia tiểu thư ta thật sự có việc ấp tiêu hàng rốt cuộc nhẫn không được hắn muốn chạy chối chết trên người ngươi có độc lúc này đ ư ờ n g tiểu nghệ t h ầ n sắc nghiêm túc nói nghe đến nơi này tiêu hàng giật mình ngay tại chỗ trong đầu chỉ còn lại có đường tiểu nghệ một câu nói kia chương hai mươi mốt đường tiểu nghệ trụ sở bí mật ngươi nói cái gì tiêu hàng cứng đờ xoay người nhìn xem cái này cái đứng tại chỗ t i ế u ỵ hiệp như hoa nữ nhân vừa rồi một sát na kia hắn thậm chí đều cho là hắn nghe lầm thế nhưng là khi hắn nhìn thấy nữ nhân này tự tin nét mặt tươi cười hắn phát hiện hắn nghe rất chính xác đường tiểu nghệ vỗ vỗ tay nhỏ cười một tiếng về sau thần s ắ c dần dần trở nên nghiêm túc lên nếu như ta không có quan sát sai trên người ngươi hẳn là có độc là một loại độc rắn làm sao ngươi biết tiêu hàng ngưng lông mày không triển mà hỏi nữ nhân này là ai ngươi cho rằng ta vừa rồi nhìn ngươi lâu như vậy là xem không a hiện tại ngươi đừng núc đứng tại chỗ lại để cho ta thưởng thức một hồi ta lúc nào để ngươi động ngươi lại cử động ghi nhớ sao đường tiểu nghệ phân phò nói tốt ta ta không động ngươi xem đi tiêu hàng phi thường nghe lệnh nói tình cảm nữ nhân này vừa rồi nhìn hắn như vậy lâu không phải nhìn hắn x o á i là quan sát được thân thể của hắn dị dạng nhưng càng là như thế hắn càng phát ra ngạc nhiên phải biết hắn nhìn nhiều như vậy trung ý ý ý ý cái gì đức cao vọng trọng lao trung ý ý ý ý cùng một chút tẩn sĩ cao minh bác sĩ hắn đều nhìn qua có thể chỉ dùng ánh mắt liền nhìn ra trong cơ thể hắn có độc bác sĩ không ai những cái kia lão bác sĩ đều làm không được sự tình cái này đường tiểu nghệ trẻ tuổi như vậy vậy mà làm được quả thực là không thể tưởng tượng nổi đường tiểu nghệ nghe tới tiêu hàng như thế nghe lời vui vẻ hai hàng hàm răng trắng đoán đều lộ ra ra nàng hai chỉ con mắt lớn không chấp lấy một cái đánh giá tiêu hàng cười nhẹ nhàng bộ dáng mười phần đáng yêu hám ổm a đường tiểu nghệ phân phò nói hám ổm nhất định phải a lên tiếng sao tiêu hàng lung túng nói ân nhất định phải a lên tiếng a càng vang càng tốt ta nghe dễ chịu đường tiểu nghệ doanh doanh cười một tiếng bình thường muốn để nàng xem nhiều người đi đâu nàng còn không nhìn đâu nàng hiện tại phải dòng g ã tiêu hàng để tiêu hàng vừa rồi không để nàng nhìn tiêu hàng sắc khóc đây là cái gì giờ hơi tốt rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể hé miệng mặt khác ga một tiếng nghe tiêu hàng tiếng tê u đường tiểu nghệ quả thực là hưởng thụ lấy trả thù khoái cảm rất nhanh nàng nhìn thoáng qua tiêu hàng trong miệng nội bộ nghĩ một lát chính là đại mi nhữ lên nghiêm túc nói không có ngoài ý mớn ngươi bên trong hẳn là tử hoàn x à vương đọc đi hỏa khí lớn như vậy cũng chỉ có tử hoàn xả vương mới có uy lực lớn như vậy bất quá tử hoàn xà vương chỉ ở rừng sâu núi t h ẳ m bên trong xuất hiện ngươi trước kia thường thường đi loại địa phương kia ân đi qua tiêu hàng không có cẩn thận đi d i n g hắn nghi ngờ hỏi ngươi có thể nhìn ra ta bên trong là tử hoàn xà vương độc trong lòng của hắn rất là rung động bởi vì nữ nhân này nói không sai hắn bên trong đích thật là tử hoàn xà vương độc tử hoàn xà vương là một loại dấu ở rừng sâu núi t h ẳ m bên trong rắn loại rắn này mười phần hiếm thấy đồng thời cùng người thế giới rất xa nếu như không phải người cố ý đi tìm nó căn bản không có cách nào tìm tới nó cùng còn lại rắn khác biệt chính là loại này tử hoàn xà hung tính mười phần dù là nhân loại không chủ động t r e o chọc nó nó cũng sẽ chủ động công kích nhân loại v ề phần tử hoàn xà vương càng là nhanh nhẹn cấp tốc khó mà đ ề phòng kỳ thật không khó coi ra nếu như tử hoàn xà vương không thật lợi hại cũng không đủ để tiêu hàng ăn được thiệt thòi lớn đây chính là tỷ tỷ lợi hại đâu đường tiểu nghệ tự hào nói tỷ tỷ người tuổi tắc rất lớn a tiêu hàng cổ quay nói mới không có người ta trẻ tuổi đây năm nay cũng liền liền mười tám tuổi đi đường tiểu nghệ nghĩ một lát chính mình cũng không quá xác định nói tiêu hàng nhìn xem đường tiểu nghệ kia không quá xác định giọng điệu lại nhìn một chút đường tiểu nghệ cái kia thành thục phát dục hỏi ngươi thật mười tám tuổi hắn nhưng không tin đầu năm nay mười tám tuổi nữ hải có thể phát dục như vậy thành thục giống là đại nhân đồng dạng tuổi tắc không then cho ta t ngươi đi với ta một chuyến đi đường tiểu nghệ vội vàng nói sang chuyện khác nói đi theo ngươi một chuyến tiêu hàng n gần người ngươi muốn làm gì ngươi chẳng lẽ không muốn giải khai trên người ngươi đ ộ c rắn rồi đường tiểu nghệ mắt to nhìn xem tiêu hàng ngươi có thể giải mở trên người ta đọc rắn tiêu hàng mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thật sự là hắn không thể tin được hắn kịch độc trong cơ thể bối rối hắn không biết bao nhiêu năm hắn nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp cùng sư phụ mình tìm không biết bao nhiêu bác sĩ loại kịch độc này đều không có giải khai hôm nay cái này xem ra tuổi tác không nhiều lắm nữ hải lại nói có thể giải mở trên người hắn độc hắn làm sao dám tin tưởng đương nhiên không phải ngươi cho rằng ta để ngươi cùng ta cùng đi làm gì đương tiểu nghệ thầm nói ngươi đã cứu ta một mạng ta cũng được hồi báo ngươi mới là ngươi nọc rắn này muốn giải khai rất là phiền phức xem như ta còn ân cứu mạng của ngươi tiêu hàng không có trả lời không phải là không muốn trả lời mà là hắn đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng nhìn xem đường tiểu nghệ xoay người bóng lưng tiêu hàng nghĩ một lát theo sát phía sau đi cho dù hắn không thể tin được đường tiểu nghệ có thể giải mở thân thể của hắn kịch độc sự thật thế nhưng là dù là chỉ có một tơ một hào hy vọng hắn cũng sẽ không bỏ rơi n ọ c rắn này b ồ i rối hắn rất nhiều năm hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp giải khai tiêu hàng cùng đường tiểu nghệ nguyên bản vị trí liền đã trệ hướng thị khu trung tâm lại đi lên phía trước chính là đại sơn mà khiến tiêu hàng rất ngạc nhiên chính là đường tiểu nghệ còn hết lần này tới lần khác liền mang theo mình hướng trên ngọn núi lớn đi cái này khiến tiêu hàng trăm mối vẫn không có cách giải không biết đường tiểu nghệ đang suy nghĩ gì chẳng lẽ nữ nhân này là gan lớn như vậy dẫn mình một đại nam nhân không sợ mình đối nàng làm chút gì tiêu hàng thầm nghĩ không thông nhưng hắn cũng không đến nỗi sợ hãi một nữ nhân cái gì Rất nhanh, hai người tới trên núi, tiến vào trong núi trong rừng. rất tới tiến ít tiến tiêu thanh nhanh, người núi, núi Ngọn núi này lâm rất ít bị người tiến vào. Tiêu hàng nhớ mang máng khi còn bé nghe viên thanh nói qua cái này núi. Nói là ngọn núi này vốn là bị công hai khi qua cái vào vào, là là lâm bị bé bị thế nhưng là về sau bởi vì núi này lâm không có gì khai thác giá trị cái này mắt không giải quyết được gì về sau cũng không ai đem mục đích đánh tới qua trên ngọn núi này ngươi d ẫ n ta tới đây làm gì tiêu hàng đi theo đường tiểu nghệ sau lưng rốt cục nhịn không được mà hỏi nơi này có bí mật của ta căn cứ đường tiểu nghệ cẩn thận từng ly từng tí nói trụ sở bí mật tiêu hàng mặt m ũ i tràn đầy kỳ quái đợi chút nữa ngươi liền biết đường tiểu nghệ thấp giọng nói tiêu hàng càng thêm tò mò hiện tại hắn nhìn chằm chằm đường tiểu nghệ cá trong tay nhi con cá này đã sớm bởi vì mất nước thời gian quá dài chết mất tiêu hàng nói ngươi nói ngươi cá trong tay đầy người bà bối đều là dùng làm gì đường tiểu nghệ n ở nụ cười xinh đẹp ngươi đây tựu bất hiểu đi con cá này thế nhưng là chữa bệnh cá nó thứ ở trên thân đều là chữa bệnh đồ tốt tiêu hàng ngần người hắn thật đúng là chưa nghe nói qua con cá này là có thể chữa bệnh rất nhanh đường tiểu nghệ mang theo mình đi tới một mảnh rậm rạp trong rừng cánh rừng này thoạt nhìn như là một mảnh mê cung rất dễ lạc đường mà đường tiểu nghệ lại phảng phất lại tới đây không biết bao nhiêu lần đồng dạng hết sức quen thuộc mang theo tiêu hàng quẹo mấy cái cua quẹo đột nhiên trước mặt rộng mở trong sáng xuất hiện vậy mà là một cái cổ pháp v i ệ n tử viện này dựng mười phần tùy ý nhưng xem ra lại chỉnh chỉnh tề tề tốt đây chính là bí mật của ta căn cứ đường tiểu nghệ nhết miệng cười nói nàng đứng tại phía trước loại kia tinh khiết cùng chân thành tha thiết là những nữ nhân khác không có cái này chính là của ngươi trụ sở bí mật tiêu hàng nhìn về phía trước chỉ thấy trong viện tử này phơi rất nhiều thứ hắn nhìn kỹ trong đó đại đa số là da rắn mà kia trên mặt bàn còn bày biện bình, bình lọ lọ không biết là cái gì đồ vật rất nhiều nhưng mà lại bị sửa sang lại sạch sẽ có đầu có thứ tự đường tiểu nghệ đẩy ra phía trước c á n h lá vỗ tay một cái tâm nói thế nào bí mật của ta căn cứ có phải là rất lợi hại nói chuyện đường tiểu nghệ liền đi vào trong viện ta thế nào thấy đây càng giống như là trong nhà người một dạng tiêu hàng không hiểu hỏi dĩ nhiên không phải ta bình thường là ở tại thị khu bên trong nơi này là ta chuyên môn làm thuốc địa phương đường tiểu nghệ hồi đáp người ở nhà cũng có thể làm thuốc đi tiêu hàng tràn đầy kỳ quái xem ra đường tiểu nghệ tựa hồ là một cái trung ý bộ dáng mà lại đối phương ý thuật còn rất cao minh chí ít cái này bình bình lọ lọ nếu như ý thuật năng lực không đủ là căn bản làm không được những này đường tiểu nghệ vểnh lên miệng nhỏ nói ra thị khu bên trong hoàn cảnh không tốt làm được hiệu quả không tốt mà lại thị khu bên trong ngươi có thể tìm tới r á n sao rất nhiều thứ chỉ có trên núi có ngọn núi này thế nhưng là một tòa b ả o sơn đâu có không ít thứ cũng có thể làm thuốc mấu chốt nhất chính là núi này rất ít bị người đi b ả o rất thanh tịnh tiêu hàng nghĩ nghĩ đại khái minh bạch trung ý vì cái gì ép không qua tây ý nguyên nhân nguyên lai là bởi vì cái này thiên nhiên bị nhân loại xâm nhập rất nhiều thứ đều không còn trung ý cần làm thuốc dự thảo các thứ đều tự nhiên t u y ệ t chủng làm sao có thể ép qua tây ý n g h ĩ người đem trụ sở bí mật tạo ở đây liền không sợ bị người ta biết rồi tiêu hàng vô ý thức mà hỏi tuy nói núi này rất ít bị người tiến vào nhưng bình thường bao nhiêu cũng sẽ có người tới nơi này hoặc là xem như du lịch cũng hoặc là một chút thương gia tới đây chặt cây cây tối trở loại hình vậy thì có cái gì rất sợ hãi n g ư ơ i thật cảm thấy có người có thể dễ như t r ở bàn tay tìm tới nơi này núi này bên trong cây nhiều như vậy đi tới khối này không lạc đường đều là chuyện tốt đường tiểu nghệ hì hì cười một tiếng mà lại ta lại không có làm việc trái với lương tâm làm đều là chuyện tốt vì cái gì sợ người khác tìm đến nơi này của ta tiêu hàng nhẹ gật đầu cái này đường tiểu nghệ trụ sở bí mật kiến tạo mười phần bí ẩn muốn tìm đến thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng hiện tại tiêu hàng dọ xét một chút trong viện từ này ra rắn nghi ngờ hỏi ngươi làm nhiều như vậy ra rắn rắn đều là ngươi bắt đương nhiên là ta không phải ngươi cho rằng còn ai vào đây đ ư ờ n g tiểu nghệ nhìn xem những này ra rắn có chút sợ hay nói ngươi không sợ sao tiêu hàng hỏi đương nhiên sợ đ ư ờ n g tiểu nghệ sợ hay nói ta còn bị rắn cắn tổn thương qua đây nhưng là sợ về sợ thân rắn bên trên nhiều như vậy bà bối đều có thể trị bệnh cứu người sợ cũng phải bắt nha nghe đến nơi này tiêu hàng đ ố n g dưng khẽ giật mình nhìn xem đường tiểu nghệ trong tay ô n cá nữ nhân này vì bắt một đầu cái gọi là có thể chữa bệnh cá kém chút đem mạng của mình cho mất đi nghĩ đến nàng còn thật sự có dũng khí dám đi bắt rắn trị bệnh cứu người tại nó trong mắt thật trọng yếu như vậy sao chương hai mươi hai chuyện nguy hiểm liền muốn giao cho nam nhân theo y học góc độ tới nói thân rắn bên trên b ả o bối muốn so thân cá bên trên mạnh không biết bao nhiêu lần nữ nhân này vì bắt rắn còn thật có khả năng đi liều mạng thầm nghĩ tiêu hàng nhìn thật sâu một chút đường tiểu nghệ vậy ngươi thật sự chính là rất có dũng khí tiêu hàng c h ầ m dai nói đường tiểu nghệ nghe tới tiêu hàng tán dương cười nhẹ nhàng mà nói đương nhiên rồi từ góc độ nào đó đi lên r ằ n g nữ nhân nhưng là muốn so nam nhân còn muốn có dũng khí đúng ngươi chờ ta ở bên ngoài một hồi nữ nhân này nói chuyện chạy chậm tiến vào phòng nàng đem cửa sổ cùng cửa đóng cực kỳ chặt chẽ sợ tiêu hàng thấy được nàng đang làm cái gì đ ồ n g dạng tiêu hàng không có nhiều lời cái gì nhìn xem trong viện tử này đặt thả đồ vật rất nhanh hắn đưa ánh mắt đặt ở phía trước trên nhà gỗ chỉ thấy cửa sổ quan nghiêm nghiêm thật thật, không biết đường tiểu nghệ đi vào đã làm gì ước chừng mười phút cửa một lần nữa đ ẩ y ra đường tiểu nghệ bộ dáng lại một lần nữa hiện hiện ra lại xuất hiện thời điểm đường tiểu nghệ k i a tóc còn n ớ c đã bị chỉnh lý sạch sẽ rất nhiều nàng thay đổi một thân quần áo mới áo tay ngăn váy hạ bạch cánh tay ngọc trần trụi mà ra màu đen váy dài trên váy dài ấn có một đoá phá lệ bắt mắt hoa mẫu đơn dạng này đường tiểu nghệ đứng tại tiêu hàng trước mặt n g á y mắt chính là hấp dẫn tiêu hàng ánh mắt tiêu hàng không nghĩ tới đường tiểu nghệ trước sau biến hóa lớn như vậy nếu như nói k i a rơi xuống nước đường tiểu nghệ chỉ là mỹ lệ như vậy hiện tại đường tiểu nghệ chính là mỹ lệ làm rung động lòng người mỹ lệ làm rung động lòng người cùng mỹ lệ không phải giống nhau ý tứ một nữ nhân có lẽ có thể mỹ lệ nhưng chưa hẳn động lòng người y thể phục này phảng phất là vì đường tiểu nghệ đo thân mà làm đồng dạng đem thân hình của n à n g phát họa vô cùng nhòm nhuyễn vô có thể bắt bẻ hiện tại hắn như ở trong ngộng mới tỉnh lấy lại tinh thần nguyên lai、like, đường tiểu nghệ vừa rồi vào nhà bên trong là thầy quần áo đi hiện tại nữ nhân này đứng ở chỗ này giống như là một con màu đen hồ điệp thiếu khuyết chỉ có nhẹ nhàng nhảy mùa thôi ngươi nơi này có ta mặc quần áo không tiêu hàng nghi ngờ hỏi ngươi làm cái gì đường tiểu nghệ cổ gái nhìn xem tiêu hàng tiêu hàng cười khổ nói ngươi phải biết ngươi rơi xuống nước cứu ngươi người là ta ta toàn thân cũng là nước quần áo cũng ẩm ướt rất đâu đường tiểu nghệ hì hì cười một tiếng con mắt con g làm ở nhà sau đó không có ý tứ gãi gãi đầu không có ý tứ à y phục của ta đều là ta xuyên nếu không ngươi trước xuyên ta trước kia quần áo giảng cứu một hồi tiêu hàng hít sâu một hơi quên đi thôi đường tiểu nghệ từ bên cạnh lấy ra một cái khăn lông đưa cho tiêu hàng ngươi trước lau lau tóc đi nói đến lần này thật cảm tạ ngươi ta nhất định sẽ báo đáp ngươi ân tiêu hàng đón lấy khăn mặt lập tức hỏi ngươi nói ngươi có thể giải mở trong cơ thể ta độc rắn muốn dùng biện pháp gì đường tiểu nghệ nghe đến nơi này cả người đều trở nên nghiêm túc rất nhiều nàng trên giới lại dò xét một lần tiêu hàng kỳ thật người bên trong tử hoàn sa độc có thể sống ở hiện tại đã là không dễ sự tình nghĩ đến ngươi hơn phân nửa là dùng một chút hỏa tính lớn dược thảo cưỡng ép ngăn chặn tử hoàn sa kích độc nhưng cái này chị ngọn không chị gốc chỉ có thể tạo được gáp chế tác dụng nghĩ hoàn toàn giải khai biện pháp này không được đường tiểu nghệ lắc lắc đầu kiên muốn dùng biện pháp gì tiêu hàng kinh ngạc nói biện pháp tốt nhất chính là lấy độc trị độc ta sẽ nghĩ biện pháp tìm một chút mang có độc đồ vật g ú p ngươi làm thuốc đương nhiên cái này từ hoàn sa độc tại trong cơ thể ngươi tồn tại thời gian quá dài muốn công phá không dễ dàng đường tiểu nghệ ngưng trọng nói tiêu hàng nháy máy mắt có chút không quá tin tưởng nói lấy độc trị độc ngươi xác định biện pháp này có thể sử dụng lấy độc trị độc cái từ này hắn ngược lại là nghe qua không ít nhưng loại biện pháp này nghe rất mơ hồ hắn từ nhỏ đã không quá tin tưởng lấy độc trị độc loại hình giải độc biện pháp bởi vì cho dù thật có thể làm được lấy độc trị độc đó cũng là phá tường đông bổ tay tường thực chất tác dụng là không lớn vì cái gì không xác định đường tiểu nghệ phát hiện tiêu hàng đối y thuật của mình ôm lấy chất vấn thái độ khoanh tay bất mãn nói ta học hai mươi năm y thuật cái gì không hiểu nghe ta không sai hai mươi năm ngươi hôm nay không phải vừa một ư ơ i tám tuổi sao nơi nào xuất hiện hai mươi năm tiêu hàng ngần người đường tiểu nghệ lúc này mới phát hiện nói lỡ miệng vội vàng nói tây không đúng là m ộ ư ơ i năm là ngươi nghe lầm tiêu hàng luôn cảm thấy có chút là lạ cái này đường tiểu nghệ năm nay thật là một ư ơ i tám tuổi hắn bắt đầu có chút hoài nghi hiện tại đường tiểu nghệ vội vàng nói sang chuyện khác nói muốn giải khai trong cơ thể n g ư ờ i độc rắn biện pháp tốt nhất chính là dùng độc rắn đi công phá độc rắn tiêu hàng càng phát ra không nghĩ ra về phần đường tiểu nghệ nói dứt lời về sau liền trong sân nơi hẹo lánh b ư ớ c lên một hồi tìm được một kiện bắt rắn kìm cùng một cái trang rắn cái túi nhìn xem cái này bắt rắn kìm tiêu hàng mặt mũi tràn đầy kỳ quái không biết đường tiểu nghệ muốn đi làm chút gì đó chẳng lẽ nàng muốn nằm rắn đường tiểu nghệ hiện tại cầm cái này bắt rắn kìm phân phó nói ngươi tại trong viện tử này chờ lấy ta ngươi muốn làm gì đi tiêu hàng không hiểu hỏi đương nhiên là đi bắt rắn đường tiểu nghệ vung vẩy một chút trong tay bắt rắn k ì m tiêu hàng nhìn đến nơi này bật cười nói ngươi muốn nằm rắn hắn nhìn thoáng qua đường tiểu nghệ đối phương một cái nữ hải tử đi bắt rắn c h ẳ n g cảnh kia đều sẽ làm người ta cảm thấy là lạ, lạ đương nhiên không phải làm sao dùng độc rắn giải khai chất độc trên người của ngươi đường tiểu nghệ hỏi ngược lại ngươi đã cứu ta một mạng ta dù sao cũng phải hồi báo đưa cho ngươi từ hoàn sa độc dùng cùng là rắn độc rắn phá giải dễ dàng nhất đây là trên sách viết ngươi ở chỗ này chở ta đi ta cùng đi với ngươi đi tiêu hàng nghĩ, nghĩ. vẫn là nói ngươi đi đường tiểu nghệ c h ầ m c h ầ m lên trước mặt cái này cái nam nhân nhìn đối phương kia tay chân l è o khẹo bộ dáng hỏi ngươi không sợ g i á n sao rất hiển nhiên nàng cảm thấy tiêu hàng không có cái uy hiếp gì nếu như là một cái ăn lưng hùm vai gấu đại hán nàng cũng không dám lĩnh đối phương lại tới đây vạn nhất đối phương đối nàng lên cái gì lòng xấu xa nàng nhưng đấu bất quá đối phương nhưng tiêu hàng đường tiểu nghệ cảm thấy có tự mình làm mê phấn hoàn toàn không e ngại cái gì tại sao phải sợ tiêu hàng không trả lời mà hỏi lại đường tiểu nghệ thầm nói một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng ta bị rắn cắn một lần bây giờ thấy rắn còn thân thể run lên ngươi cũng bị rắn cắn qua đến bây giờ độc còn không có giải khai khẳng định sợ rắn ta là một cái nam nhân lại sợ hai rắn cũng tổng không đến mức so ngươi cũng sợ mới l ạ tiêu hàng rợ khóc rợ cười nói h ắ n lại muốn bị một cái nữ hải t ử bảo hộ nếu để cho sư phụ hắn biết sư phụ hắn không biết phải làm sao chỉ vào cái mũi của hắn mắng hắn mất mặt xấu hổ ta cho ngươi biết nha ngươi đừng khoe khoang a ngươi bên trong tử h o à n xa độc thể chất suy yếu liền nhìn ngươi ra mịn mềm không có khí lực gì n g ư ơ i đi bắt rắn vạn nhất bị rắn cắn lấy coi như p h i ề n phước n g ư ơ i còn ở chỗ này chờ ta đi ta là bác sĩ lại đã cứu ta một lần ta làm sao cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đường tiểu nghệ giống như là một cái tỉ mỉ đại tỉ tỉ đồng dạng phân phó nói không có gì ta cùng đi với ngươi đi mà lại ngươi nhìn trời đều nhanh đen vạn nhất cái này trên núi có sói a gấu a cái gì tiêu hàng hù doa nói nghe đến nơi này đường tiểu nghệ quả nhiên sợ hãi rất nhiều nàng liếc bầu trời một cái khiếp đảm lẩm b m núi này đi đâu có sói cùng gấu ngươi ngươi đừng làm ta sợ cho dù biết trên núi không có gấu cùng sói nhưng nàng vẫn còn có chút sợ hãi ta và ngươi nói nha ngươi muốn đi theo ta đi cũng được tốt nhất tránh xa xa trên người ta có giải dượng cho nên ta bị rắn cắn cũng không có việc gì ngươi không cần lo lắng cho ta ngươi bây giờ thể chất suy yếu nếu như bị rắn cắn coi như phiền phức đường tiểu nghệ không yên lòng nói ân không có vấn đề tiêu hàng lời thề son sắt bảo đảm vậy được rồi ngươi đi theo ta đi thôi nói chuyện tiêu hàng đi theo đường tiểu nghệ sau lưng không biết tiến về nơi nào căn cứ đường tiểu nghệ mà nói cái này trên núi có rất nhiều rắn thậm chí còn có một chút độc tính cực m ạ n h rắn đương nhiên nàng cái nhà này dựng địa phương là núi khu vực căn toàn chỉ có lại hướng lên đi mới có thể xuất hiện một chút giống rắn loại hình sinh vật nguy hiểm đương nhiên núi này bên trên cũng chỉ có rắn loại hình sinh vật nguy hiểm giống như là gấu cùng sói loại hình liền không có rất nhanh đường tiểu nghệ mang theo hắn đi tới mặt khác một mảnh rậm rạp trong rừng cánh rừng này có chút tầm ướp đường tiểu nghệ bảo hộ tại tiêu hàng phía trước cảnh giác nhìn xem một phía nói là cảnh giác kỳ thật cũng không khó từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy một chút k h i ế p đảm chỉ bất quá đường tiểu nghệ ngay tại cưỡng chế lấy những này k h i ế p đảm khối này có rắn sao tiêu hàng đứng tại đường tiểu nghệ sau lưng chậm rãi mà hỏi đương nhiên rồi rắn thích khoan t h à n h động bình thường tảng đá dưới đáy giấu sẽ có rắn ngươi chờ một hồi đường tiểu nghệ ánh mắt đặt ở cách đó không xa trên một tảng đá nàng cẩn thận từng ly từng tí đi tới nơi này hẳn là có rắn rất nhanh nàng xử suất khí lực đem tảng đá kia đẩy ra khi đem tảng đá kia đẩy ra thời điểm tảng đá dưới đáy quả nhiên thấy một đầu màu sắc tiên liên tràn đầy hoa văn rắn cái này rắn khoảng chừng chừng một mét chiều dài phát hiện lãnh thổ của mình bị người xâm nhập nó lập tức ngẩng đầu lên hướng phía đường tiểu nghệ p h u n lưỡi phảng phất là đang uy hiếp đường tiểu nghệ không nên tới gần đồng dạng nhìn thấy con rắn này đường tiểu nghệ bị hù mặt đều trận nhìn nàng liên tục lui ra phía sau mấy bước dùng bắt rắn k i ể m chỉ vào con rắn này dùng uy hiếp ngự khí nói ra ta cho ngươi biết ta, ta không sợ ngươi, ngươi đừng tới đây đừng ở nơi đó đừng nhúc n í c nghe đến nơi này ở bên nhìn xem đường tiểu nghệ bắt rắn tiêu hàng nhịn không được cười lên rất nhanh đường tiểu nghệ lấy hết rút khí thân thể nàng phát run hướng phía trước tới gần một bước cái này màu sắc tiên diễm rắn độc lập tức thò đầu ra khởi xướng n g uy hiếp tiến công đương nhiên bởi vì khoảng cách xa cho nên đường tiểu nghệ đồng thời không có gặp được cái gì nguy hiểm nhưng là hiện tại đường tiểu nghệ cũng bị cái này rắn tiến công bị hù cánh tay phát run cái này khiến tiêu hàng rất tò mò có thể nhìn ra được đường tiểu nghệ bắt rắn thời điểm rất sợ hãi nữ nhân này bình thường bắt rắn thời điểm nghĩ đến cũng không thể so với cái này lưu loát đi nơi nào thế nhưng là trong viện nhiều như vậy mật rắn cùng già rắn nghĩ đến đều là nữ nhân này làm nữ nhân này nhất định bắt không ít rắn rõ ràng e ngại rõ ràng sợ hãi lại còn muốn đi làm nàng thật đúng là một cái có dũng khí nữ nhân đâu giờ này khắc này nhìn lại đường tiểu nghệ kia một mặt khiếp đảm cùng độc này rắn ràng co tiêu hàng đi tới đường tiểu nghệ phía sau vô vô đường tiểu nghệ b ả vai a cái vô này đường tiểu nghệ b ả vai lập tức đem chính thần trải qua kéo căng đường tiểu nghệ bị h ù nhọn kêu ra tiếng nàng nhìn thấy là tiêu hàng khiếp đảm nói ngươi ngươi làm gì ngươi dọa ta không có gì ta nghĩ có chút chuyện nguy hiểm vẫn là giao cho nam nhân đến là làm giao đi. cho tiêu hàng sắc mặt nết h lúc ban đầu nói. Chương ban nói. đầu đánh ghén. Người, người được xà âm phát run mà hỏi. Ta, ta cho biết nha, miệng tính mạng, g ư ơ đừng được. khoang. Không hàng nết gì, khoai Tiêu i có ta làm m cười một tiếng nhìn xem tiêu hàng tiêu dung đường tiểu nghệ không biết vì cái gì nàng lại có một loại tin tưởng tiêu hàng cảm giác loại cảm giác này là có lẽ có nhưng mà nàng lại đối loại cảm giác này tin tưởng không nghi ngờ vậy ngươi thử một chút đi n g ư ơ i nếu là không được liền đổi ta tới đường tiểu nghệ đem bắt rắn kìm giao cho tiêu hàng chạy xa xa đứng sau lưng tiêu hàng nhìn c h ầ m c h ầ m kia phun lưới rắn hiện tại tiêu hàng cầm bắt rắn kìm nhìn về phía chiều này lấy hắn phun lưới khởi xướng n g uy hiếp rắn độc nhìn thấy độc này rắn tiêu hàng l ắ c l ắ c bắt rắn kìm hấp dẫn một chút độc này rắn lực chú ý cái này rắn quả nhiên bị hắn bắt rắn kìm hấp dẫn lực chú ý đầu nhất chuyển cũng chính là một sát na này tiêu hàng cấp tốc xuất thủ kia bắt rắn kìm trực tiếp đặt tại cái này con rắn độc bảy tấp vị trí hung hăng kẹp lấy cái này rắn liền bị bắt rắn kìm gấp lên. không có cách nào động đậy hiện tại hắn kẹp lấy cái này con rắn độc hướng tiêu trang rắn trong túi q u o n g ra nhìn xem tiêu hàng cái này nhanh chóng xuất thủ vô cùng tinh chuẩn bắt rắn thủ pháp đường tiểu nghệ đứng ở bên cạnh đều nhìn mắt trợt t r ò n nàng miệng nhỏ khẽ nhết mười phần đang yêu kinh ngạc nói ngươi sẽ bắt r ắ n không phải đâu ta tại sao phải cùng ngươi cùng đi tiêu hàng ôn hòa cười nói không nên nha ngươi bị lợi hại như vậy t ừ hoàn xà căn qua làm sao lại không sợ rắn đâu đường tiểu nghệ thầm nói vừa rồi nàng từ tiêu hàng trong mắt không nhìn thấy bất luận cái gì e ngại cái k i a hẳn là mới là nam nhân hẳn là có ánh mắt đi ngươi hẳn là nghĩ như vậy ta đã bị rắn độc cắn qua một lần liền không sợ lại bị nó cắn lần thứ hai đúng không tiêu hàng mỉm cười hắn khi còn bé nắm qua không biết bao nhiêu đầu rắn như thế nào lại sợ hai rắn đường tiểu nghệ nghe đến nơi này gương mặt xinh đẹp một điểm lập tức xinh đẹp cười nói nói cũng đúng bất quá không nghĩ tới ngươi không chỉ có thủy tính tốt bắt rắn bản lĩnh cũng lợi hại như vậy đâu ngươi về sau muốn bao nhiêu giúp ta bắt rắn không có vấn đề tiêu hàng không chút do dự đáp ứng xuống nếu như đường tiểu nghệ thật có thể giải khai thân thể của hắn kịch độc như vậy giúp đường tiểu nghệ bắt rắn đây tính toán là cái gì đúng con rắn này độc rắn làm phối thuốc có thể giúp ta giải khai thể nội tử hoàn xà độc sao tiêu hàng suy nghĩ một chút lên tiếng hỏi không được loại này phối dược lựa chọn tốt nhất chính là da xanh lá rắn nếu như có thể tìm tới da xanh lá rắn ta liền có thể nghĩ biện pháp nếu thử giúp ngươi giải khai trong cơ thể ngươi tử hoàn xà độc đường tiểu nghệ thân sắc nghiêm túc nói cây bên này có da xanh lá rắn sao tiêu hàng vô ý thức hỏi nếu như không có ngoài ý muốn, Là có. đường tiểu nghệ gương m ặ tự xinh điểm. kia lại lớn, ta không dám tới、gần. Tiêu hàng bình tinh nói. Ngươi một hồi đứng sau lưng ta liền tốt. Đương tiểu xanh rắn hung. trạng lớn. không gần. hàng bình đứng lưng Ấn ấn. Đường nghệ Thể đẹp gặp một dám một Ta trước Bất Ta ta tốt. t qua. da sau quá quá lá nhiên không có gì dị nghị nhìn xem tiêu hàng đi lên phía trước nàng vội vàng mang theo trang rắn cái túi chạy chậm cùng sau lưng tiêu hàng tiêu hàng tại trong rừng này tìm được kia ra xanh là rắn cơ hồ có động địa phương nó đều sẽ tìm một chút cùng một ít cây làm phàm là rắn khả năng ẩn hiện địa phương hắn đều sẽ nếm thử đi tìm một cái nơi đó có rắn tiêu hàng n g ư ơ i mau nhìn là hoa hồng r i á n có kịch đầu đường tiểu nghệ kinh khiếu hô ta nhìn thấy tiêu hàng t r a o mày nói cái này đồng dạng là một đầu màu sắc tiên diệm rắn đồng thời phát hiện bọn hắn ngay tại đối bọn hắn phát ra tính uy hiếp cảnh cáo tiêu hàng đương nhiên sẽ không đem cái này cảnh cáo coi ra gì hắn chậm rãi đến gần cái này hoa hồng rắn một bước lại một bước rất nhanh khi hắn cảm thấy khoảng cách đầy đủ thời điểm nhanh chóng rôi ra bắt rắn kìm tinh chuẩn bắt lấy cái này hoa hồng rắn bậy tớp lập tức đem cái này hoa hồng rắn ném vào bị đường tiểu nghệ mở ra trong túi quá tuyệt tiêu hàng ngươi quá lợi hại mới như thế một hồi bắt hai đầu r á n đâu đường tiểu nghệ mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói ngươi bình thường ra một chuyến có thể bắt bao nhiêu tiêu hàng mất vừa cười vừa nói đường tiểu nghệ nghĩ một lát gương mặt xinh đẹp h n g đỏ có chút ngượng ngùng nói vận khí tốt một lần có thể bắt một đầu không tốt một đầu cũng bắt không được một lần liền bắt một đầu tiêu hàng nháy máy mắt tình cảm cái này đường tiểu nghệ bắt rắn hiệu suất không khỏi cũng quá thấp một điểm đi một đầu làm sao vậy một đầu làm sao rồi ta mỗi một lần bắt một đầu đều bị hù hồn phi phát tán ngươi còn muốn để ta bắt hai đầu nhà đương tiểu nghệ vểnh lên miệng nhỏ bất mắn nói nói đến ngươi đi bắt rắn lại đi bắt loại kia chữa bệnh gì cá đều là dùng tới làm cái gì tiêu hàng hiếu kỳ nói đương nhiên là trị bệnh cứu người đương tiểu nghệ lên tiếng nói ra không phải ta như vậy tốn sức làm gì vô luận là cái này rắn vẫn là con ca kia đều là làm thuốc bảo bối đâu tiêu hàng nghi ngờ hỏi ngươi là tại thị khu bên trong bệnh viện kia mới không nói cho ngươi đây đương tiểu nghệ cười hì hì nói ngươi nếu là đáp ứng về sau giúp ta bắt rắn ta liền nói cho ngươi biết ta cho ngươi biết nha ý thuật của ta lợi hại đâu có thật nhiều người đều quản ta gọi nữ thần y đâu tiêu hàng vừa muốn nói chuyện đột nhiên trước mắt nói ra ngươi nhìn nơi đó đường tiểu nghệ thuận tiêu hàng ánh mắt nhìn vừa hay nhìn thấy một đầu trên mặt đất bỏ lấy ra màu xanh bướp rắn nàng cả kinh têu lên là da xanh là rắn ta vận khí coi như không tệ thật gặp da xanh là rắn ngươi đứng tại ta đằng sau đừng núp đ í c h tiêu hàng dàn dò đường tiểu nghệ nhu thuận nhẹ gật đầu phân phó nói tiêu hàng ngươi cẩn thận một chút cái này da xanh lá rắn rất hung yên tâm tốt tiêu hàng nói một câu liền nhanh chân hướng đi ra xanh lá rắn nơi này là r a xanh lá rắn địa bàn hiện tại hắn bước vào r a xanh lá rắn địa bàn tự nhiên bị r a xanh lá rắn phát giác cái này chừng dài hơn một mét rắn độc lập tức ngẩng đầu lên phun lưới đối tiêu hàng khởi s ư ớ n g cảnh cáo tiêu hàng đối cái này cảnh cáo xem thường tả hữu chuyển động tìm được bắt lấy con rắn này cơ hội con rắn này rất hung ác so vừa rồi kia hai đầu hung ác nhiều đường tiểu nghệ nói cũng không giả bất quá tiêu hàng đồng thời không có đem phần này hung ác thả ở trên người hắn trực tiếp hướng phía cái này ra xanh lá rắn tiếp cận rất nhanh g i a xanh lá rắn đột nhiên khởi xướng tiến công cũng chính là cái này tiến công sát na tiêu hàng như thiểm điện độc thủ tia bắt rắn kìm đem cái này g i a xanh lá rắn không chế lại ngươi là muốn m chết vẫn là phải sống tiêu hàng chế trụ g i a xanh lá rắn đồng thời quay đầu hỏi khi quay đầu sát na tiêu hàng nhìn về phía đường tiểu nghệ đỉnh đầu trong mày hắn nhìn thấy cái gì nguy hiểm đồ vật chỉ bất quá hắn lời gì cũng không nói đương nhiên là muốn sống chết hiệu quả t i ể u bất tốt đường tiểu nghệ vội và nói g n xinh đẹp khắp khuôn mặt là vui mừng tiêu hàng nắm lên cái này đang d ã rủa da xanh lá rắn đem rắn bỏ vào đường tiểu nghệ chuẩn bị kỹ càng trong túi đường tiểu nghệ nhìn thấy trong túi ba đầu rắn khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng nàng nhanh chóng đem cái túi bực lên xinh đẹp khắp khuôn mặt là vui vẻ c h i s á c mà tiêu hàng thì là nhìn chằm chằm đường tiểu nghệ trước mắt không chuyển đường tiểu nghệ lúc này mới phát hiện tiêu hàng nhìn chằm chằm ánh mắt của mình nàng khuôn mặt bỏ lên có chút khẩn trương nói ngươi nhìn ta như vậy làm gì phải biết hiện tại nhanh đến ban đêm nếu như nếu như tiêu hàng dám đối nàng làm cái gì t i ê nàng liền dùng tự mình làm mê vũ thuốc đem tiêu hàng làm ngất đi tiêu hàng vẫn như cũ một câu không nói nhìn chừng chừng lấy đường tiểu nghệ đường tiểu nghệ lúc này mới phát hiện tiêu hàng nhìn không phải mình mà là đỉnh đầu của mình nàng nghĩ ngầm đầu nhìn xem cái này cái nam nhân đang nhìn cái gì đừng n ú c nhích nhưng mà tiêu hàng lại là dùng lạnh như băng n g ự a khí trực tiếp đánh gậy ý nghĩ của nàng cái này khiến đường tiểu nghệ giật nảy mình bởi vì tiêu hàng ngữ khí lạnh d o a người hiện tại tiêu hàng ánh mắt vẫn như cũ đặt ở đường tiểu nghệ trên đỉnh đầu không thay đổi chỉ gặp nữ nhân này đỉnh đầu trên canh cây có một đầu hình thể tráng kệ rắn Cái chạm còn Chỉ cũng có cực cho lá lại nhiều. dài hiểm, người sinh này rắn thể chạm lại muốn、so、ra xanh lá rắn còn muốn lớn hơn thân nhất hơn nguy hiểm, làm cho lòng làm ra ra, ra thể ít thể thấp mét, khít mở xem so kỳ đường đ tiểu nghệ đã phát hiện đỉnh đầu của mình dị dạng toàn thân phát run không dám núp đ í t túi đầu tiêu hàng phân phò nói đường tiểu nghệ vô ý thức túi đầu cũng chính là đường tiểu nghệ túi đầu xuống s á t na đại xà này tựa hồ cho là có uy hiếp nhanh chóng hướng phía đường tiểu nghệ khởi xướng tiến công mà tiêu hàng nhắm ngay cơ hội một tay ôm lấy đường tiểu nghệ một cái tay khác ba một mực bắt lấy đại xà này bãi tấp hiện tại đường tiểu nghệ bị tiêu hàng ôm vào trong ngực hô hấp dồn r ậ p sắc mặt trắng bệnh nàng nhìn xem tiêu hàng trong tay cầm tấm kia mở miệng rộng đại sả, bị hù che ánh mắt của mình v ề phần đại sả này bị tiêu hàng bắt lấy đang dùng cái đôi u ý đồ quấn lấy tiêu hàng khí lực của nó rất lớn nghĩ biện pháp tránh thoát nhưng tiêu hàng tự nhiên sẽ không bị nó cơ hội giải khai kia cái túi đem cái này con đại sả cùng nhau ném vào cái túi này bên trong tuất không có việc gì tiêu hàng vỗ vỗ đường tiểu nghệ bà vai an ủi nói đường tiểu nghệ lúc này mới dám mở to mắt phát hiện rắn không còn thở dài ra một hơi cảm ơn ngươi đ ư ờ n g tiểu nghệ cảm kích nói ra ngươi lại đã cứu ta không có gì tiêu hàng không thèm để ý chút nào nói đ ư ờ n g tiểu nghệ vừa muốn nói chuyện đột nhiên phát hiện tiêu hàng một cái tay còn tại ôm mình cái này khiến nàng khuôn mặt đỏ lên vội và nói ngươi ngươi trước tiên đem lòng tay ra ây không có ý tứ tiêu hàng lúc này mới phát hiện mình vậy mà một cái tay còn tại ôm đường tiểu nghệ đem lòng tay ra lúng túng nói xin lỗi thật đúng là đừng nói ôm đường tiểu nghệ xúc cảm không sai ôm ôm tự bất nghĩ bông ra nơi nào còn nghĩ qua mình có phải là còn ôm một người đương tiểu nghệ hiện tại vô vô bộ ngực hiển nhiên là vừa rồi c h ấ n kinh không nhỏ bất quá khi ánh mắt của nàng nhìn xem kia phình lên cái túi lúc nàng chính là gương mặt xinh đẹp bên trên lóe lên vui mừng nói lần này bắt dòng d ã bốn đầu rắn đâu hơn nữa còn có một đầu dài hơn hai mét rắn thật sự là thắng lợi trở về phải biết bình thường dài như vậy rắn nàng thế nhưng là ngay cả dám cũng không dám nhìn đâu càng đ ừ n g để cập bát được rồi cầm lên cái túi đi tiêu hàng phân phò nói ta có kia con đại x à ta cũng không dám mà lại hẳn là rất nặng đi đường tiểu nghệ sợ h a i nói tiêu hàng một mặt dở khóc dở cười đem cái túi hệ thật chặt lập tức cầm lên cái túi nói ra t ố t chúng ta trở về đi ân trời hơi trễ chúng ta nhanh đi về đêm đường tiểu nghệ cùng sau lưng tiêu hàng không có bất kỳ cái gì dị nghị nàng hiện tại nhớ tới cũng không nhịn được phát ra ý cười cảm thấy rất có ý tứ ngay từ đầu nàng để tiêu hàng đứng ở sau lưng nàng nhưng là cuối cùng lại là nàng đứng sau lưng tiêu hàng mà lại đứng tại tiêu hàng phía sau xem ra an toàn nhiều mấu chốt nhất chính là cái này cái nam nhân thoạt nhìn cũng chỉ, chỉ có h ỉ c chừng hai mươi tuổi thôi một bên đi trở về đường tiểu nghệ một bên nhịn không được nói tiêu hàng ta hỏi ngươi một vấn đề vấn đề gì tiêu hàng không khỏi nói ngươi bắt r ắ n lợi hại như vậy đến cùng là thế nào bị tử hoàn xà cắn đến đường tiểu nghệ trong mắt to tất cả đều là hiếu kỳ ngươi gặp qua tử hoàn xà sao tiêu hàng hỏi ngược lại đường tiểu nghệ lắc đầu nói không có nhưng ta nhìn trên sách nói tử hoàn xà rất hung ác thành niên tử hoàn xà chiều cao tổng cộng có khoảng ba mét mười phần hiếm thấy mà lại độc tính cực mạnh không ai dám trêu chọc Tử h o ân xà người nói chuyện n g ác r đã qua không đề cập tới cũng được tiêu hàng không nghĩ tại việc này bên trên nhiều nói cái gì thêm nhanh thêm mấy phần bộ pháp đưa tiểu nghệ một trận chạy chậm cùng sau lưng tiêu hàng nhìn xem tiêu hàng b ọ n g lưng luôn cảm thấy cái này thân thụ kịch độc nam nhân đầy người dáng vẻ thần bí phải biết cho dù là một cái thân thể cường tráng đại hán bên trong tử hoàn x a độc cũng sẽ trở nên suy yếu bất lực ngày xưa lại phong thái cũng sẽ biến mất không còn một mảnh nhưng mà cái này cái nam nhân bên trong cái này tử hoàn x a độc nhưng như cũ thân hình nhanh nhẹn phản ứng cấp tốc đồng thời một tay nắm lấy kia dài hơn hai mét đại xà một mực giam cầm kia đại xà khó mà phản kháng cũng có thể thấy được lực lượng của đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào bởi vì tiêu hàng hai lần cứu nàng nàng đối tiêu hàng có không ít hảo cảm một à nàng tiêu hàng, càng bây bạn mấy giờ, Trưng ngươi chẳng ra sao cả mà. Rất nhanh, tiêu hàng cùng đường tiểu nghệ cùng núi tiêu hiếu trai tiêu tiểu hơn phần nhanh, thêm Rất cả mà. m ra ra sao kỷ. chỗ trở lần ạ i núi trên trụ sở bí mật bên trong. Một bên sở bí l nữa trở lại trong viện thời điểm tiêu hàng nhìn xem cái này phình lên rán túi nghi ngờ hỏi những n à y rắn ngươi định xử lý như thế nào đương nhiên là có biện pháp của ta rồi đường tiểu nghệ nghĩ tới hôm nay thu hoạch liền mặt m ũ i tràn đầy vui vẻ cười hì hì nói ta có thể sử dụng thuốc khiến cái này rắn đã hôn mê sau đó lại nghĩ biện pháp lấy ra bọn chúng thể nội có độc vật chất cứ như vậy dùng độc làm phối dược liền không có vấn đề gì tiêu hàng không biết đường tiểu nghệ biện pháp đến cùng có phải là hay không có thể được nhưng trong cơ thể hắn đã trúng k i a cực kỳ đáng sợ tử hoàn sa độc liền tuyệt sẽ không không có can đảm lại chúng một lần độc rắn người nói tia da xanh lá rắn làm được thuốc có thể đem ta thể nội tử hoàn sa độc hoàn toàn thanh trừ hết sao tiêu hàng vô ý thức nói hiện tại rất khó nói nếu như ngươi là vừa vặn bên trong tử hoàn sa độc độc rắn không có lan tràn hẳn ra như vậy cái này da xanh lá rắn làm được dược vật hoàn toàn có thể đem trong cơ thể ngươi tử hoàn sa độc giết không còn một mạnh nhưng trải qua thời gian dài như vậy tử hoàn xà độc đã sớm tại trong cơ thể ngươi lan tràn ra dù là ngươi kiệt lực dùng dược vật t á p chế cũng đủ để khiến cho ngươi thể chất yếu đi sức miễn dịch hạ xuống da xanh là rắn làm được thuốc có thể hay không hoàn toàn bài trừ vẫn là một tần số đường tiểu nghệ không quá xác định nói tiêu hàng nghe đến nơi này đồng thời không có có ngoài ý muốn Cũng đúng, cái này độc chạy chữa Cái có đúng, này hoàn mình nhiều như vậy năm, nơi nào là muốn liệu chạy chữa tốt. Cái này đường tiểu nghệ có biện pháp bối rối liệu tiểu xà là vậy tử trị trị tốt. vậy phải như thế nào làm t i ê n tâm tốt dùng cái này ra xanh lá rắn độc rắn làm thuốc chỉ là bước đầu tiên đột nhiên thôi cho dù thuốc này thật không có cách nào phá giải trong cơ thể ngươi tử hoàn sa độc ta cũng lại bởi vậy đánh giá ra trong cơ thể ngươi đại khái tình huống tới lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp lại giúp ngươi giải độc đường tiểu nghệ cười nhẹ nhàng nói tựa hồ đối với trị liệu cái này b ố i r ố i tiêu hàng hứa nhiều năm độc rắn cực kỳ có tự tin đồng dạng nhìn xem đường tiểu nghệ kia khuôn mặt khuôn mặt tươi cười tiêu hàng không biết vì cái gì cảm thấy nụ cười này rất chân thành tha thiết hiện tại mỗi người tiếu dung đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo dối trá cười như v ậ y mặt thật rất hiếm thấy cũng rất mê người h ắ n cảm thấy đường tiểu nghệ không giống như là một cái sẽ tại y học vấn đề bên trên nói láo người ngươi phải t i ệ n ta về thị khu ban đêm ban đêm ta không dám đi đường núi tiêu hàng rợ khóc rợ cười nói không có vấn đề không có thương lượng bao lâu tiêu hàng liền đưa đường tiểu nghệ một lần nữa trở lại bên trong thị khu trên đường đi đường tiểu nghệ đi thẳng sau lưng tiêu hàng sợ mất dấu đồng dạng hiện tại trở lại thị khu trung tâm nhìn xem kia khắp nơi có thể thấy được ánh sáng đường tiểu nghệ hiển nhiên an tâm rất nhiều nàng bình tĩnh nói t ố t ngươi liền đưa ta đến nơi đây đi nói đến ta về sau làm sao tìm được ngươi tiêu hàng kinh ngạc hỏi một tuần lễ sau ngươi đến bí mật của ta căn cứ tìm ta lúc k i ê u ta liền không sai biệt lắm đem thuốc làm tốt đúng lúc ngươi tới muốn giúp ta bắt dán nha đường tiểu nghệ k h o á t tay áo liền dự định rời đi bất quá vừa chạy chậm không có mấy bước nàng liền đ ỗ n g nhiên quay người lại chạy trở về làm sao rồi tiêu hàng nghi ngờ hỏi ta vừa vừa nghĩ ra ngươi cầm cái này đường tiểu nghệ từ trong quần áo lật ra dùng một cái bịt kín cái bình đây là cái gì tiêu hàng khắp khuôn mặt là vẻ kỳ quái đường tiểu nghệ hướng phía tiêu hàng n h o n miệng cười cái này bên trong đ ư n g trang là dưỡng nhan phấn hết thẻ sáu bao có mỹ dung dưỡng nhan kỳ hiệu đồng thời không có tác dụng phụ có thể dùng để lấy lòng nữ nhân nha thần kỳ như vậy sao tiêu hàng nắm lấy bình này bình nói trở lại hắn muốn cái đồ chơi này làm gì đương nhiên thần kỳ ngươi nhìn ra của ta đây chính là chúng ta đường ra b í chuyển ta từ nhỏ đến lớn đây là đưa ra ngoài thứ nhất bình ngươi nhưng phải thật tốt bảo tồn tốt hôm nay cảm ơn ngươi gặp lại rồi đường tiểu nghệ con mắt con làm n g ư ợ c nha giống như là vô câu vô thúc hồ điệp đồng dạng quay người rời đi tiêu hàng nhìn đến nơi này nhịn không được cười lên nhìn xem bình này bình lắc đầu rất nhanh hắn cũng bước ra một bước hướng trong nhà mình tiến đến ngày thứ hai tiêu hàng tỉnh lại lúc hoàn toàn như trước đây đánh một bộ kia dở dở hương ương, ương q u y ề n pháp giống như trước đây hắn đánh quyền pháp này một hơi đánh nửa giờ đánh đầu đầy mồ hôi toàn thân hư nhược thời điểm mới dừng lại mà để người ngạc n h ư là khi hắn dừng lại nghỉ ngơi không bao lâu thời điểm liền có thể nhìn thấy hắn sắc mặt hưởng luận khí s á c tốt hơn nhiều đương nhiên cũng chỉ có tiêu hàng biết mỗi một ngày chỉ có hắn buổi sáng đánh xong bộ q u y ề n pháp này mới sẽ khiến cho khí sắc biến tốt không ít mà không lâu sau đó bởi vì độc rắn nguyên nhân sắc mặt của hắn vẫn là sẽ thay đổi tái n h ậ n bất lực bởi vậy có thể thấy được áp chế độc rắn quyền pháp này cũng đưa đến không ít kỳ hiệu đối với bộ quyền pháp này tiêu hàng một mực biểu thị lấy nghi ngờ thái độ bởi vì bộ quyền pháp này cũng không phải là sư phụ hắn chuyển cho hắn mà là một người khác lấy sư phụ hắn tính nết nếu quả thật có người ngoài chuyển cho hắn chiêu số sư phụ hắn quả quyết sẽ không đáp ứng bởi vì sư phụ hắn cảm thấy không có gì là hắn giáo không được thế nhưng là duy trì có quyền pháp này sư phụ hắn ngẩm thừa nhận hắn luyện tập cái này cũng đã nói lên dù là kiêu ngạo như sư phụ hắn cũng không thể không thừa nhận bộ quyền pháp này lợi hại thầm nghĩ tiêu hàng rất nhanh đứng dậy tiến về hoa hương châu đáo ca o úc đối với công việc này tiêu hàng thật thích hắn đ o á n chừng không ai không thích bởi vì bình thường loại công việc này mượn phần nhàn nhã cơ hồ không có chuyện gì là cần muốn hắn làm hắn cần thiết cần phải làm là ở tại hứa yên hồng bên cạnh ngẫu nhiên còn có thể quang minh chính đại nhìn xem hứa yên hồng dưỡng dưỡng mắt cho dù muốn làm gì cũng đều là một chút bưng trà đổ nước loại hình đương nhiên những công việc này không phải hứa yên hồng mình tự mình đi làm chính là tô mẫn cho sớm chuẩn bị cho tốt căn bản vòng không được hắn tới làm cứ như vậy mãi cho đến hơn sáu giờ đồng hồ sắp giờ tan sở hứa yên hồng giơ cánh tay lên nhìn thoáng qua thời gian môi đỏ khẽ mở ôn n u nói hiện tại đến lúc tan việc đi ân đúng thế tiêu hàng hồi đáp hứa yên hồng n u n u lông mày nhẹ nói ngươi một sẽ rời đi thời điểm cùng thục giao liên lạc một chút đi nàng hôm nay dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi muốn gặp ngươi nói là có quan trọng sự tình nhất định phải ngươi đi không thể nàng muốn gặp ta nàng thấy ta làm gì tiêu hàng ngần người không biết tiểu nhi tử kia thấy mình làm cái gì nàng không có cùng ta nói hiện tại tranh lệch thời gian không nhiều ngươi trước cùng nàng liên lạc một chút đi hứa yên hồng lắc đầu đối với mình cái này đường mội cũng là cực kỳ nhức đầu tiêu hàng khắp khuôn mặt là cổ quái cung kính nói ta minh bạch nói chuyện hắn quay người rời đi phòng mà hứa yên hồng nhìn thấy tiêu hàng rời đi bốn phía nhìn thoáng qua từ trong bọc len lén xuất ra một bản m n gà nàng lật ra m n gà tự nhủ h ô m qua hẳn là nhìn thấy thứ sáu mươi bảy trang tiêu hàng rời đi hoa hưng châu báo ca ú liền lấy điện thoại di động ra cho hứa thục giao gọi một cú điện thoại điện thoại di động này hắn là hiểu dù sao mười mấy năm trước liền có điện thoại loại đồ chơi này đương nhiên hắn hiện tại dùng điện thoại đại thể cùng mười mấy năm trước kiểu dáng cũng không có gì khác biệt đoán chừng trừ gọi điện thoại gửi nhắn tin cũng không có chuyện gì có thể làm thậm chí ngay cả một cái có thể cắm chứa đựng thẻ miệng đều không có hứa thục giao lần trước đem số di động của nàng ghi lại ở điện thoại di động của mình bên trong rất nhanh tiêu hàng chính là tìm được hạng này mã sau đó bấm u i gọi điện thoại về sau tiêu hàng mở miệng hỏi là tiêu hàng sao hứa thục giao nghe tới là tiêu hàng t h a nhâm ngựa khí rõ ràng trở nên kích động không ít là ta ngươi tranh thủ thời gian đến cái này cái địa chỉ hứa thục giao tựa hồ rất gấp đồng dạng vội vàng đem địa chỉ sau khi hô lên liền cúp điện thoại cái này khiến tiêu hàng trong lòng tràn đầy n g h i hoặc cái này hứa thục giao giống như là bị bắt cóc đồng dạng làm sao gấp gáp như vậy bất quá bắt cóc cũng không đối địa chỉ này rõ ràng là một cái phòng ăn địa chỉ thầm nghĩ tiêu hàng gọi một chiếc xe taxi tiến về hứa thục giao nói tới phòng ăn ước chừng thời gian nửa tiếng tiêu hàng xuống xe đứng tại một nhà tên là tháng chín phòng ăn cửa nhà h à m i ệ n bữa ăn này sành trang trí xa hoa xem xét chính là cao điều kiện tiêu p h i hoàn cảnh người bình thường thật đúng là không tới nổi nhìn thấy bữa ăn này sau phòng tiêu hàng cười khổ lắc đầu lập tức tiến vào trong đó hoan nghênh quang lâm nghe hai cái nữ tiếp khách viên ngọt ngào dính hoan nghênh âm thanh tiêu hàng ánh mắt quan sát một chút phòng ăn m ộ n phía tiêu hàng nơi này rất nhanh tiêu hàng chính là nhìn thấy k i a cách đó không xa một chỗ bàn bên trên hứa thục giao hứa thục giao ra sức hướng phía mình quơ tay nhỏ nhìn thấy mình giống như là nhìn thấy cứu tinh một dạng kích động không thôi cái này khiến tiêu hàng mặt mũi tràn đầy kỳ quái rất nhanh liền hướng phía hứa thục giao vị trí đi tới không chỉ có hứa thục giao tại văn thanh liếu cùng vương n g u y ệ t cũng đều tại mà trừ văn thanh liếu cùng vương n g u y ệ t bên ngoài còn một cặp nam nữ cái này thoạt nhìn là một đôi tình nữ ngồi cùng một chỗ mười phần thân mật lẫn nhau kéo tay cánh tay xem tuổi tác tựa hồ cũng là hứa thục giao đồng học chỉ bất quá hứa thục giao cùng quan hệ bọn hắn xem ra cũng không phải là quá tốt d á n g vẻ tiêu hàng ngươi xem như đến hứa thục giao nhìn thấy tiêu hàng về sau trong mắt to tràn đầy vui mừng nói ra đến ngồi bên cạnh ta cái kia không tốt lắm đâu tiêu hàng có chút do dự nói có cái gì không tốt hứa thục giao hướng phía tiêu hàng nháy mắt ra hiệu tốt ta tiêu hàng làm không rõ ràng hứa thục giao mục đích nhưng vẫn là ngồi xuống vương n g u y ệ t cùng văn thanh liếu n h a u n h a u tránh ra vị trí hiện tại tiêu hàng an vị tại ba nữ hải tử ở giữa bên trái là hứa thục giao bên phải là vương n g u y ệ t hứa thục giao còn tốt vương n g u y ệ t nhìn xem trong ánh mắt của mình tràn đầy sùng bái cái này khiến tiêu hàng có chút xấu hổ thầm nghĩ lúc này đột nhiên một đạo châm chọc khiêu khích âm thanh âm vang lên thục giao đây chính là bạn trai ngươi ngươi nói bạn trai ngươi rất lợi hại ta nhìn cũng chả có gì đặc biệt chương hai mươi lăm so uống rượu nói chuyện chính là ngồi tại hứa thục giao đối diện nữ nhân nữ nhân này nhìn thấy tiêu hàng về sau chính là một tiếng cười nhạo thoại âm rơi xuống về sau nàng thân mật kéo mình tay của bạn trai cánh tay nũng nịu nói ta cho là ngươi sẽ tìm một cái cường tráng hữu lực chí ít có thể bảo hộ ngươi không nghĩ tới ngươi tìm một cái tiểu bạch kiểm ngươi chẳng lẽ không biết hiện ở thời đại này tiểu bạch kiểm không đáng tin tại sao không phải tỉ, tỉ nhắc nhở ngươi ngươi tuổi tắc còn nhỏ chọn lựa bạn trai muốn chú ý một chút muốn tìm a liền muốn tìm giống bạn trai ta lý hạo đàn ông ưu tú như vậy đừng chỉ toàn tìm một chút nửa người nửa ngậm ra mất mặt xấu hổ nữ nhân này trong lời nói mất hết mang theo đâm nói đến mất mặt xấu hổ lúc càng là tăng lên không ít thanh âm tựa hồ là tại đặc biệt nhằm vào hứa thục giao đồng dạng s n g hiểu ngươi đừng quá mức văn thanh l i ế u sắc mặt có chút khó coi nói ai u thanh l i ế u a ngươi làm sao liền không rõ ta ý tứ đâu làm tìm muội ta chỉ là nhắc nhở một chút thục giao mà thôi kén vợ kén chồng nhất định phải chú ý không cần l o chọn lựa chí í coi như bạn trai không bằng nhà chúng ta lý hạo cũng p hiện ả c nàng nàng nam nhân. Nam nhân cao cao, tại lý hạo h nghe sai tới lắm m bạn gái mình đối với mình tàng an dương trên mặt rõ ràng hiện lộ ra kiêu ngạo tự hào thân sắc lại liếc nhìn tiêu hàng kia không có khí lực gì bộ dáng ánh mắt tất cả đều là k h ị t mũi coi thường nghe đến nơi này hứa thục giao rõ ràng n ổ khí dâng lên nàng không lưu tình một chút nào đáp lại nói sông hiểu hắn chính là bạn trai ta làm sao vậy ta hứa thục giao liền là ưa thích này chủng loại hình làm sao rồi đúng thế hiện tại ai còn nhìn bề ngoài đến tìm bạn trai nữ nhân như vậy rất bảo thủ mục nát cái niên đại này đều là nhìn nội hàm tiêu hàng thế nhưng là đặc biệt có nội hàm vương nguyệt nhìn thấy sông hiểu đối tiêu hàng một trận không hài lòng giống như là bị người dẫm cái đôi đ ồ n dạng có chút nổi giận nói nữ nhân này làm sao lại hiểu rõ tiêu hàng đối phương căn bản không biết vương n g u y ệ t trong lòng rất tức giận nàng tuyệt không cho phép có người vũ đ ụ c tiêu hàng tuyệt không cho phép hứa thục giao n ũ n g n ị u nhẹ nói mà lại tiêu hàng mặc dù dài không có khí lực gì nhưng cũng so người bạn trai này mạnh nhiều nghe đến nơi này tiêu hàng có chút buồn b ự c cái gì gọi là dài không có khí lực gì hắn hiện tại xem như minh bạch tình cảm hứa thục giao là để cho mình tới xung làm giả bạn trai cái này cũng không có gì đoán chừng đổi lại bất cứ người nào nhìn xem tên này vì sông hiệu nữ nhân hung hăng châm chọc khiêu khích cũng không nhịn được muốn phản kích rất hiển nhiên hắn chính là hứa thục giao phản kích g á t chủ bài thục giao ta biết ngươi che chở bạn trai ngươi nhưng là lời này của ngươi ta liền không thích nghe bạn trai ta thế nhưng là trường học đội bóng rổ đội trưởng công nhận bóng rổ h ả o thủ bạn trai ngươi ta nghĩ hắn chỉ sợ ngay cả bóng rổ đều không cầm lên được đi sông h i ể u cười vui vẻ nghe nói như thế hứa thục giao tràn đầy n ộ khí không biết làm sao phản bác nàng cùng sông h i ể u có thủ cũng không phải chuyện một ngày hai ngày từ khai giảng ngày đầu tiên các nàng liền cùng b n ra ngõ hẹp đ ồ n dạng cái này sông hiệu lòng hư vinh rất mạnh khai giảng ngày đầu tiên sông h i ể u liền để cha mình mở ra bảng tên xe thể thao đến đưa chính mình cái này đương nhiên không có quan hệ gì với nàng thế nhưng là ai biết cái này sông h i ể u vậy mà khi dễ văn thanh liếu ghét bỏ văn thanh liếu mặc lao thổ nàng tự nhiên tức không nhịn nổi cùng sông h i ể u phát sinh mâu thuẫn kết quả sông h i ể u vậy mà mắng nàng bị nghèo cái này nhưng làm hứa thục giao tức điên thế là ngày thứ hai nàng liền để mẫu thân của nàng mở một cỗ tốt hơn xe tới hung hăng ép cái này sông h i ể u một đầu cái này khiến sông h i ể u mặt mũi mất hết từ ngày đó bắt đầu sông hiệu liền p h ả n phất một đầu như chó điên cùng nàng chơi lên Cơ hồ có cái hội gì ô nàng g hiểu đều tìm lấy n g a châm đua so trọc khiêu khích nói nàng không có lực hấp dẫn đảng không đến bạn trai thứ ngay từ đầu có tốt về sau hứa thục giao rốt cục nhận không được cho nên nàng mới đem tiêu hàng đi tìm tới nàng tựu bất tin tiêu hàng thấy thế nào đều so cái này lý hạo lớn lên đẹp trai gấp một vạn lần có hay không rất nhanh sông h i ể u liếc qua tiêu hàng về ệ phải nói thục giao đến bây giờ ta cũng không tin nàng có thể làm chút gì đó ngươi luôn nói bạn trai ngươi rất lợi hại nếu không để lý hạo giúp ngươi thử một chút nhìn xem ngươi bạn trai này đến cùng có hay không ngươi nói lợi hại như vậy cái này hứa thục giao cái gì đều ép nàng một đầu trong nhà so với nàng có tiền người dài so với nàng xinh đẹp nhân duyên cũng so với nàng tốt nàng cũng không tin hôm nay ép không vượt hứa thục giao lý hạo thế nhưng là các nàng trường học đội bóng rổ đội trưởng tiêu hàng tính là gì nghĩ đến nơi này sông hiệu trong lòng đắc ý cực nàng chính là đệ sập hứa thục g i a o nàng muốn nhìn thấy hứa thục g i a o khóc thử một chút liền thử một chút ai sợ ai nha hứa thục g i a o không chút nào sợ nói cái kia ta không phải bạn trai nàng các ngươi lầm tiêu hàng vội và nói những người này lại muốn thử một chút mình nói đùa cái gì hắn lại không phải hứa thục g i a o bạn trai tại sao phải đáp ứng đối phương tiêu hàng ngươi hứa thục g i a o có chút nóng nảy nàng coi là tiêu hàng sẽ trang bạn trai nàng kết quả tiêu hàng vậy mà mình trước để lộ văn thanh liếu cùng vương nguyện cũng có chút nóng nảy hai người ở bên cạnh dắt lấy tiêu hàng cổ áo h i ệ n nhiên là l à ám chỉ tiêu hàng thục giao cái này liền là bạn trai của ngươi không khỏi quá không có can đảm một chút song h i ể u vừa nói muốn thử một chút hắn chính hắn trước hết sợ rồi ha ha thục giao ngươi bạn trai này thế nhưng là không có chút nào đáng tin cậy à ta nếu là hắn tìm tường đâm chết được rồi lý hạo ngữ khí tràn đầy cười nhạo hương vị nghe tới lý hạo ngữ khí tiêu hàng một tiếng bật cười lập tức nói ra ngươi lầm ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi một là văn thanh liếu cùng vương nguyện đều là ám chỉ hắn hắn nhất định phải đổi giọng h a y là nhìn xem lý hạo cái này châm chọc khiêu khích trong lòng của hắn không thoải mái ồ rất tốt có dũng khí lý hạo nhìn thấy tiêu hàng đổi giọng neo h mắt lại nhấc nhược lên dạng này càng hợp hắn ý hắn vừa v ặ n phát sầu không có cơ hội tại hứa thục giao trước mặt khoe khoang chút gì hiện tại tiêu hàng nguyện ý cho hắn cơ hội này hắn cao hứng còn không kịp phải biết hắn nhưng là cho hứa thục giao ám chỉ mấy lần thế nhưng là hứa thục giao ngay cả phản ứng hắn đều không để ý hắn nếu như hứa thục giao nguyện ý làm hắn bạn gái hắn còn muốn cái này xông hiệu làm gì đã sớm một cướp đạp đi một bên cái này xông hiệu bộ dáng cùng hứa thục giao so sánh kém quả thực là kém quá nhiều ngay cả văn thanh liễu cùng vương nguyện cũng không sánh nổi ngươi muốn thử cái gì tiêu hàng nghi ngờ hỏi ngươi nếu là so với ai khác thể trọng càng nặng vậy ta nhận thùa ta không sánh bằng ngươi nghe đến nơi này hứa thục giao ba nữ hải t ử đều cười lý hạo thần sắc lạnh lẽo c h ậ t nói ra rất đơn giản hiện tại nhìn một cái nam nhân có đáng tin cậy hay không trước tiên cần phải từ tiểu lượng nói lên ta cũng không khi dễ ngươi chúng ta liền so điểm đơn giản so với ai khác tiểu lượng càng tốt hơn nếu như ngươi thật là vàng thật không sợ lửa cái kia hẳn là tiểu lượng không sai tiêu hàng cùng hắn so hứa thục giao v ũ mặt bàn có chút giận la lên cái kia không tốt lắm đâu tiêu hàng lúng túng nói ta tiểu lượng rất kém cỏi làm sao vậy không có can đảm rồi ha ha ha lý hạo thoải mái cười ha h a cũng đúng tiểu lượng tầm thường đảm lượng tự nhiên cũng sẽ không mạnh đến mức nào ngươi không biết uống rượu hứa thục giao lo l ắ n g nói tiêu hàng bất đắc dĩ nói ngươi biết ta bình thường rất giữ mình trong sạch ta cơ bản không uống rượu tiểu lượng sẽ tốt hơn chỗ nào hứa thục giao có chút khó khăn nàng vừa định nhận thua tiêu hàng lại lại đột nhiên nói ra được rồi hôm nay ta liền giúp ngươi một lần bận điệu phá một lần lệ đi n g ư ơ i kiểm chế một chút ta ngươi nếu là thực tế không thể uống liền đừng uống lớn không được nhận thua chính là hứa thục giao có chút yên lòng không hạ nói mặc dù nàng rất muốn thắng thế nhưng là nếu như tiêu hàng bởi vì nàng trả giá quá nhiều trong nội tâm nàng lại sẽ b ă n khoăn nhìn thấy cô gái nhỏ này lo lắng cho mình tiêu hàng một trận dợ khóc dợ cười hắn quay đầu cùng lý hạo nói ra t u t uống rượu liền uống rượu cùng như lời ngươi nói đồng dạng nàng cảm thấy mình thắng định lý hạo tiểu lượng tốt bao nhiêu nàng thế nhưng là nhìn thấy qua có một lần ra ngoài uống rượu lý hạo một người uống gục ba người trọn vẹn uống chín chén cũng chỉ là thân thể lung la lung lay mà thôi đủ để nhìn thấy lý hạo tiểu lượng đến cùng tốt bao nhiêu về phần tiêu hàng đoan chừng một chén liền nằm xuống đi yên tâm không có vấn đề lý hạo nhỏ hít mắt lại tràn đầy tự tin nói nhìn xem sông h i ể u cùng lợi hại thân mật bộ dáng hứa thuộc dao cũng hận không thể đem cánh tay kéo tiêu hàng thế nhưng là nàng biết mình cùng tiêu hàng đây không phải là thật mà lại nàng cũng không có sông h i ể u tùy tiện như vậy thầm nghĩ nàng chỉ có vểnh lên miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy bất mãn ngược lại là vương n g u y ệ t ngồi tại tiêu hàng bên cạnh thỉnh thoảng đối tiêu hàng tại kia liếc mắt ra hiệu chỉ bất quá tiêu hàng một mực chứa không thấy được rất nhanh lý hạo nâng cốc điểm tới là hai bình hơn sáu mươi độ cao độ diệu tế rượu này vừa mới đi lên lý hạo chính là đem nắp bình mở ra sau đó cho tiêu hàng cùng mình phân biệt rót một chén có thể bắt đầu đi lý hạo cười n h ạ t nói có thể tiêu hàng cứng rắn nói lý hạo nghe nói như thế vỗ bàn một cái bưng chén rượu lên đầu tiên một chén vào trong bụng nhìn thấy lý hạo một chén vào trong bụng tiêu hàng không nhanh không chậm đồng dạng bưng chén lên uống một ngụm cái này uống qua một ngụm về sau hắn chính là n h ữ lông mày trong thành n à y rượu hương vị cũng thực không tồi nghĩ đến nơi này hắn cũng không có gì dây dưa dài dòng một chén rượu toàn bộ uống hết dù sao rượu này tiền cũng không phải h ắ n giao tiêu hàng ngươi không sao chứ hứa thục giao cùng vương n g u y ệ t ở bên cạnh hỏi han đ ơ n cần nhìn thấy kia sông h i ể u đối lý hạo kia giả mù xa mưa lo lắng bộ dáng các nàng luôn luôn không thể đem tiêu hàng gạt sang một bên mới lạ các nàng ba nữ nhân sông h i ể u chỉ là một cái các nàng đội cổ động viên còn không sánh bằng sông h i ể u một cái tiêu hàng khẽ cười nói ta không sao tới đi chén thứ hai t ố t rất không tệ lý hạo thần sắc lạnh lẽo cảm thấy khó giải quyết phải biết cái này sáu mươi độ rượu người bình thường uống một chén liền lung la lung lay rất khó lại uống chén thứ hai bất quá hắn thật đúng là không có sợ cái gì n ắ m l ấ y chén đến rượu chính là bắt đầu uống chén thứ hai chén thứ hai vào trong bụng tiêu hàng cùng lý hạo đều không có chuyện gì ngay sau đó chén thứ ba thời điểm tiêu hàng vẫn là không có chuyện gì sắc mặt như lúc ban đầu không có biểu tình gì biến hóa thế nhưng là lý hạo sắc mặt liền n có chút khó coi cái này sáu mươi độ rượu cùng phổ thông rượu không giống kia phổ thông rượu hắn uống chín chén không có vấn đề gì nhưng cái này sáu mươi độ rượu hắn làm sao có thể uống nhiều như vậy lý hạo hiện đang nhìn tiêu hàng sắc mặt có chút bối rối bởi vì tiêu hàng lại còn làm một chút việc đều không thậm chí mặt đều không đỏ kia ánh mắt vẫn là rất thanh minh hắn chẳng lẽ gặp cái nhân vật hung á c thầm nghĩ hắn trầm giọng nói ra bằng h ư u có việc đ ừ n g ngựa chống chống đỡ da mau bệnh coi như không tốt hắn cảm thấy tiêu hàng là giả vờ nào có liên tục ba chén vào trong bụng một chút sự tình đều không có ta không sao ngươi còn có thể uống sao tiêu hàng kinh ngạc hỏi lý hạo mặt mũi có chút không nhịn được hắn quát khe nói vì cái gì không thể uống ngươi thua định đến thứ tư chén tiếng nói rơi thôi Lý Hảo nắm lấy lại Hảo nắm một rót chương é n hai mươi sáu luận bàn một chút người sáng suốt đều có thể nhìn ra được lý hạo có chút chống đỡ không nổi hiện tại lý hạo đã ở vào một loại cực hạn đích xác hắn hoàn toàn thanh tình nhưng là nếu như hắn còn dám lại uống như vậy hắn sẽ rất khó bảo trì thanh tình người còn có thể uống sao tiêu hàng bình tĩnh nhìn lý hạo bên cạnh sông hiệu nóng n ả y nhìn xem lý hạo nói ra lý hạo ngươi không sao chứ tiếp tục uống à? có thể nhìn ra được nàng c â u thắng dục vọng rõ ràng phải lớn tại đối lý hạo quan tâm hoặc là nói nàng cùng lý hạo yêu đương vốn chỉ là muốn thắng hứa thuộc i a o đơn giản như vậy mà thôi lý hạo trong lòng vội vàng muốn lại uống hắn muốn đánh bại tiêu hàng thế nhưng là hắn hiện tại ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ nếu như lại uống hết tuyệt đối sẽ say ngã nghĩ đến nơi này cho dù lý hạo lại không nguyện ý cũng chỉ có cắn chặt hàm răng từ trong hàm răng bước ra mấy chữ ngươi thắng a nghe tới lý hạo nhận thua hứa thục giao ba nữ hải vui vẻ la lên lại xem s o n g h i ể u biểu lộ rõ ràng trở nên khó xử rất nhiều kia vừa rồi tự tin cùng chế rêu tất cả đều biến mất nàng tuyệt đối không thể nào nghĩ đến kết quả vậy mà là như thế này không đây không có khả năng lý hạo ngươi trước kia không phải uống chín chén không có việc gì sao lúc này mới bốn chén mà thôi ngươi nhất định là để cho hắn ngươi là cố ý để cho hắn đúng hay không sông h i ể u còn không thể tin được đây là sự thật người đ ầ n a sáu mươi độ cao độ rượu cùng phổ thông rượu cái kia có thể là một chuyện sao vương nguyệt nhìn thấy sông h i ể u không không chịu nhận thua lên tiếng hô lý hạo thì là ngồi ở trên ghế salon không nói một lời nhìn xem tiêu hàng hắn coi là tiểu lượng của hắn rất tốt thế nhưng là hắn hôm nay gặp một cái tiểu lượng người càng tốt hơn đánh chết hắn đều không thể tin được tiêu hàng như vậy có thể uống sáu mươi độ cao độ rượu liên tục buôn chén không có bất kỳ cái gì ngừng người này lại còn không có bất kỳ cái gì muốn uống say dấu hiệu cho tới thời khắc này hứa thục dao nhìn xem k i u bình tĩnh như trước như lúc ban đầu tiêu hàng mắt to nháy n h á y nàng là biết rượu này lợi hại tiêu hàng vừa rồi luôn miệng nói mình t i u lượng không tốt kết quả cái này liên tục bốn chén xuống dưới cái này cái nam nhân sửng sốt một chút sự tỉnh đều không có nàng vậy mà lại bị tiêu hàng cho lắc lư ngươi không phải nói ngươi rất uống ít rượu sao hứa thục dao nhìn chằm chằm tiêu hàng mặt mũi tràn đầy chất vấn mà hỏi đúng thế ta đích xác rất uống ít rượu ta nói qua ta rất giữ mình trong sạch tiêu hàng nghiêm trang nói thôi đi ai mà tin a hứa thục g i a o quay đầu đi chỗ khác cảm thấy tiêu hàng là đang lừa dối hắn tiêu hàng muốn nói là lần này hắn thật không có lắc lư hứa thục g i a o thật sự là hắn rất uống ít rượu mặc dù nói bởi vì thể nội độc rắn lạnh tính nguyên nhân thường thường uống rượu đối thể nội áp chế độc rắn sẽ có không ít chỗ tốt thế nhưng là rượu này tinh dễ dàng tê liệt người thân thể cùng đại não thường thường uống rượu đối thân thể không tốt dù là hắn hiện tại không có chuyện gì nhưng cũng chỉ có thể đại biểu hắn t i u lượng tốt không thể đại biểu cái này sáu mươi độ cao độ rượu vẫn chưa đối thân thể của hắn mang đến nguy hại cho nên hắn từ nhỏ đến lớn rất uống ít rượu rượu này mùi vị không tệ so sư nương cho sư phó mang về mạnh nhiều thật đúng là nghĩ lại uống vài chén tiêu hàng nói thầm trong lòng nói thầm nghĩ vừa rồi kia sông h i ể u một trận châm trọc khiêu khích giờ này k h ắ c này cũng đến phiên hứa thục giao ban nữ hải phản k í c h ngay từ đầu sông h i ể u bộ kia vênh vang đắc ý duy ngã độc tôn bộ g á n g để ban nữ hải nghẹn đầy bụng tức giận hiện tại lý hạo chủ động nhận thua vương n g u y ệ t rốt cuộc tìm được cơ hội phản k í c h nàng l ệ n h như băng nói ngươi không phải nói tiêu hàng không được sao liền bạn trai ngươi dạng này cũng dự định thử một chút tiêu hàng mới bốn chén mà thôi liền nhận thua rồi ta nhìn tiểu lượng cũng liền chuyện như vậy a để sông hiểu xem thường tiêu hàng nàng hiện tại không phải phải thật tốt phản bác về không đi được dù là đến bây giờ tiêu hàng tại phòng ca múa cứu nàng đi ra từng màn nàng còn nhớ trong đầu một lần kia sự tình nàng là không thể nào quên cho nên nàng giữ gìn tiêu hàng vô luận là sông hiểu vẫn là bất cứ người nào nói tiêu hàng không được nàng đều muốn phản kích sông hiểu đối mặt vương n g u y ệ t phản kích một trận mặt đỏ tới mang h a i nghĩ muốn nói chuyện nhưng mà lý hạo thua đây là sự thật nàng không có cách nào phản bác mà lại khởi xướng tiến công chính là nàng khiêu khích cũng là nàng nàng quả thực chính là rời lên tảng đá nện chân của mình một chuyện cười khẩu khí này nàng đương nhiên mới không trôi rất nhanh sông h i ể u thanh âm bén nhọn mà nói so uống rượu tính là gì có bản lĩnh chúng ta so điểm lợi hại hơn uống rượu chỉ là xem hắn có hay không cơ bản nhất năng lực mà thôi lại có thể nhìn ra kết quả gì ngươi còn muốn so cái gì hứa thục giao nhìn xem sông h i ể u không chịu thua bộ dáng lên tiếng nói không phải đâu còn muốn so tiêu hàng ngần người ngươi liền giúp ta một chút nha hứa thục giao thấp giọng nói n g ư ơ i giúp ta ta về sau tựu i bất cầm chuyện kia uy hiếp ngươi tốt ta tiêu hàng hít sâu một hơi xem ra vì trong sạch của mình hắn phải trả ra nhất định cố gắng song h i ể u nhìn chằm chằm hứa t h ụ c g i a o nghiến răng nghiến lợi hận ý mười phần nói ra chúng ta muốn so liền so điểm k ì n h bạo để bạn trai của ngươi cùng lý hạo luận bàn một chút như thế nào nàng hiện tại đã hoàn toàn không thèm đếm s ỉ a nàng chính là muốn so muốn hoàn toàn vượt trên hứa t h ụ c g i a o một đầu cái gì mặt ngoài hữu nghị nàng đều mặc kệ ngươi là muốn cho hai người bọn hắn đánh nhau hứa thuộc dao đại mi nhữ lên chỉ là luận bàn một chút mà thôi sông h i ể u hung hăng nói ngươi không phải nói ngươi cái này người bạn trai rất lợi hại phải không làm sao chẳng lẽ ngươi là k h o á c lác đến hiện ra công phu thật thời điểm cũng không dám rồi sông h i ể u người điên hứa thuộc giao thở dài một hơi nữ nhân này vì thắng nàng vậy mà để lý hạo đi đánh nhau xem ra cái này sông h i ể u câu dẫn lý hạo chỉ là muốn thắng nàng mà thôi giữa hai người căn bản không có tình cảm các ngươi có dám hay không sông h i ể u quát lên có cái gì không dám nhìn xem sông hiệu hùng hổ dọa người bộ dáng hứa thuộc giao chỉ có phản kích sông hiểu nghe đến nơi này trong lòng cười lạnh liên tục nàng quay đầu ấm giọng thì thầm mà hỏi lý hạo ngươi không có vấn đề gì chứ ta đương nhiên không có vấn đề lý hạo nheo mắt lại thanh âm âm chầm nói mấu chốt là nhìn hắn có hay không can đảm này tuy nói vừa rồi uống rượu hắn nhận t h u a nhưng là hiện tại hắn còn rất thanh tình dù là trạng thái khẳng định không bằng thời kỳ toàn thịnh giải quyết tiêu hàng kiểu người như vậy cũng hoàn toàn đầy đủ về phần sông hiểu đối lý hạo liền càng thêm có tự tin lý hạo thế nhưng là trường học đội bóng rổ đội trưởng chơi bóng rổ hảo thủ thân thể cương tráng so tiêu hàng dạng này ra miệng thịt mềm nhân vật mạnh không biết bao nhiêu lần mà lại mấu chốt nhất chính là lý hạo còn tinh tu tecundo người bình thường c â y vốn không phải là đối thủ của lý hạo tiêu hàng ở bên cạnh nữ h n h ữ mày dạng này không tốt lắm đâu thế nào ngươi không dám lý hạo nhìn chằm chằm tiêu hàng trầm giọng nói hắn vừa rồi thua trong lòng đối tiêu hàng h ậ n cực phải biết hắn vừa rồi kiệt lực muốn tại hứa thục giao trước mặt triển lộ chút gì chỉ cần tiêu hàng thua hắn cảm thấy hứa thục giao nhất định sẽ nhìn thấy sự lợi hại của hắn về s、so、a đối với hắn lau mắt mà nhìn không còn đối với hắn xa cách thế nhưng là ai biết tiêu hàng hung hăng đánh hắn một bàn tay hiện tại có lấy lại danh dự cơ hội hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn muốn để hứa thục giao biết mình càng thêm lợi hại chỉ cần đánh bại tiêu hàng hắn tựu bất tin hứa thục giao về sau không phải hắn không có gì không dám ta chẳng qua là cảm thấy động thủ tổn thương hòa khí thôi tiêu hàng lắc đầu hắn nguyên lai、like、cho là hắn cùng hứa thục giao những bạn học này chỉ là tỉ thí một chút mà thôi kết quả tình cảm đến cuối cùng cái này lý hạo còn dự định động thủ những người này chỉ là học sinh mà thôi hắn không muốn đem sự tình làm tới dùng vũ lực giải quyết tình trạng nhưng mà nhìn lý hạo bộ g á n g tựa hồ việc này căn bản không có cách nào đơn giản chấm dứt không có gì chỉ là luận bàn một chút mà thôi hứa thục giao ngươi sẽ không đau lòng vì a lý hạo suy vừa cười vừa nói ta đối tiêu hàng rất t h i ê n tâm hứa thục giao n ở nụ cười xinh đẹp đối tiêu hàng nàng tự nhiên không có gì lo lắng phải biết nàng cũng sẽ không cùng s ô n g h i ể u cùng lý hạo đồng dạng bị tiêu hàng bộ g á n g cho lắc lư đừng nhìn tiêu hàng hiện tại một bộ tiểu thụ mặt thật độc thủ đối phương phảng phất tựa như là biến thành người khác nơi này hoàn cảnh không đủ lớn chúng ta đi bên ngoài đi lý hạo lạnh giọng nói bên ngoài có thể triển khai tay chân nơi này không t i ệ n ngươi xác định thật muốn so tiêu hàng vô ý thức mà hỏi ngươi như thế sợ hãi rụt rè hẳn là ngươi sợ hãi lý hạo hùng hổ dọa người nói tiêu hàng nhẹ thở ra một hơi bất đắc dĩ nói tốt à đã ngươi muốn so chúng ta liền ra ngoài đi rất nhanh tiêu hàng cùng lý hạo tất cả đều đi tới phòng ăn bên ngoài hứa thuộc giao ba nữ hải cùng sông hiệu thì là phân biệt đứng tại sau l ư n g của hai người lúc này sông hiệu đứng sau l ư n g lý hạo Thấp ọ nếu g đừng hung hăng đánh cho hắn một đánh tới hắn không đứng nói tình, đánh hắn trận. Đánh hắn hắn tới i ra, Lý lưu Hạo, cho cho được, một dậy b t sự lợi hại ngươi. của n ế như lý hạo không hung hăng đánh tiêu hàng dừng lại nàng căn bản không có cách nào xuất này n g ũ hắc khí chỉ có nhìn thấy hứa thục giao khẩn trương hốt h o à n g bộ dáng nàng mới vui vẻ nàng muốn thắng hứa thục giao nàng nhất định phải hứa thục giao dựa vào cái gì hứa thục giao mọi chuyện đều còn mạnh hơn nàng dựa vào cái gì nàng hận hứa thục giao người dài so với nàng xinh đẹp trong nhà so với nàng có tiền nhân duyên so với nàng tốt thành tích học tập cũng so với nàng tốt thậm chí người theo đuổi càng là so với nàng thêm ra không biết bao nhiêu lần liền ngay cả nàng tần tân khổ khổ lấy lòng theo đuổi được lý hạo nhìn thấy hứa thục dao cũng là một mặt lửa nóng dựa vào cái gì dựa vào cái gì hứa thục dao nhất định còn mạnh hơn nàng yên tâm lý hạo liếm môi một cái có thể bắt đầu chưa có thể ngươi vừa rồi uống nhiều rượu đầu não không thanh t ỉ n h như vậy đi ta chấp ngươi một tay dạng này càng công bằng một chút tiêu hàng hời hợt nói không dùng ngươi để nghe tới tiêu hàng lý hạo cảm thấy tiêu hàng là đang cười nhạo hắn hắn rít lên một tiếng chính là hướng phía tiêu hàng lao đến nắm đấm kia trực tiếp đánh tới hướng tiêu hàng đối mặt lý hạo như vậy nguyên thủy đấu pháp tiêu hàng mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười ngay tại lý hạo nắm đấm đập tới s á t n a hắn chỉ một thoáng động thủ một cánh tay bắt lấy lý hạo ra quyền cánh tay lý hạo lực khí toàn thân s ử x u ấ t vốn là định cho cho tiêu hàng lăng lệ một quyền thế nhưng là lúc này hắn mới phát hiện mình lại bị tiêu hàng một mực bắt dừng tay cánh tay nhìn thấy tiêu hàng một mực bắt lấy cánh tay của hắn lý hạo mặt mũi tràn đầy trần kinh hắn cố gắng xử suất khí lực muốn tranh thoát nhưng mà chỉ tới lúc này hắn mới phát hiện đối phương khí lực lớn hơn mình quả thực không chỉ một điểm chương hai mươi bảy ta muốn nấu cơm cho hắn g i ặ t quần áo cái này khiến lý hạo mặt đỏ tới mang thai thẹn quá hóa giận hắn cũng không để ý cùng mặt mũi một cái tay khác vươn ra hướng phía tiêu hàng trên mặt đánh xuống chỉ bất quá hắn cảm thấy động tác của hắn rất cấp tốc tốc độ r a quyền cũng rất nhanh thế nhưng là tại tiêu hàng trong mắt tốc độ của hắn quả thực là chậm cực đúng là hắn r a quyền sát na tiêu hàng hung hăng kéo một phát cánh tay của hắn đem hắn trực tiếp kéo đến bên cạnh mình sau đó đột nhiên một quyển đánh vào trên ngực của hắn một quyền này tiêu hàng lưu tình cho nên lý hạo bị đánh trúng một quyền chỉ là lui ra phía sau ba năm bước mặt thôi cái này khiến lý hạo kinh ngạc đến ngây người tiêu hàng chỉ là dùng một cái tay liền nhẹ nhõm hóa giải thế công của hắn đồng thời đánh vào trên người hắn mà lý hạo bên cạnh sông h i ể u càng là sắc mặt khó coi nàng coi là lý hạo sẽ tam quyền lưỡng cước đem tiêu hàng đánh đứng không d ậ y nổi thế nhưng là ai biết kết quả hiệp thứ nhất vậy mà là lý hạ o ăn phải cái lô vốn lý hạo đừng nhường cho hắn đánh hắn a sông h i ể u có chút nóng n ả y hô nàng hận không thể lý hạu lập tức đem tiêu hàng đánh mặt mũi bầm dập mới tốt lý hạo sắc mặt khó coi a nổi giận gầm lên một tiếng ngay sau đó hướng phía tiêu hàng đánh tới có thể nhìn ra được tiêu hàng lưu t ì n h nhưng đối phương tự a hồ không có cảm kích lại một lần nữa động thủ lý hạo rõ ràng so bắt đầu còn muốn tàn nhẫn hắn tự a hồ rất có không đem tiêu hàng đánh đứng không dậy nổi hoàn toàn sẽ không từ bỏ ý đồ dáng vẻ hắn cảm thấy tiêu hàng khí lực chỉ có lớn như vậy đánh vào người không thương không nữa hắn hoàn toàn không cần e ngại cái gì nhìn thấy dạng này lý hạo tiêu hàng lắc đầu hắn cho là mình lưu tỉnh sẽ để cho lý hạo minh bạch hai người bọn họ chi ở giữa trích lệnh nhưng hắn sai lý hạo đồng thời không có minh bạch hắn ý tứ ngược lại lại một lần nữa động thủ với hắn nghĩ đến nơi này tiêu hàng thần sắc trở nên nghiêm túc rất nhiều hiện tại lý hạo đã đánh tới một quyền kia đầu hướng thẳng đến cái m ũ i của hắn đập xuống nhìn thấy dạng này nằm đấm tiêu hàng mặt không đ ổ i sắc ngay tại quả đấm đối phương sắp tới gần thời điểm hắn như thiểm điện r a quyền một quyền đánh vào lý hạo phân bụng một quyền này xuống dưới lý hạo p h ả n phất bên trong điện cứng đ ờ t ạ i nguyên chỗ kia ý đồ đánh vào tiêu hàng trên mũi năm đấm cũng giống là dừng lại không có cách nào lại hướng phía trước huy động nửa phần ẩm lý hạo ú bụng đau đớn ngã trên mặt đất nhai răng trận mắt gọi hô lên lý hạo nhìn thấy lý hạo ngã trên mặt đất s ô n g h i ể u đứng tại chỗ mở to hai mắt nhìn kích động hô lý hạo ngươi đứng dậy à ngươi mau dậy à nàng đến lúc này trong đầu nghĩ cũng chỉ làm u ố n đ ể lý hạo sau đó đánh bại tiêu hàng từ đó thỏa mãn nàng lòng hư vinh nhưng chưa bao giờ muốn đi qua đỡ dậy đối phương không biết qua bao lâu lý hạo rốt cục chật vật đứng dậy khi hắn đứng dậy thời điểm hắn nhìn thật sâu tiêu hàng một chút chật vật nói ra ta thua ngươi rất lợi hại lời này rơi xuống về sau hắn quay người rời đi nhìn thấy lý hạo rời đi sông h i ể u lúc này mới ý thức tới có chút nóng n ả y nói lý hạo ngươi không sao chứ、Cút. lý hạo trầm giọng nói sông h i ể u sững sờ ngay tại chỗ không biết lý hạo vì sao lại đối nàng phát sinh lớn như vậy thái độ chuyển biến lý hạo không để ý tí nào sông h i ể u trực tiếp rời đi mà sông h i ể u thì là theo chân lý hạo rời đi không phải nàng muốn cùng lý hạo đi mà là nàng nơi nào còn có mặt mũi lưu tại nơi này sự tình bốc lên chính là nàng nàng vốn cho là sẽ hung hăng đánh hứa t h ụ ộ c dao một bàn tay nhưng lại không nghĩ rằng kết quả vẫn là một dạng nàng vẫn là không sánh bằng hứa thục giao giờ này khắc này nhìn thấy lý hạo cùng sông h i ể u rời đi hứa thục giao ba cái nhỏ trên mặt cô gái lộ ra vẻ mặt hưng ơ phấn nhìn sông h i ể u bộ dạng kia quá hạ giận nàng mỗi ngày không coi ai ra gì với ai thiếu nàng đồng dạng văn thanh liếu cười nhẹ nhàng đạo hứa thục giao cùng vương n g u y ệ t quan điểm hiển nhiên cũng là nhất trí nhìn xem cái này ba nữ hải tiêu hàng bất đắc gì nói các ngươi dạng này thật được không nàng là n g ư ờ i đồng học ca người mới không biết đâu cái này sông h i ể u cả ngày tại trong lớp khoe của cảm thấy mình có tiền xem thường học sinh nghèo có một lần nàng vậy mà xem thường thanh liễu ta thực tế không q u ò n nhìn liền ép nàng một đầu không nghĩ tới nàng giống như là như chó điên mỗi ngày cùng ta so một đoạn thời gian trước cũng không biết nàng làm sao cấu kết lại lý hạo tổng cộng ta khoe khoang còn nói ta đàm không được bạn trai ta là đàm không đến bạn trai nữa nhân sao hứa thuộc giao mười phần tức giận nói tiêu hàng nghe đến nơi này một mặt dở khóc dở cười kia sông h i ể u v i n h vang đắc ý thái độ trong mắt không có người đích xác để người phiền c h á n mà lại kia lý hạo cũng không phải vật gì tốt cả ngày cho là mình cái gì bóng đội bóng rổ đội trưởng liền kiêu ngạo không được mỗi ngày không đem người khác để vào mắt hắn cùng s ô n g h i ể u nói yêu đương cả ngày cùng những nữ sinh khác mắt đi mày lại đã sớm nhìn hắn không thuận mắt hắn nếu thật là một lòng một ý đối s ô n g h i ể u ta còn cảm thấy hắn là cái nam nhân nhưng là hắn thật đúng là không tính nam nhân vương n g u y ệ t tức giận bất bình nói trong lòng suy nghĩ nàng lại nhìn về phía tiêu hàng nàng vẫn cảm thấy tiêu hàng tốt so kia lý hạo mạnh gấp một vài lần ta rời đi trước một chút nghe mấy nữ h à i nói chuyện tiêu hàng chậm dãi nói ngươi muốn làm gì đi ta cùng đi với ngươi hứa thục giao sợ tiêu hàng trượt đồng dạng n ó n này nói ngươi cùng đi với ta làm gì tiêu hàng ngữ khí có chút cổ quái nói hứa thục giao cười nhẹ nhàng mà nói ta sợ hãi ngươi trốn e m tiêu hàng thần tình nghiêm túc mà nói ngươi biết ta muốn đi làm gì không ngươi khẳng định muốn đi theo ta cùng đi đương nhiên rồi ta quản ngươi đi làm địa phương nào hứa thục giao không có chút gì do dự hồi đáp ta đi nhà vệ sinh tiêu hàng không nhanh không chấm nói ngươi hứa thục giao chỉ vào tiêu hàng nói ngươi ngươi ngươi ngươi tại sao phải đi nhà vệ sinh tiêu hàng rợ khóc rợ cười nói ta vì cái gì không thể đi nhà vệ sinh vừa rồi uống nhiều rượu như vậy ta sớm muốn đi nhà vệ sinh hứa thục i a o vểnh lên miệng nhỏ bóp lấy eo ta cho ngươi biết nhà ngươi nếu là dám t r u ồ n em ta liền nói cho chị ta biết ngươi phi lễ ta sự t ì n h tiêu hàng mắt trợn tròn ngươi không phải nói không cầm chuyện này uy hiếp ta sao nữ nhân lời nói ngươi cũng dám tin hứa thục i a o nhoẹn miệng cười cười rất là vui vẻ tiêu hàng cảm thấy mình rất b y khuất trong sạch của hắn mỗi một lần đều bị hứa thục i a o dẫm tại dưới chân sau đó hung hăng trà đạp nhưng mà hắn lại còn không có cách nào phản kháng cái này đều chuyện gì mà lại hứa thục giao lại còn đoán được hắn mục đích thật sự là hắn là dự định đi nhà cầu xong sau đó liền t r u n em thế nhưng là ai biết mình mục đích này bị hứa thục giao nhìn ra hiện tại nhìn xem tiêu hàng tiến về nhà vệ sinh hứa thục giao mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý vẫn là tiêu hàng đáng tin cậy cái này sông h i ể u cấu kết lại lý hạo cả ngày liền cùng hoàng hậu đồng dạng đi đâu đều cảm thấy mình hơn người một bậc thật đáng ghét nếu như không phải để tiêu hàng đến cái này sông hiệu còn không biết muốn khiêu khích chúng ta bao lâu đâu văn thanh liễu còn k h i t muốn khiêu khích chúng ta b n t h a i còn không nhìn một chút đó là ai bạn trai hứa thục giao hỉ hỉ cười một tiếng vương n g u y ệ t thé lưới thục giao ngươi liền đừng có gạt bọn ta chúng ta đã sớm điều tra qua tiêu hàng mới không phải bạn trai ngươi đâu ngươi chừng nào thì điều tra hứa thục giao nháy nháy mắt đã sớm điều tra nữa nha bất quá ta điều tra còn không rõ ràng lắm ta phải từ từ điều tra điều tra hắn thích ă n cái gì uống gì thích gì loại hình ta muốn nấu cơm cho hắn cho hắn giặt quần áo vương n g u y ệ t một mặt hướng tới nói phúc văn thanh liễu nhịn không được cười lên vương nguyện ngươi là nhập ma đi đúng thế ta đã sớm nói ta nhập ma vương n g u y ệ t t r ậ n nhìn văn thanh liễu một chút không biết vì cái gì nghe vương n g u y ệ t hứa thục giao luôn cảm thấy trong lòng n ê ẩm chương hai mươi tám có vị đại tỷ tỷ muốn tìm ngươi cứ như vậy tiêu hàng bồi cái này b à nữ hải sau khi ăn cơm xong lại bị mạnh kéo cứng rắn kéo một mực chơi đến hơn mười giờ mới chịu bỏ qua hắn cảm thấy nếu như không phải hứa thục giao cuối cùng thông tình đạt lý thả hắn rời đi chỉ sợ văn thanh liễu cùng vương n g u y ệ t thật đúng là không dễ dàng như vậy để hắn đi dù sao cũng phải mà nói hắn có thể rời đi thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng đến mức t sớm sớm, sau hàng dở dở ương ương đó hắn tùy tiện làm một chút đồ ăn nến qua về sau liền tới đến nhà bên trong tạp hóa gian phòng bên trong tiến vào phòng tạp hóa về sau tiêu hàng ánh mắt đặt ở kia đặt ở góc tường một cái túi beo lưng lớn có á i này ba l thể, đã đã có thể có thể thấy rõ ràng cái này trong ba lô có ba thanh loại hình khác nhau khác biệt chiều dài tất cả đều bị chứa ở trong vỏ kiếm kiếm chỉ có hắn mới biết được cái này ba thanh kiếm c h ủ loại nhìn xem cái này ba thanh làm bạn mình hứa nhiều năm kiếm tiêu hàng thần sắc không thay đổi đem ba lô khoa kéo một lần nữa kéo lên đặt ở phía sau lập tức rời khỏi nhà chạy tới hoa hưng châu b á o cao úc hắn sở dĩ muốn dẫn lấy vũ khí nguyên nhân một phần trong đó là bởi vì đã đáp ứng hứa lạc phong muốn toàn lực bảo hộ hứa yên hồng còn có một phần là bởi vì hứa yên hồng hôm nay muốn đi ra ngoài toàn bộ đương nhiên nói là toàn bộ kỳ thật chỉ là đối những hộ vệ khác tuyên bố chỉ có hắn biết hứa yên hồng là muốn đi chuẩn bị lễ vợt lễ vợt này là chuẩn bị cho hứa lạc phong láo gia tử nguyên lai、like, hứa lạc phong còn có gần hai tháng liền muốn qua bảy mươi tuổi đại thọ kỳ thật theo đạo lý đến nói cái này chuẩn bị lễ vật sự tình hứa yên hồng hoàn toàn có thể giao cho thuộc hạ đi làm chỉ bất quá hứa yên hồng không nghĩ qua loa ra ra mình nàng muốn mình tự tay chuẩn bị bởi vậy cũng có thể nhìn ra được hứa yên hồng cùng hứa lạc phong tình cảm mà đối với tiêu hàng mà nói cái này hứa yên hồng đi ra ngoài bên ngoài muốn so tại trong cao ốc còn có trong nhà nguy hiểm nhiều mặc dù hắn đối mình thực lực có tự tin nhưng cũng không dám xem thường lúc này mới đem vũ khí tùy thân mang theo phải biết hắn đã, đã đáp ã đ ứng hứa lạc p h ò n g liền tuyệt đối sẽ không qua l o a đối phương nam nhân hứa hẹn không có thể tùy tiện ưng thuận nếu như ưng thuận liền tuyệt không có không hoàn thành đạo lý rất nhanh tiêu hàng đi tới hoa hương châu đ á o trong c á o ốc khi đi tới lầu sau thời điểm tiêu hàng chính là nhìn thấy kia ngay tại chỉnh lý văn kiện tô mẫn thời khắc này tô mẫn chỉnh lý tốt văn kiện đang định vội vàng hướng lầu năm tiến đến cái này đi tới thang lầu trước thời điểm nàng vừa hay nhìn thấy leo thang lầu đi lên tiêu hàng tô tỉ nhìn thấy tô mẫn về sau tiêu hàng hòa ái dễ gần cười nói tô mẫn ngẩng đầu thấy là tiêu hàng vừa dự định nói chuyện nhưng nhìn thấy tiêu hàng kia c o n ở sau lưng túi đeo lưng lớn a n mặc kỳ quái n h ì n không được bật cười nàng vui vẻ nói tiêu hàng ngươi hôm nay tạo hình khá hay thật sao tiêu hàng nghi ngờ hỏi hắn biết khóc là có ý gì giống như đại khái liền cùng xoáy không kém bao nhiêu đâu thật ta làm sao lại gạt ngươi chứ tô mẫn n ở nụ cười xinh đẹp tiêu hàng không biết tô mẫn nói đến cùng là giả hay là thật chí ít hắn cong như thế lớn ba lô một đường đi tới thế nhưng là rước lấy không ít con mắt nhìn chăm chú cung tô mẫn bắt chuyện qua về sau tiêu hàng gõ gõ cửa bàn công thời k h ắ c này hứa yên hồng đang ngồi ở trên ghế s a lon nhìn lén lấy m ạ n g gạ, nàng kéo lên tóc dài nhìn nghiêm túc đột nhiên nghe tới tiếng đập cửa vội vàng đem m ạ n g gạ giấu đi sau đó giả bộ nghiêm túc làm việc bộ dáng ôn nu nói vào đi tiêu hàng đẩy cửa ra nhìn xem hứa yên hồng chính nghiêm túc làm việc không có nhiều lời hứa yên hồng phát hiện là tiêu hàng đi tới ngầm đầu nhìn tiêu hàng một hồi đột nhiên nhịn không được cười nói sau lưng ngươi cóng là vật gì một chút trọng yếu đồ vật tiêu hàng bình tĩnh nói hứa yên hồng nhìn thấy tiêu hàng không có muốn giải thích di tứ cũng không có hỏi nhiều nàng nhẹ giọng hỏi ta nói buổi tối hôm nay ta muốn đi ra ngoài cho ra ra mua lễ vật sự tình ngươi còn nhớ rõ sao đương nhiên nhớ được tiêu hàng như nói thật nói chuyện này hắn tự nhiên là một mực ghi nhớ trong lòng ngươi chuẩn bị xong chưa ra ra của ta mặc dù không thích cái gì lễ vật nhưng bảy mươi đại thọ lễ vật này là khó tránh khỏi ta muốn cho ra ra của ta một kinh hỷ không nghĩ để quá nhiều người biết dễ dàng tiết lộ phong thanh cho nên buổi tối hôm nay chỉ có một mình ngươi bồi ta ra ngoài hứa yên hồng ôn hòa nói kỳ thật nàng sớm tại nửa năm trước liền nghĩ qua đi chuẩn bị lễ vật lễ vật này tự nhiên là càng sớm chuẩn bị càng tốt bất quá nửa năm trước nàng căn bản không dám tùy tiện đi ra cửa mua lễ vật gì trừ phi là mang theo một đống lớn bảo tiêu thế nhưng là như thế quá lộ liễu đoán chừng lễ vật còn không có mua đến tay liền náo mọi người đều biết như thế căn bản không được cái gì ngạc nhiên hiệu quả mà bây giờ có tiêu hàng tại nàng cũng yên lòng rất nhiều c h ỉ ít lúc trước tiêu hàng một người giải quyết mấy tên sát thủ chứng minh tiêu hàng đơn độc chiến lực Muốn so mấy so hai người đi trên đường khó tránh khỏi gây nên không ít người ánh mắt càng nhiều người ngay từ đầu là t r ư ớ c bị tiêu hàng kia cong ở sau lưng túi đeo lưng lớn hấp dẫn lực chú ý nhưng trong lúc các nàng lại nhìn thấy hứa yên hồng lúc liền lập tức bị hứa yên hồng mỹ lệ hấp dẫn đối với ánh mắt của người đi đường hứa yên hồng tựa hồ sớm đã thành thói quen không có thái độ gì chuyển biến t i ể u thư ngài muốn cho hứa lao ra tự chuẩn bị chút lễ vật gì tiêu hàng đi theo hứa yên hồng bên cạnh kinh ngạc hỏi ta không biết nhưng ra ra hắn không thích lễ vật quý giá hứa yên hồng nói không thích lễ vật quý giá tiêu hàng mắt trợn cái này lại là cái gì đam mê hứa yên hồng nợ nụ cười xinh đẹp hai cái l ú n đồng tiền nhỏ hiện lộ ra nói ra da da của ta sống lâu như vậy cái gì lễ vật quý giá chưa thấy qua ngươi thật cảm thấy ngươi đưa cho hắn lễ vật quý giá hắn sẽ vui vẻ da da của ta càng thích nhắc tới chuyện cũ hắn ưa thích làm năm nghèo khó dốc sức làm lúc cảm giác ta cảm thấy có lẽ phổ thông lễ vật muốn so lễ vật quý giá c à n g có thể để cho hắn vui vẻ một chút đối với nàng mà nói hứa lạc phong có thể vui vẻ là được rồi đây là nàng làm tôn nữ nghĩa vụ cùng chức trách tiêu hàng nghe đến nơi này như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hứa yên hồng nói không sai hứa yên hồng hoàn toàn có thể bỏ ra nhiều tiền sau đó để cho thủ hạ người đi chuẩn bị mấy phần mười phần lễ vật quý giá đưa cho hứa lạc phong trúc thọ thế nhưng là dạng này lại có ý nghĩa gì chí ít hứa yên hồng đưa những lễ vật này căn bản không có cái gì thực chất tâm ý tiểu t h ư kia có kế hoạch gì sao tiêu hàng cùng sau lưng hứa yên hồng nghi ngờ hỏi hứa yên hồng đại mi nhữ lên n u n u lông mày nói ta còn không biết muốn mua thứ gì ngươi có ý định gì sao cái này ta cũng không có ý định gì tiêu hàng lung tùng nói hứa yên hồng ôn nu nói đã như vậy kia yên kinh lớn như vậy chúng ta cũng chỉ có thể chậm rãi chuyện rồi tiến kinh chợ đêm rất náo nhiệt người cũng rất nhiều đột nhiên đi tới loại địa phương này tiêu hàng còn có chút không thể í đứng nhìn một cái ánh đèn l o a mắt cỗ xe đông đảo trên đường tràn đầy dòng người hắn cùng hứa yên hồng chỉ là một thành viên trong đó hắn không thích nhiều người địa phương bởi vì như thế sẽ để cho người rất không có cảm giác an toàn cũng đúng là như thế hắn thật chặt cùng sau lưng hứa yên hồng không dám có cái gì buông lỏng bởi vì lúc nào cũng có thể sát thủ sẽ nút trong bóng tối lấy hứa yên hồng làm mục tiêu chăm chú nhìn chằm chằm hứa yên hồng hai người đi dạo thật lâu có chừng thời gian một tiếng hứa yên hồng nhìn rất nhiều thứ nhưng tựa hồ cũng không thế nào hài lòng cuối cùng hứa yên hồng đi tới một nhà mũ cửa hàng chuyên doanh mà tiêu hàng cũng đi theo tại phía sau của đối phương lúc đầu hứa yên hồng chỉ là muốn vào đến xem một chút không có ý định mua cái gì nhưng là rất nhanh nàng đưa ánh mắt đặt ở một đỉnh màu đen trên mũ sinh ra mấy phần hứng thú nàng thỉnh thoảng nhìn một hồi cái này màu đen mũ lại thỉnh thoảng nhìn về phía cái này tiêu hàng tựa hồ tại ước lượng lấy cái gì ước chừng ba phút hứa yên hồng cười một tiếng lão bản cái này đỉnh màu đen mũ ta mua được rồi t h i ể u thư bốn trăm chín mươi chín lão bản này vừa cười vừa nói hứa yên hồng đem tiền giao cho lão bản sau đó đón lấy cái này đỉnh màu đen mũ nhìn xem hứa yên hồng mua xuống cái này màu đen mũ tiêu hàng mặt mũi tràn đầy kỳ quái không biết hứa yên hồng tại sao phải mua loại mũ này chẳng lẽ đối phương là muốn lấy loại mũ này xem như lễ vật đưa cho hứa lạc phong cái này cũng không đối nha hứa lạc phong lão gia tử đều đã nhiều tuổi sẽ mang loại người tuổi trẻ này mới mang mũ trong lòng nghĩ như vậy hắn vạn lần không ngờ cái mũ này tặng cho ngươi hứa yên hồng ngữ k h í nhu hòa nói đưa cho ta tiêu hàng xứng sở tại nguyên chỗ có chút không dám tin tưởng hứa yên hồng thản nhiên nói thời tiết muốn trở nên lạnh cái mũ này có thể c h ố n g lạnh đội ở trên đầu nhìn thấy thế nào tiêu hàng nghe đến nơi này trong lòng cảm thấy ấm áp sau đó đem mũ mang tại trên đầu nhìn thấy tiêu hàng đeo lên mũ bộ dáng hứa yên hồng dò xét một hồi lâu cảm giác cũng không tệ lắm chúng ta đi thôi hứa yên hồng mỉm cười tự hồ đối với tiêu hàng đeo lên mũ bộ dáng coi như hài lòng thật rất không tệ sao tiêu hàng một mặt kỳ quái hỏi hắn từ nhỏ đến lớn còn không có mang qua loại mũ này luôn cảm giác có chút là lạ ngươi không tin ánh mắt của ta ta là trâu đ a o cao ốc lá bản ta năng khiếu chính là có thể thông qua thời gian ngắn ngủi đánh giá ra đối phương thích hợp đeo cái dạng gì đồ trang sức đồng lý ta cảm thấy dạng này mũ ngươi đ e o lên rất thích hợp hứa yên hồng trong giọng nói tràn đầy tự tin ta không có không tin tiểu thư ánh mắt chẳng qua là cảm thấy có chút không thích ứng tiêu hàng cười khổ nói hứa yên hồng cười một tiếng yên tâm tốt ta đã cảm thấy ngươi đeo lên cái mũ này để mắt như vậy sáu mươi phần trăm nữ nhân trẻ tuổi nhìn thấy người đeo lên cái mũ này đều sẽ không cảm thấy phản cảm nàng cảm thấy tiêu hàng như vậy tân tân khổ khổ đi theo bên cạnh nàng nàng bao nhiêu cũng phải nghĩ biện pháp bao giả bộ một chút tiêu hàng mới là dù sao ở độ tuổi này còn không có nàng lớn bảo tiêu có rất lớn đóng gói không gian lợi hại như vậy tiêu hàng một mặt không thể tưởng tượng nổi hắn cảm thấy nếu quả thật cùng hứa yên hồng nói đồng dạng v ậ y ít nhất hẳn là sẽ có rất nhiều mỹ nữ nhìn chăm chú chính mình mới đúng thế nhưng là rời đi cái mũ này cửa hàng chuyên doanh hắn phát hiện Không cô ó có có cái gì nữ nhìn chăm chú、hắn. ngược lại, có một cái xem chỉ c tám lại, tuổi lớn nhỏ tiểu gì đang nhìn nhìn mỹ một xem nữ hắn, lớn nhỏ hắn. la lị ra bảy bé này ăn mặc giống như là một cái công chúa đồng dạng từ tiêu hàng cùng hứa yên hồng mới vừa đi ra mũ cửa hàng chuyên doanh thời điểm cô bé này cũng vẫn xem lấy hắn tiêu hàng nguyên bản còn tưởng rằng hắn có phải là hắn hay không thật làm được già trẻ thông sát thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện cô bé này nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn có chút không đúng tiểu nữ h à i này đang nhìn ngơi ư đây hứa yên hồng cũng phát hiện cô bé này ở bên nhắc nhở tiểu nụi ngươi có chuyện gì không tiêu hàng đi tới cái này tiểu la l ụ bên người kinh ngạc nói tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn tiêu hàng chấp chấp mắt to tiểu thanh tiểu k h í nói xin hỏi ngài là tiêu hàng đại ca ca sao đúng là ta tiêu hàng một mặt kinh ngạc nói cô bé này là làm thế nào biết tên hắn tiểu cô nương mỉm cười ngọt ngào nói tiêu hàng ca ca ngươi tốt bên kia có một vị đại tỷ tỷ muốn gặp ngươi nhà đại tỷ tỷ là ai tiêu hàng có chút không nghĩ ra là vị mỹ nữ đâu ta nghĩ đại ca ca ngài nhất định rất muốn gặp đến nàng tiểu cô nương thần bì bì nói chương hai mươi chín ngươi không có ý định lại nhiều nhìn ta một mắt sao mỹ nữ tiêu hàng càng buồn bực hơn hắn đi tới yên kinh nhận biết tổng cộng cũng cư như vậy một số người là ai muốn thấy mình đầu tiên là cô bé này biết tên của mình đằng sau lại đụng tới một người đại t ỷ t ỷ thật là khiến người ta không thể tưởng tượng không chỉ có là mình hứa yên hồng hiển nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra tốt ta tiểu mội muội ngươi ở phía trước vừa đeo đường đi cứ việc n g h i hoặc nhưng tiêu hàng cũng không đành lòng cự tuyệt dạng này một cái tiểu nữ h à i chí í nữ hải trong ánh mắt chân thành tha thiết không giống như là đang nói láo tựa hồ thật có một người dự định gặp hắn tiêu hàng ca ca cùng ta tới đi nữ h à i mỉm cười ngọt ngào nói cứ như vậy tiêu hàng cùng hứa yên hồng mang theo nghi hoặc đi theo tiểu cô nương sau lưng cô bé này bởi vì nhỏ tuổi đi không nhanh ở phía trước dẫn đường đại khái đi mười phút tiểu cô nương mang theo tiêu hàng cùng hứa yên hồng đi tới một mảnh cư dân trạch trong ngõ hẻm bởi vì buổi tối nguyên nhân cái này trong ngõ hẻm không có người nào tiêu hàng cảm giác được cái gì không thích hợp bởi vì cô gái này chuyên môn mang theo hắn cùng hứa yên hồng hướng người ít địa phương đi ở vào cảnh giác hắn vốn là dự định dừng bước lại thế nhưng là lúc này ngoặt vào một cái tiểu nữ hải kia đột nhiên vui vẻ hô thanh loan tỉ tỉ ta đem tiêu hàng ca ca mang tới nghe tới thanh loan hai chữ tiêu hàng đ ố n g dưng khẽ giật mình lập tức con mắt đặt ở kia đứng tại bên tường một nữ nhân ở dưới ánh trăng nữ nhân này bộ dáng lộ vẻ phá lệ rõ ràng nàng một đầu đen nhánh nếu như thác nước tóc dài p ó n g ánh con ngươi trong con ngươi tràn đầy n u h ò a từ trong ánh mắt của nàng nhìn không đến bất luận cái gì tập chứ nàng thân mặc một thân tuần bạch sắc váy dài loại này váy dài là liền thân nhưng lại không phải hiện đại kiểu dáng váy liền áo mà là loại kia không lọt một tia k h ẽ hở bên hông cần một cây đai lưng chăm chú buộc lên máy nàng rất đẹp cũng rất tiến tĩnh nàng đẹp không chỉ là bộ dáng còn có kia không n h ố n bụi trần khí chết nàng cứ như vậy trang đứng ở nơi đó tính như xử nữ như là không dính khói l ử a trần gian tiên nữ tin tưởng bất cứ người nào thấy được nàng đều không đành lòng tổn thương nàng thậm chí không đành lòng gian dạy nàng khi thấy nữ nhân này lúc tiêu hàng đồng tử một cái co vào hắn nhìn chăm chăm nữ nhân này nhịp tim tăng nhanh hơn rất nhiều ánh mắt kia cũng dần dần trở nên đỏ như máu hắn xong quyền nắm chặt xác ý bốc hiện mà giống nhau chính là khi hắn nhìn xem nữ nhân này thời điểm nữ nhân này cũng đang nhìn hắn cùng hắn ánh mắt khác biệt hắn nhìn xem nữ nhân này ánh mắt tràn đầy hung ác mà nữ nhân này nhìn xem ánh mắt của hắn lại tràn đầy nhu h ò a tiêu hàng chúng ta đã lâu không gặp trẻ tuổi nữ nhân nhìn xem tiêu hàng nhu nhu nói lâm thanh loan tiêu hàng một tiếng gầm nhẹ lập tức từng bước một tiếp cận nữ nhân này khi đi tới cái này trước mặt nữ nhân thời điểm hắn bông dưng kéo ra ba lô nhanh chóng từ trong ba lô rút ra một cây b ằ n kiếm đoạn kiếm này rút ra s ắ na hắn một kiếm chỉ hướng nữ nhân này đem kiếm đặt ở nữ nhân này trên cổ lưỡi kiếm lấp l o e ánh sáng không khó coi xuất kiếm sắp bén chỉ cần kiếm lại hướng phía trước một điểm hắn liền có thể giết đối phương hắn không nghĩ tới hắn mang lên vũ khí ngày đầu tiên kiếm này chỉ hướng vậy mà là một nữ nhân hơn nữa là nữ nhân này hiện tại bị tiêu hàng một kiếm chỉ vào lâm thanh loan thần sắc không thay đổi tựa hồ đối với tiêu hàng lựa chọn không có cái gì ngoài ý muốn đồng dạng nhìn xem tiêu hàng cầm kiếm chỉ dạng này một cái khí chất thoát tục mỹ lệ nữ tử đứng ở sau người hứa yên hồng tràn đầy kỳ quái xem ra tiêu hàng cùng nữ nhân này tựa hồ n h ậ biết nhưng tựa hồ quan hệ của hai người đồng thời chẳng ra sao cả dáng vẻ chỉ đến bây giờ nàng mới biết được nguyên lai tiêu hàng c o n ở sau lưng chính là kiếm chỉ là nàng không biết tiêu hàng làm sao lại nhẫn tâm dùng kiếm chỉ lấy dạng này một cái mỹ lệ thoát tục nữ nhân phải biết nàng nhận biết tiêu hàng lâu như vậy tiêu hàng một mực không có tức giận như vậy qua đối phương hẳn là một cái không quá ưa thích tâm tính người rất tốt người muốn giết ta sao lâm thanh loan cảm giác cái cổ lạnh lẽo kia là bị tiêu hàng dùng kiếm chỉ nàng biết chỉ cần kiếm này tại hướng phía trước một điểm nàng liền sẽ chết nhưng là trong giọng nói của nàng trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì ý trách cứ nghe lời này tiêu hàng nắm chặt đ o ạ n kiếm trong tay có thể cảm giác được rõ ràng hắn tay đang run rẩy hắn muốn giết trước mặt nữ nhân này nhưng mà hắn lại phảng phất khống chế không nổi mình tay đồng dạng chỉ lên trước mặt nữ nhân này cái k i ê u kiếm lại là không có cách nào hướng phía trước di động nửa phần hắn vẫn là không nỡ sao một lần kia hắn không có giết lâm thanh loan ngược lại từ tử hoàn xà hạ cứu nữ nhân này hắn phát hiện lại một lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm nhất định phải giết nàng thế nhưng là thật đến lúc này hắn vẫn là không hạ thủ được sao tiêu hàng q u á t lên đã hai năm ta lại tới đây ngươi vì cái gì còn muốn xuất hiện tại trước mặt của ta ngươi thật cho là ta sẽ không giết ngươi sao đừng tức giận lâm thanh loan môi đỏ khẽ mở ấm giọng k h u y ê n can kia ngươi muốn cho ta như thế nào tiêu hàng tê tiếng giống giận nói ta cái mạng này là ngươi cho lúc đầu ta nên h ả o h ả o cảm kích ngươi nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên g i ế t la thúc thúc nghe đến nơi này lâm thanh loan gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vẻ bối rối nàng nói ra ta là muốn cùng ngươi giải thích những này đây là hiểu lầm hiểu lầm ha ha ha lâm thanh loan cho tới bây giờ còn có cái gì có thể để giải thích ta đều tận mắt thấy những này ngươi còn nói đây là hiểu lầm tiêu hàng cắn răng nói hắn muốn động thủ giết lâm thanh loan vì chính mình la thúc thúc báo thủ thế nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào hắn c á i tiêu kiếm đều không có cách nào hướng phía trước di động mảy may lâm thanh loan chúng ta đã sớm lẫn nhau không thiếu nợ nhau hôm nay ta không hứng thú giết ngươi lần tiếp theo gặp lại ngươi không chết thì là ta vong tiêu hàng ném một câu nói như vậy phảng phất như chấp giật thanh kiếm thu hồi một lần nữa đặt ở trong hành trang vỏ kiếm bên trong sau đó bỗng nhiên quay người nhìn thấy tiêu hàng muốn đi lâm thanh loan thân thể mềm mại run lên nhẹ nói tiêu hàng ngươi thật không có ý định lại nhiều liếc lấy ta một cái sao nghe đến nơi này tiêu hàng thân thể có một sát na kia là cứng đờ rất nhanh hắn liền nói ra tiểu thư chúng ta đi thôi hứa yên hồng nghe đến nơi này mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn thoáng qua tiêu hàng cùng lâm thanh loan ân hứa yên hồng lên tiếng cùng tiêu hàng cùng một chỗ rời khỏi nơi này nhìn xem tiêu hàng rời đi lâm thanh loan tựa ở bên tường có chút thất lạc con mắt của nàng nhìn qua không t r u n g mặt trăng bình thường nàng thích nhất nhìn chính là viên nguyệt vậy mà hôm nay nhìn xem cái này viên nguyệt nàng thực tế không vui đ ó a đ ó a tỉ tỉ ngươi đừng như thế không vui nha đứng tại lâm thanh loan bên cạnh tiểu cô nương thấp giọng nói lâm thanh loan túi lầu xuống sờ sờ tiểu cô nương đầu nhu nhi muốn hô thanh loan tỉ tỉ à, đ ó a đ ó a là tỉ tỉ nhũ danh tiểu h à i tử không thể kêu nha a nhu nhi ghi nhớ chỉ bất quá tiêu hàng ca ca tại sao phải đối thanh loan tỉ tỉ như vậy hùng thanh loan tỉ tỉ rõ ràng đối hắn ôn n u như vậy tiểu cô nương vểnh lên miệng nhỏ bất mãn nói lâm thanh loan cười một tiếng t ỷ t ỷ làm sai qua sự tình tiêu hàng ca ca hiểu lầm t ỷ t ỷ bất quá ta nghĩ hiểu lầm kia nhất định sẽ giải khai tiêu hàng ca ca cũng nhất định sẽ tha thứ t ỷ t ỷ ân t ỷ t ỷ ôn nu như vậy tiêu hàng ca ca nhất định sẽ tha thứ t ỷ t ỷ tại n u m ỉ m cười ngọt ngào như vậy lần tiếp theo gặp lại tiêu hàng ca ca thời điểm nhất định phải đối nàng ôn nu nha lâm thanh loan vừa cười vừa nói ta nhất định sẽ đối tiêu hàng ca ca ôn nu t ỷ t ỷ chúng ta ngờ tay ân ngờ tay lan lộn đầy đất cầu cất giữ cầu phiếu đề cử Trước ngươi là một cái làm gia chủ vật liệu một đường trở về tiêu hàng không nói một lời bầu không khí trở nên xấu hổ rất nhiều hứa yên hồng đứng tại tiêu hàng bên cạnh thỉnh thoảng nhìn một chút tiêu hàng từ khi tiêu hàng vừa mới thấy qua cái tia tên là lâm thanh loan nữ người về sau cả người cảm xúc đều biến rất nhiều không khó coi ra tiêu hàng cùng vừa rồi nữ nhân kia quan hệ không tầm thường các ngươi là quan hệ như thế nào hứa yên hồng tò mò hỏi theo đạo lý đến nói nàng vốn không nên hỏi nhiều những chuyện này thế nhưng là tiêu hàng từ khi nhìn thấy nữ nhân này về sau tâm cảnh liền bắt đầu không vững vàng đây là nàng nhận biết tiêu hàng về sau chưa hề tại tiêu hàng trên thân nhìn thấy qua biến hóa cựu nhân quan hệ tiêu hàng không do dự thanh â m băng lánh nói lời này rơi xuống lúc hắn đã cảm thấy ngữ khí quá nặng đi một chút thật có l ỗ i thiểu thư ta thất thố tiêu hàng hít sâu một hơi tràn đầy hãy nay nói hứa yên hồng chậm từ tốn nói không có gì hai người các ngươi ở giữa có hiểu lầm chỉ có sự thật tiêu hàng năm đấm năm chắc nói hai năm chuyến năm đó hắn hoàn toàn hiểu rõ không có quên thầm nghĩ tiêu hàng c ư ơ n g ép đẻ xuống phẫn nộ i trong lòng hắn mở miệng nói ra tiểu thư chúng ta tiếp xuống đi đâu chúng ta đi về trước đi hứa yên hồng nhìn thật sâu một chút tiêu hàng môi đỏ khẽ mở nói cái kia chúng ta không phải muốn chuẩn bị cho lão ra t ử lễ vật sao tiêu hàng kinh ngạc nói ta cảm thấy ngươi bây giờ cảm xúc không quá thích hợp đổi tới đổi lui trở về sớm đi nghỉ ngơi đi ngày mai còn phải đi làm hứa yên hồng ôn hòa nói nghe đến nơi này tiêu hàng đ ỗ n g dưng khẽ giật mình hứa yên hồng là đang giúp hắn cân nhắc có dạng này một lão bản hắn thật cảm giác rất may mắn tiêu hàng cảm kích nói ra đa tạ tiểu thư cứ như vậy tiêu hàng hộ tống hứa yên hồng trở lại hứa ra sau đó về đến nhà nằm ở trên giường nhưng mà vô luận hắn như thế nào muốn đi vào mộng đẹp nhưng trên giường lật qua lật lại đều là ngủ không được một đêm này hắn từ đầu đến cuối chưa có thể ngủ mãi cho đến ngày thứ hai tiêu hàng thật sớm rời giường hoàn toàn như trước đây mặc quần áo tử tế chạy tới hoa hương châu đ á o ca úc ngay tại tiêu hàng chạy tới hoa hương châu đảo ca ú sáng sớm đồng thời tiến kinh thị đông khu vực một nhà trang chi xa hoa chả lâu trà này lâu cửa biển bên trên viết mộc thổ trà lâu hiểu rõ người đều biết trà này lâu có phần có lai lịch lại là đô gia chuyên môn kiến tạo nơi này trà lâu đã có mười mấy năm lịch sử phải biết cái này mộc thổ hợp lại nhưng chẳng phải là một cái đô chữ trà lâu rất thanh tịnh cố nhiên trong trà lâu thỉnh thoảng truyền ra một chút hương trà thế nhưng là trà lâu bên trên lại không có m ù t hay bởi vì trà này lâu chính là đô gia thiếu ra đỗ cảnh minh bình thường tĩnh tâm tĩnh dưỡng chi điện hiện tại xem xét trà này lâu dưới dùng cỏ phủ lên trong viện kia cạnh bàn đá ngồi lấy một nam tử nhưng chẳng phải là đỗ cảnh minh đỗ cảnh minh đang ngồi ở tảng đá trên ghế t h à n h t hơi thưởng thức nước trà rất nhanh cái này bên ngoài một cái thủ môn nam nhân tiến đến cung kính nói thiếu ra hướng ôn thiếu ra tới ồ hướng ôn hắn vậy mà đến rồi để hắn vào đi đỗ cảnh minh h í p mắt lại có chút ngoài ý m u ố n lập tức bình tĩnh nói vâng nam nhân này lên tiếng vội vàng xuống dưới rất nhanh trong viện tử này lại tiến đến một người người này bộ dáng thường thường nhưng lại thân mang hoa lệ tóc kia chuyên môn làm tạo hình tràn đầy xú mỹ bộ dáng nhưng chẳng phải là hướng ôn hứa ngôn vừa vừa tiến đến chính là mặt mũi tràn đầy a dua định h ó t nói đỗ đại ca hứa lao đệ người đến nhanh ngồi đỗ cảnh minh thu hồi nhãn thần bên trong lênh ý nét mặt tươi cười lại mặt nói hứa ngôn cũng không khách khí ngồi tại đỗ cảnh minh bên cạnh hứa lao đệ cái này một chút thời gian không gặp khí s á c tựa hồ không thế nào tốt dáng vẻ a trước u ố n g c h é n t r à hứa lao đệ nói lại r ằ n g hôm nay đến c h â của ta là làm cái gì đỗ cảnh minh ngữ khí ôn hòa nói hứa ngôn nghe tới đỗ cảnh minh nơi nào lo lắng uông trả trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ hung tận ó i đỗ đại ca ngươi có biết hay không cái này hứa yên hồng bên người đột nhiên thêm ra một cái bảo tiêu hắn gọi tiêu hàng việc này ta ngược lại là biết một hai đỗ cảnh minh sờ sờ cái cảm chấm dãi nói hắn đương nhiên biết hứa yên hồng bên người không hiểu thấu xuất hiện một cái bảo tiêu đối với cái này bảo tiêu hắn là không có nửa điểm hảo cảm hứa ngôn ngẩn người nói ra đỗ đại ca ngươi cũng biết chuyện này ân đỗ cảnh minh nghi ngờ hỏi làm sao rồi hứa lao đệ không phải là cùng người này xảy ra chuyện gì nghỉ lễ không thể hứa ngôn nghiến răng nghiến lợi nói đỗ đại ca ta nhìn cái này thân phận của bảo tiêu khẳng định là giả cái này tiêu hàng cũng không biết là từ đâu xuất hiện hơn phân nửa là dự định tiếp cận hứa yên hồng ta cùng hắn gặp mặt qua ý nghĩ thiết pháp muốn để hắn cách hứa yên hồng xa một chút dù sao đỗ đại ca đối hứa yên hồng sau đó thì sao đỗ cảnh minh cười ha hả nói hứa ngôn nghe đến nơi này tức giận bất bình mà nói sau đó ngươi đoán tiểu tử này làm gì hắn không coi ai ra gì cũng dám không đem ta để vào mắt không những như thế cái này hứa yên hồng vậy mà vì kia tiểu tử cùng ta trở mặt đỗ đại ca tiểu tử này cùng hứa yên hồng quan hệ chỉ sợ không tầm thường a nghe đến nơi này đỗ cảnh minh trong ánh mắt lóe lên tàn khốc hắn ngay từ đầu đã cảm thấy tiêu hàng cùng hứa yên hồng quan hệ không tầm thường sớm đề phòng hiện tại nghe hứa ngôn kiểu nói này tựa hồ hắn vẫn là đánh giá thấp quan hệ của hai người cái này hứa yên hồng vậy mà vì tiêu hàng cùng hứa ngôn trở mặt xem ra cái này tiêu hàng thật đúng là không phải hứa yên hồng bảo tiêu tựa hồ hắn thực sự nghiêm túc đối đãi chuyện này ta minh bạch rất nhanh đỗ cảnh minh lại khẽ cười nói hắn hỉ nộ không lộ không có người biết hắn đang suy nghĩ gì đỗ đại ca ta làm hết thảy nhưng đều là vì người a hứa ngôn vội và nói cái này tiêu hàng không coi ai ra gì khẩu khí này ta thực tế nối không trôi thế nhưng là có hứa yên hồng che chở ta còn thực sự không tốt đối với hắn làm chút gì đỗ cảnh minh vô vô hứa ngôn bả vai nói hứa lao đệ hảo ý ta đương nhiên nhìn ở trong mắt hai h u y n h đệ chúng ta liền không nói nhiều về phần cái này tiêu hàng lúc đầu hắn chỉ là không có đem ta để vào mắt ta liền nhẫn không nghĩ tới hắn lại còn dám không đem hứa lao đệ để vào mắt việc này ta là quả quyết sẽ không mặc kệ bao nhiêu cũng được cho hắn biết một chút lợi hại nếu không có ít người thực tế thấy không rõ lắm thân phận của mình luôn luôn để người có chút khó làm cái gì hắn còn dám xem thường đố đ ạ i ca hứa ngôn một mặt nộ khí g i a hỏa này là gan lớn như trời hứa lao đệ đừng n ó n giận g lấy hứa lao đệ tài năng thế nhưng là người làm đại sự tại cái này việc nhỏ bên trên xoắn suýt cái gì đố cảnh mình cười n h ạ t nói nói là như thế nhưng ta lúc này mới hoa thế nhưng là một mực không có cách nào thi triển đi ra hứa ngôn sầu mi khổ kiểm nói hắn vẫn cảm thấy mình một thân tài năng nhưng mà hứa ra lại từ không cho mình cơ hội này kia là hứa ra không có cái này ánh mắt thử lấy hứa lao đệ năng lực tương lai trưởng quản toàn bộ hứa ra cũng chưa chắc không là chuyện không thể nào hứa lao đệ yên tâm tốt chỉ cần ta tại liền sẽ không không để hứa lao đệ mới có thể bày ra đỗ cảnh minh ngữ khí nghiêm túc nói đỗ đại ca lời ấy thật chứ bị đỗ cảnh minh dạng này một cái khích lệ hứa ngôn trong lòng một cái vui vẻ kích động không tôi h đạo hắn vẫn cảm thấy mình có tài năng liền ngay cả đỗ cảnh minh đều cảm thấy hắn có trưởng quản hứa ra tài năng hứa ra nhân thật sự là mắt bị mủ đỗ cảnh minh mặt ngoài nghĩa chính n g ô từ nhưng trong lòng cười não liên tục cái này hứa ngôn cũng có tài năng thật sự là cho cười đương nhiên là thật ta đ ố cảnh minh khác không dám nói cái này nhìn người ánh mắt vẫn phải có đ ố cảnh minh chậm rãi nói ta lần đầu tiên nhìn thấy hứa ngôn lao đệ liền biết hứa ngôn lao đệ là người làm đại sự bất quá từ xưa đến nay người làm đại sự đều sẽ bảo trì bình thản hứa lao đệ tạm thời không thể quá gấp muốn bảo trì bình thản hiện tại hứa lao đệ không thể thành sự nhưng tương lai liền không nhất định chỉ cần hứa lao đệ tin tưởng ta ta nhất định khiến hứa lao đệ tài hoa toàn bộ bày ra ngay đến nơi này hứa ngôn càng là cao hứng không được đỗ đại ca ta nhất định nghe ngươi hứa ngôn vui vẻ nói kia đỗ đại ca ta liền đi trước ân hứa l a o đệ đi thong thả đỗ cảnh minh khách khí nói không có chỉ trong chốc lát hứa ngôn chính là rời đi trả này lâu nhìn xem hứa ngôn rời đi phương hướng đỗ cảnh minh h í p mắt lại tự nhủ ngu xuẩn cái này hứa ngôn một mực là một cái tự cho là đúng chủ cùng những hoàng khố đó tử đệ còn khác biệt những hoàng khố đó tử đệ lại hoàng khố c h ỉ ít bọn hắn cũng biết mình không có năng lực gì nhưng cái này hứa ngôn cái dám lớn bản sự không có cũng xưa nay không cố gắng cùng nghiêm túc đi làm một việc hết lần này tới lần khác cảm thấy mình tất cả đều là năng lực dạng này người tự nhiên là bị hắn lợi dụng có hứa ngôn dạng này người tại cựu bất sợ không có cách nào tìm tới hứa ra sơ hở đỗ cảnh minh chậm rãi nói lời này rơi xuống về sau hắn lại lạnh như băng nói bất quá người hộ vệ kia đỗ cảnh minh ngồi trên ghế nhu nhu mi tâm bắt đầu nghĩ đến biện pháp bất kể thế nào giảng dám tiếp cận bỏ bừng luôn luôn muốn để hắn đạt được một chút trừng phạt đỗ cảnh minh trầm giọng nói hơn phân nửa cũng là một cái giống như hứa ngôn mặt hàng không đáng để lo chương ba mươi mốt hớ yên hồng thỉnh cầu tiêu hàng vẫn là giống như trước đây mỗi sáng sớm rời giường đều sẽ tiến về hoa hưng châu đảo cao ốc làm việc cứ như vậy liên tiếp ba ngày hắn lại một lần nữa nhìn chút thời gian đi tới kia chạy h ư ớ n g thị khu m ộ i m ộ i mình dưỡng phụ dưỡng mẫu chỗ ở hiện tại đứng tại nhà này m ộ i m ộ i mình đã từng ở lại trước biệt thự tiêu hàng nhìn về phía trước không nhúc ních h thời gian đã hơn tám giờ tối t r u n g nơi này vốn là người ở thưa thất khu vực đến thời gian này ven đường càng là không có mấy người về phần tiêu hàng đứng tại biệt thự này trước càng là không có người sẽ đi chú ý cái gì rất nhanh tiêu hàng thả người nhảy lên một tay nắm lấy cái này cao hơn hai mét từ viện lập tức lại vừa dùng lực chính là nhảy đến cái này tòa nhà trong sân của biệt thự khi nhảy đến trong viện thời điểm tiêu hàng ánh mắt đặt ở kia lầu hai trên cửa sổ lại quét qua trong viện t ừ này trồng đại thụ khi thấy những ngày lúc hắn đầu tiên bỏ lên trên đại thụ kia ngay sau đó lại thuận cái này đại thụ trực tiếp mở ra lầu hai này cửa sổ tiến vào trong biệt thự tiêu hàng trong đêm tối thân thủ nhanh nhẹn động tác cấp tốc một mạch m à thành thông qua cửa sổ tiến vào chính là biệt thự này phong bếp tiêu hàng hiện tại đứng tại cái này cũ kỹ trong phòng bếp ánh mắt liếc nhìn một chút b ố n phía c h ậ t tiến vào biệt thự trong phòng khách hắn sở dĩ tiến vào biệt thự này bên trong tự nhiên là dự định điều tra một chút đã từng mội mội mình dưỡng phụ dưỡng mẫu nguyên nhân cái chết nhưng mà lại từ bên trong kết quả bên trong nhìn xem có thể hay không điều tra ra mội mội mình mất tích một chút manh mối kỳ thật lần thứ nhất tiêu hàng liền nên nghĩ đến tiến vào trong biệt thự điều tra chỉ bất quá khi đó hắn bởi vì chính mình mội mất ộ i m tích nguyên nhân trong lòng khó chịu không ngờ lên những thứ này mà khi hắn trở về không lâu sau đó liền là nghĩ đến những thứ này rất nhanh tiêu hàng liền đem cả phòng chuyển một mấy lần như quả không có gì bất ngờ xảy ra nơi này hẳn là lúc trước mội mội ta cứ ở gian phòng của ta đi hắn vừa nói chuyện một bên đem con mắt đặt ở kia không giường lớn bên trên c h o mày nhìn xem kia trồng chỉnh tê đệm trăn lại nhìn kia viết chữ bàn chờ một chút tiêu hàng trong đầu phảng phất xuất hiện mội mội mình tại trong phòng này cảnh tượng rất nhanh hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi như thế lớn gian phòng hai cái người sống sờ sờ nói là khí ga trúng độc mà chết nói đùa cái gì tiêu hàng nghiến răng nghiến lợi nói năm đó dốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đây cũng là hắn lại tới đây điều tra nguyên nhân có quỷ mới tin hai cái người sống sờ sờ là bởi vì khí ga c h ú n g độc mà chết hắn muốn đích thân điều tra dù là chỉ có một tơ một hào hy vọng hắn cũng quả quyết sẽ không bỏ rơi hắn muốn tìm tới mội mội mình cho dù lại gian nan hắn cũng phải tìm đến hiện tại thân ở mội mội mình tiêu xong năm đó hiện đang ở gian phòng bên trong tiêu hàng trong phòng chầm chập nhìn xem trong gian phòng đó tràn đầy cho bụi không chỉ có là gian phòng này những phòng khác đến mức cả cái biệt thự bên trong đều tràn đầy cho bụi hiển nhiên có một đoạn thời gian không có bị người thanh tẩy qua năm g không hàng tưởng hàng gái nhện này khiến nói n hồi đều tiêu kêu kết ít. tới Cái cái bác lại xóm trước biệt thự này nháo quỷ sự trong ì n năm h t ư ớ c biệt thự t này r vòng một đêm đã từng bị người không hiểu thấu thanh tẩy qua một lần lớn như vậy một ngôi nhà từ trên xuống dưới nội bộ ngoại bộ trong vòng một đêm bị người l ạ g yên không một tiếng động thanh tẩy một bên đối với người bình thường mà nói cái này sao có thể cho nên nói tất cả mọi người cảm thấy má o quỷ phải biết thanh tẩy p h ò n g như vậy không phát ra động tĩnh lại trong ngoài đều thanh tẩy một bên ba người tối thiểu nhất cũng được ba ngày bận rộn người bình thường đích sắc rất khó làm được những này nhưng nếu như là một cái thân thủ nhanh nhẹn cao thủ chuyên môn cố ý quét dọn biệt thự này như vậy đích sắc có thể làm được không phát ra cái gì tiếng vang lại trong vòng một đêm hoàn thành cái này nhiệm vụ tiêu hàng tự lẩm bẩm hắn liền có thể dễ như t r ở bàn tay làm được nhưng hắn nghĩ là lúc trước quét dọn biệt thự này người là ai rất nhanh hắn đi tới viết chữ trước bàn bởi vì là thời gian nguyên nhân viết chữ trên bàn tràn đầy cho bụi thậm chí nơi hẻo lánh bên trong còn kết mạng n ệ n tiêu hàng đem mạng n ệ n cùng cho bụi thanh sửa lại một chút có thể nhìn thấy một bản để lên bàn đã vàng s á m cũ nát quyển nhật ký khi x ú c lên quyển nhật ký này thời điểm tiêu hàng mày nhắc lại phía trên viết từng đoạn lời nói từng hàng tử thật sâu xúc động tâm linh của hắn hôm nay là ta đi tới cái này gia đình mới thứ bốn trăm ba mươi hai trời giữa phụ dưỡng mẫu đối với ta rất tốt nhưng bọn hắn muốn để ta theo lấy bọn hắn họ ninh ta không nguyện ý ca ca ta họ tiêu ta cũng họ tiêu ta không biết ta lúc nào mới có thể trở về nhìn ca ca ta mặc dù nơi này không lo ăn không lo uống nhưng là ca ca ta mỗi một lần dù là mình bị đói cũng sẽ để ta ăn đồ ăn ngon ta có ăn ngon cũng muốn nhớ ca ca ta Không khó coi ta đây mội mội năm tiêu xong đã từng quyển nhật ký. Tiêu hàng i mội m nay h rất liền thói ta đã tám tuổi ca ca ta hẳn là chín tuổi hắn ở đâu ta có rất nhiều lời muốn cùng hắn nói mà lại ta ở gầm giường hạ giấu rất nhiều thứ có đồ chơi có ca ca chưa ăn qua bánh kẹo còn có một chút mười phần vật mới mẻ ta muốn tất cả đều cho ca ca ta hắn nhất định sẽ rất vui vẻ chỉ cần hắn vui vẻ ta cũng vui vẻ nhìn xem một đoạn này đoạn ký ức tiêu hàng chỉ cảm thấy có một loại m u ố n khóc xúc động mười ba năm hắn đã mười ba năm chưa từng gặp qua mội mội mình hắn đem mội mội mình viết thời gian từng đoạn xem hết tỉ mỉ chỉ trước mắt đã không biết qua bao lâu cuối cùng hắn đem nhật ký thả trong l g ự c rất nhanh hắn lại đi tới dưới giường lôi ra đến một cái dương nhỏ một cái dương nhờ bị n i tử bên trong sắp xếp đồ vật cùng mội mình nói tới đồng dạng là một chút đồ chơi còn có một chút bánh kẹo chỉ bất quá bởi vì là thời gian nguyên nhân những cái kia đồ chơi còn miễn cưỡng có thể nhìn bánh kẹo đã sớm hỏng nhìn xem cái này dương nhỏ tiêu hàng thật lâu không lên tiếng hắn tại trong dương lật một hồi cuối cùng ánh mắt đặt ở hai tấm hình đem trên tấm ảnh cho bụi thanh lý mất một tấm trong đó ảnh chụp là mình ở cô nhi viện cùng tiêu s o n g chụp ảnh c h u n g hắn không nghĩ tới tiêu s o n g rời đi viện mồ côi về sau một mực đem tấm hình này bảo tồn tốt tốt mà đổi thành bên ngoài một t r ư ơ n g là tiêu s o n g cùng một đôi trung niên nam nữ chụp ảnh trung cái này tấm thứ hai hiển nhiên là tiêu xong cùng nàng dưỡng phụ dưỡng n g chiếu chiếu tấm hình này thời điểm tiêu s o n g đã có tám tuổi nàng mặc màu sắc tiên diễm áo đông tóc đen thui hai con mắt to tại đất tuyết bên trong rất là đáng yêu tiêu hàng nhìn c h ầ m c h ầ m tấm hình này nhìn hồi lâu phảng phất mê m ộ i đồng dạng nửa ngày một câu cũng chưa hề nói đến mức đột nhiên tiếng điện thoại của hắn vang lên tiêu hàng bị tiếng điện thoại bừng tỉnh xem xét điện báo biểu hiện đ ỗ n g dưng k h ẽ giật mình uy tiểu thư tiêu hàng trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ hỏi bởi vì vừa rồi nhìn mê mẩn hắn không có ghi thời gian nhưng bây giờ không sai biệt lắm cũng được hơn mười giờ tối đi ngươi ngủ không hứa yên hồng trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc hương vị còn không có tiểu thư muộn như vậy có chuyện gì sao tiêu hàng kinh ngạc hỏi không khó từ hứa yên hồng trong giọng nói ngay ra tựa hồ có một chút chuyện lớn đến lội hứa ra có một kiện chuyện quan trọng hứa yên hồng mở miệng nói ra nghe đến nơi này tiêu hàng trong lòng nghi hoặc không biết hứa yên hồng đến cùng để hắn làm cái gì nhưng hắn là hứa yên hồng bảo tiêu ngày làm việc đêm không phân là gọi lên liền đến ta minh mạch tiểu thư tiêu hàng đáp ứng xuống rất nhanh hắn cút điện thoại đem ảnh t r ụ n thu vào trong lòng lại liếc mắt nhìn những phòng khác hít sâu một hơi hắn biết muốn điều tra ra đầu mối gì không phải chuyện dễ dàng gì lại thêm hứa yên hồng vội vàng để hắn tới thời gian chỉ hoãn không được hắn nhanh chóng đứng dậy rời đi biệt thự này chạy tới hứa gia tiêu hàng đã không phải lần đầu tiên đi tới hứa gia hắn gọi một chiếc xe taxi ước chừng thời gian nửa tiếng chính là đi tới hứa gia hiện đang ở trong cư xá vừa đi xuống xe đến hứa nhà tiểu khu trước thời điểm tiêu hàng liền thấy kia chuyên môn chờ hắn ở bên ngoài hứa yên hồng cùng tô mẫn tiểu thư tiêu hàng nhìn thấy hứa yên hồng về sau lo lắm nói ban đêm bên ngoài g i ó lớn ngài làm sao ở chỗ này c h ờ ta rồi hứa yên hồng một mực giúp hắn cân nhắc hắn tổng cũng được học được giúp hứa yên hồng suy nghĩ một chút thời gian cấp bách cho nên ta liền ở chỗ này chờ ngươi nơi này không tiện nói chuyện tô mẫn ngươi lưu tại nơi này ta cùng tiêu hàng đi địa phương khác hứa yên hồng lôi lệ phong hành phân phó nói đúng vậy thiểu thư tô mẫn cung kính đáp hứa yên hồng bình tĩnh nói ngươi cùng ta tới đi nói chuyện hứa yên hồng đi tại phía trước tiêu hàng tràn đầy kỳ quái đi theo tại hứa yên hồng sau lưng rất nhanh hai người tới một khối yên tĩnh địa phương không người tiểu thư ngươi m u ộ n như vậy để cho ta tới là chuyện gì xảy ra mắt thấy dưng bước lại tiêu hàng không hiểu hỏi hắn đại khái đoán được loại này vốn nên thời gian nghỉ ngơi hứa yên hồng để cho mình đến chỉ sợ tuyệt đối không phải một chút chuyện nhỏ phát sinh một việc lớn nhất định phải ngươi tự mình đi xử lý một chút hứa yên hồng ngôi đỏ khẽ mở đại mi n h í u lên nói chương ba mươi hai nhiệm vụ nguy hiểm tiểu thư mời nói nhìn xem hứa yên hồng thần sắc bên trong lưng trọng tiêu hàng không dám có cái gì mờ mờ hứa yên hồng chắp hai tay sau lưng nhẹ thở ra một hơi lập tức cứng ra nói chuyện này cùng mẫu thân của hứa thục giao có quan hệ mẫu thân của hứa thục giao ngươi hẳn phải biết đi ta biết tiêu hàng nhẹ gật đầu hắn đã từng bảo hộ qua hứa thục giao một đêm đối phương mẫu thân khi trở về hắn gặp qua một lần cho hắn ấn tượng là mẫu thân của hứa thục giao càng giống là một nữ cường nhân cho dù tuổi tác lớn một điểm nhưng vẫn như cũ phong vận vẫn còn bất quá tiêu hàng không nghĩ ra chính là nếu như kia là mẫu thân của hứa thục giao kia hứa thục giao cùng mẫu thân của nàng mặt ngoài xem xét thật đúng là không quá giống nhau hứa yên hồng n u n u lông mày mẫu thân của hứa thục giao tên là hàn nhạn là ta tím h nàng cùng trượng phu của nàng tại hứa ra bên trong tiếp nhận trọng yếu chức vụ địa vị phi thường trọng yếu có lẽ là bởi vì hứa thục giao nguyên nhân tiêu hàng đối với đối phương mẫu thân đồng thời không có cái gì hỏng cảm giác nghe tới những này hắn lo lắng hỏi tiểu thư tiêu hàn nhạn làm sao rồi như quả không có gì bất ngờ xảy ra nàng mấy ngày nay chỉ sợ là bị người để mắt tới hứa yên hồng trong giọng nói tràn đầy nặng nề trầm giọng nói tiểu thư có ý tứ là có người muốn giết nàng không có gì bất ngờ xảy ra là như vậy hứa yên hồng đại mi nhữ lên tiêu hàng suy nghĩ một chút như vậy tiểu thư là như thế nào xác định nàng bị người để mắt tới hàn thẩm mấy ngày nay vẫn luôn cảm giác phía sau có một đôi mắt đang ngó chừng nàng hứa yên hồng mở miệng nói ra tiêu hàng nghe đến nơi này cười khổ nói tiểu thư ta không phủ nhận nữ nhân sẽ có giác quan thứ sáu đồng thời giác quan thứ sáu có thể sẽ rất chuẩn xác nhưng là ta muốn nói là nếu như một sát thủ muốn giết người cơ bản nhất công chính là tránh bị người phát hiện ngài xác định cái này phía sau nhìn c h ầ m c h ầ m hứa thuộc giao mẫu thân thật sự là một sát thủ vẹn vẹn cảm giác này đích xác không đủ để chứng minh đủ để chứng minh chính là ngay tại vừa rồi hàn thẩm chết mất hai cái bảo tiêu hứa yên hùng nói lời này rơi lọt vào trong hai tiêu hàng dừng một chút kia mẫu thân của hứa thuộc giao nàng hiện tại tiêu hàng không khỏi hỏi hàn thẩm nàng bây giờ còn chưa sự tỉnh hứa yên hùng nói tiêu hàng có chút không nghĩ ra kia là chuyện gì xảy ra sát thủ kia giết hai cái bảo tiêu nhưng không có đối mấu chốt nhất người độc thủ hẳn là cái này sát thủ mục đích cuối cùng nhất không phải hàn n h ạ đây cũng là chỗ mà ta n g h i hoặc kia hai cái bảo tiêu nháy mắt liền chết rồi hàn thẩm cùng còn lại bảo tiêu ngay cả biết đối phương là bộ rắn gì từ nơi nào động thủ cũng không biết bởi vậy có thể thấy được kia cái sát thủ hết sức lợi hại muốn giết hàn thẩm dễ như trở bàn tay nhưng là hắn nhưng không có lại tiếp tục động thủ không có người biết hắn mục đích cuối cùng nhất đến cùng là ai bất quá ta nghĩ hắn hẳn không có lý do chỉ giết hai cái bảo tiêu hứa thục giao bình tĩnh nói nghe đến nơi này tiêu hàng trầm mặc lại cùng hứa yên hồng lời nói đồng dạng nếu như hai cái bảo tiêu chết rồi những người còn lại ngay cả kia cái sát thủ ở nơi nào cũng không biết kia đích s á c có thể chứng minh tên sát thủ này thực lực là tuyệt đối không đơn giản mà rất hiển nhiên tên sát thủ này không thể nào là hướng về phía hai cái bảo tiêu đi hắn mục đích cuối cùng nhất tuyệt đối là hàn nhạ nhưng mà tên sát thủ này giết hai cái bảo tiêu nhưng không có giết mâu thân của hứa thục giao hàn nhạ này làm sao giảng đều có chút không phù hợp tình lý kia hai cái bảo tiêu là thế nào chết tiêu hàng cẩn thận mà hỏi hai thanh phi tiêu mỗi một chiếc đều tinh chuẩn đâm vào yết hầu bên trên nháy mắt mất mạng thời điểm chết hai cái bảo tiêu đều không có kịp phản ứng nói đến đây hứa yên hồng nhẹ thở ra một hơi tiêu hàng nghe đến nơi này k hít mắt lại phi đao cao thủ hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói nếu như nói như vậy cái này sát thủ không có giết mâu thân của hứa thục giao chỉ có hai loại khả năng thật làm sao có thể hứa yên hồng trong giọng nói tràn đầy h i ế u kỳ nàng muốn nghe xem tiêu hàng kiến giải thứ nhất cái này sát thủ là cái đồ biến thái so sánh giết người nàng càng thích chậm rãi đùa bỡn chết một cái người hắn muốn để hàn nhạn sợ hãi hoặc là nói giết chết hai cái bảo tiêu là một cái cảnh cáo là hắn cái nào đó biểu tượng chờ một chút cũng có thể thứ hai tên sát thủ này đột nhiên gặp một chút ngoài ý m u ố n giết hết hai cái bảo tiêu không đi không được đương nhiên ta càng có khuynh hướng khả năng thứ nhất bởi vì sát thủ cùng bình thường tư duy vốn chính là khác biệt tiêu hàng chậm dai nói hứa yên hồng nghi ngờ hỏi ngươi định làm gì tiểu thư muốn để ta đi xử lý chuyện này tiêu hàng tràn đầy ngưng trọng hương vị ta hoài nghi đây có phải hay không là cùng lần trước dự định động thủ với ta những sát thủ kia là một tổ chức người bọn hắn giết ta không thành công đem mục đích đánh tới hàn thẩm trên đầu ta hiện đang lo lắng hàn thẩm nàng bị kinh sợ dọa đồng thời cái này sát thủ khó đảm bảo còn có thể nhìn chằm chằm hàn thẩm mà không người biết kia cái sát thủ là bộ rắn gì ta suy đi nghĩ lại chỉ có nghĩ đến cho người đi hờ yên hùng nói một hơi chết mất hai cái bảo tiêu còn lại bảo tiêu ngay cả sát thủ kia bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không thấy cũng có thể thấy được những người hộ vệ kia căn bản đối phó không được cái này sát thủ kỳ thật cũng rất bình thường một chút lợi hại sát thủ muốn giết người phổ thông bảo tiêu rất khó có được tác dụng nàng sợ hai chính là tiếp tục như vậy hàn nhạn chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết cho nên nàng chỉ có để tiêu hàng tiền đến mặc dù không biết cái này còn không có nàng tuổi tác lớn nam nhân đến cùng có thể hay không đảm nhiệm nhưng là nàng hiện tại tìm không thấy so tiêu hàng người thích hợp hơn nghe đến nơi này tiêu hàng sao có thể không rõ hứa yên hồng ý tứ từ hứa yên hồng trong lời nói hắn có thể nghe ra k i ê u cái sát thủ khó giải quyết trình độ nghĩ một lát tiêu hàng cười n h ạ t nói ta minh bạch tiểu thư để ta tiền đến ta không có lý do cự tuyệt nhưng là tiểu thư phải dựa theo sự phân phó của ta đi làm người muốn làm gì hứa yên hồng con n g ư ơ i nhất truyền đặt ở tiêu hàng trên thân thứ nhất tiểu thư muốn nói cho hàn nhạ ngươi sẽ phái người ám bên trong bảo hộ nàng cho nên để nàng an tâm không cần phải lo lắng cái gì làm cái gì đều có thể nhưng là ngươi không thể để cho nàng biết là ta đi bảo hộ nàng đồng thời không thể để cho nàng biết ta bộ dáng thân phận của ta ta hết thẻ đồ vật tiêu hàng ngưng trọng nói ngươi nói như vậy là không muốn đánh cỏ đậu rắn hứa yên hồng hỏi tiêu hàng nhẹ gật đầu nói ta nhất định phải một hơi chế trụ tên sát thủ này để tránh nỗi lo về sau cho nên ta chỉ có thể trong bóng tối bảo hộ nàng không thể đề nghị bất luận cái gì bại lộ địa phương tên sát thủ này đã có thể giết hai cái bảo tiêu sau từ bỏ cơ hội tốt như vậy không giết mẫu thân của hứa thục giao chứng minh hắn không chỉ có là một cái đồ biến thái vẫn là một cái người rất có kiên nhẫn nếu như ta bại lộ như vậy nghị giận hắn ra coi như không dễ dàng như vậy ta minh bạch ta sẽ đem chuyện này cáo chi cho hàn thẩm hứa yên hồng nghi ngờ nói ngươi bây giờ còn cần gì ta chỉ cần địa chỉ của nàng tiêu hàng sắc mặt như lúc ban đầu rất nhanh hứa yên hồng đem mẫu thân của hứa thục giao báo cho tiêu hàng tiểu thư ta trước đi đem địa chỉ này nhớ trong đầu tiêu hàng khoát tay á o dự định rời đi tiêu hàng cảm ơn ngươi hứa yên hồng đi lên phía trước một bước đột nhiên cảm kích hô tiêu hàng ngừng tại nguyên chỗ có chút ngoài ý muốn lập tức quay người cười nói không có gì đây là ta nên làm tiêu hàng cảm thấy đây là hắn nên làm dù sao hắn thu hứa yên hồng tiền mà lại hứa thục giao dạng này một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương hắn cũng không muốn làm cho đối phương sớm như vậy liền không có mẫu thân nhưng là đối với hứa yên hồng mà nói nếu như không có tiêu hàng tại nàng thật không biết nên như thế nào đi xử lý những chuyện này rất nhanh tiêu hàng biến mất tại trong đêm tối nhìn xem cái này cái nam nhân biến mất hứa yên hồng nhẹ thở ra một hơi lầu bầu nói không biết hắn có thể làm được hay không hy vọng hàn thẩm không có cái gì nguy hiểm về phần tiêu hàng khi lấy được hàn nhạn địa chỉ về sau ra roi t h ú c ngựa về đến nhà đem kia chứa ba không loại hình khác nhau kiếm ba lô thả ở trên người lập tức chính là chạy tới hàn nhạn chỗ địa chỉ chương ba mươi ba tiêu hàng cùng sát thủ hàn nhạn tại hứa gia phụ trách một chút trọng yếu chức vụ nàng cùng trượng phu của nàng tại hứa gia đều có phi thường cao địa vị cũng đúng là bọn họ tại hứa gia địa vị khiến cho đem chủ ý đánh tới bọn hắn trên đầu người cũng không ít hàn nhạn đã sớm tập mãi thành thói quen cho nên nàng thuê không thiếu bảo tiêu bảo hộ lấy mình thậm chí còn có mình nữ a nhi thế nhưng là ngay tại trước mấy ngày nàng gặp một cái đáng sợ sát thủ kia cái sát thủ nháy mắt giết nàng hai cái bảo tiêu nàng ngay cả biết đối phương cái gì bộ dáng cũng không biết cái này hai ngày nàng sinh hoạt thường ngày bình thường bình thường bên trên công ty làm việc tan tầm ăn cơm v v nàng vốn nên sợ hãi c h ỉ như vậy an nhàn nguyên nhân là bởi vì hứa yên hồng cùng nàng gọi điện thoại nói có người trong bóng tối bảo hộ lấy nàng nhưng là lời tuy nói như thế nàng hai ngày này đối với cái kia ám bên trong bảo hộ nàng người là không có bất kỳ cái gì phát giác thậm chí nếu như không phải hứa yên hồng cùng nàng nói qua việc này nàng đều sẽ không cảm thấy âm thầm có người bảo hộ lấy chính mình hàn nhạn vẫn còn có chút thấp t h ỏ g dù sao nàng rất rõ ràng hai ngày trước bên cạnh mình kia hai cái bảo tiêu nháy mắt bị phi tiêu bắn chết tràng cảnh nàng hiện tại rất sợ hãi rất sợ hãi mình trong lúc bất chi bất giác không có kịp phản ứng cổ liền bị người ném bên trong m ộ t tiêu chết rồi loại cảm giác này để người mười phần e ngại hàn nhạn cũng giống như vậy về phần cái này bảo hộ nàng người tự nhiên chính là tiêu hàng đương nhiên hàn nhạn đồng thời không biết những thứ này tiêu hàng tiếp vào hứa yên hồng mệnh lệnh về sau vào lúc ban đêm liền ở trong tối bên trong bảo hộ lấy hàn nhạn hai ngày qua này vô luận là ban ngày hay là ban đêm tiêu hàng đều vừa l ự c chú ý để cao đến nhất cực hạn không có bất kỳ cái gì buông lỏng dù sao cái này hàn nhạn là mẫu thân của hứa thục giao lại đối hứa ra mà nói mười phần trọng yếu hắn sở dĩ lựa chọn ám bên trong bảo hộ hàn nhạn nguyên nhân có hai cái một hắn không muốn đánh cỏ độc rắn hai hắn trong bóng tối lại càng dễ điều tra ra cái kia ý đồ muốn giết hàn nhạn sát thủ chỉ bất quá không biết là sát thủ kia khó khéo vẫn là hai ngày này sát thủ kia căn bản liền không đến nguyên nhân hắn cái này hai ngày không có điều tra ra bất luận cái gì sát thủ vết tích cái này khiến tiêu hàng dần dần lấy nóng n ả y hắn sốt ruột cũng không phải không giữ được bình tĩnh mà là mắt thấy cùng đường tiểu nghệ một tuần lễ ước định thời gian đã đến hắn bây giờ lại bận quá không có thời gian hắn hiện tại là dám gây ai cũng không dám gây đường tiểu nghệ phải biết đường tiểu nghệ thế nhưng là có thể cứu tính mạng mình người vạn nhất mình thả nàng bộ câu đem cô nương này gây đổi ai tới cứu mình đi đương nhiên cho dù tiêu hàng xuất ruột cũng biết không đem dưới mắt sự t ì n h xử lý liền đằng không ra cái gì thời gian tới vì vậy hắn chỉ có đi đường tiểu nghệ sự t ì n h thả ở phía sau chuyên tâm bảo hộ hàng nhạn cứ như vậy hắn vẫn tại ám bên trong bảo hộ đồng thời chờ đợi chỉ t r ớ c mắt ngày thứ ba cái này đến thứ ba ngày sát thủ kia vẫn không có bất kỳ cái gì hiện thân ý tứ cái này khiến tiêu hàng đều có chút cảm thấy tiêu cái sát thủ có phải là mục đích vốn chính là kia hai cái bảo tiêu mà chưa bao giờ qua muốn giết hàn nhạn ý tứ t h â m nghĩ cái này bên trong buổi trưa hàn nhạn cùng nàng nữ trợ lý đi xuống lầu dưới trong nhà ăn ăn cơm bữa ăn này sảnh là cấp cao phòng ăn cũng không có nhiều người hàn nhạn cùng nàng nữ trợ lý sau khi đi vào tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống mà tiêu hàng cũng theo sát l ấ y tiến vào trong nhà ăn ngồi tại khoảng cách hàn nhạn rất xa nhưng lại có thể rõ ràng quan sát được hàn nhạn vị trí hàn nhạn không biết hắn tồn tại hắn lại trong bóng tối thời thời khắc khắc phụ trách lấy hàn nhạn an toàn khi ngồi tại chỗ lúc nữ phục vụ viên đi tới tiêu hàng bên người ngọt ngào mà hỏi tiên sinh xin hỏi ngươi muốn chút thứ gì nói chuyện nàng đem menu đưa cho tiêu hàng tiêu hàng tiếp lấy menu chầm chập mà nói ta xem trọng gọi ngươi được rồi tiên sinh cái này nữ phục vụ viên khẽ cười nói hiện tại nhìn xem cái này menu tiêu hàng trên mặt lộ ra vẻ cười khổ nói đùa cái gì món ăn này muốn mấy trăm hơn ngàn khối hắn đem sau lưng mình chứa vũ khí túi đeo lưng lớn thả ở bên cạnh lập tức cầm thức đơn một hơi nhìn đến cuối cùng khi xem hết cái này men nu lúc hắn hít sâu một hơi nói ra phục vụ viên cho ta đến chén đồ uống đi tiên sinh ngài chỉ cần một chén đồ uống nữ phục vụ viên tò mò hỏi ân ta nghỉ ngơi một hồi liền đi tiêu hằng nói không phải hắn keo kiệt cái này men nu bên trên chỉ có cái này đồ uống là không cao hơn ba chữ số nói là không vượt qua ba chữ số cái này chén đồ uống vậy mà cũng được n c h n m ư nói đùa cái gì nữ phục vụ viên một mặt xấu hổ nói ra được rồi thiên s inh rất nhanh đồ uống đi lên tiêu hàng để lên bàn nhẹ nhàng nếm thử một miếng nhìn qua là lại uống đồ uống nhưng tiêu hàng l ự c chú ý căn bản không đang ăn uống dần dần có lẽ là bởi vì đến thời gian ăn cơm nguyên nhân nhà này người của phòng ăn bắt đầu nhiều hơn hữu tình lữ có bản công việc chờ một chút không chỉ trong chốc lát trong nhà ăn người trước hết nhiều hơn mà mình cùng hàn g nhạ cũng chỉ là đông đảo một trong số người thôi vẫn là không có hiện thân a tiêu hàng tự lẩm bẩm hắn tin tưởng con mắt của mình chân chính sát thủ trong mắt hắn rất khó ẩn thân ẩn trốn thầm nghĩ đến nơi này tiêu hàng thiếu chút nữa coi là hôm nay sát thủ cũng sẽ không hiện thân thời điểm rất nhanh ánh mắt của hắn đặt ở cổng chú ý tới một người mặc thời thượng ước chừng hai bốn hai m ă m nữ nhân trẻ tuổi xuất hiện nữ nhân này có một đầu không dài không ngắn mái tóc màu đen phía trước giữ lại lưu biển con người h ó n g ánh a n mặc càng là tịnh lệ vô cùng thân trên là một bộ xiêm y màu đỏ nửa người dưới thì là đen tuyền quần da cùng một đôi giày cao gót màu đen dạng này nữ nhân đi ở nơi nào đều sẽ cảm giác phải vô cùng dễ thấy nàng rất xinh đẹp nhưng nàng không vẹn vẹn là xinh đẹp mà lại gợi cảm mê người vừa mới vào ăn sảnh nữ nhân này chính là hấp dẫn không biết bao nhiêu người ánh mắt liền ngay cả tiêu hàng cũng là như thế nhưng là nàng hấp dẫn tiêu hàng địa phương cũng không phải là nàng mỹ lệ mà là khi tiêu hàng cẩn thận nhìn mấy lần nữ nhân này lúc chính là mày nhân lại cái này cái trẻ tuổi nữ nhân tựa hồ là dự định đi đến bên cạnh vị trí di động mà tiêu hàng vị trí này là nàng phải qua đường hiện tại nhìn thấy nữ nhân này đi ngang qua tiêu hàng ôn hòa nói tiểu thư có hứng thú hay không ngồi xuống uống chén đồ uống nữ nhân nghe tới tiêu hàng đ ỗ n g nhiên quay người nhìn về phía tiêu hàng lộ ra kêu hoàn mỹ gương mặt nàng nhìn thoáng qua tiêu hàng có lẽ là cảm thấy tiêu hàng không có cái uy hiếp gì ôn nhu cười nói tiểu đệ đệ lần sau mời mời người khác thời điểm nhớ được chuẩn bị thêm một chén đồ uống dứt lời lời này nữ nhân chính là quay đầu rời đi tiêu hàng bị người hô làm tiểu đệ đệ sờ sờ cái mũi lại nhìn thoáng qua cái này trên mặt bàn đồ uống keo kiệt vô cùng mình tình huống này đoán chừng mời ai ngồi xuống uống một chén cũng là không thể nào nghĩ đến nơi này tiêu hàng bật cười nói Ta t là, là h ậ thấp, thấp có có nếu như là người bình thường tự nhiên là nghe không rõ hắn loại này rõ thấp thế nhưng là nữ nhân này rõ ràng không phải người bình thường bởi vì nữ nhân này là sát thủ mặc dù sẽ không có người cảm thấy đối phương là một sát thủ quả nhiên tiêu hàng thoại âm rơi xuống lúc nữ nhân dừng bước nàng quay đ ầ u phát kéo lên mái tóc ôn nu cười một tiếng vậy mà đi trở về không khách khí chút nào ngồi tại tiêu hàng đối diện dạng này một màn để bên cạnh rất nhiều muốn cùng nàng bắt chuyện nam nhân tràn đầy thất lạc bọn hắn không biết tiêu hàng dạng này mặc lấy keo kiệt nam nhân đến cùng là dùng biện pháp gì có thể mời được nữ nhân này Tiểu đệ đệ, lần tiếp theo thêm ít mời mời người khác ngồi xuống, nhớ được chuẩn đệ đệ, được đồ lần nhớ nha. khác bị ta hiểu rồi tiêu hàng chậm rãi nói ra kỳ thật ngươi cũng có thể yếu điểm vật gì khác đương nhiên nếu ngươi là thật dự định ngồi ở chỗ này ăn cơm mà không phải đi giết người mặt khác ta trong túi không có tiền cho nên không sẽ giúp ngươi trả tiền vậy ngươi thật đúng là một tên hỗn đản nữ nhân cười khanh khách nói ngươi tên là gì bao lớn tuổi tác tiêu hàng bình tĩnh nói tiêu hàng mười chín hai mươi đi ngươi đây ngươi tên gì hắn cảm thấy nói hai mươi dù sao cũng so nói mười chín mạnh không biết bao nhiêu lần không phải tổng bị người gọi tiểu đệ đệ là、lạ. ngươi có thể gọi ta dương t u y ế t nữ nhân huệ phải nói trước mấy ngày rết kia hai cái bảo tiêu người là ngươi tiêu hàng nghi ngờ hỏi dương t u y ế t cười nhẹ nhàng mà nói ai biết được ngươi là như thế nào phát hiện ta sao ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã ta liền trả lời vấn đề của ngươi tiêu hàng nết miệng một cười nói dạng này càng công bằng đồng dạng trước mấy ngày rết kia hai cái bảo tiêu người a lạc lạc đích thật là ta dương t u y ế t m n g bay bộ dáng mê người tiêu hàng chậm rãi mà nói ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì rết hai cái bảo tiêu về sau không tiếp tục tiếp lấy rết h à n nhạn nếu như giết nàng hôm nay ngươi nghĩ đến cũng không cần thiết như vậy phiền phức đi hiện tại có thể phán định nữ nhân này chính là trước mấy ngày giết những người hộ vệ kia sát thủ chỉ sợ cũng không ai dám tin tưởng dạng này một cái thiên kiều bách mị nữ nhân là sát thủ ngươi nên trở về đ á p vấn đề của ta dương tuyết phóng ánh con ngươi nhìn xem tiêu hàng cười nhẹ nhàng đạo tiêu hàng mở miệng nói ra là thông qua đi đường phân tích ra được trải qua huấn luyện đặc thù người đi đường là cùng những người khác không giống đương nhiên loại này không giống chậm nhìn là không có gì khác biệt nhất là ngươi loại nữ nhân này kỳ thật l i ê nhưng ngay cả ắ n không thể tin thể đ ợ c Hứa y ê h ồ n nói thật ớ i cái kia k ó giải quyết sát thủ, v y mà là cái h i ê nhìn kiểu b á c mị muốn thậm làm nữ nhân. Hắn muốn còn nghĩ qua tên sát thủ này là cái cùng đại hán, tính cách biến thái, thậm chí còn có thể làm chút hèn mọn thủ thô cách thái, chí thể chút qua cái có sát t sự là đại h Nhưng thật nhìn thấy ậ t t nhìn h lúc hắn liền mắt t r ợ n tròn nếu như không phải hắn tỉ mỉ quan sát qua nữ nhân này đi đường tư thế hắn còn rất khó phán định đối phương là cao thủ vậy làm sao ngươi biết ý phục của ta bên trong có phi tiêu đâu dương tuyết nhu nhu nhu mà hỏi ngươi phải trả lời trước ta bên trên cái vấn đề tiêu hàng cười ôn hòa vừa cười hắn một bên uống vào đồ uống dương tuyết con ngươi đặt ở tiêu hàng trên thân doanh doanh cười một tiếng ngươi là hộ vệ của nàng ngươi đoán tiêu hàng chậm rãi nói nữ nhân này một mực không trả lời vấn đề của hắn lại luôn hỏi hắn hắn ngốc ca hắn mới không trả lời đâu ngươi cái này bảo tiêu rất có ý tứ nha dương tuyết kéo lên mái tóc tựa hồ cứ như vậy xác định thân phận của tiêu hàng trận môi đỏ khẽ mở mà hỏi ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được ta sao có thể tiêu hàng mười phần khẳng định nói dương tuyết chậm rãi mà nói ta muốn giết người có rất ít người có thể ngăn được ta đối với ta mà nói kém nhất kết quả cũng thế ngươi giết nàng đồng thời ta đem ngươi cho giết cho nên ngươi đều có thể thử một lần tiêu hàng đem đồ uống uống không còn một mảnh nói đùa cái gì đây chính là chín mươi chín khối tiền mua không thể lãng phí dương tuyết tràn đầy ôn nhu ý cười nhìn xem tiêu hàng tiêu hàng cũng nhìn xem dương tuyết không ai động trước bọn hắn đều đang đợi một cái động thủ thời cơ hiện tại hai người càng giống là hàm tình mạch mạch nhìn qua lẫn nhau c h ỉ ít tại trong mắt người khác là như vậy rất nhiều người đều tại hiếu kỳ tiêu hàng đến cùng có cái gì bản lĩnh làm sao thời gian ngắn như vậy liền có thể cấu kết lại một cái mỹ nữ nhưng là rất nhanh bọn hắn liền thấy nữ nhân này đứng lên đích thật là đứng lên bất quá dương biết tốc độ nhanh đáng sợ nàng phảng phất như thiểm điện đứng dậy tái khởi thân nháy mắt nàng v ọ t thẳng hướng kia cách đó không xa h ẳ n nhạc chỉ thấy trong tay của nàng không biết cái gì thời gian thêm ra một thanh đao hồ điệp cái này đao hồ điệp bị nàng nắm trên tay thời điểm nàng một đao chính là đâm về h ẳ n nhạc nàng không dám dùng phi đao bởi vì nơi này quá nhiều người nàng chỉ có một kích cơ hội thất bại nàng liền phải trốn động tác của nàng trôi chạy vô cùng có thể nói là một mạch mà thành cấp tốc như vậy đậu thủ kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người cái này dẫn đến không có người phát hiện dương tuyết đứng dậy sát na tiêu hàng cũng nháy mắt kéo một phát kia túi đ e o lưng lớn một cây đ o ả n kiếm nắm trong tay theo sát dương tuyết về sau giờ phút này hàn nhạn ngay tại ăn uống vừa mới kịp phản ứng lúc một thanh đa o hồ điệp cũng đã gần ngay trước mắt nhìn xem thanh này đa o hồ điệp hàn nhạn trong lúc nhất thời quên đi thét lên quên đi cầu cứu nàng kém chút cho là mình muốn chết rồi nhưng mà chính là cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên một cây bản kiếm cắt vào tiền đến t r a n một tiếng ngăn tại hàn nhạn trước mặt cũng ngăn t r ở dương tuyết một k í c h trí mạng chương ba mươi b ố không cho ta làm con rể đáng tiếc cái này xuất hiện người tự nhiên chính là tiêu hàng tiêu hàng tay cầm một cây đoạn kiếm đoạn kiếm này đã ra khỏi vỏ chính là trong ba lô ba thanh loại hình khác nhau kiếm một trong từ lưỡi kiếm đến xem không khó phân tích ra cái này là một thanh cực kỳ sắc bẹn kiếm c h ỉ ít dương tuyết nắm chặt kia đao hồ điệp kiệt lực hạn chế tiêu hàng đoạn kiếm không dám để cho tiêu hàng đoạn kiếm hướng phía bên mình di động nửa phần giờ phút này hai người lâm vào rằng co bên trong a Từng đạo tiếng thét chói vang lên. trong ừ n tiếng g đạo thét t nhà ăn phát sinh biến cố như vậy hai người phân biệt xuất ra vũ khí sắp bén không ít người e ngại tránh xa xa tiêu hàng bình tĩnh nói hàn t i ể u thư làm phiền ngươi lui xa một chút hàn nhạn cùng nàng nữ trợ lý nghe tới tiêu hàng đột nhiên lấy lại tinh thần nhao nhao e ngại thối lui đến góc tường hàn nhạn hô hấp r ồ n dập nàng nhìn chằm chằm tiêu hàng bóng lưng cùng k i a muốn giết nàng gợi cảm nữ nhân chỉ đến thời khắc này cũng chưa tình hồn nàng vừa rồi thậm chí đều cho là mình đã chết rồi không nghĩ tới tiêu hàng xuất hiện đột nhiên lại đưa nàng từ quỷ môn quan bên trên kéo lại xem ra hứa yên hồng nói có người trong bóng tối bảo hộ chính mình sự tỉnh là thật hiện tại tiêu hàng một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dương tuyết chậm rãi nói ra ta nói qua ngươi giết không được nàng vậy cũng không nhất định dương tuyết vui vẻ cười nụ cười của nàng rất đẹp phảng phất bông hoa nở rộ cứ như vậy nhìn xem nụ cười của nàng lòng người đều sẽ say ai lại bỏ được đi tổn thương nàng ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn có cơ hội sao tiêu hàng trầm giọng nói dương tuyết nháy nháy mắt tràn đầy hoạt bát đáng yêu nói ngươi không biết giống ta loại nữ nhân này chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn sao hôm nay không được có thể ngày mai nha coi như ngày mai không được vậy liền hậu thiên ba ngày sau rồi nghe đến nơi này tiêu hàng thần sắc lạnh lẽo hắn bông dưng rút ra đoàn kiếm chỉ một thoáng chính là chỉ hướng dương tuyết bất kể thế nào d ạ n g hắn hôm nay nhất định phải bắt giữ dương tuyết bằng không mà nói để nữ nhân này trốn về sau hàn nhạn còn sẽ có nguy hiểm có một câu nói tốt không sợ tập trộm không sợ tập đoạn liền sợ tập nhớ thương bị dương tuyết dạng này một cái nữ sát thủ nhớ thương nhưng cuối cùng không phải chuyện gì tốt dù sao hắn cũng không thể thời, thời khắc khắc bảo hộ lấy hàn nhạn giờ khác này hắn đ ậ u thủ xuất kiếm tốc độ phảng phất như chấp giận không có người biết hắn dùng biện pháp gì thoát khỏi dương tuyết đao hồ điệp hạn chế liền ngay cả dương tuyết trong lòng cũng giật mình lấy lại tinh thần lúc tiêu hàng kiếm cùng khuôn mặt của nàng gần trong găng t ứ c cái này khiến nàng dẫm lên giày cao gót không khỏi lui ra phía sau mấy bước khi phục hồi tinh thần lại lúc nàng nhanh chóng dùng đao hồ điệp ken một chút ngăn cản được tiêu hàng đoàn kiếm m ộ t kích thân thể của nàng mười phần mềm mại mười phần dễ như t r ở bàn tay chính là thoát khỏi tiêu hàng liên hoàn thế công nhưng là tiêu hàng làm sao lại từ bỏ ý đồ hắn thừa thắng xông lên mắt thấy ngăn chặn nữ không lưu tình một chút nào bước ra một bước kia đoàn kiếm trong tay trực tiếp đối dương tuyết khởi s ư ớ n g tiến công bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh một tấc ngắn một tấc hiểm vô luận là hắn đoàn kiếm vẫn là dương tuyết đao hồ điệp đều thuộc về ngắn vũ khí hai người muốn giao thủ tất nhiên là cận thân giao chiến dương tuyết mặc dù là nữ nhân nhưng nàng tựa hồ đồng thời không cảm thấy mình yếu tại tiêu hàng mắt thấy tiêu hàng tiến công mà đến nàng cái kia thanh đao hồ điệp trong tay quỷ dị dạo qua một vòng lấy lại tinh thần lúc nàng chính là đón lấy tiêu hàng tiến công tay của hai người pháp đều rất linh hoạt ken ken, ken chỉ t r ớ c mắt cánh tay giao thoa bọn hắn chính là giao thủ bốn năm cái hiệp cái này giao thủ bốn năm cái hiệp dương tuyết càng phát giác khó giải quyết tiêu hàng kiếm pháp quỷ dị đấu pháp quả thực theo bọn lưu manh đồng dạng tiến công càng là lăng lệ đáng sợ đáng sợ đến nàng chỉ có phòng thủ khi nàng phòng thủ thời điểm nàng cũng đã thua ba phần phải biết đa o hồ điệp ưu thế ngay tại ở nhanh nhanh tự nhiên là phải tiến công thế nhưng là tiêu hàng ngắn ngủi hiệp thứ nhất liền đem nàng bức bách chỉ có thể phòng thủ nàng còn như thế nào đem đa hồ điệp nhanh phát huy ra cái này hiệp thứ hai nàng còn có thể miễn cưỡng theo kịp tiêu hàng tiết tấu nhưng hiệp thứ ba hiệp thứ bốn nàng dần dần liền có chút chống đỡ không nổi nàng bắt đầu có chút hiếu kỳ ở độ tuổi này còn không có nàng lớn nam nhân là như thế nào lợi hại như vậy lúc này tiêu hàng kiếm càng lúc càng nhanh thủ pháp tựa hồ cũng dần vào cảnh giới b ư ớ c bách dương tuyết luống cuống tay chân ngăn cản không kịp đến mức hiệp thứ năm đoạn kiếm trong tay của hắn lập tức tìm tới sơ hở hung hăng đâm về dương tuyết thân thể đây là một cái rất khó tranh né góc độ chí ít tiêu hàng là cảm thấy như vậy hắn cảm thấy hôm nay tất nhiên có thể bắt dương tuyết nhưng là rất nhanh khiến người kinh ngạc một màn phát sinh dương tuyết thân thể linh hoạt đáng sợ ít nhất phải so với thường nhân linh hoạt rất nhiều thân thể kia mềm mại nhất truyền vậy mà tránh thoát hắn tiến công ngay tại hắn ngây người s á t na dương tuyết nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước hô hấp so ngay từ đầu gấp rút rất nhiều tiêu hàng n h ì n c h ă m c h ă m dương tuyết thân s ắ c tràn đầy nghiêm túc hắn nguyên vốn cho là mình vừa mới khẳng định có thể thành công không nghĩ tới bị dương tuyết dạng này tránh thoát không ai nói qua cho ngươi nam hải tử muốn đối với nữ nhân ôn n a dương tuyết tại tiêu hàng trong tay bị thiệt lớn tựa hồ cũng không có gì sinh khí doanh doanh cười một tiếng nói ta chỉ đối ôn nhu nữ nhân ôn nhu tiêu hàng bình tĩnh nói dương tuyết kéo lên mái tóc tư thái mê người mà nói chẳng lẽ ta không đủ ôn nhu à? mặt ngoài ôn nhu không tính ôn nhu tiêu hàng trầm giọng nói nữ nhân này là cái hoa hồng có gai hắn tình nguyện cảm thấy hứa thuộc i a o ôn nhu cũng không thấy phải nữ nhân này ôn nhu dương tuyết vui vẻ cười nàng cười lên bộ dáng nhìn rất đẹp cũng rất chân thành tha thiết chỉ ít không ai có thể nghĩ đến có dạng này chân thành tha thiết nụ cười nữ nhân sẽ là một sát thủ dương tuyết nhẹ thở ra một hơi ôn nhu nói ngươi để nhiệm vụ của ta thất bại à tiểu đệ đệ ta ghi nhớ hình dạng của ngươi nói chuyện dương tuyết nhìn thật sâu tiêu hàng một chút tựa hồ là dự định đem tiêu hàng bộ dáng ghi ở trong lòng không biết vì cái gì nàng đối tiêu hàng cảm thấy rất hứng thú nghĩ đến nơi này nàng n i t miệng lên chính là một sát na này nàng đột nhiên sờ một cái bên hông xoát xoát hai thanh phi tiêu đột nhiên bắn ra ngoài một thanh phi tiêu bắn về phía tiêu hàng mặt khác một thanh thì là bay về phía hàn nhạc cái này khiến tiêu hàng t r o mày đoàn kiếm trong tay của hắn nhanh chóng khẽ huy động đem hai thanh cấp tốc bay ra phi tiêu toàn bộ cả lại nhưng bay đầu lúc tiêu dương tuyết đã sớm không biết chạy trốn tới lâu đây đại khái phân biệt ra được dương tuyết đào tẩu phương hướng tiêu hàng vừa dự định đ ổ i theo nhưng suy nghĩ một lát vẫn là dừng bước bởi vì hắn đã đánh mất rơi tốt nhất truy kích cơ hội hiện tại đ ổ i theo chỉ sợ thành công s á t x u ấ t cực kỳ bẽ nhỏ phải biết vừa rồi mang đến cho hắn một cảm giác nữ nhân này thân hình nhạy cảm mười phần linh hoạt giống như là một con thỏ đồng dạng muốn bắt đến mười phần gian nan đây là một cái kinh nghiệm lao đạo sát thủ không không chỉ là kinh nghiệm lao đạo tiêu hàng tự lẩm bẩm hắn nhìn ra được cái này dương tuyết không phải phổ thông sát thủ hắn trong lòng có chút lo lắng lần này không có thể bắt ở đối phương như vậy phía dưới lại muốn tóm lấy đối phương liền gian nan a nghĩ đến nơi này tiêu hàng xoay đầu lại nhìn về phía kia trốn ở cạnh góc tường hàn nhạn cùng nàng nữ trợ lý hàn tiểu thư để ngài bị kinh sợ tiêu hàng khách k h í nói ta là yên hồng tiểu thư phái tới người bảo vệ ngươi hôm nay thật là cảm ơn ngươi nếu như không phải ngươi ta chỉ sợ cũng muốn đi thấy diêm vương hàn nhạn mười phần cảm kích nói cảm kích của nàng là phát ra từ phế phủ vừa rồi một sát nạ k a đầu của nàng đều chấm không sự tình qua về sau nàng chính là một trận hoảng sợ nếu như mình chết rồi dương thục giao nhưng làm sao bây giờ chồng mình làm sao bây giờ hậu quả như vậy nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đúng người tên là gì hàn n h ạ n nghi ngờ hỏi nàng nghĩ phải thật tốt cảm kích tiêu hàng tiêu hàng như nói thật nói ta gọi tiêu hàng người chính là tiêu hàng hàn n h ạ n kinh ngạc nói hàn tiểu thư nghe nói qua ta tiêu hàng một mặt kỳ quái hắn phải cùng hứa yên hồng nói qua không cho phép lộ ra hắn bất luận cái gì tư liệu hàn n h ạ n nhìn xem tiêu hàng hài lòng nhẹ gật đầu nhịn không được cười nói Nguyên like、ngươi u y ê n n lai g chính là tiêu hàng ta nghe nữ nhi của ta thục giao nói qua ngươi nàng một mực nhắc tới ngươi nói ngươi làm gì làm gì hôm nay xem xét quả nhiên là tuổi trẻ tài cao ha ha ha nàng ngay từ đầu cảm thấy hứa thục giao trong miệng nhắc tới cái kia tiêu hàng là nữ nhi của mình bạn trai cái này ngay từ đầu nàng còn thập phần lo lắng lo lắng cho mình nữ nhi có phải là bị người cho lừa gạt dù sao hứa thục giao tầm mắt cao vô cùng cho tới bây giờ không có nhắc tới một người lâu như vậy nhưng hôm nay tiêu hàng bảo hộ nàng lại lại nhìn tiêu hàng nàng đã cảm thấy tiêu hàng khi nữ nhi của mình bạn trai cũng không phải chuyện xấu chí ít nếu như tiêu hàng cùng với hứa thục giao tiêu nàng về sau cũng không cần lại vì hứa thục giao lo lắng tiêu hàng hoàn toàn nhưng để bảo vệ tốt hứa thục giao an toàn thầm nghĩ đến nơi này hàn nhạn cảm thấy bất ý vội vàng nói đúng ngươi buổi trưa hôm nay hẳn là không ăn cơm đi nếu như không có a di hôm nay mời khách ngồi xuống trước nhét đ ẩ y cái bao tử không dùng hàn a di tiêu hàng nhìn xem hàn nhạn tiêu dung luôn cảm thấy có chút ngoan ngoãn lúng túng nói vừa rồi kia cái sát thủ nhất thời bán hội là sẽ không lại trở về hắn a di ta liền đi trước tiêu hàng cung kính nói một câu quay đầu rời đi nhìn xem tiêu hàng rời đi phương hướng hàn nhạn thầm nói đứa nhỏ này bộ dáng dài hợp quy tắc nói chuyện còn tốt nghe mấu chốt là xem ra thật đàng hoàng một người lại có thân thủ giỏi như vậy chắc không được thục giao một mực nhắc tới hắn không cho ta làm con rể quả thực đáng tiếc đúng hiệu vân ngươi nhìn hắn thế nào có phải là một cái khi con rể nhân t u y ệ t tốt nói đến đây hàn nhạn hỏi bên cạnh nữ trợ lý nghị muốn nghe một chút đối phương ý kiến nếu như thích đô thị kiếm thánh chương ba mươi lăm đầu trí đấu dũng tiêu hàng nắm lên k i a túi đ e o l ư n g lớn liền vội vàng rời đi phòng ăn hắn rời đi trên đường đi gây nên không ít người ánh mắt thậm chí người vây xem cũng càng ngày càng nhiều tiêu hàng biết chuyện này một hồi khẳng định sẽ đưa tới cảnh sát bất quá cảnh sát sự tình giao cho hàn nhạn xử lý là được tin tưởng lấy hàn nhạn uy vọng cùng năng lực đến tiếp sau sự tình xử lý cũng không phải là việc khó đương nhiên dọc theo con đường này khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút phiền thoái thì như nói hiện tại một cái xem ra chỉ có mười tám mười chín tuổi nữ hải tử một mặt khát vọng đứng tại tiêu hàng trước mặt kích động không tôi h nói xuất ca ta có thể muốn ngươi một cái ký tên sao nhìn xem nữ hải tử này một mặt khát vọng ánh mắt tiêu hàng cũng không tiện cự tuyệt hắn gãi gãi đầu nói ký tên cái kia Ta k h ô nữ g có. n hải tử này có chút mắt trợn tròn tiêu hàng thậm chí ngay cả ký tên cũng không biết là thứ gì cái kia các ngươi không phải mới vừa đang quay h í sao nữ hải tử nghi ngờ hỏi hiền nhiên nàng vừa mới phát giác được tiêu hàng cùng dương tuyết một màn là đang quay h í nghe đến nơi này tiêu hàng rợ khóc rợ cười nói tiểu thư ngươi tính sai nói chuyện tiêu hàng cũng không đợi nữ hải tử này nói chuyện quay đầu liền không tìm được bóng người uy chờ một chút ngươi không cho người ta ký tên lưu một cái số điện thoại cũng được ca nữ hải tử la lớn tiêu hàng vội vàng rời đi đương nhiên ngoài miệng nói muốn gấp rời đi nhưng trên thực tế hắn đồng thời không có đi mà là vẫn trong bóng tối bảo hộ lấy hàng nhạn cái này một bảo hộ tiêu hàng liền từ ban ngày bảo hộ đến ban đêm một mực nhìn sát thủ kia dương tuyết không tiếp tục trở về dấu hiệu hắn mới liên hệ hứa yên hồng chuẩn bị trở về hứa yên hồng bên người hắn sở dĩ không có đi nguyên nhân tự nhiên là muốn nhìn dương tuyết có thể hay không giết một cái hồi m ã t thương mặt ngoài là đi nhưng trên thực tế lại trở về kết quả cái này dương tuyết khôn khéo vô cùng căn bản không có trở lại tiêu hàng cũng xác định cái này dương tuyết nhất thời bán hội chỉ sợ sẽ không trở lại mới dám trở lại hứa yên hồng bên người liên hệ đến hứa yên hồng tiêu hàng cùng đối phương ước định tại hứa cửa nhà gặp mặt khi tiêu hàng đi tới thời điểm đêm tối đã giáng lâm hắn đứng tại hứa ra bên ngoài một chỗ trong rừng cây nhỏ không lâu sau đó hứa yên hồng một thân một mình sờ soạn tìm đến nơi này có lẽ là d a vội vàng hứa yên hồng xuyên rất ít nàng bên ngoài khoác lên một cái áo khoác tóc cũng không có co, co lại bị gió thổi k i a tóc dài bay tới bay lui nhưng càng là như thế xem ra liền càng có phong vị nhìn thấy tiêu hàng về sau hứa yên hồng lo l ắ n g nói tiêu hàng ngươi không có việc gì đi đa tạ tiểu thư quan tâm ta không có việc gì tiêu hàng hòa hải nói cảm ơn ngươi nếu như không phải ngươi chỉ sợ hôm nay hàn thẩm liền muốn bị đ ộ c thủ hứa yên hồng xuất phát từ nội tâm cảm kích nói hiển nhiên hôm nay chuyện ban ngày nàng đã nghe nói nghe đến nơi này tiêu hàng sờ sờ cái mũi lập tức thần tình nghiêm túc mà nói tiểu thư không cần cảm ơn ta ta không có bắt lấy kia cái sát thủ tổng mà nói nguy hiểm còn không có giải trừ kia cái sát thủ khẳng định còn sẽ có hành động chí ít nàng sẽ không từ bỏ ý đồ t h ừ a yên hồng biết kia cái sát thủ khó giải quyết trình độ nàng ôn nu nói ngươi không dùng tự trách nói đến kia cái sát thủ rốt cuộc là tình hình gì nàng đích xác nghe hàn nhạn nói qua sự tình hôm nay nhưng hàn nhạn liền quang hung hăng khen tiêu hàng người tốt người tốt phẩm cách tốt thân thủ tốt về sau có cơ hội để tiêu hàng đi trong nhà nàng làm nhiều khách vẫn thật là không có sách liên quan tới sát thủ sự tình bộ dạng dài ngắn thế nào tiêu hàng cười khổ nói dài rất xinh đẹp cười lên nhìn rất đẹp dáng người cũng rất tốt dù sao hắn liền nhớ được nhiều như vậy đ ặ thù hứa yên hồng mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn thoáng qua tiêu hàng c h ậ t nói ra rất xinh đẹp cười lên nhìn rất đẹp dáng người cũng rất tốt cái này sát thủ là nữ nhân ân là như vậy tiêu hàng như nói thật nói nếu như là một nữ nhân kia tương đối mà nói nên không đáng để lo đi hứa yên hồng con người nhất truyền yên tâm không ít tiêu hàng lắc đầu bật cười nói tiểu thư nếu như cho rằng như vậy chỉ sợ cũng mười phần sai lời này là có ý gì hứa yên hồng kinh ngạc hỏi tiêu hàng chắp tay nói ra một cái kinh nghiệm lao đạo nữ sát thủ muốn so nam sát thủ khủng bố rất nhiều lần bởi vì ngươi rất khó đánh giá ra nàng là sát thủ mà lại vũ khí của các nàng có rất nhiều trong đó bao quát dung mạo của các nàng tổng tới nói cái này nữ sát thủ không chỉ có kinh nghiệm lão đạo mà lại còn rất khủng bố nàng không phải bình thường sát thủ đối với sự tình khác hắn rất không rõ ràng nhưng là đối với sát thủ phương diện này tiêu hàng vẫn còn có chút kinh nghiệm bởi vì hắn nhưng không phải lần đầu tiên cùng những sát thủ này liên hệ nói như vậy cho dù là ngươi cũng rất khó bắt đến nàng rồi hứa yên hồng nghi ngờ hỏi nàng cũng có thể đoán ra mấy phần liên quan tới dương tuyết khó giải quyết dù sao nếu như dương tuyết không tất tay nàng cũng sẽ không để tiêu hàng tự mình tiến đến